t r ư ớ c 172, tiểu bạch long thu được tổ long long cốt tàn hồn a i anh hồn bảng chẳng lẽ là thu thập thượng cổ anh linh tàn hồn có thể đem những n à y anh linh phục sinh bảo vật nô dục lập tức mở ra hệ thống giao diện kiểm tra anh hồn bảng tình huống quả không phải vậy cùng chính mình dự đoán như thế không nghĩ tới tiểu bạch long thu được tổ long tinh phách lại có thể thu thập tổ l o n g anh linh 50. đây chính là thiên địa sơ khai thời đại trí cường giả hơn nữa thiên địa sơ khai trí cường giả cũng không chỉ có một còn có phượng tổ thủy kỳ lân ngoại trừ những n à y còn có m ư ơ i một đại vũ tổ đông hoàng thái nhất đế tuấn những thứ này nếu là đem những ngày anh linh hồn phách thu thập đủ hồng hoang thiên hạ đều ở không chế chém tới hồng quân loại bỏ thiên đạo thiên hạ khí vận sẽ một lần nữa phân phối cái này cũng là ngươi hy vọng nhìn thấy chứ hệ thống nô dục cười nhỉ non một câu nhưng mà cầu hệ thống không có chim hắn có điều không liên quan bố cục đã thành chậm lợi năm trăm năm sau nên làm gì liền ra sao chỉ có điều cái kia tây thiên hai vải thánh cục tây du lượng kiếp xuất hiện nhiều như vậy biên số nói vậy sẽ một lần nữa bố cục quy hoạch tám mươi mốt kho tiến độ liền sẽ càng ngày càng khó tây du lượng k i ế p biên số càng nhiều cái kia hồng hoang liền càng loạn hai vị này muốn ứng phó còn không hết là ngô g ụ c một mình hắn nói thí dụ như bích du cung vị kia thông thiên giáo chủ tổ long bí cảnh nơi sâu xa có trí tôn xích phong m âu còn có trí tôn bất hủ thuẫn ngao liệt một đường rong rồi có kinh nghiệm lần đầu tiên ngao liệt t ậ t rất không quan tâm đối thủ là ai trí tôn xích phong m âu trực tiếp ra tay tuy rằng những này bảo vệ long hồn là hắn tiền bối vậy thì đánh thắng lại xin lỗi không có gì đáng trách chính là hai món báu vật này phối hợp hắn đã lột sắc một lần đã là không gì cả nổi những người thử thách hắn long hồn môn tiểu tử ngươi không nói v õ đức ở lần thứ năm bí cảnh thử thách thời điểm ngao liệt đã hoàn thành rồi lần thứ ba lô xác hiện nay thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên hơn nữa thông qua lần thứ năm bí cảnh thử thách thời điểm hắn còn phải đến tổ long long cốt đây là nhanh tươi sống long cốt màu sắc hiện ra ám h o à n g vẻ to nhỏ cũng chỉ có chỉ tay chi rộng thế nhưng nó tỏa ra vô tận cổ v ẻ người lớn tức mặt trên có nồng nặc tiên thiên ngũ hành lực lượng thử tôn chẳng ra gì ngao liệt định không phụ tổ tiên chi danh ngao liệt trong tay nắm tổ long long cốt vẻ mặt vừa trầm trọng Lại long khối kích cốt Theo hắn động. đoán, khối này suy bởi ê thêm n trong, ẩn chứa tổ long phần mạnh.、Tổ、long tinh phách thêm vào tổ long long cốt, có thể nói như vậy, hiện tại ngao liệt tư chất, không、so、với tôn ngộ không tổ một trăm Tổ tổ cốt, thể tại liệt tư chất, vào so chứa sức phách có kém. với vậy, b vì hắn lột sát phương hướng hoàn toàn chính là tổ long thậm chí có khả năng vượt qua tổ long không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp đem tổ long khối này long cốt hấp thu tiến vào trong cơ thể n ạ m tiến vào hắn đốt thứ bảy xương sống lưng bên trong xa có b ả y tấc long đốt thứ bảy xương sống lưng mới là yếu nhất có tổ long long cốt bảo vệ hắn thân rồng đã không còn được điểm cho tới long cốt bên trong sức mạnh sư tôn của hắn nói rồi để hắn thuận thế ứng kiếp hơn nữa còn cho hắn hai tâm tỏa ra vô tận khí tức thần bí b ủ a chú đáp lại k i ế p nạ liền có thể cố gắng tu luyện long đẳng cựu thiên hấp thu t ì n h phách long cốt sức mạnh đỡ lấy độ khó gặp càng cao hơn ngao liệt thu nạp tâm thần đầy cói lòng kiên định trong chiều đi đến bí cảnh nơi sâu xa ở ngoài thời gian không nhiều tổ long tàn hồn bóng mở càng ngày càng trong suốt hắn không khỏi lo lắng lên ngao liệt lập tức triển khai thần thức điều tra một hồi bí cảnh nơi sâu xa tình huống cái gì ngao liệt đã xông đến bí cảnh thứ sáu thử thách sao có thể có chuyện đó tổ long kinh ngạc lên tiếng ngao liệt thực lực hắn rõ ràng nhất có điều xông qua cái thứ nhất bí cảnh cửa hại khó là dựa vào hắn có lột sắc thần thông có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp xông qua năm bí cảnh lớn thử thách lại đang làm gì vậy tổ long tàn hồn tụ tập thần thức liền kiểm tra đến ngao liệt b ư ớ c lên một cây tỏa ra cổ lao thần vận cây giáo thỏa thích vung vẩy không chỉ như vậy trên tay của hắn còn có một khối cứng rắn tấm thiên bất kể là cái gì công kích đều có thể chống đối hạ xuống hai kiện pháp bảo này là vật gì lại tỏa ra đại đạo khí tức không không đúng mặt trên có hôn độn thai nghén khí tức bảo vật như vậy ngao liệt là chiếm được ở đâu dù là tổ long đều kinh ngạc bảo bối như vậy còn một năm chính là hai cái ngao liệt bực này cấp độ còn tiếp xúc không tới như vậy cơ duyên lẽ nào là có cái gì cao nhân ở phía sau trợ giúp ta long tộc trong lúc nhất thời tổ long tàn hồn lập tức liền hưng p h ấ n lên hắn cũng không ghét ngao liệt dựa vào dối trá thông qua bí cảnh thử thách trái lại hắn cảm thấy đến này đều là ngao liệt thực lực bởi vì ngao liệt có thể gặp phải như vậy đại năng là vận may của hắn mà vận khí cũng là thực lực một phần tổ long đại nhân người tiên t i ê n ngũ hành lực lượng cũng chỉ đến như thế như lai cười cọn ở hắn lực lượng pháp tắt toàn lực đột phá dưới rốt cục tránh thoát tổ long tiên t i ê n ngũ hành lực lượng tổ long sử dụng một lần tiên t i ê n ngũ hành lực lượng sức mạnh đã còn lại không có mấy ha ha có điều là kéo dài hơi tàn thôi người tiên gì tổ long có hứng thú hỏi một tiếng bởi vì hắn muốn vận dụng bí cảnh bên trong toàn bộ năng lượng cùng này đầu đẩy lông xù m ụ n nhờ hật tên béo lại liều một lần vì là ngao liệt tranh thủ thông qua cuối cùng thử thách thời gian tổ long đại nhân loại này kéo dài thời gian thủ đoạn liền không muốn sử dụng nữa lần thứ hai chứ như lai xem thường nợ nụ cười tàn bại thân thể mà thôi hắn bây giờ cảm thấy đến trong nháy mắt có thể g i ế t trường trung phật quốc như lai kim cương lưu ly pháp thân phóng ra so với dĩ vãng mạnh hơn gấp trăm lần phật quang hắn thả người nhảy lên gần giống như hắn mới là phía thế giới này chúa tệ thông qua ở quay tròn thế giới tu luyện n à y trường trung phật quốc không phải là bình thường tăng mạnh trường trung phật quốc lại như lai muốn xây dựng ra một thế giới thế nhưng cùng quay tròn thế giới so sánh so sánh hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực người trước ở người phía sau trước mặt lại như là trò cười cũng thiệt t h i như lai mấy lần trước bị đánh thảm không phải vậy hắn cũng sẽ không khổ tu chỉ thấy như lai bay vọt giữa không trung quấn quýt lấy tổ long tàn hồn thiên linh cái một trường vô xuống vô tận uy thế tự như lai trong bàn tay hạ xuống lực lượng ngũ hành chờ chút hình thành núi sông đá tảng hướng về tổ long đột nhiên hạ xuống vận dụng tiểu thế giới công kích sao tổ long trên khỏe môi phát h ỏ a ra một vệ nụ cười có điều ngươi tiểu thế giới này chưa thành hình hay là đối với đại la kim tiên vẫn còn có thể nhưng ở chân chính người lành nghề trước mặt còn chưa đáng kể hắn sau khi ngã xuống thân thể hình thành tổ long bí cảnh chính là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới nói xong tổ l o n g tàn hồn không còn ví lời chỉ một tháng o này bí cảnh bên trong nhấc lên rất lớn bụi trần từng luồng từng luồng tiên thiên sức mạnh hướng tổ l o n g tàn hồn tụ tập g à o tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời một đạo mang theo hỗn độn khí tức thần long bóng người phóng lên trời thân thể của nó cùng bình thường long không khác chỉ là so với chúng nó lón hơn mây chục lần hơn nữa trên người hắn có tiên thiên ngũ hành tiên thiên tứ tượng tiên thiên lưỡng nghi chờ chút rất nhiều sức mạnh nhất thời toàn bộ vùng biển nổi lên kịch liệt sòng lón vô số sinh vật biển đều chịu đến kinh hãi linh hồn đều ở mánh liệt run g i y dần dần vùng biển bên trên c u ố n lên vô số vòi rồng vòi rồng bốn phía trên lẫn từng đạo từng đạo sấm vang chót giật không gian đang bẹ cong thời gian ở thắt loạn bầu trời bị nồng nặc mây đen che khuất p h ả n phất toàn bộ thiên đều sụp xuống bình thường toàn bộ thế giới hồng hoang vùng thế giới này đều đang chấn động nay còn chỉ là tổ long tàn hồn phát sinh uy lực hai trăm linh hai n c h ư ơ một trăm bảy mươi ba trọng thương như lai t ổ long cổ kiếm đối mặt mãnh liệt như vậy bao tác như lai lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần vận dụng t r u y n thánh cấp bậc toàn bộ thực lực thật không có nghĩ đến tổ long một tia tàn hồn còn có thể điều động sau khi ngã xuống sức mạnh thân thể như lai khổ không thể tàn nhỉ non một tiếng tổ long mạnh bao nhiêu hắn không có từng trải qua thế nhưng từ tổ long tỏa ra sức mạnh bên trong có thể thấy được nó cường h ã n tuyệt đối là chấn áp một thời đại tồn tại đầu mọc đầy lông xù mụn nhọt tiểu mập mạc nếu như ngươi phật môn đều giống như ngươi n h ư ợ c lời nói vậy thì kịp lúc giải tán đi tổ long phát sinh một đạo nặng nghề âm thanh to lớn thân rồng sông thẳng lên cùng hắn trên đỉnh đầu trường trung phật quốc phát sinh vô tận dư âm nhất thời hư không phá nát toàn bộ mặt biển quần quật lên vạn trượng sông lớn、Ấm. một đạo màu hoàng kim tia chớp lao ra mực nước biển ngay lập tức là màu sắc nhạt bạch tổ long bóng mở tràn trọc na z i trong lúc đó tổ long thân thể đã đem như lai trên đỉnh tầng ba mà như lai trưởng trung phật quốc đang bị tổ long bóng mở từng điểm từng điểm loại bỏ đi mãi đến tận tầng thứ chín thiên thời điểm như lai trưởng trung phật quốc thần thông cũng lại không chịu nối tổ long sung kích tất cả đều bị phá tan ngay lập tức tổ long thân thể trực tiếp va chạm ở như lai trên thân thể như lai chỉ cảm thấy chính mình thân thể bên trong phủ tạng quần n h ư một viên từ mặt đất va tới bầu trời thiên thạch bắn nhanh mà tiến lên、Âm. cái kia khổng lồ tổ long thân thể trực tiếp đem như lai thân thể va vào tam thập tam trọng thiên lăng tiêu điện mới triệt để tiêu tan ngao liệt long tộc có thể không chấn hưng liền dựa vào ngươi đây là tổ long tàn hồn ở triệt để tiêu tan t r ư ớ c lưu lại một câu nói mà lúc này lăng tiêu bảo điện chính đang cử hành khẩn cấp lên triều thảo luận chính là phật môn đối với long tộc ra tay một chuyện đột nhiên toàn bộ lăng tiêu điện phát sinh kịch liệt rung động ngay lập tức lăng tiêu điện mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nước ầm một tiếng liền bốc lên một cái mặt mục toàn không phải tên béo thiên đình một đám văn võ thiên quan nhìn thấy như vậy một cái tên n ậ p đầu đầy dấu chấm hỏi đây là cái món đồ gì đồ chơi này làm sao mặt đều không có à? này s ắ c bén tóc cuộn thành một đồng đống làm sao cùng đại tiện như thế các ngươi khoan hay nói đồ chơi này để ta nhớ tới phương tây như lai、like、người mập m ạ p kia a đúng đúng đúng tây thiên rất nhiều lộn đều là đầu đầy đại tiện một đám văn võ tiên quan phát sinh cười to tiếng để như lai、like、tên mập kia lập tức khó có thể tự xử tại sao lại bị đánh tới thiên đình đến rồi đây quan âm tôn giả ở thiên đình bị đánh cho có bao nhiêu thảm hắn là biết đến bây giờ bị thương nặng ngọc đế không chắc sẽ bỏ qua cho hắn trong lòng hắn nghĩ nếu không trang cánh ốc sau đó sẽ nhân cơ hội trốn được rồi đừng ở một cái này không có mặt ra hỏa chính là tây thiên như lai ngồi ở trí tôn vị trí ngọc đế lập tức liền nhận ra cái này bị đánh cho ngũ quan sụp đổ ra hỏa chính là như lai như lai là c h u ẩ n thánh một đám văn võ tiên quan nhận biết không ra như lai linh hồn dấu ấn ngược lại cũng thuộc về bình thường thế nhưng hắn ngọc đế cũng là c h u ẩ n thánh a chết tiệt ngọc đế vẫn là đem ta nhận ra như lai hoa cúc đột nhiên căng thẳng trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt mẹ nó vật này là như lai hắn bình thường không phải hai cái lỗ m ũ i đối với người nói chuyện mà làm sao biên thành con chim này dạng loài chim gì dạng đây là bóng dạng có được hay không lần trước ở hoa quả sơn hắn đều không có bị đánh cho thảm như vậy lần này làm sao bị đánh cho thảm như vậy văn võ tiên quan lời nói lại như ông đồm sắc bén dao nhỏ một đao một đao đâm vào như lai trái tim trên chúng khách ra như vậy cười n ạ o linh sơn c h i chủ là không đúng ngọc đế nói chặn lại nói tiếng trung văn võ tiên quan lập tức cầm nói sau đó ngọc đế lại nói mập mạp chết bầm này va hỏng rồi chúng ta mặt đất nên t r ự tiếp mắng Đối p h ư ơ ngọc đế cười h nhạt một tiếng nhìn như lai đánh vỡ cái hang lon kia sau đó vung tay lên một nguồn sức mạnh vô hình ra chỉ ở như lai trên người như lai không chịu nổi ngọc đế không còn chút sức lực nào trực tiếp rơi hắn đập ra đến cái hang lớn kia bên trong từ tam thập tam trọng tiên thẳng tắp đi xuống suốt không có bị thương tình huống hắn hoàn toàn có thể loại bỏ trên người pháp lực có thể hiện tại phá không được a đáng ghét ta thật sự coi ta bóng tổ long đem ta đỉnh lên trời ngọc đế càng làm ta đ á xuống đi như lai này một chuyến khổ không thể tạ tổ long bí cảnh đã ố n g xuống mà ngao liệt dựa vào hai đại báo vật đã xông qua thứ bảy bí cảnh thử thách thứ bảy bí bí cảnh thử thách khen thưởng là tổ long cổ kiếm tổ long cổ kiếm truyền thuyết tổ tiên sử dụng vũ khí chính là từ trên người hắn luyện hóa bảy tiết sương sông lưng không nghĩ đến là một thanh kiếm tuy rằng không sánh được sư tôn hai món trí bảo này thế nhưng tuyệt đối muốn vượt qua quan âm t ị n h bình lần này có thể thông qua bí cảnh thử thách được tổ tiên tinh thách long cốt cổ kiếm toàn dựa vào sư tôn thần thông cùng bảo vật ta ngao liệt trong lòng kích động không thôi sau đó trong đầu của hắn vang lên tổ lòng tiêu tan trước lưu lại lời nói ngao liệt ngươi mau chóng đem cổ kiếm hòa vào ngươi long tích bên trong vạn không thể để phật môn phát giác ngươi ta đã tiêu tan long tộc chấn hưng liền giao cho trên người、ngươi. xin nghe tổ tiên tri mệnh ngao liệt tại chỗ quỳ xuống tầng tầng dập đầu chín cái sau đó nhanh chóng đem tổ long cổ kiếm hòa vào chính mình thân thể bên trong nhất thời vô tận đâm nhói cảm truyền đến ngao liệt trực tiếp phun ra một ngụm mau tươi bây giờ trong cơ thể hắn thiên thiên ngũ hành kiếm khí tung hành kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem hắn thân thể thôn p h ệ đau đến ngao liệt muốn rách cả mí mắt nếu như hắn chưa hoàn thành ba lần trước lột xác e sợ đã bị kiếm khí làm cho bạo thể mà chết thống khổ như thế ta không chịu nổi không cần một hồi chỉ sợ cũng gặp rơi vào ngất mà sau khi tỉnh lại như lai tất gặp xuống tay với ta đến thời điểm ta chỉ có thể trở thành như lai cua trong g i ngao liệt cố nén thống khổ lúc này làm ra một cái quyết định đúng rồi sư tôn trước khi lên đường còn để cho ta hai tấm pháp lực thông thiên b ủ a chú ngay lập tức hắn đem hai tấm b ủ a chú xé rách một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn bao vây lấy sau khi hắn cũng lại không chịu nổi phần kia thống khổ ngất đi ẩm tự tam thập tam trọng thiên hạ xuống như lai mạnh mẽ nện ở trên mặt biển nhất thời trên mặt biển phương biên vạn g i ắ m nước biển bị đập ra một nửa hình thành một cái to lớn dòng nước hô to mà như lai thân thể đánh quá mấy trăm ngàn mét thâm nước biển sau khi còn ở hát ti trên mặt đập ra một cái hố to thân thể mới dừng lại một hồi lâu sau như lai mới từ trong hố sâu bỏ ra ngoài chết tiệt ngọc đế hắn nát mãng một câu lập tức cắn mấy hạt đang ăn rượu khoanh chân ngồi xuống vận dụng pháp tắc mới đưa m ậ p mạp thân thể cho tiêu trừ lại đi chờ thân thể khôi phục một ít sau khi như lai lập tức hành động hướng về tổ long bí cảnh phương hướng bước đi lần này đoạn không thể xuất hiện chuyện ngoài ý mớn khi hắn c lại phát hiện ngao liệt tiểu từ kiếm ngất chiếm được đều không n g thời gian tổ long lão nhân kia tiêu hao hết khí lực ngăn cả ta lại làm cho ta lượm một cái sắc có tổ long a tổ long ngươi vận dụng toàn bộ bí cảnh năng lượng trọng thương ta hữu dụng sao bí cảnh sụp xuống, xuống ngao liệt tiểu tử này cũng không chịu được nữa a hai trăm linh ba n c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn từng người bồ cục như lai、like、nhìn đã ngất đi ngao liệt gần giống như hắn cái kia bị trọng thương trong nháy mắt là tốt rồi m ớ i phần không nói hai lời hắn nhấc theo ngao liệt thân rồng bay thẳng đến cái kia ưng sầu giản bay đi này giản bên trong xưa nay vô tả chỉ là thâm đột một rộng rãi ánh sáng nước triệt để làm sáng tỏ nhà t h ư ớ không dám bay qua nhân nước trong chiếu thấy mình hình bóng liền nhận làm cùng quần chi điều thường thường thân q u ă n g với trong nước nên tên là ưng sầu đột ngột g n long tộc bí cảnh đã hủy tổ long đã triệt để tiêu tan ở thế gian này long tộc không đáng sợ như lai trên mặt phát h ỏ a ra một vệ cười gằn lập tức hắn liền đem trong tay ngao liệt ném vào ưng sầu d i n cái kia trong suốt thấy đáy dòng nước nhìn như bằng thẳng có thể ngao liệt một khi bị ném tới mặt trên liền bị dòng nước x i ế t đột nhiên trùng đi như lai thấy thế lập tức gây cấm chế nhất thời toàn bộ ưng sầu d i n bầu trời đều bao phủ nổi lên dọa người cơn báo năng lượng một luồng lại một luồng tính chất hủy diệt năng lượng gây ở tiểu bạch long trên người trực tiếp đem tiểu bạch long chấn áp ở hương sầu giản dưới đáy để bảo đảm không có bất ngờ phát sinh như lai đầy đủ gây năm đạo cầm chế mới yên tâm rời đi sau đó như lai n g ử a đầu nhìn trời ngọc đế huyền địch bây giờ ta phật môn kế hoạch đã toàn bộ chứng thực được các ngươi còn muốn lấy cái gì theo ta đấu đến lúc đó khi vận từng cái trở về vị trí cũ ta thực lực tất nhiên gặp t h n g v ọ t các ngươi liền cẩn thận cho ta trò như lai vốn là một cái rất có dạ tâm người hắn vẫn luôn rõ ràng một cái đạo lý người không ăn đứng không vững việc nơi này như lai lập tức trở về quay tròn thế giới phục mệnh Lúc này quay từ r ra, ò n quang môn nhắm thiện, này nạp nguyên thế Phật tỏa Phật tử nhắm mắt tham thiền, cảm thụ thế giới này pháp tắc cấu tạo, thỏa thích thổ t pháp khí. giới, giới cấu sa vô số cảm khi tây phương nhị thánh ý thức được môn nhân thực lực tầm quan trọng sau khi bọn họ liền chọn có tiềm lực có thực lực đệ tử đến đây tu luyện trong thời gian ngắn như vậy phật môn con cháu liền đạt được tương đối lớn tiến bộ càng la con âm thập bắt la hán v v như lai trở về sư đệ tổ chức vạn phật đại hội tiếp dẫn thành nhân hai con mắt đột nhiên vừa mở trên mặt tràn trễ nụ cười mê người không lâu lắm ba ngàn chư phật năm trăm a la hán tám đại kim cương vô biên bồ tát dồn dập tìm đến quay tròn thế giới nơi sâu xa rất sâu bàn lược nhìn khắp tam giới căn bản tính nguyên dù sao tịch diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ở quay tròn thế giới nơi sâu xa phóng ra xá lợi ánh sáng đầy trời bạch hồng có hai mươi tư đạo nam bắc đi vệ một mảnh kết tường khí ta thuật chính là thế nhân khổ não địa phương muốn trường sinh nhưng thân có kịch độc càng là tham sân si kịch độc vô cùng khiến người đầy người lệ khí tiếp dẫn thánh nhân phát sinh con đường kỳ diệu p h ậ tâm cho nên ta cùng sư đệ khai sáng phật môn sáng tác kinh thư hoàn thiện phật pháp vì là chính là dẫn độ thế nhân thoát ly khổ hải trải qua vô tận năm tháng ta chờ từng cái bố cục bày ra tây du một nhóm tiếp dẫn như thiệt chán xuân lôi một đám đệ tử cửa phật nghe được n h ậ p thần phải biết những chuyện này bọn họ đều là không biết chuyện ngay lập tức chuẩn đề thánh nhân bắt đầu nói rằng ta cùng sư minh đã từng ưng thuận dẫn độ thế nhân ý nguyện vĩ đại cái này cũng là phật môn tồn tại căn bản mà phật môn chỉ cần hoàn thành rồi này một đại ý nguyện vĩ đại sẽ thu được vô tận khí vận càng thu được hồng hoang đại thiên thế giới hương hỏa cung phụng các ngươi có kiệt xuất cống hiến cũng sẽ thu được khí vận thu được nhân gian cung phụng đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng tiếp dẫn tung lời dẫn chuẩn đề tẩy nào không tưởng hai người này quen dùng thủ đoạn dùng đến giống ý như thật một đám đệ tử cửa phật lại như là hít thuốc lắc như thế hưng ơ phấn đến không được thậm chí đều quên linh sơn một trận chiến huyền địch tôn nộ g không mọi người cho bọn họ mang đến trong lòng bóng tối trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ mao đủ sức lực tu luyện vì là phật môn xuất lực chờ vạn phật đại hội tàn đi tiếp dẫn chuẩn đề cũng chỉ lưu lại một đám nòng cốt nhân viên c h ẩ n đề thấy là những người này sẽ không có giả bộ cái gì trực tiếp đi vào chủ đề bây giờ tây du năm cửa ải lớn kiện nhân vật đều đã vào cướp nhưng đây chỉ là bắt đầu năm người này ngoại trừ kim tiền tử ở ngoài đều đã có không tầm thường thực lực vì lẽ đó đi về phía tây trên đường yêu ma quân cờ đều phải cho bọn họ tăng cường thực lực như lai、like、mọi người từng cái đáp lời xin nghe phật chỉ hồng nông tiểu thế giới ma vực ngộ không tu luyện làm sao lúc này nô dục đã thân ở phong ma đài nhìn về phía khoanh chân cố định tỏa ra ma khí tôn nộ không tự nhập ma tới nay tôn nộ không thực lực liền vững vàng tăng lên trên tu luyện lúc rảnh rỗi rồi cùng tử h ạ ở bên trong tiểu thế giới đi t à n bộ một chút thân mật thân mật càng là bốn bể vắng lặng thời điểm còn đánh tiểu ba có thể nói là để ngô dục ăn hết cơm chó b á i kiến sư tôn nộ không cung kính quỳ xuống đứng lên đi nô dục rất tùy ý ngồi ở phong ma đài trên sau đó lấy ra một bình rượu hai cái tỉnh xào ly rượu tìm ngươi đến không có chuyện gì khác chính là tâm tình tốt cùng ngươi uống hai ly tạ sư tôn nộ không tiếp nhận ly rượu trên mặt biểu lộ chính là trầm ồn vẻ mặt hán từ lâu rút đi một thân non、nót. không còn là loại kia đầu hóc nóng lên liền hướng gọn tới trước trẻ con miệng còn hôi sữa nộ không a thả lỏng một ít cùng vi sư vẫn như thế gõ bó làm gì nỗ dục cười cọn đem trong ly uống một hơi cạn sạch nộ không ngươi có biết vi sư tại hạ một đĩa lấy thế giới hồng hoang làm bản cờ đại kỳ tự nhiên là biết đến nộ không cũng không còn gõ bó uống rượu trong chén lại cho ngô dục đổ đầy sư tôn có cái gì muốn ngộ không làm xin cứ việc phân phó ngược lại cũng không phải đại sự gì nỗ dục nhẹ như mây gió cười nói ta nghĩ nhường ngươi thống lĩnh ma tộc nỗ không dừng một chút ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý ở ngoài hắn cho rằng ma tộc không cái gì không tốt sư tôn bây giờ ma tộc còn chỉ có ta một cái chứ nghe vậy nô dục nhàn nhạt đứng dậy nộ không thủ hạ ngươi không binh ta liền cho ngươi binh thủ hạ ngươi không tướng ta liền cho ngươi đem ta muốn ngươi làm là ma tộc c h i chủ nộ không nhất thời cảm xúc dân trào xin nghe sư mệnh từ hà một chuyện ngươi cũng không cần có quá lo lắng năm trăm năm sau vi sư thì sẽ trả ngươi một cái trường sinh bất tử từ hà ngươi còn có năm trăm năm thời gian chuẩn bị năm trăm năm sau ngươi nhất định phải đem thực lực tăng lên tới khiến kẻ địch hoảng sợ hoàn cảnh nô dục nói xong biến mất ở tại chỗ là thời điểm đi nhìn một lần thông thiên giáo chủ thông thiên nhưng là lao thánh nhân hơn nữa hai người đã ở không nói đặt thành rồi đồng minh có hắn ở sự tình gặp trở nên đơn giản nhiều lắm bích du cung lúc này thông thiên giáo chủ đã đem bất động minh vương trận đồ hoàn toàn luyện hóa trở về nguyên lai chu tiên trận đồ lại sẽ lần trước từ phật môn cướp đoạt đến bảo vật toàn bộ luyện hóa thành sức mạnh bản nguyên đem bích du cung chế tạo nhấc lên m ị mờ cuối cùng cũng coi như là khôi phục một ít gốc gác thông tin ê giáo chủ vui mừng gật gật đầu thông tin ê đạo hữu có khỏe hay không lúc này vừa vận chuyển đến ngô rủ câm t h à n h hai trăm linh bốn n c h ư ơ một trăm bảy mươi năm năm trăm n ă m sau huyền lịch đạo hữu quan g lâm để hàn xá rồng đến nhà tôm a thông tin ê giáo chủ là một cái với ai đều không tiếp khách bộ người nhưng huyền lịch không giống nhau huyền lịch đã giúp hắn đại ân điểm này thông tin ê vẫn mang trong lòng cảm kích thông tin ê đạo hữu này nơi nào vẫn là hàn xa a tiên khí phiêu phiêu linh khí r ồ i dào rõ ràng là cái tuyệt đỉnh đạo trường lần này muốn trước tiên chúc mừng đạo hữu nô dục một bộ thanh y dỉa một bộ ẩn sĩ cao nhân phong độ năm đó ta bích du cung môn nhân vô số dưới trướng đệ tử thực lực không chắc gặp so với cái tiêm ngọc hư cung kém bây giờ nhưng là trống rỗng nói tới chỗ này thông thiên không khỏi thở dài một tiếng thông thiên đạo h ư u không được tự ti bây giờ lượng kiếp đồng thời ngươi còn sợ không thu được đồ đ ệ sao nô dục cười nói nghe được n ô dục vừa nói như thế thông thiên dĩ nhiên là biết rồi n ô dục ý đ ồ đến đơn giản là hợp mưu tây du lượng kiếp một chuyện có huyền lịch đạo hữu lời nói này ta liền yên tâm hơn nhiều Ngày gần đây bồi dưỡng ra giống mới tiên trà, đây bồi mới ra kết í n h x quả y là c h đạo hữu nể n nô g dục đi đến một chỗ q quán trẻ. Quán trẻ thường thường u lấy ra hôm nay nghiên cứu chế tạo trà sữa thông tin đạo hữu không nên gấp gáp ngô dục pha nổi lên trà sữa ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu chế tạo một loại tiêu khiển phẩm thiên thông hiếu kỳ nhìn ngô dục thao tác còn tưởng rằng là cái gì trà ngon đây kết quả lại làm cho hắn thất vọng đồ chơi này mặt trên một điểm nguyên khí gọn sóng đều không có còn không bằng chính mình trà đến đúng lúc đạo h i ế u xin mời thưởng thức không lâu lắm n ngô dục đem một ly chân trâu trà sữa đưa tới thông tin ê trước mặt làm sao t r à có căn cái ống uống cái trà phiền thoái như vậy thông tin giáo chủ hưng hở nhấp một miếng sau đó sáng mắt lên sau đó tầng tầng mút vào một cái uống một hớp lớn sau khi thông tin ê chưa hết thỏm thèm cười nói ha ha mùi vị này tuyệt không thể tả nồng nặc sữa b ò hương vị chen lẫn t r à vị huyền n ị c h đạo hưu thật là một diệu nhân a quá khen ôn chuyện sau khi xong n ô i dục trực tiếp đi vào chủ đề tây du l ư ợ n g kiếp một chuyện không biết đạo hưu toán ra mấy phần thông tin ê giáo chủ lập tức liền đến hưng thú lần này l ư ợ n g kiếp có thể không so với di vãng l ư ợ n g kiếp di vãng l ư ợ n g kiếp lẫn lộn đại năng quá nhiều bởi vậy tồn tại biến số quá nhiều bây giờ hưng hoang đã không có bất kỳ thế lực có thể cùng phật môn ngang hàng vì lẽ đó phật môn bày ra này một hồi tây du lượm kiếp chỉ có điều là đi một chút q u a chẳng đó là trước đây hiện tại hồng hoang đã bị ta đảo loạn thiên đạo đã không thịnh hành phật môn này chính là tranh cấp khí vận cơ hội thật tốt nô dục cười nói ta đã toán ra phật môn sắp xếp chín chín t á m mươi mốt khó bên trong tinh quái vô số càng là không thiếu có thiên phú giả giáo chủ thu đồ đệ một chuyện có thể từ cái này mặt trên giải quyết thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng là có suy tính nhưng những n à y tinh quái có rất nhiều đều là thiên đ ỉ n h thế lực lớn vật cưỡi liền ngay cả ta sư huynh lão từ vật cưỡi cũng sẽ hạ giới thông thiên đạo huynh ngươi đã quên phong thần thời gian Tây phương g i là lúc này nô dục đã điều động hình ảnh kiểm tra hai vị này nhất cử nhất động bọn họ nơi đi qua nơi chu yêu tả truyền giáo lý để thiện lương người trở nên có trí khôn có tự lực cánh sinh năng lực gặp phải linh tính tốt còn có thể thi với đạo duyên chợ bọn họ nắm giữ một tia tiên duyên động tác này cũng có điều là như m ố i bỏ biển không đánh võ trật tự như cũ thành lập trật tự mới làm sao có thể khiến thế nhân thoát ly khổ hại còn chưa là thấy hai người này thời điểm đợi thêm một chút thời cơ nô dục nói xong lại điều xuất kim thiền tử cùng trấn nguyên đại tiên hình ảnh lúc này trấn nguyên tử cùng kim thiền tử đang đứng ở một mảnh khói thuốc súng chiến h ỏ a bên trong đối với nhân tộc chiến tranh kim t i ề n tử cảm khái rất nhiều thế nhưng kim t i ề n tử cùng trấn nguyên tử cũng không có ngăn cản chỉ là kim t i ề n tử ở trong lòng nhớ rồi một cái tân giáo phái nhất định phải làm cho người tiêu trừ nội tâm tranh đấu c h i tâm một đoạn lữ hành sau khi hắn lại cùng c h ấ n nguyên tử bước lên tân lữ hành như vậy hạ qua đông đến một ngày lại một ngày một năm phục một năm năm tháng xa xôi không k h năm hơn 500 năm trăm n ă m lạng yên rồi biến mất ngàn cổ phong lưu nhân vật còn xem hôm nay đông thổ vương t r i ề u thay đổi đã chuyển đến đường triều đường cao tổ thành lập đường triều mấy năm sau đường thái tông lý thế dân phát động h u y ề n vũ môn chỉ biến giết lý kiến thành cùng lý nguyên cát sau khi lý thế dân vẫn bị ác mộng c á n nhiễu thường thường mơ tới huynh đệ trong nhà hóa thành lệ quỷ lấy mạng vì mình có thể ngủ một giấc ngon lý thế dân g i á n thông báo tìm kiếm thiên hạ người có tài dị sĩ giải trừ chính mình này một tin dữ mà lúc này kim thiền tử đã kết thúc cựu thế du lịch trở thành kim quang tự một tên tiểu sa di bị trụ trì thu làm đồ đệ bắt trước xưng là huyền trang mà c h ấ n nguyên đại t i ề n bảo vệ kim thiền tử 500 năm trăm n ă m đã trở lại ngũ trang quan cho tới kim thiền tử tại sao còn muốn xuất r a tự nhiên là có chính hắn dự định hắn đã được rồi chính mình truyền giáo p h ư pháp chỉ cần dựa theo phật môn kế hoạch sóng tới làm là được sau đó chính mình lấy ra bên trong khí v ậ n nhất cử lước thiện hơn nữa trải qua cựu thế du lịch hắn đã là tính tình đại cải thường thường đem một câu rượu thịt xuyên vào bụng trong lòng có phật tổ treo ở bên mép cái này cũng là vì cho phật môn một cái giả tạo dù sao mình du lịch cựu thế còn có chấn nguyên tử làm bạn ế、e、sợ phật môn đã sớm chú ý mà hắn thích nhất thịt vẫn là thịt chó tại sao như thế thích ăn thịt chó đây nguyên nhân là hắn một ư ơ i năm tuổi lúc ở chùa kim sơn nhìn xuống đã có tài chủ nhà chó giữ hiếp người ăn xin cái kia người ăn xin chân đều bị chó giữ cắn xé đến máu me đ ồ n địa huyền trang lập tức tiến lên một quyền đem chó dữ đánh chết quay về chó dữ niệm một câu phật hiệu a di đ ạ phật chó dữ t h í chủ n g ư ơ i thân thể này đã là tội ác tài trời không bằng vào bẩn tăng trong bụng nhường ngươi tội nghiệt tận uy về bẩn tăng đi trước đây chưa từng ăn thịt huyền trang trải nghiệm đến ăn thịt vui sướng liền dừng không được đến rồi ân thực hắn liền yêu thích giúp những này động vật nhỏ gánh chịu tội nghiệt lâu dần chùa kim sơn rơi cầu thấy huyền trang liền chạy những người có thể nuôi nổi cầu nhân ra đều cho huyền trang nổi lên một cái biệt hiệu gọi chó dữ sát thủ chùa kim sơn phía sau núi một cái tuấn tú đầu chọc nhấc lên đống lửa chi lăng lên dàn nướng dàn nướng bên trên là một tảng lớn thịt chó khảo thịt chó ta thích đ á n nhất vậy lên mối ăn ép tơ tư vị vui xứng đát đầu chọc thao tác rất là t h à n h thạo nhưng vào lúc này một tên tiểu sa di vô cùng lo lắng chạy tới huyền trang ngươi ngươi sao lại đang ăn thịt hôm nay chùa kim son trụ chỉ được thành trường ăn tin tức chuyển đến lập tức linh cơ hơi động nghĩ để huyền trang đi thành trường ăn vì là hoàng thượng trừ t à cái ưu ác tính này một thân hương vị thịt noi nào như là một người xuất g a m ạ chùa kim sơn danh tiếng đều bị hắn hô hô thành dạ n gì g sớm một chút g i a o động đi ra ngoài tốt cái gì gọi là lại đang ăn thịt ngươi ngày thứ nhất nhận thức ta nhỉ huyền trang không phản đối g ặ m một cái thịt suy nghĩ một chút lại xé ra một miếng thịt đưa cho tiểu sa di thứ tốt đồng thời chia sẻ ngươi cũng ăn hai trăm linh năm n c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu huyền trang muốn dương tân giáo vật lý siêu độ quỷ hồn huyền trang đem thịt đưa tới tiểu sa di trước mặt thời điểm còn không quên liếm liếm chính mình một con khác mang dầu tay ùm ụp tiểu sa di nghe này mùi thịt vị không tự chủ được nuốt nước miếng thật là thơm a không biết thử một chút sẽ là như thế nào mùi vị a di đà phật bước lên ý nghĩ này sau khi tiểu sa di trong lòng cảm giác tội ác lớn mật huyền trang ngươi chính ngươi không tuân thủ giới luật cũng coi như còn muốn gieo vạ ta tiểu sa di nhục mạ huyền trang sau đó liền nhắm mắt lại không dám lại đi xem khối thịt kia cha chả cần gì phải trong lòng bất nhất đây huyền trang cười nói thu hồi thịt chó một cái ăn vào trong miệng ngươi ngươi nói ai trong lòng bất nhất tiểu sa di cả giận nói ngươi xem ngươi vừa bắt đầu chỉ động cầu mớn lập tức liền phạm vào sân giới huyền trang cười gọn thu thập một hồi hình tượng của bản thân cười rời đi tu hành trước tiên tu tâm trở lại nói cho chủ trì huyền trang đi thành trường an tiểu sa di đứng tại chỗ sờ sờ đầu góc sao chỉnh diệu này t h ị thà vẫn còn đạo hạnh rất cao thâm như thế t không đúng hắn làm sao biết chủ trì muốn hắn đi thành trường an tiểu sa di kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ hắn làm sao biết huyền trang là nửa bước chuẩn thánh tồn tại tây du chính thức bắt đầu tam ư u tính 500 năm trăm n ă m kế hoạch là thời điểm từng cái chứng thực thật ở thành trường an dưới huyền trang không khỏi cảm khái một câu không tốn thời gian dài cái k i a quan âm tôn giả liền sẽ tới đây tìm hắn giao động hắn đi lấy kinh hắn nếu muốn truyền bá tân giáo lý phải có tín đồ của chính mình nếu như có thể đưa cái này hoàng đế cho giao động như vậy hoàng thượng một đạo thánh chỉ xuống tín đồ không thì có ả lực lượng tín ngưỡng khí vận không liền đến sao ừ đây là điều đỉnh tốt con đường không phải là hoàng đế bị ác n g ộ n g quấy nhiễu mà đem lý kiến thành lý nguyên cắt vật lý siêu độ một phen k h ả k h ả chuyện gì đều giải quyết nghĩ tới những thứ này huyền trang liền trực tiếp tiến lên nét lý thế dân hoàng bảng bố cáo mau nhìn có người hết hoàng bảng còn là một miệng đầy bóng loáng hòa thượng t ê làm sao chả có người dám vào hoàng cung lừa gạt tiền a cái trước hết hoàng bảng đạo sĩ nấm mộ c ỏ đều một thước bao sâu mau nhìn hòa thượng này còn đang ăn thì khô ta đi phật môn không phải không cho ăn thì tả hòa thượng này có bản lĩnh trảm yêu trừ mà sao một đám dân chúng vây quanh huyền trang khe khẽ bàn luận đối với những thứ này huyền trang đều là cười không nói không lâu lắm một cái h uy phong lẫm lâm tướng quân dẫn một đội quang i n h đem huyền trang bao quanh vây nốt đầu linh tướng quân chính là cái kia trình dạo kim hắn hơi đánh giá huyền trang một ánh mắt có chút xem thường mở miệng nói chính là ngươi mở hoàng bảng chính là bẩn tăng huyền trang lễ phép mỉm cười nói hà vẫn còn có thể ăn thịt t r i n h r à o kim có chút không hiểu hỏi hà vẫn còn tại sao không thể ăn thịt phật môn giới luật không thể ăn thịt vì lẽ đó ngươi liền không thể ăn thịt ô mỹ tóc thí chủ quy củ là chết người là sờ ống này cũng không kỳ quái huyền trang đối đáp trôi chảy t r i n h r à o kim đầy mặt nghỉ hoặc một cái giới luật đều không tuân thủ hòa thượng có thể có bản lánh gì theo ta thấy tám phần mười là tên lừa đảo người đến a đem rượu này thịt hòa thượng a cho ta loạn thương xử tử lời này vừa nói ra mười cái tướng sĩ nhấc lên trường thương trực tiếp đâm hướng về phía huyền trang Xì xì. Xì xì. trường thương thẳng vào huyền trang thân thể sau đó vô tình thu thương chỉ là làm tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh tất cả mọi người dương có thể nhét vào gà lớn trứng miệng khó mà tin nổi nhìn trước mắt một màn chỉ thấy huyền trang trên người xuất hiện mười cái trong suốt lỗ thủng ánh mặt trời đều có thể xuyên thấu qua huyền trang thân thể chiếu chiếu vào trên đất sau đó những này trong suốt lỗ thủng lớn dĩ nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ nhìn thấy tình cảnh như thế trình dạo kim đều kinh ngạc phải nói không ra nói đến ngươi ngươi là người c o n quỷ hoặc là cái gì yêu ma bần tăng đương nhiên là người vì chứng thực tự mình nói lời nói huyền trang xuể bàn tay ra một đạo vô hình đ a o cương né qua lòng bàn tay của hắn trên xuất hiện một cái đấm máu vết thương nhìn rõ ràng máu của ta là màu đỏ chỉ là p h à m nhân binh khi không đả thương được ta mà thôi hành động này cũng không có bỏ đi trình dạo kim lo lắng mà là càng thêm kiên kì người này bản lĩnh thông thiên nếu như đối với hoàng thượng bất lợi trong chiều không người có thể ngăn cản được rồi không cần nghị kỳ ta cũng không với các ngươi vào thành ngươi trở lại chuyển cáo hoàng thượng liền nói h ắ n sự một người tên là huyền trang hòa thượng bao huyền trang mở miệng cười nói không vào thành giải quyết thế nào quấy n h u hoàng thượng vấn đề trình dạo kim vô cùng không hiểu hỏi ở trong mơ giải quyết chứ tướng q u â n h ẹ n gặp lại không chừng sau ngày mai còn phải ngươi tự mình nên tiếp ta vào thành đây huyền trang cười cọn trực tiếp biên mất rồi sợ đến trình dạo kim nhanh đi về bờ báo thời gian chậm rãi trôi qua trước mắt liền đi đến buổi tối nữa đêm ngồi ở trước cá thư chính đang phê duyệt tấu trương lý thế dân ngáp một cái nằm ở trên b à n hỗn loạn ngủ t i ế p đi đ ỗ n g nhiên trước mắt của hắn tình cảnh biến đổi bốn phía hoàn cảnh trở nên âm u lên từng trận xâm l ạ n h khói đen hướng hắn bao phủ lại đây lý thế dân nhất thời cảm thấy không lành lại là cái này mộng ý thức được vấn đề này sau khi lý thế dân lập tức lớn tiếng kêu cứu hộ giá hộ giá có ma thế dân h ả o đệ đệ của ta ca ca chết thật toàn a ca ca nguyên cắt ở phía dưới thật lệnh a ca ngươi hạ xuống bồi bồi đệ đệ có được hay không nghe được này hai tiếng hô hoán sau khi lý thế dân sợ sệt đến không được xem cái con r ồ i không đầu như thế khắp nơi tán loạn đ ỗ n g nhiên hai cái tóc thai bù xù bóng đen đột nhiên xuất hiện ở lý thế dân trước mặt hắn nhất thời sợ đến thân hình cự chiến đ ặ t nông ngồi vào trên đất lớn lớn mật châm chính là chân long thiên tử bọn ngươi cô hồn giã quỷ sao d á m phạm thượng nhìn trước mắt này tay khô héo cùng với trên tay cái kia so với trùy thủ còn muốn trường n ó n tay lý thế dân sợ đến mồ hôi lạnh chạy dòng lý thế dân ngươi này ngôi vị hoàng đế nguyên bản là của ta người tàn sát tay chân huynh đệ hôm nay ta liền để đi địa ngục theo ta lý kiến thành cánh tay đột nhiên dối dài hướng về lý thế dân nơi cổ bấm đi hộ giá hộ giá a lý thế dân sợ đến nhắm hai mắt lại đã tuyệt vọng n g ẫ mễ đột phát yêu nghiệt to gan an ta một quyền đột nhiên một vệ sáng né qua một cái người mặc áo cà xa hòa thượng che ở lý thế dân trước mặt sau đó sau đó vung ra một q u y ề n một đấm liền đem lý kiến thành quỷ hồn quỷ hồn làm bay hê hê hê lý kiến thành quỷ hồn phát sinh gào gào gọi âm thanh quái dị một bên lý nguyên cắt trực tiếp do khóc không đúng hòa thượng này không đúng hắn lập tức quay đầu liền chạy huyền trang sao có thể để bọn họ chạy nha thân hình loại lên hướng về lý nguyên cắt trên đầu chính là một quyền còn muốn chạy vẫn tăng nhường ngươi chạy sao cú đấm này cho lý nguyên cắt làm được đầu đều mạo các vì sao đại sư có chuyện từ từ nói mà lý nguyên cắt trực tiếp chỉnh bối rối đừng nói chuyện trước hết để cho bần tăng hảo hảo siêu độ các ngươi một phen nói huyền trang nhấc lên hai người này quỷ hồn chính là một trận đánh no đòn đùng đùng đùng cộc cộc cộc phốc, phốc, phốc. hình ảnh này để lý thế dân đều xem s ư n g sở ta đi tên trọc đầu này là cái gì thao tác siêu độ quỷ hồn không phải dựa vào niệm kinh à? g ninh nắm đấm đánh người là cái gì quỷ không đúng ninh nắm đấm đánh quỷ là cái gì người sau một lúc lâu ngươi nói các ngươi chết thì chết làm gì còn muốn đi ra hủ dọa đây vạn nhất dọa đến g i ả nhân hòa đứa nhỏ các ngươi phụ trách ca thanh quỷ đây phải có lòng công đức biết không nói huyền trang lại cho lý nguyên cắt cùng lý kiên thành hai cái đại b ư ớ đấu hỏi các ngươi nói đây các ngươi đúng là chỉ một tiếng a đương nhiên hắn biết hai người này quỷ hồn là phật môn cô ý an bài s o n g nếu không thì bọn họ sớm đã bị địa phủ thu rồi hai t r n ư ơ n g một r ư ơ i bảy huyền trang bố cục nô d ụ c đột phá thời cơ đã đến đại đại sư ta sai rồi đúng đối với đại sư sau đó cũng không dám ra ngoài nữa hù dọa hai con quỷ hồn quỳ trên mặt đất hung hăng xin tha đều bị huyền trang nện ra bóng ma trong lòng lần trước quan âm tôn giả tìm bọn họ thời điểm nói có cái đắc đạo cao tăng gặp siêu độ bọn họ để bọn họ vãng sinh cực lạc bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy siêu độ này nếu như lại bị làm cái mấy quyền đều muốn hồn phi phát tán không dám hù dọa còn tóc thai bù s ù huyền trang vung lên nắm đấm lại là hai quyền lý kiến thành này hai hàng nơi nào còn dám duy trì ác quỷ dáng vẻ hù dọa lập tức biến ảo ra một bộ khiêm khiêm công tử dáng vẻ hoàng thượng xong việc sau đó ngươi sẽ không làm tiếp ác n g ộ n thu thập xong hai người kia sau khi huyền trang đưa mắt nhìn về phía lý thế dân đã thấy đến lý thế dân một bộ dại r a dáng vẻ không khỏi lại cho này hai quỷ hai quyền nhìn các ngươi đem hoàng thượng còn chưa hảo hảo nhận sai hai quỷ nhãn mạo kim tỉnh suýt chút nữa bị đánh khóc hoàng thượng chúng ta biết sai rồi sẽ không có sự không có chuyện gì hủ do ngươi lý kiến thành cùng lý nguyên cắt hung hăng cho lý thế dân dập đầu đứng lên đi lý thế dân hơi phục hồi tỉnh thần lại ngươi chính là trình giáo kim nói tới đại pháp sư bần tăng huyền trang nhìn thấy bệ hạ huyền trang cũng chỉ là khách sáo một hồi hơi được rồi một cái lễ đại sư không cần đa lễ lý thế dân từ từ khôi phục đế vương tư thái lúc trước trình giáo kim nói với hắn có cái hòa thượng bị chọc vào mấy cái trong suất l ỗ thủng cũng chưa chết hắn còn chưa tin bây giờ nhìn thấy này siêu độ quỷ hồn quá trình lý thế dân thực sự là chấn động không nớt lập tức lý thế dân đưa mắt nhìn về phía hai vị huynh đệ hoàng huynh hoàng đệ huyền vũ môn triển n g dịch là chấm có lỗi với các ngươi lý kiến thành thở dài nói ngôi vị hoàng đế mà từ xưa tới nay có năng lực người ngồi chi nhìn ngươi không muốn phụ này giang sơn phụ lê dân b ạ c h tính người ta thái tử đều nói như vậy tiểu lão đệ lý nguyên cắt cũng không còn nói cái gì chỉ là bàn giao một câu nhị ca việc đã đến n ư c này ngươi cũng không cần cảm thấy hổ thẹn hàng năm ngày lễ ngày tết tế điện chúng ta một phen làm huynh đệ liền thỏa mãn này hai quỷ có thể như thế ôn hòa nhã nhặn cùng lý thế dân nói chuyện thực là huyền trang dùng nắm đấm gõ ra thân thể bọn họ bên trong lệ khí đại ca tứ đệ yên tâm thế dân nhất định cần chính yêu dân để bách tính có thể ăn no mặc ấm lý thế dân hướng về hai vị tay chân được rồi một cái nhà lễ thế dân chúng ta muốn mời ngươi đi một chuyến địa phủ nhìn một chút địa phủ hoàn g cảnh lý kiến thành nói ra một cái yêu cầu quá đáng thực đây là quan âm bàn giao bọn họ nhiệm vụ nói là để bọn họ đem lý thế dân lĩnh vào địa phủ để hắn đi cảm thụ một chút địa phủ bầu không khí đương nhiên bọn họ chỉ biết mình nhiệm vụ mà không biết quan âm là cái gì d ụ n g ý thực quan âm là muốn cho lý thế dân nhìn một chút địa phủ tàn nhẫn do đó để lý thế dân nảy mầm tín ngưỡng phật môn ý nghĩ càng là vì là ngày sau huyền trang đi về phía tây lấy kinh làm làm nền đi địa phủ không đi không đi lý thế dân nghĩ t h ầ m hai người các ngươi p h ẫ n quỷ đã đủ h ù dọa đi địa phủ thấy ngàn vạn quỷ hồn vậy còn được vậy hạ ngươi nên đi huyền trang tự nhiên là tương kê tự kế để lý thế dân mở mang kiến thức một chút địa phủ lợi hại sau khi thật truyền bá chính mình tân giáo nói mình tân giáo có thể giúp người miễn đoạn luân hồi sau đó sẽ khỏe mạnh cùng lý thế dân mật n h ư một phen làm sao đem tân giáo truyền thừa tiếp chấm chấm nghe nói đi tới địa phủ liền không thể hoàn dương ân người bình thường đều sợ chết có thể thấy được lý thế dân là một cái không thể bình thường hơn được người hoàng thượng bằng bần tăng hai quả đấm này tuyệt đối có thể bảo đảm n g ư ờ i không bị làm sao huyền trang cười nói nhất t i lý kiến thành hai quỷ liền đối với huyền trang đầu đi tới ánh mắt cảm kích ân người tuy rằng thô bạo một điểm nhưng người vẫn là người tốt được cái kia chấm hay theo các ngươi đi một chuyến lý thế dân lập tức liền đáp lời hạ xuống huyền trang thấy lý thế dân đáp ứng không nói hai lời trực tiếp bị đi đến địa phủ hoàng thượng tầng thứ nhất này địa ngục tên là nổ lưỡi địa ngục giam giữ chính là nói dối cùng lừa dối người tình hình nghiêm trọng người liền sẽ bị cắt đi đầu lưỡi huyền trang một mặt họ h ữ g hướng về lý thế dân giải thích tầng thứ nhất này địa ngục tồn tại hàm nghĩa lý thế dân vừa tới nơi này cái k i a trái tim nhỏ liền giờ ở mở r ầ m n à y lên thế này sao lại là người chờ địa phương này khắp nơi tiếng kêu rên p h ả n phất có thể đem hắn hồn gọi tán như thế càng là nhìn những người quỷ sai một đao mà xuống trực tiếp đem cái kia quỷ đầu lưới đem c ắ t xuống cảnh tượng như vậy quả thực không dám nhìn thẳng pháp sư chúng ta đi nhanh đi nơi này ta đã đã được kiến thức lý thế dân sợ đến run lấy bảy huyền trang khẽ mỉm cười nhấp theo lý thế dân liền đi đến tầng thứ hai địa ngục tầng thứ hai này địa ngục tên là kéo địa ngục chuyên môn giam giữ cho quả phụ làm môi người tầng thứ ba cây vạn thuế địa ngục chuyên môn giam giữ s u ố i rục người khác r a đình người tầng thứ bốn g h i ệ t kính địa ngục chuyên môn giam giữ phạm tội sau thành công trốn tránh hình phạt người tầng thứ m ư ơ i tám vì là đao cứ địa ngục chuyên môn giam giữ gian thương huyền trang dẫn lý thế dân tham quan xong mười tám tầng địa ngục sau khi suýt chút nữa liền bị dọa đến hồn phi p h á c h tán đáng sợ thật đáng sợ mười tám tầng địa ngục thật là đáng sợ lý thế dân thở hồn hện sợ hãi không thôi nói rằng đại sư có biện pháp hay không để châm không vào địa ngục n g ẫ mễ lộ p h á t tự nhiên là có hoàng thượng chúng ta ngày mai gặp huyền trang cũng sẽ không ở trong mơ nói với hắn tân giáo sự trong giấc ngộng huyền trang không dám năm trăm năm hắn đã đem bất diệt nguyên linh tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới chỉ cần thánh nhân không chăm chú ở trên người hắn tốn tâm tư hắn đều có thể lừa dối pháp sư cái kia chẳng muốn làm sao mới có thể nhìn thấy ngươi lý thế dân chân thành đặt câu hỏi ngày mai buổi trưa ta thì sẽ đi gặp ngươi nói xong huyền trang liền biên mất rồi mà lúc này đã là giờ mão chính là c á t triều thần vào triều thời thần pháp sư pháp sư lý thế dân từ trước cán thư thất tỉnh là một cái hít sâu mới bình phục tâm t ỉ n h buổi trưa buổi trưa người đến truyền trì đ á i tiệp thái cực điện ta muốn nghênh tiếp cao tăng nhất thời toàn bộ hoàng cung cũng bắt đầu, bắt đầu bận túi bụi hoàng đệ còn đặc biệt vì huyền trang chỉnh một bản tố yên hội mà huyền trang từ địa phủ sau khi trở về liền bắt đầu bắt tay thành trường an pháp tắc bố trí lần này cùng lý thế dân đối thoại tuyệt không có thể có nửa điểm sai lầm hồng nông tiểu thế giới lúc này ngô dục đã kẹt ở nửa bước hôn nguyên kim tiên rất lâu vẫn không có đột phá là bởi vì hắn không có khí vận gia trì nhưng tôn nộ g không thu được ma khí phục dưỡng đã bị hắn toàn bộ luyện hóa hiện tại hắn vừa có thể sử dụng pháp lực có thể sử dụng ma khí chỉ là cảnh giới ke tờ lại hạn chế thực lực phát huy huyền trang tân giáo một khi truyền bá thành công liền có thể khí vận gia thân Nô d ụ chương nét miệng nở một n trăm bảy mươi tám nô dục thấy huyền trang huyền trang vào cung huyền trang thực lực đã ngự trị ở bình thường tôn giả bên trên thế nhưng nếu muốn dựa vào này thủ đoạn l ừ a gạt phương tây thánh nhân có chút khó có thể làm được nô dục cũng không dài dòng trực tiếp sử dụng hồng mông lĩnh vực bây giờ hồng mông lĩnh vực đã bị nô dục thay đổi quá hiện tại hồng mông lĩnh vực có thể để thánh nhân nhận ra được nhưng bọn họ nhận ra được đúng là bọn họ dự đoán nói cách khác thân ở này thần thông ở ngoài người chứng kiến đến cảnh tượng đều sẽ không giống nhau bởi vì nơi này sẽ phát sinh trong lòng bọn họ chờ mong sự đương nhiên đạo này thần thông có một cái cực kỳ nghiêm trọng tai hại vậy thì là thực lực cao thâm nhân thân nơi này một đạo thần thông bên trong trong nháy mắt liền sẽ phát hiện phía thế giới này không giống nhau hồng mông lĩnh vực nô d ụ c một tiếng quát nhẹ từng đạo từng đạo sức mạnh vô hình từ trên người hắn tản mát ra từng đạo từng đạo tiểu pháp tắc đem thành trường ăn bao phủ phụ g a ở huyền trang thiết trí cấm chế trên có c người động ta ấ một chê.、Đang、chuẩn bị vào cung huyền Đang đ trang, lông bị vào mày nghiệm h nhữ, theo h i tới nói, ê n quan n vừa đạo lý là âm k ô p á t h n ra được ớ i đến ú n nào môn trưởng thánh. nghiệm g lẽ là Phật môn thánh. Một đ đây huyền trang thân thể trực tiếp biến mất ở trên đường cái bốc lên trí cao không cao nhân phương nào phá ta cấm chế huyền trang đại cải dĩ vãng hình tượng hắn liền như thế đứng sững ở không trùng áo cả xa theo gió dương động đen nhánh kia trong con người dường như thâm không thể nhận ra vực sâu tỏa ra từng luồng từng luồng ác liệt như thế thế nhưng trên người hắn nhưng không có bất kỳ sóng pháp lực đây chính là đem bất diệt nguyên linh tu luyện đến cảnh giới tối cao hiệu quả kim t h i ề n tử liền để ta xem một chút 500 năm trăm n ă m sau ngươi đến mức độ như thế nào n ô i dục ống tay háo tùy tiện vung lên một đạo chen lẫn pháp lực cùng ma khí công kích hướng về huyền trang mặt đ ố n g dưng đánh tới như thế quỷ dị công kích huyền trang trong lòng hoảng hốt lấy r a khoác lên người háo c à s a lập tức chống đối ẩm như hồng trung đại lữ giống như tiếng vang chuyên gia huyền trang lập tức bị đánh ra mấy vạn mét xa、Phúc. huyền trang càng bị chấn động đến mức miệng phun màu tươi nhưng vào lúc này một vệ sáng né qua một bóng người cầm lấy phía sau lưng hắn đột nhiên hướng thành trường an chạy tới làm huyền trang rơi xuống đất thời gian càng là nhìn thấy trước đây không lâu chính mình đang sử dụng thần thông cấm chế hình ảnh này cái này chẳng lẽ là thời gian chạy ngược huyền trang khó có thể tin tưởng nhìn tình cảnh này lẽ nào ra tay chính là phật môn vị lai phật chờ chút mới vừa cái thanh â m kia thật giống là sư tôn thời gian qua đi năm trăm năm huyền trang đối với ngô dục gâm thanh đều có chút mới lạ liền cảm thấy ở nơi nào nghe qua tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới đến hắn đột nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy ngô dục thanh y hẻ phiêu phiêu đứng chắp tay đứng ở sau lưng hắn huyền trang kích động quỳ xuống đệ tử b à i kiến sư tôn 500 năm trăm n ă m không nghĩ đến lấy phương thức này nhìn thấy sư tôn n ô dục khẽ mỉm cười nâng dậy huyền trang 500 năm trăm n ă m huyền trang ngươi làm được rất tốt đệ tử không có nhục sứ mệnh đã tìm tới phổ đội chúng sinh phương pháp huyền trang kích động nói nói một chút coi n ô dục cười nói độ người chủ yếu nhất chính là khiến người ta tự độ vì lẽ đó mấu chốt nhất chính là muốn cho thế nhân nhìn rõ ràng chính mình dễ cái mới có thể làm cho bọn họ tình ngộ huyền trang trả lời ra chính mình kiến giải đây là bước thứ nhất vậy cụ thể nên làm gì thực thi nô dục tò mò hỏi phật đạo nho ba nhà mỗi người mỗi vẻ mỗi người có không đủ nay năm trăm n ă m đến ta đã đem ba nhà t r ư ở n g tập hợp đi ra có thể thành ta khai sáng tân g i á o ý chính huyền trang êm hay nói chủ yếu quy nạp với chín chữ tu phật tâm đạo tu thân nho sửa đồng hồ như vậy rất tốt nô dục gật gật đầu này chín chữ hắn đã sống biết dù sao cũng là người hiện đại xuyên việt thế nhưng huyền trang là hoa mấy trăm thâm niên tổng kết quy nạp đi ra điểm này đã đáng giá hắn vui mừng chỉ là ta này tân giáo vẫn không có một cái tên không biết sư tôn có thể không bàn tên cho huyền trang khiêm cung nói rằng tên không phải có sao nô dục c i nhạt liền gọi tân giáo huyền môn là huyền môn tân giáo là tân giáo nô dục cho rằng hai người này cũng không xung đột huyền trang là mấy đời du lịch trí giả xác thực nắm giữ khai tông lập phái thực lực tân giáo huyền trang tự lẩm bẩm lập tức liền nhập thần tân giáo mới tinh tân mang ý nghĩa thế giới hồng hoang sắp nên đón tân ánh g i ả n đông đa tạ sư tôn khai ngộ huyền trang sâu sắc thi lễ một cái đi làm chuyện ngươi muốn làm đi có ta ở bảo đảm bất luận người nào cũng không biết thành t r ư ờ n g an bên trong sẽ phát sinh cái gì đạo xong nô dục liền biến mất ở vùng thế giới này bên trong có sư tôn chống đỡ việc này làm thế như trẻ tre huyền trang nhắc tới một câu thân hình biến mất ở tại chỗ trực tiếp bước vào hoàng cung quay tròn thế giới nơi sâu xa chính đang nhắm mắt tu luyện tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh đồ nhưng mà mở hai con mắt tiếp dẫn nói vạn sự đã chuẩn bị chuyện kế tiếp không thể có bất kỳ sai lầm sư h u n h yên tâm đón lấy ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm tây du một chuyện sẽ không lại xuất hiện nửa điểm ngoài ý m u ố n tiếp dẫn gật gật đầu cười nhạt một tiếng trải qua nhiều chuyện như vậy ai cũng không ngăn được ta phật môn thịnh vượng nói xong hắn liền quan âm tôn giả mọi người đi đến thành trường an lúc này đang giữa trưa hoàng cung đã thiết lập thật tiến hội văn võ bá quan chỉ chờ huyền trang đến t r i n h g i o kim đem hòa thượng kia truyền được như vậy thần hoàng thượng càng là nói dẫn hắn đi qua địa phủ nhân vật như vậy quả thực chính là tiên nhân a mọi người ở đây ngóng trông chờ mong thời điểm một tên tuấn tú đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong hắn khoác một cái đỏ tươi áo cả xa lộ ra nghiêm túc thận trọng nụ cười đối với lý thế dân tùy ý hành lễ sau khi đi đến trình dạo kim trước mặt cười nói tướng quân lại gặp mặt đại sư có l ễ trình dạo kim cung kính cho hành p h ậ t lý vân an đại sư hôm qua nói ta sẽ đi đón người có thể đại sư nhưng chính mình đến đ ế rồi thấy thế huyền trang cười cọn nắm lên trình dạo kim trên bàn một con đại đùi cự u liền bắt đầu gặm cười nói tướng quân đón gió cũng là tết i mà mà chúng văn võ b á quan nhưng là hai mặt nhìn nhau một ánh mắt có chút khó có thể kinh ngạc nhìn huyền trang này người xuất gia này làm sao trả uống rượu ăn t h ị lên đúng vậy n à y không giống như là cái gì đắc đạo cao tăng a xác thực không giống cao tăng nơi nào sẽ là dáng dấp như vậy lý thế dân thật không có quá nhiều tiếng bàn luận chỉ là lặng lẽ đánh giá huyền trang đánh giá vài lần sau khi trong lòng càng thêm xác định đây chính là trong mộng xuất hiện vị kia cao tăng hắn lập tức nói hôm qua đại sư dẫn ta đi gặp thức một ư ơ i tám tầng địa ngục còn để ta tận mắt đến đại sư thay ta đại ca tứ đệ siêu độ t r ợ bọn họ đầu thai chuyển thế đại sư pháp lực thông thiên ha có thể vọng thêm phỏng đoán nhất thời văn võ ba quan tất cả cấp miệng sau một lúc lâu huyền trang đem đ u ổ i cựu dằm xong mới cười hì hì nói thế nhân thấy ta t h ế một người đầu t r ọ c mặc vào đỡ qua một thân áo cả xa liền cho rằng ta là gì vẫn còn ta có nói quá ta là gì vẫn còn sao hai trăm linh tám n chương một trăm bảy mươi chín huyền trang truyền tần giáo nô dục vào truyền thánh không phải hà vẫn còn huyền trang lời này vừa ra phía trên cung điện vang lên không giống bình thường tiếng vọng đại gia không nên bị một người bề ngoài mê hoặc không nên nhìn ta để trần đầu tự gọi b ậ n tăng chính là hòa thượng có lúc con mắt nhìn thấy lỗ thai nghe được đồ vật không nhất định là thật sự huyền trang đem mang dầu ngón tay ở áo c à xa trên xoa xoa mỉm cười nói rằng thật giống nói có đạo lý a đúng vậy chúng ta có lúc quá chấp nhất với sự vật mặt ngoài nghe được huyền trang nói mình không phải người trong phật môn lý thế dân cũng là hiếu kỳ hỏi đại sư cũng không là người trong phật môn lẽ nào là đạo môn cao nhân huyền trang cười lắc lắc đầu cũng không phải người đại sư kia tu là gì chờ pháp môn lần này lý thế dân liền đến h ứ n g thú hoàng thượng ta tu luyện pháp môn chính là tự nghĩ ra tân pháp môn phái liền gọi tần giáo huyền trang không nhanh không chầm nói rằng lời vừa nói ra toàn bộ đại điện lại bắt đầu ồ u lên tân pháp tân giáo chưa từng có nghe nói quá a đúng đấy người pháp sư này tuổi còn trẻ lại có thực lực sáng tạo ra một cái tân tu luyện pháp môn văn võ bá quan than thở không ngót lý thế dân càng là cảm xúc dân trào hắn cười hỏi huyền trang huyền trang đại sư ngươi này tân pháp có được hay không khiến người ta miễn đoạn luân hồi không hề bị cái kia địa ngục nỗi khổ tự nhiên là có thể huyền trang chuẩn bị lâu như vậy chính là muốn nghe đến lý thế dân hỏi ra câu nói này hoàng thượng ngươi xem qua mười tám tầng địa ngục tự nhiên rõ ràng đều là những người nào đang bị khổ chỉ cần từ người trên căn bản giải quyết thật vấn đề này không nên để cho phạm nhân dưới những ngày khổ sai như vậy địa phủ những ngày trừng phạt tự nhiên không phải gây tại đây những người này trên người lý thế dân hứng thú tăng nhiều hỏi t ố i cái kia xin hỏi huyền trang pháp sư có thể có biện pháp hủy bỏ trên thân thể người lẻ dễ cái huyền trang mỉm cười trả lời hoàng thượng ta du lịch đại thiên thế giới 500 năm trăm n ă m tìm kiếm chính là này loại bỏ người lẻ dễ cái phương pháp cái nhìn sư như thế định liệu trước khẳng định đã tìm tới này huyền môn diệu pháp kính s i n pháp sư công khai ta đã đem ta tìm kiếm pháp môn thành kinh văn chỉ lợi thời cơ thành t h ụ rộng rãi truyền giáo chúng kính xin pháp sư từ bi c h u y ể n cho ta t r ờ thoát ly khổ hại pháp môn lý thế dân trực tiếp hướng về huyền trang tầng tầng thi lễ một cái xin mời pháp sư từ bi c h u y ể n cho ta t r ờ thoát ly khổ hại pháp môn trong c h i ề u văn võ bá quan cảng là dồn dập quỳ xuống hoàng thượng các vị đại nhân chuyến bá tân pháp thời cơ chưa thành thục ó ngô d ụ c ở bây giờ huyền trang cũng không có cái gì có thể lo lắng thẳng thắn nói rằng thiên hạ tu luyện pháp môn vốn di đạo dẫn đầu sau đó phật môn kiếm tàu thiên phong khai sáng tân pháp môn hiện nay phật môn ngày càng hưng thịnh đã từ từ có cùng đạo môn thế chân và s u thế ta như ở đây truyền thụ tân pháp ngồi vững tân giáo tất sẽ bị phật đạo không cho huyền trang lời nói này vừa ra lý thế dân cùng các vị văn võ đại thần lập tức liền rõ ràng này bên trong hàng nghĩa vậy thì như là đại quốc tranh chấp như thế hai cái siêu cường quốc tuyệt không cho phép bên người có thế lực nhỏ sinh ra pháp sư nói có lý vậy pháp sư có tính toán gì không lý thế dân tò mò hỏi hạn tự nhiên không muốn bỏ qua tốt như vậy pháp môn nhưng mà cũng không nghĩ tới bất kỳ biện pháp giải quyết hoàng thượng không được nôn nóng huyền trang cười nói phật môn tuy rằng có thể cùng đạo môn tranh thế nhưng còn xa không kịp đạo môn danh tiếng ta đã toản hắn ra phật môn sẽ tiến hành một hồi đại truyền bá không dõi gạt bệ hạ ta từng là cái k i a tây thiên như lai phật tổ nhị đệ tử chính là dùng để truyền bá phật môn phật pháp quân cờ có điều ta đã lệ một vị cao nhân hắn giúp ta thoát khỏi phật môn k h ô n g chế nói tới chỗ này huyền trang dừng một chút nhớ tới chính mình ở linh sơn bị chèn ép bị vô tình biếm hạ giới một chuyện trong lòng liền cảm khái và ngàn dần dần trên k h e môi của hắn không khỏi phát họa ra một vện cười gằn tây thiên phật pháp có thai hại phương tây thánh nhân càng là tâm thuật bất chính đông thụ không có học tập cần phải mà ta liền đem kế tự kế bọn họ muốn lợi dụng ta đi về phía tây lấy kinh truyền bá phật pháp vậy ta liền như bọn họ nguyện một đường đi về phía tây chính là nhưng ta truyền bá không phải là phật pháp mà là tân giáo một đường truyền bá trực tây thiên ta tân giáo sẽ thu được vô thượng khí v ậ n đến lúc đó có thể một lần thay thế phật môn huyền trang mấy câu nói nhất thời để lý thế dân cùng với các vị đại thần cảm xúc dâng t à o trong lúc nhất thời đều nói không ra lời pháp sư ẩm đang lúc này từng đạo từng đạo huyền diệu khó hiểu hư vô mở mịt màu vàng thâm thủy ánh sáng chậm rãi tiến vào huyền trang trong cơ thể nhất thời huyền trang khí tức bắt đầu vững vàng tăng lên trên lên lý thế dân là vua của một nước tín ngưỡng của hắn lực lượng diễn sinh khí vận là người bình thường ngàn lần Mà vào có thể triều đều đường lúc à làm là là, này có Chỉ có còn chưa cảnh vận quan gia thân người, là người bình thường gấp trăm lần. Chỉ là, nhân số có hạn, những này tăng lên còn chưa đủ đấy, để huyền trang l trăm gia gấp giới. đột hạ, phá đấy, số đủ để này trên bầu trời ngô d ụ c đã nghe được hệ thống âm thanh tìm kim thiển tử thu được khí vận gia trì ký chủ thu được gấp m ộ ư ơ i lần phục dưỡng hệ thống tiếng nói vừa dứt vô số đạo sặc sỡ lóa mắt khí vận liền gia trì ở ngô d ụ c trên người đây chính là pháp tắc sao ngô d ụ c nhỉ non tự nói nói rằng đúng vào lúc này thiên địa pháp tắc ở trước mặt hắn trở nên rõ ràng lên âm một tiếng Cái kim thiên t l tử người quả nhiên không có để ta thất vọng kim thiên tử bên này đã ổn là thời điểm sắp xếp nộp không đạo xong n ô dục liền biến mất ở tại chỗ kim thiên tử thu được khí vận g ra chỉ sau khi nhất thời tinh thần thoải mái chư vị đều đứng lên đi tân giáo chú ý người người bình đẳng không cần quỳ xuống dập đầu cái trò này lý thế dân nghe vậy trước tiên đứng dậy pháp sư nếu đã sáng lập tân giáo lại nên làm gì giấu diệm được phật môn việc này chính là ta sau đó phải nói huyền trang chăm chú nghiêm cẩn lên hoàng thượng các ngươi là tân giáo tín đồ một chuyện thiết không thể truyền ra ngoài hơn nữa còn muốn theo ta cho phật môn diễn một tuần kịch diễn kịch lời ấy nghĩa là sao lý thế dân không hiểu hỏi tây thiên quan thế âm chẳng mấy chốc sẽ đến đông thổ các ngươi muốn làm bộ tín ngưỡng phật môn hoàng thượng càng làm u ố n thành toán ta đi đến tây thiên lấy kinh huyền trang nói hắn cũng không lo lắng quan âm dụng thần độc một lượt lấy lý thế dân mọi người ký ức dù sao sư tôn thần thông g i a t r ỉ hắn rất yên tâm chỉ cần siết làm đủ để quan âm tin tưởng lý thế dân cầu lấy chân kinh quyết tâm liền có thể hai trăm linh chín n c h ư ơ một trăm tám mươi huyền trang hí quan âm ngày mùng ngày ba tháng chín quý mão lương thần huyền trang đại thiện pháp sư tụ tập một hai không không tên cao tăng ở thành trường an hóa sinh tự bắt đầu diễn t r ừ phẩm diệu pháp lý thế dân rất cho mặt trên sông lâm triều liền mang theo văn võ bá quan ra kim luân điện cưới long xà dần hóa dần huyền tự nghe trang trên đỉnh đầu xuất hiện một vị phật đà bóng mở rốt cục đến rồi nói đến một nửa huyền trang khẽ mỉm cười nay cái gì phật đà bóng mỏ không cần suy nghĩ nhiều chính là cái tia quan âm nho nhỏ phép che mắt mục đích chính là vì để huyền trang ở bách tính lưu lại một cái đắc đạo cao tăng hình ảnh Áo cá tích sa, gậy tích trượng. bán áo cả s a gậy tích trượng vừa lúc đó trên đường phố truyền đến một tiếng tiếng thét to chỉ thấy một tên ăn mày ăn mặc vải rách nát quần áo cầm một cái nát gậy từ trong đám người đột ngột xông vào này ăn mày bẩn thỉu đẩy một viên lại l ộ i đầu trên người mùi thối đem một bên người hôn đến chủ động n g ư n g đường nhưng tỉ mỉ một điểm người liền sẽ phát hiện này ăn mày con ngươi tự tỉnh t h ầ n bình thường sáng sủa mà này ăn mày phía sau còn theo một tên tiểu ăn mày tiểu ăn mày yên lặng theo cũng im lặng cái kêu ăn mày ngươi nói bán áo cả xa gậy tích trượng cái kia áo cà sa gậy tích trượng ở nơi nào a lý thế dân đương nhiên biết này ăn mày là ai huyền trang đều giao pho s o n g này có điều là buổi tiếp nàng diễn kịch mà thôi nghe vậy cái kia ăn mày liền đem trên người mình phá y nát sam cởi ra đây chính là áo cà sa trong tay ta cây này gậy chính là gậy tích trượng áo cà sa giá trị năm nghìn lạng gậy tích trượng giá trị hai n g h n hai nghe được cái này kinh thiên giá cả sau khi tình cảnh một lần ổ lên cái gì này ăn mày y phục rách nát giá trị năm nghìn lạng một cái gậy đánh cho giá trị hai n g h n lạng này ăn mày là muốn tiền muốn điên rồi sao đây chính là thánh giá trước mặt dám to gan ăn nói linh tinh theo ta thấy đến thời điểm hoàng thượng giận dữ không phải chém bọn họ đầu không thể mà quan â m nghe vậy nhưng là cười yếu ớt lắc lắc đầu phản ứng này không thể bình thường hơn được vị thí chủ này ngươi này áo cà sa gậy tích trượng có gì c h ỗ t ố t dĩ nhiên giá trị như thế cao lý thế dân thấy gần đủ rồi liền mở miệng hỏi ta áo cà sa không vào chấm luân không rơi vào địa ngục không bị ác độc khó khăn không gặp hổ lang thai t ư ơ n g quan âm tôn giả chậm rãi đạo đến này gậy tích trượng k í n người không nhiễm hổng trần lấy vật dạy người dung nhan vĩnh chú thật sự có lợi hại như vậy chuyện này làm sao xem cũng giống như là vải rách di rỉa nắc vậy lý thế dân lộ ra một bộ vẻ ngờ vực hoàng thượng ta tin tưởng vị đại sư này theo như lời nói huyền trang nhìn quan â m một ánh mắt trong lòng không khỏi cảm khái này quan â m cách cảnh giới c h u ẩ n thánh cũng chỉ có cách xa một bước xem ra này năm trăm năm đến phật môn người cũng không có nhản r ộ i à. làm sao mà biết lý thế dân giả bộ hỏi hoàng thượng ngươi xem người này ánh mắt trong suốt một thân chính khí nói vậy là nào đó chùa mỹ l bên trong đắc đạo cao tàng a diễn trò là nguyên bộ huyền trang nói hoàng thượng vị đại sư này trong tay háo cà s a tỏa ra sặc sỡ lóa mắt ánh sáng cái kia gậy tích trượng càng là có vua tận phật quang đang liều truyền à. pháp sư lời ấy thật chứ lý thế dân nói người xuất gia không nói dối xem ra là chúng ta đạo hạnh quá thấp không nhìn ra bên trong đầu mối lý thế dân đại khí nói rằng được nếu huyền trang pháp sư vừa ý n g ư ờ i này háo cà s a ta mua người đến hộ bộ bắt bạc bảy ngàn hai cho người đại sư này lý thế dân lời này nhất thời gây nên dân chúng sôi trào này huyền trang pháp sư có thể hay không nhìn lầm này rõ ràng chính là kiện nát của não mà đúng ta cảm thấy đến này bảy n g à n hai hoa đến không đáng nay hoàn toàn không có cần thiết m à cũng may ta đại đường hiện tại quốc khố dồi dào còn chưa đem này bảy n g à n hai để ở trong mắt huyền trang cùng lý thế dân đối với những người dân này phản ứng đều rất hài lòng bọn họ chỉ cần biểu hiện càng ngu muội quan âm đối với chuyện này tín nhiệm trình độ liền sẽ cao chậm đã quan âm thấy lý thế dân mọi người phản ứng sau khi lập tức nói chặn lại nói hòa thượng này có thể nhìn thấu trong tay ta áo cà sa gậy tích trượng bản chất chính là cùng ta có duyên hôm nay ta liền đem hai món trí bảo này tặng cho huyền trang pháp sư nói xong quan âm hóa thành a n mày vung tay lên cái kia áo cà sa liền rơi vào huyền trang trên người gậy tích trượng liền rơi vào rồi huyền trang trong tay trong nháy mắt cái kia y phục rách giới liền hóa thành vàng trói lọi áo cà sa gậy đánh chói liền hóa thành cựu hoàn tích trượng m ư a ạc vào này cầm lan áo cà sa cầm trong tay cựu hoàn tích trượng huyền trang tỏa ra từng trận an lành vật quang đồng thời đầu óc của hắn sau khi còn mang theo một vòng màu vàng q u a n t r ọ n g trận n lành v c hắn t h e t vòng màu tướng mạo anh tuấn bây giờ có này áo cà sa g a chỉ liền giống như la hàn truyền thế hai u y ề món g đau vật này ra chỉ ở huyền trang pháp sư trên người như thêm gấm thêm hoa lý thế dân lập tức thu hồi thần sắc kinh ngạc tàn dương khí còn không diễn xong cũng không thể ra nhiễu loạn hoàng thượng quá khen huyền trang từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười hoàng thượng pháp hội còn muốn tiếp tục mà đang lúc này quan âm biến thành ăn mày nói hòa thượng kia ngươi chỉ có thể đàm luận tiểu thừa phật pháp có thể đàm phán đại thừa sao huyền trang lập tức lộ ra một bộ đại hỉ vẻ mặt lập tức vươn mình nhảy xuống đài đến sư phụ già tiểu tăng có lễ ta đại đường tăng nhân nói đều là tiểu thừa phật pháp cũng không biết đại thừa phật pháp làm sao quan âm cười nói ngươi này tiểu thừa phật pháp độ không được người chết siêu sinh chỉ có thể dưỡng tâm tu tính m ạ thôi ta biết có đại thành phật pháp t ă n tạng có thể siêu độ người chết thăng thiên có thể độ người thoát ly khổ hại có thể tu vô lượng thọ thân có thể làm không đến không đi n g h e xong lý thế dân mắt mạo kim quang hỏi cái kia ăn mày đại sư xin hỏi đại thừa phật pháp ở nơi nào xem ra lý kiến thành nhiệm vụ bọn họ hoàn thành không sai này lý thế dân quả nhiên cấp thiết muốn muốn chân kinh quan tâm nói ở tây thiên thiên trúc quốc đại lôi âm tự ta phật như lai nơi có thể giải bách đoan chi kết có thể tiêu thai bay vạ gió huyền trang lại bước lên trước thần sắc kích động nói rằng mong rằng đại sư từ bi đem cái kia đại thừa phật pháp truyền thụ tiểu tăng huyền trang vẻ mặt cũng rất bình thường chuyện tiến hành đen đơn giản như vậy có thể quá khó khăn quan âm nội tâm đang gầm thét nhớ tới năm trăm năm trước nàng mỗi lần làm việc đều sẽ đánh cho rất thảm á nàng tiếp tục nói ta chỉ nghe nghe nhưng chưa từng tu đến này đại thừa phật pháp nếu như thế đệ tử đồng ý đi đến đại lôi âm tự cầu lấy c h â n kinh huyền trang lộ ra một mặt thần sắc kiên định lúc này đi tây tiên có mười vạn tám ngàn dặm lộ trình trên đường có vô số yêu ma quỷ quái gian nguy vô cùng bất cứ lúc nào đều có khả năng mất mạng ngươi không sọ quan âm hỏi đệ tử lập trí phổ độ chúng sinh sao phải sợ gian uy được huyền trang ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi nói xong quan âm hiện lộ ra chân thân biến mất ở tại chỗ đã thấy trên chín tầng trời toàn thân áo trắng đồng bể bồ tát ngồi hoa sen đài một mặt từ thiện quan sát chúng sinh thấy tình hình như vậy vô số b á c h tính hướng về quan âm quỳ xuống hoặc bồ tát ta sống cả đời hôm nay lại nhìn thấy h o ặ c bồ tát đời này không tiếc cảm thụ vô số lực lượng tín ngưỡng r a chỉ ở trên người quan âm trực tiếp biến mất ở bầu trời ân đến bắt tay đi sắp xếp huyền trang đi về phía tây bước kế tiếp mà huyền trang nhận biết quan âm khí tức hoàn toàn biến mất ở thành trường a n sau khi lập tức c h ờ i áo cà xa chư vị phật môn phật pháp còn có thai hại không thể tin hai trăm mười n c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt rộng rãi vì là truyền bá bước lên đi về phía tây chư vị phật môn phật pháp tồn tại thai hại lớn không thể tin huyền trang một mặt mỉm cười mở miệng mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía lý thế dân hoàng thượng mang thì sao mà lý thế dân chính đang n ừ n g thầm trước đây ở văn võ bá quan trước mặt diễn kịch không đã quyển hiện tại đem quan âm diễn khỏi nói có bao nhiêu kích thích vậy cũng là truyền thuyết bồ tát thần linh a có đã sớm cho pháp sư chuẩn bị kỹ càng lý thế dân vung tay lên thái giám liền bưng lên một đĩa tốt nhất thịt chó huyền trang không nói hai lời vén tay h á o lên cầm lấy thịt chó liền gặm nhưng hắn vậy này nhìn như nhẹ như mây gió lời nói liền như một trận báo tác bao phủ toàn trường hắn lời này trực tiếp đem mọi người dưới đài đều cho chỉnh bối rối t này huyền trang đại sư không phải người trong phật môn mà nói thế nào ra phật pháp có thai hại lời nói như vậy đúng vậy này mới vừa được dồi h á o cả xa gậy tích trượng liền bắt đầu miệng lớn ăn thịt nơi nào có người trong phật môn dáng vẻ nhưng là hắn cái kia r ư ợ u nữ liên châu nghe để tâm thần thoải mái không giống như là giả huyền trang nghe mọi người dưới đài nghị luận sôi nổi vừa ăn thịt chó vừa quay về mọi người dưới đài nói rằng không dối gạt đại gia ta chính là như lai giới trướng nhị đệ tử kim thiền tử truyền thế bởi vì phát hiện phật pháp tai hại với lôi âm tự cùng như lai luận đạo như lai luận không thắng ta liền thẹn quá thành giận đem ta biếm hạ giới đến vì là chính là để ta đi đến đại lôi âm tự cầu lấy cái kia cái gọi là tam tạng chân kinh ta vốn nên bị xóa đi ký ức nhưng đến cao nhân tương trợ bảo lưu ký ức cùng pháp lực trải qua cựu thế luân hồi du lịch đại thiên thế giới rốt c ụ c để ta tìm tới để chúng sinh thoát ly khổ h ả i phương pháp ta khai sáng tân giáo sáng lập tân pháp tự nhiên sẽ vì là phật môn không cho cho nên mới muốn diễn một tổn u kịch cho mọi người xem cho tới an thịt ta lại không phải người trong phật môn tại sao không thể ă n thịt có ngô dục thần thông ở huyền trang cũng không sợ liền rõ ràng mười mươi đem chân tướng nói ra lúc này trong đám người ở mầm nổ tung cái gì này phật môn lại như thế nham hiểm giả dối sao đi mẹ tiếp phật pháp chúng ta muốn học đi học tân pháp thấy chính mình con dân có như thế cường phản ứng lý thế dân lập tức lên tiếng nói t i ê n lặng huyền trang đại sư pháp lực thông thiên trâm đã là hắn tân giáo tín đồ trâm đã nhìn huyền trang pháp sư sáng tác kinh văn thực sự là tuyệt không thể tả đại gia nếu như muốn b ả o giáo đây là cơ hội tuyệt hảo mấy ngàn bách tính nghe nói chính mình quân chủ đều là huyền trang tín đồ sau khi lập tức quỳ xuống chúng ta nguyện trở thành tân giáo một thành viên nghe theo huyền trang đại sư giáo huấn mấy ngàn người cùng nhau quỳ xuống âm thanh đinh thay nhất thời từng đạo, từng đạo tuyệt diệu lực lượng tín ngưỡng Từ ra ra, t người, người r chỉ là hiện tại còn chưa là tân giáo bại lộ thời điểm đại gia tu hành tân pháp thời điểm chớ tuyên truyền huyền trang tận tình khuyên nổi bàn giao nói cái này cũng là hành động bất đắc dĩ tân giáo tài mới vừa nảy mầm Chỉ là một gốc cây còn nhỏ cây gốc. có chính nhỏ khi bị phát hiện, liền bị bị nhổ tận gốc. Lại có thêm chính là liền Lại là, một một tận giống, hắn rời bị bị bị đương i t r ờ người Trường người thời n An,、Phật、môn quan nhiên trên hắn, An tính sinh không không ngay trong môn, hắn g sao tra phía Phật lập Phật bách hoạt, chỉ thăm Chỉ thăm chỉ h tâm tự ít tức Tây điểm, làm Làm điểm, đi đi được đã đi là ở sợ sẽ sẽ sẽ sợ dò. dò. về phía tây hơn một nửa lộ trình. nửa n đ ư ơ nhiên đây là huyền trang trước đây ý nghĩ nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn lại không giống nhau hắn hiện tại làm việc việc là được hắn sư tôn đại lực chống đỡ vì lẽ đó này lại là cho hắn một đại bảo đảm huyền trang đại sư yên tâm chúng ta rõ ràng đa tạ huyền trang đại sư truyền cho ta chờ kinh điển để chúng ta có thể có thoát ly khổ hải cơ hội huyền trang gật gật đầu lại với hắn những n à y tân giáo đồ giao lưu một chút thời gian sau khi liên cung lý thế dân trở lại trong cung thương lượng đi về phía tây một chuyện đại sư lúc này đi phải bao lâu mới có thể trở về lý thế dân tự nhiên là không nỡ ân bởi vì huyền trang mang đến cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác an toàn v ậ hạ không tốn thời gian dài nhiều nhất mười mấy năm mà thôi lúc này huyền trang quan quan lý thế dân tướng mạo thấy có tử khí gia thân nghĩ đến nhân tộc thời kỳ cường thịnh tam hoàng ngũ đế vậy hạ ngươi cũng biết tại đây đại thiên thế giới bên trong n h â n tộc đã từng xuất hiện vô số cường giả huyền trang cười hỏi đại sư nói nhưng là tam hoàng ngũ đế lý thế dân hỏi chính là tam hoàng ngũ đế nắm giữ không thấp hơn thần linh thần thông làm sao phong thần lượng kiếp vừa ra tự trụ vương sau khi nhân tộc lại không người vương từ đây nhân tộc chỉ ti tiên tự gọi thiên tử từ cái kia bắt đầu nhân tộc sức mạnh liền bị chậm dài suy yếu nhân tộc có người tu đạo tu phật người thực lực cũng khó có tinh tiến huyền trang nói ra một cái trái với thiên đạo đại thật t ỉ n h suy yếu nhân tộc vốn là thiên đạo cân bằng hồng hoang thủ đoạn càng là nhược hóa nhân tộc đối với tam hoàng ngũ đế ấn tượng nếu là có người dám nói ra những lời này tất sẽ gặp đến thiên đạo trừng phạt thế nhưng huyền trang tin tưởng nội dục thần thông tam hoàng ngũ đế càng như vậy cường lý thế dân kinh ngạc lên tiếng đáng tiếc à, hoàng thượng có tử vi khí vận gia trì nhưng không thể nắm giữ nhân tộc tỉnh tiến phương pháp nếu không định có thể thành là nhân tộc cường giả nói tới chỗ này huyền trang dừng một chút bởi vì hắn nghĩ tới rồi n ô i dung nhân tộc suy yếu lâu ngày hay là sư tôn có thể thay đổi nhân tộc vận mệnh lý thế dân nghe được chính mình cũng có thể nắm giữ vô thượng uy năng trong lòng lập tức liền tâm tình quân quận đại sư vậy có không có biện pháp gì có thể để chấm trở thành loại kia cừng giả có sư tôn ta huyền trang nói nhất thời lý thế dân hai con mắt thả ra tình quang đại sư mong rằng ngươi giúp một chút chấm chấm muốn chấn chỉnh lại tam hoàng ngũ đến mai hoàng thượng sư tôn ta hôm qua ngay ở thành trường an hắn nếu là coi trọng ngươi tự nhiên sẽ tìm đến ngươi sư tôn không có tìm ngươi liền giải thích ngươi cùng sư tôn vô duyên hoặc là nói duyên phận chưa đến huyền trang cười khổ lắc lắc đầu chính hắn muốn tìm ngô dục cũng không biết làm sao đi tìm giúp thế nào lý thế dân đi dẫn tiến vì không đả kích lý thế dân tự tin hắn khích l ệ nói hoàng thượng có thể trước tiên tu hành ta chi tân pháp tinh chế bản thân đến lúc đó duyên phận đến sư tôn tự nhiên sẽ tìm đến ngươi đại sư nói rất có lý c h ấ m vị là giang sơn xã tắc trên người r i e o xuống vô số sắc nhiệt nếu không rửa sạch làm sao tu hành có hy vọng sau khi lý thế dân liền không thể chờ đợi được nữa đi tu luyện tân pháp ngay kế lý thế dân tặng huyền trang ngựa trắng một tớt tự kim bình bắt một cái cùng với hai cái tùy tùng thế huyền trang gánh trọng trách kinh thư biết được huyền trang đi về phía tây truyền giáo tin tức sau khi thành trường an bách tính đường hẻm đưa tiễn mà lý thế dân càng là mang theo đại bộ đội đưa tiễn mười dặm ngự đệ vi huỳnh sẽ đưa ngươi tới đây chuyến này đường xá h u n g hiểm vạn mong trân trọng lý thế dân gọi huyền trang ngự đệ là huyền trang nói ra không phải vậy hắn cũng không dám trèo cao huyền trang v ậ hạ mời trở về đi bẩn tăng đi vậy huyền trang cưỡi ngựa trắng ba bước vừa quay đầu lại về phía tây thiên phương hướng đi đến、Ân. diễn trò muốn làm bần mà sau đó môi đi một bước đều phải cẩn thận một khi bị phát hiện đầu mối gì năm trăm năm tâm huyết đều sẽ hủy hoại trong một ngày hai trăm mười một n chương một trăm tám mươi hai ngược thao tác giết ăn thịt huyền trang một đường đi về phía tây đã đi tới s o n g xoa lĩnh phụ cận huyền trang cưỡi ngựa ăn thịt một mặt thong rong mặt sau hai cái tùy tùng nhưng làm hệ không lưng h à lưng đã sớm bỏ gánh nặng không muốn làm nữa cũng được tính trơ cũng là người một đại thiếu hụt nếu không thể đánh hạ cũng cầu không được chính quả huyền trang ở trong lòng mang hai người chính là diễn trò làm cho người ta xem mà hắn đã nhìn thấu hai người kia mệnh số xuống chút nữa đi vài bước liền sẽ chết không cần thiết giết chóc có thể phòng ngừa vẫn là phòng ngừa tốt hai vị những ngày qua khổ cực các ngươi huyền trang tìm lại ngựa trắng dây cương quay đầu lại cùng hai người nói rằng nơi đây yêu khí tràn ngập bọn ngươi thân thể phản thai vẫn là mau mau rời đi thôi hai tên tùy tùng nghe vậy trong nháy mắt đại hỷ nhưng là pháp sư chúng ta phụng hoàng đế chi mệnh phụng dưỡng pháp sư đi về phía tây được rồi đừng giả bộ rồi trở về đi thôi ta không bắt buộc huyền trang cười nói cái kia pháp sư chúng ta có thể tu ngươi tân pháp sao hai tên tùy tùng lúc này quỳ xuống dập đầu cầu xin tự nhiên có thể cái kia pháp sư bảo trọng hai vị tùy tùng lập tức liền chạy song xoa lĩnh huyền trang nhìn về phía trước yêu khí tràn ngập địa phương còn tỏa ra từng trận mùi máu t a n h lập tức trong tròng mắt liền né qua từng đạo từng đạo tinh quang hồ tinh sơn quái châu hoa n g tỉnh mà vật lý giáo dục một phen không thể dạy dục được vậy thì độ hóa tội n h i ệ t của bọn họ huyền trang đem hành lý đặt trên lưng ngựa trên nắm ngựa trắng đi về phía trước không lâu lắm một trận âm phong kéo tới cái kia tiểu mã nhỉ nhất thời sợ đ ế n một tiếng hí dài mạnh nhất chân trước chớ hoàng sợ chớ sợ vài con tiểu yêu mà thôi huyền trang cười nhạt một tiếng quay về này tiểu mã nhi chuyển vào một đạo linh lực con ngựa này mệnh số hắn cũng là nhìn đấu sau đó không lâu sẽ chết đi tốt xấu cũng cưới người ta nhiều ngày như vậy ít nhiều có chút tình cảm ở bên trong huyền trang quyết định bảo vệ này con ngựa trắng được một tia linh lực sau khi ngựa trắng cũng không hoảng hốt càng là đem ngựa đầu tiến đến huyền trang trước mặt thân mật sợi ngựa nhỏ có linh tính a sau đó theo ta ăn ngon uống say đang lúc này nồng nặc kia âm phong bên trong xuất hiện ba cái quái vật dân tướng quân hòa thượng này trắng non nả nhất định ngăn ngon nói chuyện chính là một tên tướng mạo quái dị sân quái tên gọi hùng sân quân nơi này có đại đường vận nước c h â n áp chúng ta cũng không dám đi tập kích thôn trang đều tốt mấy tháng không lái qua hơn không nghĩ đến có người đưa tới cửa đầu hổ thân người dân tướng quân nhìn tròng t r ọ c vào huyền trang nhìn hòa thượng này còn có chút đạo hạnh này sẽ không chính là cái kia thành trường ăn đến hòa thượng chứ gần nhất thành trường ăn huyên nào nhôn、áo. dần không không tướng quân trong nháy mắt liền phát hiện huyền trang ánh mắt rất không đúng lúc này hỏi hòa thượng ngươi lẽ nào liền không sọ chúng ta sao huyền trang hơi mỉm cười nói ta vì cái gì muốn sọ câu nói này trong nháy mắt đem dần tướng quân cho làm khó tại sao muốn sợ chúng ta là ăn thịt người yêu quái a này chúng ta không muốn mặt mũi với hắn nói nhảm gì đó phỏng chừng là ở cường làm chấn định thực nội tâm đã sợ sệt đ ê n không xong rồi châu hoang tỉnh không nói hai lời hóa thành một đoàn hắc khí bay thẳng đến huyền trang ra tay đợi ta bắt hắn đêm nay ăn thịt tốc độ của hắn rất nhanh liền ngay cả không khí đều bị hắn cái kia thân hình cao lớn đụng phải xé rách bình thường ngẫu mễ độ t phát tiểu tử cẩn thận huyền trang không một chút nào hoảng tốc độ như vậy ở trong mắt hắn quả thực là so với run dế còn chậm hắn vén tay háo lên lăng không đánh ra một quyền nha à nay hà vẫn còn có chút ý nghĩa trên người không hề có một chút sóng năng lượng lại muốn tay không đánh với ta c h â u hoang tinh trên khỏe môi không khỏi phát họa ra một vệ cười gằn ẩm chỉ là hắn tiếng nói vừa dứt hắn cái kia hơn một nghìn cân nặng thân thể lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bay lượn đi ra ngoài ẩm nó tầng tầng nện ở cách đó không xa trên vách đá cái kia vách đá bỗng nhiên vỡ vụn có chuyện từ từ nói mà hà tất động thủ đây huyền trang thu hồi cái kia bắp thịt bành t r ư n g gân xanh mãn chát cánh tay nhất thời cái kia dần tướng quân cùng sơn q á i trực tiếp kinh ngạt x ư n g sở một cái không có một chút nào sóng pháp lực người một quyền làm ngã châu hoang t ỉ n h đây là cái quỷ gì hà vẫn còn phù phù phù phù hổ tỉnh cùng sơn quái song song quỳ xuống hung hăng dập đầu đại sư ta chờ có mắt không nhìn được thái sơn mong rằng đại sư thứ tội được rồi đều đứng lên đi nhà các ngươi ở nơi nào ngựa của ta mệt mỏi để nó đi nghỉ ngơi một hồi huyền trang mở miệng hỏi cái gì muốn đi sơn động lẽ nào này á c đ ộ c hòa thượng còn muốn đem chúng ta hết mức tiêu diệt dân tướng quân cùng sơn quái nhất thời sợ đến cả người run cầm cập đại sư Ta c h ân nếu tâm t không l bọn họ không nói vậy cũng chỉ có chính mình mở thần tức h tìm không lâu lắm khổng lồ trong hang núi hổ tinh cùng với s ứ n quái nén nước mắt đối với châu hoàng tinh thi thể ra tay đặc sử sĩ huynh đệ hôm nay mượn ngươi thi thể cứu chúng ta tính mạng đại ơn đại đức của ngươi chúng ta vĩnh viễn không quên đặc sử sĩ huynh đệ chúng ta kiếp sau làm tiếp huynh đệ tốt nói hổ tinh cùng sân quái trực tiếp giơ tay chém xuống đem châu hoàng tinh thi thể cho chia hết rất nhanh bọn họ liền nhấc lên g i á n nướng không ra chốc lát nhóm đầu tiên thịt bò đã nương chín hổ tinh đem thịt cùng kính đưa tới huyền trang trước mặt xin mời đại sư hưởng dụng h u n h đệ tạ thịt xem phẩm chất không sai ăn lên nên rất t h o n huyền trang nắm lên một miếng thịt thật muốn để vào trong miệng kết quả một bên tiểu mã tử liền phát sinh tiếng hí được ngươi ăn trước huyền trang đem thịt ném tới mã trong miệng nói xong rồi nhường ngươi theo ta ăn ngon uống say nói được là làm được huyền trang ăn no nê sau khi liền gọi đến rồi hộ tinh sơn quái mọi người đương nhiên còn có bên trong hang núi này tiểu yêu hắn tân pháp chỉ ở phổ đội chúng sinh yêu quái tự nhiên cũng ở trong h a n g ngũ cho tới châu h o a n g tỉnh mà huyền trang chưa bao giờ mạnh mẽ độ người hắn xông lên muốn đánh giết huyền trang huyền trang cũng chỉ thật đem châu hoàng tỉnh trên người tội nghiệp thêm nữa với mình thân khắc, khắc. huyền trang hán g dọn một cái đứng ở hắn phía dưới một đám đám yêu quái nhất thời run lầy bẫy chỉ sợ bị huyền trang một q u y ề n cho biệt thủ chớ sốt sáng ta chính là muốn hỏi các ngươi một vấn đề huyền trang cười nói ta muốn hỏi vừa hỏi các ngươi các ngươi là làm sao đối xử tu hành hai trăm mười hai n c h ư ơ n một trăm tám mươi ba độ hóa bẩy yêu làm sao đối xử tu hành hổ tinh cùng sơn quái toàn bộ sửng sốt làm sao tu hành a n thịt người à? a n thực lực thấp yêu quái à? lấy này đến trồng chất khí huyết ta hay là sợ đánh hổ tinh thay đổi một cái dòng suy nghĩ nói với huyền trang đại sư chúng ta tu hành không có một chút nào kết cấu chính là trồng chất khí huyết nhưng chẳng biết vì sao gần mấy chục năm qua chúng ta tu vi liền cả tổng h ổ con còn rất thông minh huyền trang cười nhạt một tiếng không cần cấm kỵ ta ta biết bọn ngươi tu hành không nằm ngoài ăn thịt người đến trồng chất khí huyết nhưng động tác này tai h hại quá nhiều nói một chút coi các ngươi đến nay ăn bao nhiêu người hổ tinh cùng sơn quái ngay vậy đều là không khỏi s ư ơ n g sở trong lòng kinh hại đến không được có ý gì nay tiến trình có chút không đúng vậy đại hòa thượng này lẽ nào là muốn chỉ điểm bọn họ tu hành hai yêu nhớ tới huyền trang một quyền giết chết châu hoa tinh còn trong lòng có thượng úy như vậy xoay ngược lại thực tại để bọn họ có chút không ứng phó kịp nghĩ lại vừa nghĩ hòa thượng này định là cao nhân không chừng có thể cho bọn họ chính xác chỉ đạo v ề đại sư lời nói ta chờ tu hành đã ăn mấy trăm người thế nhưng chúng ta chưa bao giờ ăn giả yếu phụ tàn ăn chính là những người trắng chọn cướp đoạt dân nữ cướp đoạt bách tính vào rừng làm cướp á c bá hổ tỉnh thành thật trả lời như vậy xem ra bọn ngươi vẫn là lương tâm chứa mất thực lấy huyền trang thực lực, không khó nhìn ra này hai yêu thực lực toàn thân chen lẫn lệ khí Càng là có nhân loại thất tình lục dụ, chính là nhân l đại sư nói thật là hai yêu thành khẩn hồi đáp bây giờ bọn họ cũng thả ra lấy hòa thượng này thực lực muốn cái mạng nhỏ của bọn họ c bọn ngươi có nghĩ tới hay không ăn được bọn họ bọn họ nghiệp quả liền sẽ chuyển đến bọn ngươi trên người bọn ngươi danh ngôn nói ăn chính là tàn bạo cương đạo bây giờ bọn ngươi đã là lệ khí quấn quanh người lâu dần tu hành liền không cách nào lần thứ hai tình tiến càng là gặp trở nên hung tàn vô cùng thậm chí sẽ điên cồn g bản tính lạc lối tự mình gặp người liền liền giết gặp người liền ăn đạo này vì là tự chịu diệt vong chi đạo huyền trang cười nói phật môn con cháu vì sao không ăn thịt không sát sinh đạo môn con cháu vì sao phải thanh tâm quả d ụ n g ích cốc tu hành chính là như thế đạo lý cho tới huyền trang tại sao lại ăn thịt cái kia thật sự chính là vì hóa giải tội nghiệp ân lấy hắn thần thông thực lực hoàn toàn có thể làm được nghiêm trọng như thế chẳng trách thực lực cao thâm yêu quái đều phi thường tàn bạo hại yêu nghe vậy kinh hãi không thôi thậm chí tóc gáy đều nộ dựng đứng lên bởi vì bọn họ ăn thịt người sát thực c á t ẩ n cũng nghe được cái này mức hai yêu đã xác định cùng với khẳng định huyền trang làm u ố n trợ giúp bọn họ lập tức quỳ xuống mở miệng nói mong rằng đại sư chỉ điểm một phen cứu chúng ta với thủy hỏa ngày sau nguyện làm bạn đại sư khoảng t r ư ờ n g trái phải mau chạy đầu rơi lấy làm báo đáp mới vừa nghe bọn ngươi nói không ăn người già yêu bệnh tật động tác này như cùng người ăn chim ông không tồn lạm sát kẻ vô tội kỷ niệm chỉ cần tình chế trên người lệ khí liền có thể lại tu luyện từ đầu huyền trang lạnh nhặt nói xin hỏi đại sư phải như thế nào mới có thể tình chế trên người lệ khí c hai ẳ n muốn truyền g lẽ đại sư t cho ta Phật Pháp? h a yêu tuy không phải cái gì cái đầu ạ i y nhưng h tiên thông vẫn là nghe、quá. Nhưng, bọn họ quá. xướng i h hay n n g ư sở sau đó nghĩ có phải là người trong phật môn có cái gì trọng yêu chỉ cần có thể đến giúp đ i a u chính mình chính là một phần cơ duyên l ó n lao hai yêu tướng nặng đầu trùng dập đầu trên đất mong rằng đại sư truyền cho ta chờ tân pháp ta tới đây mục đích chính là như vậy bọn ngươi trước tiên đứng dậy mà nghe ta pháp nói huyền trang bắt đầu truyền thụ tân pháp hạt nhân nay một đám yêu ma từ từ bắt đầu ôn hòa nhã nhặn mà nghe được chăm chú nhất vẫn là con ngựa trắng kia này ngựa trắng được rồi huyền trang một k i a linh lực liền có một k i a linh trí sau đó lại ăn c h â u hoang tinh tinh thịt đã trong lúc vô tình bước vào con đường tu hành trong thời gian ngắn như vậy nó liền đạt đến huyện khí hóa thần cảnh giới đợi đến huyền trang kề xong n à y một đám đám yêu quái đều có tân lĩnh ngộ h ồ tinh sơn quái hai yêu cái kia màu đỏ tươi con ngươi từ từ trở thành nhạc trên người lệ khí thình lình giảm thiểu một phần mà huyền trang lại đạt được lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa khí vận không tốn thời gian dài thì sẽ bước vào cái kia cảnh giới t r u y n thánh huyền trang nhìn về phía hai yêu đạo bọn ngươi đã cho ta phát m ô n ngày sau phải chăm chỉ tu luyện xin nghe đại sư giáo hân hai yêu lại dồn dập bái tạng tính toán thời gian nàng cũng nên đến rồi huyền trang nói tự nhiên là cái kia quan âm tôn giả ở quan âm trong lòng huyền n hiện tại chỉ tại i có đ ề là à một giới thân thể thai, giới những phản bị yêu quái bắt được đi. Nàng nếu như không ra tay, y lên quái nếu u đi, phải đi, chói lại bắt chắc chắn chết. ta được đứng đem như Chư nàng không đen. ra vị trang đưa tay ra ráng rấp. đưa ta một mò bộ ngươi đen chói lại khuất ô không n chúng g dám, dám, dám làm chói ta sao Hai sư đại đây. y ê sọ đến run l y bẩy, căn bản là không hiểu đây bản căn cái gì thao tác. không là là hiểu gì h a o t á chỉ k ô n Huyền Trang g giải kịp thích. tay khuất c tay hai đạo huyền quang bắn vào này một đám yêu quái trong não lúc này những này thân thể bỗng nhiên run lên trong nháy mắt liền rõ ràng đây là cái gì sự việc người đến đem hòa thượng này cho ta trói lại đêm nay nấu canh uống hổ tinh quát to một tiếng trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ động thủ đ á m tiểu yêu đặc biệt phối hợp đem huyền trang trói gô lên lại chuẩn bị một cái bắt tô tư thế kia lại như là muốn sống ninh sống huyền trang mà huyền trang trực tiếp giả chết nằm ở nơi đó không n ú c đ í c h yêu quái đ ừ n g thương thánh tăng tính mạng nghĩ đến cái gì đến cái gì đột nhiên động phủ này bên trong chuyển đến một đạo lao t ẩ u âm thanh này lao t ẩ u chính là quan âm tôn giả biến thành đến đây cứu huyền trang chỉ là để hắn bất ngờ chính là cái tia châu hoang tinh làm sao không gặp này bên cạnh còn có một đôi xương bò giá chẳng lẽ bị này hai y ê u cho ăn không đúng sự tình không có đơn giản như vậy tây du bắt đầu trước nhiều lần bị nghẹt rất có khả năng này lại là mỗi một đại nhân vật dở trò kiếp nạn này vốn nên là sắp xếp thiên đình thái bạch kim tỉnh cứu giúp có thể hiện tại thiên đình cùng phật môn đã đến s u n g khắc như nước với lửa mức độ lẽ nào là thiên đình dở trò quỷ một nghiệm đến đây quan âm liền bắt đầu cẩn thận lên nhà à làm sao trả đến rồi một cái lao ra hỏa chúng tiểu nhân lão này vừa vặn trò các ngươi nấu canh hổ tỉnh lộ ra một bộ ngươi chết chắc rồi g á n dấp hai trăm m ư ơ i ba n c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn ai nói siêu độ văng linh nhất định phải hà v ấ t còn cảm tạ đại vương ban lân a tuy nói lão này già rồi điểm nhưng càng lão bảo đi ra thang liền càng thơm a nói không sai lão này là gan rất lớn a lại đến chúng ta động phủ cứu người một đám tiểu yêu lớn mật dễu cần nói quan âm nơi nào nhận được này khi a trực tiếp hiện hiện ra bản thân không nói hai lời thần thông vừa ra từng cây từng cây dây leo trực tiếp đem lũ yêu c h ó i chặt a di đà phật hôm nay bần tăng sẽ đưa các ngươi đi địa ngục cọ rửa các ngươi phạm vào tội nhiệt quan âm tôn giả l ệ n h lùng cười nói hóa ra là bồ tát bồ tát tha mạng bồ tát chúng ta nguyện ý quy y phật môn thành tâm lễ phật cũng không tiếp tục làm cái kia hại người hoạt động một đám yêu quái trực tiếp toàn thân run cầm cập quỳ xuống đất xin tha hổ tinh thấy quan âm trên mặt ý l ệ n h không giảm bồ tát người xuất gia lấy lòng dạ từ bi ngài tạm tha chúng ta đi s ơ n quái lúc này nói bổ sung chúng ta bắt được thánh tăng chỉ là muốn thánh tăng dạy chúng ta phật pháp nha vậy ta làm sao nghe được các ngươi muốn giết thánh tăng ăn thịt quan âm một mặt ngờ vực đánh giá hổ tinh cùng sân quái bồ tát thứ tội thực là như vậy chúng ta cầu thánh tăng dạy ta chờ p h ậ t pháp kết quả hắn bị dọa đến không biết làm sao vì lẽ đó ta liền ra một cái hạ sách sẽ đem hắn dọa ngoan một điểm xem có thể hay không có hiệu quả tốt hơn liền chúng ta liền nói không dạy chúng ta chúng ta liền giết hắn a n thịt s ơ n quái một mặt kinh hoàng giải thích nào có biết thánh tăng trực tiếp bị chúng ta dọa hôn mê Hiện nhiên, quan âm vẫn là không tin. Sau đó, Hổ Tình chính huynh châu hoang tỉnh tin. lại nói, việc quan vẫn này Sau ta âm vậy là Tát đó, đệ Bồ xác châu hoang tinh động tác này là ở đoạn ta trở đ ố i với phật môn cao thượng tín ngưỡng muốn giết thánh tăng dường như giết cha mẹ ta vì lẽ đó chúng ta liền đem bọn họ làm thiện rồi sơn quái lập tức phụ hòa nói lẽ nào châu hoang tinh đúng là như thế chết quan âm trong lòng vẫn có nghị kỳ thế vì sao ta hóa thành lão tẩu các ngươi cũng phải đánh giết ta ai nha bồ tát ngươi không biết nha chúng ta động tác này chỉ là vì không bại lộ chính mình nếu là có lao t ẩ u đến ta đ ộ n g phủ đem chúng ta bại lộ vậy chúng ta liền sẽ có vô tận phiền phức hổ tinh giải thích c h ú n quan âm tôn giả trong lòng đam chiêu nếu không có thành tâm hướng về phật không thể trong thời gian ngắn như vậy được ta ảnh hưởng tạm thời tin các ngươi một hồi Ta một này có quan y là, là âm không ư có dư thừa phí lời mang theo đường tăng ngựa trắng trực tiếp rời đi đậu phủ lại thành công hoàn thành một kiếp sau đó có tôn nộ g không bảo vệ ta cũng không cần như thế mệt mỏi đem huyền trang đưa đến một cái chỗ an toàn sau quan âm trực tiếp rời đi huyền trang cảm giác được quan âm khí tức biến mất rồi sau khi mới xa xôi tỉnh lại đều ở n ắ m trong bàn tay huyền trang cười nhạt sư sư phụ tiểu bạch mã chạy đến huyền trang trước mặt sợ sượn cái tên này hiện tại tu vi tăng mạnh đã có thể miệng nói tiếng người nha tiểu bạch xem ra thu hoạch rất tốt nha huyền trang mở miệng cười nói này đều là sư phụ chỉ điểm tốt tiểu bạch mã một cái nịnh nọt liền đập tới còn có thể lính hót huyền trang trở tay một cái tắt vỗ vào tiểu bạch mã trên mương ngựa ta khi nào thành sư phụ ngươi t ngựa lập tức đau đến gào gào thét lên cao nhất chân trước tiểu mã nhi có chút ủy khuất nói ngựa hết thệ đều là sư phụ cho vì lẽ đó đã nghĩ gọi ngài sư phụ ngài nếu như không m u ố n ta sau đó không như thế tê ực được rồi không phải là vô ngươi một hồi mông ngựa mà làm sao t r ả chỉnh đến l o a n nước ba ba sau đó gọi ngươi tiểu bạch đi huyền trang cũng không còn phí lời n a m tiểu bạch liền hướng trước đi không lâu lắm liền lên núi này lĩnh bên trên cũng không có nhìn thấy một gia đình đông nhiên phía trước có một đầu sặc sỡ mãnh hổ ngăn cản huyền trang đường đi huyền trang quay đầu lại lại nhìn thấy mấy cái trường xà ngăn chặn hắn đường lui nhất thời tiểu bạch m ắ t mạo tỉnh quang sư phụ thịt liền biết thịt nếu không ngươi đi giải quyết huyền trang liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu bạch nay tiểu bạch cũng có luyện khí hóa thần thực lực hổ con cũng gần như chỉ là chủng tộc thiên tính k h ắ c chế liền xem tiểu bạch có hay không găn này ta đến liền ta đi như vậy tiểu bạch miêu ta có thể đánh mười cái tiểu bạch xông lên trước hướng con hổ kia vào tới hồng bạch hổ rít lên một tiếng nhất thời toàn bộ núi rừng đều bắt đầu run dày tiểu bạch lập tức dừng lại quay đầu liền chạy sư phụ mấy ngày nay bước đi đi hơn nhiều đi đứng có chút m ệ t nhọc lần này vẫn là ngươi lên đi tiểu bạch nhát gần nói nhìn ngươi như vậy còn đánh mười con huyền trang cười nói đánh nhau còn phải xem a i q u y ề n đầu cứng nói thân hình hắn loay lên hổ rán nhỏ toàn bộ bị làm ngã trong đỡ vẫn là sư phụ lợi hại vậy chúng ta tìm một chỗ ăn thịt tiểu bạch đã không thể chờ đợi được nữa chỉ có biết ăn thôi có người đến rồi huyền trang tiếng nói vừa dứt một tên cầm trong tay xin thép bên hông lơ lửng cùng tên hán tử đi tới hán tử kia nhìn thấy trước mắt động vật thi thể sau khi trực tiếp kinh ngạc đến ngươi người trưởng lão ta tên cứ gọi lưu bạc lâm quanh năm đánh săn mà sống xin hỏi trưởng lão này con c ọ n đại xà đều là ngươi tay không đánh đổ những nhiệt g xúc này cản ta đường đi vì vậy hoạt động một chút gân cốt huyền trang mở miệng cười nói trưởng lão thật là thần nhân a ta muốn giết này mánh hổ cần phải mấy cái thời thần không thể đều là một ít thủ đoạn không đáng nhắc đến thủ đoạn nhỏ h á n tử nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh đại sư thủ đoạn siêu quẩn khâm phục khâm phục xin hỏi đại sư phát hiệu ngươi sai rồi ta không phải cái gì hà vẫn còn huyền trang hơi mỉm cười nói tên của ta gọi là trần huyền trang gọi ta huyền trang liền có thể không phải hà vẫn còn lưu bá khâm trên mặt không khỏi có chút mất mát tráng sĩ vì sao nghe được ta không phải hà vẫn còn hứng thú trí giảm nhiều đây huyền trang cố ý hỏi lấy hắn thần thông đã nhìn thấu lưu bá khâm ý đ ổ đến không dối gạt trưởng lão phụ thân ta thường thường báo n g ọ n g cho ta nói ở âm ty bị khổ chịu tội để ta tìm cái đại sư vì hắn siêu độ vong hồn làm sao nơi này vị trí hẻo lánh từ đâu tới cao tăng vì là gia phụ siêu độ lưu bá khâm hướng về huyền trang giải thích ai nói siêu độ vong linh nhất định phải hà vẫn còn ta có một pháp cũng có thể phổ độ chúng sinh so với cái kia phật pháp càng toàn diện huyền trang hờ hững mở miệng hai trăm m ư ơ i bốn n chương một trăm tám mươi lăm huyền trang thu đồ đệ lưu cơ tân giáo hạt giống không phải hà vẫn còn, còn nắm giữ siêu việt phật pháp tồn tại xem đại sư dáng vẻ càng không phải đạo sĩ a lưu ba khâm rất là nghi ngờ hỏi sau đó đ ỗ n g nhiên tỉnh n g ộ nói rằng chẳng lẽ trưởng lão là cái kia trên trời thiên thần đại đạo ba ngàn phật môn cùng đạo môn chỉ là khá là đột xuất mà thôi cho tới thiên thần mà n g ư ơ i muốn cho là như thế cũng không thể chỉ trích nặng huyền trang liếc mắt nhìn phía sau tiểu bạch hàng này lại ngụm nước lưu một chỗ chuyện của phụ thân n g ư ơ i ta giúp n g ư ơ i quyết định ta con ngựa này bắt bụng vừa vặn tìm cho ta cái địa phương nghỉ c h â n một chút huyền trang c ư ờ i nhạc v ỗ v ỗ tiểu bạch cái mông để hắn thành thật một chút đúng là một điểm định lực đều không có thiên thần tính là gì ta sư phụ tương lai gặp vượt qua cái kia t h á n h nhân tiểu bạch không khỏi có thêm một câu miệng liền ngươi lắm miệng đến đến vi sư dạy n g u y ê định hót chính xác mở ra phương thức huyền trang không nói hai lời Hướng về tiểu bạch như phụ nhẹ chút. bạch sư trên mông ngựa đen về vậy tiểu trực tiếp đen rồi như vậy một cái tát. Tiểu rồi cái Sai rồi, sai rồi, lưu ậ p tức t chân đau đến nâng lên r ớ c Chơi gào gào thét lên. ạ, mã đ ề sẽ sư nói chuyện, người đại sư này đúng là thiên thần. đại Lưu là bá khâm kinh ngạc ngã quý ở mặt đất lưu bá khâm nhìn thấy thiên thần lao ra nhìn thấy thiên mã lao ra mau mau xin đứng lên cái gọi là thiên thần cũng có điều là h ư n g hoang bên trong một loại cao cấp một điểm sinh vật ở trong mắt ta thiên thần cùng lưu trang sĩ cách biệt không có mấy lời này là huyền trang trong lòng nói ở hắn tâm thật sự chính là chúng sinh bình đẳng kha khả Thiên mãi lao ra, danh tự này tự tốt. t ể u bạch cười nhe răng trọn mắt, cười đến có c h ú tận quên hết tất cả. Cái này, lưu Tráng sĩ, ta đói, mau nê. này, trang dẫn ta đi nhà ngươi ăn no đến hết tất ta ta t cả. Cái đói, đi Mãi sĩ, hàng này cười đau sốc hông cái bụng truyền đến một tiếng g ùn g ụt tiếng vang mới bắt đầu thúc giục lưu b a khâm đúng đúng ta đem việc này quên đi lưu b a khâm vũ một cái sau gáy của chính mình đưa mắt đặt ở con hổ này mặt trên đại sư này mánh hổ còn có cái kia đại s ả có thể hay không để ta mang về nhà đi con cọp này so với hắn dĩ vang đánh cũng phải lớn hơn đây còn có này mấy cái đại xả đủ toàn g i a ăn một trận đều mang về ăn thịt huyền trang sa hoa nói rằng gần nhất thịt nướng ăn ngán đ ô n ăn tốt hơn ăn được rồi nhà ta nương t ử đ ô n đến một tay thì ngon lưu b a khâm nết miệng n ở đủ cười nâng lên đại mánh hổ thì ở phía trước dẫn đường tiểu bạch liền gánh mấy cái đại xà này lưu b a khâm một nhà có bảy thanh người mẹ già vẫn còn thê tử là đ i ệ n hình thôn phụ không phải cái gì đại mỹ nhân ngược lại cũng hiền lành ngoài ra còn có bốn cái tiểu hải tử các hải nhi mau mau đem này mánh hổ lột ra nấu ăn thịt vừa đến cửa nhà lưu bá khâm liền h ư n g phấn cười nói cha con hổ này thật lớn a bốn cái đứa nhỏ lập tức từ trong nhà chạy ra chen trúc lưu ba khâm các ngươi sai rồi con hổ này không phải ta đánh chết là trước mắt vị đại sư này đánh chết lưu ba khâm nói được rồi nhanh đi đưa ngươi nương gọi ra chiêu đái quý khách và đầu chọc thúc thúc ngươi lại theo ta cha như thế lợi hại tiểu nhị t ử đồng nôn vô kỳ thuận miệng nói nghe nói như thế lưu ba khâm trực tiếp cho tiểu va n h ị tử một cái bạo lật nói mỏ cái gì đó người ta đại sư là thần tiên ta làm sao có thể với hắn so với nay tiểu va nhị một mặt bất t ứ c vốn là là khóc còn lớn hơn một phen kết quả nghe lưu bá khâm nói là thần tiên phù phu một tiếng liền quỷ trên mặt đất thần tiên thần tiên ngươi dạy ta biến thành thần tiên đi ta bái ngươi làm sư phụ nay thằng nhóc nơi nào còn sợ đau chính là đem đầu khái đến bang bang hưởng đứa nhỏ này tiên linh bên trên có một tia thanh khí lưu truyền con mắt càng là trong suốt vô cùng huyền trang thấy sau trong lòng rất là vui mừng tiểu a nhi t ử trời sinh tiên tan đúng là có mấy phần tiên d u y ê n chẳng trách này tây thiên sẽ an bài lưu bá khâm đến giúp hắn độ kiếp phật môn vừa ý nhất định là tên tiểu từ này thiên phú dựa theo phật môn đi đai tính mục đích không khó nhìn ra ở tại bọn hắn trong lòng huyền trang chỉ có điều là một cái thân thể p h à m thai thành tâm hướng về phật hòa thượng hà vẫn còn mà tự nhiên sẽ làm đủ bài tập buổi sớm khóa học tối thì sẽ ở trong lúc vô tình siêu độ phụ thân của lưu b ạ không mà nghe kinh văn tiểu va nhi tử không chừng liền tỉnh ngộ chờ tiểu va nhi tử lớn một chút sau khi liền xuất ra làm tăng trở thành một hiếm có đại sư nhất định sẽ trắng trợn phát dương phật pháp phật môn liền có thể được khí vận cùng công đức phật môn a phật môn thủ đoạn này thật sự tính được là rất khôn khéo đến ngươi trước tiên lên huyền trang đưa tay ra sơ sơ này tiểu đoa nhi tử c ố t tướng đúng là hiếm có tài liệu tốt hắn nghĩ hiện tại tân giáo vừa mới cất bước truyền giáo cần người vừa v ẫ n cần như vậy một viên mầm sơn thôn người cũng không có bao lớn trí tuệ mục tiêu của bọn họ rất đơn giản chỉ cần lấp đầy bụng là được vì lẽ đó núi này người bên trong mới là cần nhất tân pháp tồn tại sư phụ không thu ta vì đồ ta liền quỷ mãi không đứng lên tiểu đoa nhi tử một mặt kiên nghị nói mà lưu ba khâm hắn ba đứa hải tử đều một mặt không biết làm sao bọn họ nghe được huyền trang là thần tiên đều là cả kinh nói không ra lời trong lòng có thể khâm phục hắn này tiểu đệ bọn họ cũng muốn quỳ xuống van cầu huyền trang nhưng thân thể chính là không nghe sai khiến người đứa nhỏ này cũng không suy nghĩ một chút ta là cái gì gia đình liền ta còn muốn thành thần tiên đây lưu ba khâm nắm tiểu nhị tử lỗ thai liền hướng trên q u ă n g không sao ta cùng này tiểu va nhị hữu duyên hôm nay liền thu rồi này tiểu va nhị làm đồ đệ huyền trang cười nói thành trường an người hắn đều từng trải qua cũng không có cái gì gân q u ố t kỳ giai tồn tại học tân pháp cũng chỉ có thể tiêu trừ bọn họ tự thân nghiệp lực mà này tiểu va nhị tử liền không giống nhau huyền trang có thể xác định loại này là dạy một lần liền biết hình đà tạ sư phụ nhóc con ngược lại cũng thông minh nghe được huyền trang lời nói sau hưng phấn trực tiếp dập đầu lên ngươi có thể có tên huyền trang hỏi đại sư ta tổ tiên đúng là có đọc sách người nhưng đến ta nơi này chính là đại lao thu một cái sẽ theo liền cứ gọi hắn đại đầu hổ lưu ba k h â m có chút lúng túng gãi gãi đầu đại đầu hổ ha ha ha mặt sau tiểu bạch nghe được danh tự này sau khi trực tiếp cười văng kết quả huyền trang lại cho này tao khí tiểu bạch mã một cái tát nếu không vi sư sau đó gọi ngươi ngựa t r ắ n g diện không được sư phụ ta sai rồi tiểu bạch lại như là một con đấu thất bại gà trống túi đầu mà nghe được mã nói chuyện nơi này hải tử cũng là bị dọa đến không nhẹ huyền trang phi đi một ít miệng lưỡi công phu mới đưa sự t ì n h giải thích rõ ràng tiểu bạch là thất ngựa tốt sau đó hắn cùng đại đầu hổ nói rằng phụ thân ngươi họ lưu ngày sau liền gọi lưu cơ đi đánh thật cơ sở vì là vi sư này phái khai chỉ t á n h diệp ta có tên tuổi ta không gọi đại đầu hổ ta tên lưu co tiểu tử rất là h ư n ấ n thời gian trôi qua rất nhanh r ấ giả giả thần thần ân quan h âm còn đang âm thầm quan sát đây siêu độ một cái quỷ hồn nhất định phải sử dụng điểm phật môn thủ đoạn mới có thể khiến tin phục lại nói siêu độ tên tiểu quỷ có thể có bao nhiêu công đức chân chính bảo bối là lưu cơ hai trăm mười lăm n c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu nộ không ra tiểu thế giới siêu độ một cái tiểu quỷ đối với huyền trang tới nói là chuyện dễ dàng cho tới làm sao truyền lưu cơ tân pháp huyền trang trực tiếp ở lưu cơ trong đầu lưu lại một đoàn thần thức cũng bàn giao chậm rãi tu luyện huyền trang suy đoán không cần ba năm lưu cơ thì sẽ có chút thành tựu đến lúc đó lại để lưu cơ đi dạo thứ phương rộng rãi vì là truyền bá tân giáo hạt giống liền r i e o xuống một cái mới tinh thế giới hồng hoang không xa sáng sớm hôm sau huyền trang giao phó s o n g lưu bá khâm một nhà muốn tu luyện tân pháp cần ăn chay niệm phật sau ba tháng mới được hắn như vậy bàn giao đơn giản là loạn cái kia quan âm tầm mắt thôi cùng lưu mâu nói lời từ biệt huyền trang cùng tiểu bạch tiếp tục ra đi huyền trang đại sư trước mặt chính là hai giới sơn quá hai giới sơn không xa có một tòa ngũ hành sơn ngũ hành s ơ n dưới chân áp một con thần hầu tổ tông truyền thuyết c h â n áp thần hầu ngày có phương tây phật đà thánh nhân hiền thánh lưu bá khâm liền mang theo lưu cơ đến đây đưa huyền trang đoạt đường bọn họ vừa đi vào để một bên giảng giải phía trước đoạt đường tình cảnh ta lúc tuổi còn trẻ c nhìn n thấy này thần hầu ngược lại cũng không giống trong truyền thuyết hung thần ác sát huyền trang nghe vậy lập tức liền biết con khỉ này đến cùng là cái gì lai lịch có thể không phải là cái k i ê u tề thiên đại thánh tôn nộ g không mà hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy tôn nộ g không chân đạp phật môn t r ắ n g c ử thế nhưng đang du lịch đại thiên thế giới thời điểm trấn nguyên tử thường xuyên cùng hắn nhắc qua tôn nộ g không chân đạp phật môn nhó tới lần đầu thấy tôn nộ g không thời điểm hắn còn muốn đem tôn nộ g không thu vào phật môn đây trong miệng ngươi thần hầu nên chính là năm trăm năm trước chân đạp phật môn tôn nộ không huyền trang nhó lại vừa mới bắt đầu bãi sư nào sẽ quả thật có chút hoài niệm Bà Khâm, các ngươi trở về đào i thôi, đi mới cười nói, ta bắt Trang thúc tu Huyền nhỏ, h vừa muốn đầu. lưu đầu đường sờ sờ dục, cơ n chuyện, không muốn nóng đổi, đến tiến lên dần dần, h h một lội, t e ấn ngươi vi sư cho lưu cho tạ h thức hành, khi thành. ầ n năm tu át tiểu t có sau ba sẽ Đà sư phụ tiểu lưu cơ quỷ lệ khái tạ đứng lên đi sớm chút về nhà huyền trang ngâm dậy lưu cơ sau khi liên bắt đầu đi về phía trước tôn nộ không vẫn là h ắ n sư h u y n h đây lấy sư tôn thực lực khẳng định đối với tôn nộ không có mặt khác một phen sắp xếp lúc này hồng nông tiểu thế giới t ô n nộ g không ở phong ma đài trên nhắm mắt tu luyện trên người tỏa ra vô tận ma khí nửa bước c h u ẩ n thánh cảnh giới hắn đột nhiên mở mắt ra đen kịt trong t r ò n g mắt tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng cùng dĩ vãng không giống nhau đến nửa b ư ớ c cảnh giới c h u ẩ n thánh sau khi lông khí dĩ nhiên rút đi thất thất bát bát hiện lộ ra một tâm chính trực tỏa ra anh khí mặt bình thường bản thể càng ngày càng giống là một người một em m ở chín cao cái đầu như là một vị khôi ngô đại nguyên soái hầu từ đại vương ngươi đột phá một bộ tử y tử hà đi tới phong ma đài xoa xoa ngộ không khuôn mặt hử đột phá nạn ộ không bóp bóp tử hà xuống núi một mặt cương triều nói rằng quen thuộc nộ không thao tác tử hà cũng không còn thèn thùng y ôi tại nộ không trong lồng ngực có người thật tốt hiện tại tử hà thực lực đã là điệu tiên đỉnh cấp đừng thế nhưng nàng tiên căn chỉ có điều là nô dục chế tạo mà thôi vì lẽ đó tu luyện đến cấp bậc này tu vi tăng trưởng liền rất c h ậ m chậm hơn nữa nàng tuổi thọ trôi qua bình thường thần tiên đều phải nhanh nguyên nhân là nàng căn cơ bị như lai、like、gây thương tích tiêu hao tuổi thọ tốc độ là người bình thường gấp m ư ơ i lần tử hà thời gian năm trăm năm đã qua ta sẽ vì ngươi tái tạo căn cơ nhường ngươi vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta nộ không nuốt ve tử hà mái tóc nhớ tới như lai đả thương tử hà cái tia một trưởng trong con ngươi của hắn liền đ ầ y là l ử a giận hắn bây giờ nếu như lại đối đầu như lai bảo đảm tên mập kia chiếm không tới một điểm tiện nghi h ử m g ta tin ngươi tử hà nhẹ nhàng gật đầu đến lúc đó chúng ta liền thành hôn tướng mạo tư thủ nộ không bông ra tựa sát tử hà sau đó hai tay đắp tử hà vai thâm tình đối diện một ánh mắt sau khi hai người liền đến cái thâm tình hôn môi khắc khắc khắc lúc này ngô dục vừa vặn xuất hiện chỉ được lúng ho nhẹ vài tiếng 500 n ă m c ầ u lương này đều ăn 500 năm sư tôn nộ g không lập tức tách ra tử hà cũng là khuôn mặt thanh tú đỏ p h ừ n g phừng có chút thật không t i ệ n nộ g không 500 năm ngươi nên đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt nộ g g ụ c hai tay phụ lưng một bộ nho nhã tuân tú răng r ấ p nộ g không ngươi cũng biết phật môn bảy ra chính là cái gì cái gì không sư phụ ta lão tôn này 500 năm đã có suy đoán nộ g không mở miệng nói theo cảnh giới tăng lên ta càng ngày càng có thể cảm nhận được thực lực nếu muốn tiến thêm một bước nữa khả năng liền cùng khí vận công đức có quan hệ ngươi nói không sai nô dục hờ hưng ngầm đầu bốn mươi lăm độ góc tà nhìn trời không phật môn bày ra chính là một hồi l ư ợ n g kiếp trở tây thiên tu mãn này l ư ợ n g kiếp công đức liền sẽ ra chỉ ở phật môn trên để phật môn trở thành hồng hoàng đệ nhất đại giáo mà ngươi còn có kim thiền tử vân vân đều là bọn họ dùng để hoàn thành này một l ư ợ n g kiếp quân cờ n ô không gật gật đầu t i ê n tâm đi sư tôn ta lão tôn tự có chính mình dự định bọn họ nếu muốn hoàn thành này một l ư ợ n g kiếp không phải quỳ xuống đến cầu ta lão tôn không thể được lúc này ngô dục lại bổ sung năm trăm năm trước ngươi hấp thu phật môn chấn áp ma khí đợi ngươi giả thân g a ngũ hành s ư n này Át gật gật lúc này nô dục lấy ra một tấm huyền diệu đội chú nó lại như là từ cổ láo hôn độn bên trong sinh ra như thế tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức nay chính là tây du khí vận trị đột phá mười nghìn thời điểm hệ thống cho khen thưởng khí vận chuyển hóa phủ ân huyền trang mức độ lớn thay đổi tây du hướng đi khí vận trị thêm đến tập mánh đây là khí vận chuyển hóa phủ có thể giúp ngươi thu thập khí vận ngay vậy n ộ không trong con ngươi bốc cháy lên một đám lửa đà tạ sư tôn đi thôi nỗ giục gật gật đầu sau đó vung tay lên giữa bầu trời liền hình thành một tấm vô hình c ổ n g lớn sau đó hắn liền biến mất ở tại chỗ hắn còn có chuyện muốn làm nỗ không sau khi đi ra ngoài tất gặp kinh động tiên địa hắn đến phòng thủ một tay hầu tử đại vương tử hà ẩn tình đưa tình nhìn m ộ không trong con ngươi đã là sóng nước lấp loáng rất là không mớn yên tâm đi lúc này đi làm loại bỏ muôn vàn khó khăn đứt đoạn mất cái kia phật môn khí v ậ n nộ không xoa xoa này tử hà g õ má cương triệu nói rằng nhưng là nhưng là ta lo lắng tử hà không thể không lo lắng bởi v ì phật môn nhưng là có hai vị thánh nhân yên tâm đi bây giờ ta ngoại trừ thánh nhân ở ngoài đã không người có thể ngăn trở nộ không đạo xong lại hướng tử hà môi đỏ hơn lên hai trăm mười sáu n chương một trăm tám mươi bảy cái gì ngũ hành sơn giới hầu tử là giả sư phụ sư phụ đợi lát nữa ăn cái gì ta đói tiểu bạch ă n một bữa lại một trận máu thịt sau khi lại dùng huyền trang truyền thụ tân pháp rửa sạch thêm nữa với trên người nghiệp lực thực lực bây giờ thình lình đã là luyện thần phản hư cảnh cao thủ đương nhiên ở huyền trang trong mắt liền phế vật cũng không tính hắn tức giận nhìn tiểu bạch mã một á n h mắt chỉ có biết ăn thôi ngươi là heo sao sư phụ người ta mới vừa đột phá cảnh giới liền đói bụng mà tiểu bạch đầu ngựa sượt đến huyền trang trước mặt tưởng tượng dĩ vãng như thế tát cái tiểu bán cái manh đùng huyền trang một cái tát hô ở tiểu bạch mặt ngựa trên biểu bên trong biểu tức giận bình thường điểm nói chuyện đường này bên cạnh không phải có cỏ sao chính mình sẽ không ăn a ta ta muốn ăn thịt thịt tiểu bạch ủy cốt nói đại gia ngươi quá buồn nôn lan xa một chút huyền trang bay thẳng đến hàng này mông ngựa đạ một c ước ngựa trực tiếp bay mẹ nó đây chính là như bay cảm giác cả sư phụ ngươi thật là tàn nhẫn tiểu bạch trên không trung dưng dưng nói ra một câu nói này ở một m tiếng thân thể của hắn liền nện ở ngũ chỉ sơn trên hả dưới mông thật giống ngồi một cái món đồ ỉ tiểu bạch lập tức đứng lên nhìn một chút dưới mông đến tột cùng là cái cái gì mẹ u làm sao là cái đầu khi tiểu bạch có chút không biết vì lẽ đó này đầu khi đầu ngạnh đến giống như hòn đá cắc đến lao đau hống bên dưới ngọn núi con rối ngộ không trực tiếp giống lên một tiếng tiểu bạch suýt chút nữa bị dọa đến không có đứng vững n g ộ không tóc bình tĩnh chút huyền trang cũng không biết này tôn ngộ không là giả quay về ngộ không chuyện âm nói ngộ không sư huynh còn nhớ tới ta sao chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là này truyền âm lại bị đánh trở về xảy ra chuyện gì huyền trang trong lòng rất là nghĩ hoặc chẳng lẽ nói này tôn ngộ không là giả lúc này huyền trang đã nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì sư tôn bản lĩnh lớn như vậy làm sao có khả năng để cho mình ái đồ bị đặt ở ngũ hành sơn dưới bị khổ sư tôn nhất định là dùng thay mận đổi đạo thủ đoạn nghỉ phép tôn ngộ không ở đây nhiễu loạn cái kia phật môn tầm nhìn năm trăm năm trước tôn ngộ không liền chấn động hồng hoang bây giờ năm trăm năm quá khứ không biết là cái gì cảnh giới nghĩ tới những thứ này huyền trang đúng là muốn cùng tôn ngộ không gặp mặt lại cắt t h à một phen đường tam tạng nay thần hầu chính là tề thiên đại thần tôn ngộ không 500 năm trăm n ă m trước nhân ở ta phật môn tung làm ác hùng bị phật tôn đặt ở dưới ngũ chỉ sơn trải qua 500 năm trăm n ă m gió thổi nắng chiếu nói vậy tôn nộ g không đã tiêu trừ trong lòng lệ khí tam tạng ngươi thân thể p h ẳ n g thai lúc này đi tây thiên đường xá xa xôi cần trải qua vô số cực khổ bên người không có một cái bản lĩnh cao cường người che chở ngươi không thể được vừa vận này thần hầu có thể làm cho ngươi cái đồ đ ệ hậu ngươi một đường đi về phía tây cũng thật trả lại hắn một cái chính quả trên bầu trời chuyển đến quan âm tôn già chống trải âm thanh quan âm đại sĩ là ngươi sao huyền trang một mặt tôn sùng hai tay tạo thành chữ thập hay v ề vân trên hành lễ có thể khuất tài có thể thân quyền mưu đại của người tất làm phải có này tâm tính chính là bản toạ quan âm tiếp tục nói tam tạng này ngũ hành son trên có năm đạo bản dập ngươi đem này năm đạo bản dập bỏ đi đến là có thể thả ra này thần hậu đa tạ bồ tát chỉ điểm huyền trang không nói hai lời liền bắt đầu từng bước từng bước leo vách núi ngũ chỉ sơn vì nguy trang đến mức xem một điểm hắn cũng còn tốt mây lần làm bộ trượt chân dáng vẻ vẫn là quan âm tôn giả sử dụng pháp lực giúp hắn ổn định thân hình mãi đến tận ba cái thời thần sau khi huyền trang mới đưa cái kia năm đạo b ả n dập bỏ đi đến x o n g việc sau khi huyền trang c ư ớ i lên tiểu bạch liền lần đi rất xa nhưng mà ngũ chỉ sơn một chút động tĩnh đều không có thanh phong gợi lên cỏ xanh chim nhỏ ở vui vẻ tê ơ tất cả có vẻ rất t h an lành b ồ tát làm sao không có động tĩnh a sau một lúc lâu huyền trang không khỏi ngựa đầu nhìn về phía bầu trời làm bộ một mặt không biết làm sao d á n g vẻ mà không c h u n g quan âm tôn giả cũng x e m s ữ n g sở xảy ra chuyện gì lẽ nào là tôn ngộ không không nghĩ ra đến vẫn là nói này tôn nộ g không bị phật tôn pháp lực cho chỉnh hỏng rồi căn cơ liền một tòa nho nhỏ ngũ hành sơn đều tránh thoát không được quan âm tôn giả cũng là đầu góc mơ hồ bồ tát ngươi sẽ không gạt ta chứ bị lớn như vậy một ngọn núi đ è lên ngũ t ạ n g lục phủ đều bị ép vỡ chứ huyền trang thấy không c h u n g quan âm không có để ý đến hắn không khỏi giả ra một giọng tinh khí người xuất gia không nói dối ngươi là cao quý bồ tát làm sao có thể gạt ta đây huyền trang h u y ê n u y ê n nói một trận vốn là buồn bực quan âm nơi nào còn được cái này lúc này đối với huyền trang quát mang nói cơm miệng lúc này huyền trang nhớ tới mới vừa tiểu bạch biểu bên trong biểu khí không khỏi nói rằng ngươi gà ta còn không cho ta nói rồi không cho nói thì thôi ngươi vẫn như thế hung n g ư ơ i xuất gia muốn ôn hòa nhã nhặn không nên hơi một tí liền nổi nóng lại nói nữ nhân nổi nóng dễ dàng có nếp nhăn có nếp nhăn liền không dễ nhìn không dễ nhìn mọi người liền không thích mọi người không thích ngươi hương hỏa liền sẽ giảm thiểu hương hỏa giảm thiểu ngươi thì sẽ không được coi trọng huyền trang lấy phạm nhân thị giác huyên thuyên nói một trận ngươi không chiếm được coi trọng rốt cục quan âm tôn giả cũng không nhị được nữa ngươi mới có nếp nhăn đây Ta đều chỉ nửa bước bước thấy quan âm ở giữa không trung hiển lộ ra chân thân trong miệng nhắc tới thần chú lập tức một đạo che ngợp bầu trời pháp lực từ trên người hắn tản mắt ra trong nháy mắt cái tia ngũ hành sơn liền bị quan âm pháp lực cho thổi bay mà bên dưới ngọn núi hầu tử vẫn không có muốn động ý tứ lúc này quan âm trong lòng liền càng ngày càng trầm trọng thân hình loại lên đi thẳng đến tôn nộ g không trước mặt vì phòng ngừa có trò lửa trực tiếp lấy ra phật tôn đưa nàng kim cô c h ụ t vào hầu tử trên đầu tôn nộ g không đừng giả bộ chết rồi năm trăm năm trước ngươi đ ú c dưới sai lầm lớn hiện tại ta phật m u ố n cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội ngươi hộ tổng huyền trang đi đến tây thiên ta phật thì sẽ còn ngươi chính quả nàng nói một trận hầu tử vẫn không có phản ứng gì lúc này quan âm cảm giác được có một con màu đen qua đen từ đầu g ó c của nàng mặt sau mang theo sáu cái điểm đen bay qua dùng vòng kim cô thử xem quan âm lập tức đọc nổi lên vòng kim cô nhưng mà con khỉ này vẫn không có phản ứng không đúng quá không đúng quan âm là thật sự sốt ruột tôn nộ không quan hệ đến chính là tây thiên c ô n g đ ứ c khí vận a lúc này nằm trên mặt đất hậu tử bắt đầu chậm rãi tiêu tan từ từ hình thành một hàng chữ phật môn a n cất đi thôi trước mắt các loại cảnh sắc dường như một đạo sấm sét giữa trời quang tầng tầng bổ vào quan âm trong đầu giả nay bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn tôn nộ không là giả sao có thể có chuyện đó đây chính là do phật tôn thân tay xử lý làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại này bất ngỏ N Quan âm tâm thái vỡ, Tây phương nhị thánh hoàng、rồi. Quan âm tỉ tỉ, ngươi còn nói ngươi không có gata, này ngũ chỉ sơn giống biến thành cho bụi. Huyền trang cưới lên đến quan liền xưng Quan ngươi nghe Trước tâm thái Tây tỉ tỉ, ta, thuyết, tử tiểu trước mặt, dứt khoát tỉ tỉ, ta rồi. dưới cưới có chỉ chỉ cái cho bạch cọc cọc cọc quá hầu lâu, kia sửa lại quan âm âm âm âm hô. bụi. lại vỡ, ép gà là sợ bị nếu như ngươi đều lừa người như vậy những người phật môn tín đồ còn có thể tin tưởng phật môn sùng bái phật môn ạ quan âm tôn giả cao mày nhìn về phía huyền trang ngươi có thể hay không không lại muốn chít chít méo mó nghĩ lại vừa nghĩ lại không đúng nàng ngờ vực nhìn về phía huyền trang ngươi chúng rồi ta cấm nói thuật là nói như thế nào nhìn quan âm cái kia ăn cất vẻ mặt huyền trang ở trong lòng không khỏi cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i ta cũng không biết ta lại đột nhiên không thể nói chuyện đột nhiên lại có thể nói chuyện huyền trang nhìn một chút trên đất phân màu vàng kiểu chữ nghiêm trang nói phật môn ăn cất đi thôi này ai viết thô bỉ mười phần thô bỉ làm sao có thể để mỹ lệ quan âm t ỷ t ỷ đi ăn cất đây quan âm t ỷ t ỷ ngươi cũng đừng để trong lòng người xuất gia không thể phạm sân giới ngươi lừa gạt tiểu tăng tiểu tăng là sẽ không trách ngươi chỉ là tiểu tăng vì quan âm t ỷ t ỷ tương lai suy nghĩ cho rằng quan âm t ỷ t ỷ sau đó không muốn lại lừa người cho thỏa đáng c h ố i này lời nói để vốn là tâm tư hỗn độn quan âm trở nên càng ngày càng buồn bực ngươi có phiền hay không a muốn ta đem ngươi miệng khâu lại mới cam tâm sao cái quá vì vậy nếu không là này huyền trang cực kỳ trọng yếu nàng đã sớm một cái tát hô quá khứ chỉ sợ một cái tát cho hô chết rồi còn muốn tìm cựu chuyển hoàn hồn đàn cứu hắn quan âm tỉ tỉ ngươi không muốn như vậy hung mà nữ nhân quá hung lời nói nam nhân huyền trang lời còn chưa nói hết quan âm rồi hướng sử dụng cấm nói thuật huyền trang cảm nhận được sóng pháp lực lập tức ngậm chặt miệng mà quan âm cũng không có mất đi lý trí khiến cho chính mình bình tĩnh lại mới vừa huyền trang cấm nói thuật là ai giải trừ lễ nào là huyền trang thức tỉnh kim tiền t ử ký ức chẳng lẽ không dừng tôn nộ không trên người có biến số này huyền trang trên người cũng tồn tại to lon biến số ý nghĩ này nô ra sau quan âm lập tức nắm lấy huyền trang cánh tay vì là kiểm tra gân cốt thần hồn vớt vớt quan âm liền nhũ mày đúng là p h à m nhân căn cốt p h à m nhân hồn thách huyền trang trong lòng cười thầm ta bất diệt nguyên linh đã tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới đừng nói là ngươi quan âm coi như là như lai đích t h ầ n đến cũng t r a không ra bất kỳ dị dạng tôn nộ không trên người xuất hiện biến cố lớn như vậy quan âm nhất định sẽ hoài nghi chỗ tối có người dở trò lừa bịp liên huyền trang l i ê n đem kế tựu kế mở miệng lần nữa quan âm tỉ tỉ ngươi cầm lấy ta tay làm gì chính là nam nữ thủ, thủ bất thân ngươi ta vẫn là người trong phật môn ngươi làm sao có thể cầm lấy tiểu tăng tay đây này nếu như bị phật tổ nhìn thấy chúng ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đến nghe lời lấy tay bông u ra tuy rằng ta dài đến ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng ngươi đối với ta k h u y ê n tâm cũng bình thường nhưng ta là ngươi v i n h viễn không chiếm được nghe được huyền trang này l â y l â y nói một đống lớn sau khi quan âm lại nhữ mày nay n à y huyền trang có ý gì ý tứ là ta khinh bạc hắn cái quái gì vậy rất muốn đập chết hắn quan âm lập tức bông ra huyền trang tay trong lòng nghi hoặc cũng bắt đầu tăng thêm huyền trang cấm nói thuật lại bị mở ra chẳng lẽ nói t r u n g quanh đây thật sự có đại năng trong bóng tối g i ớ trò rất có khả năng tôn nộ không là phật môn then chốt quân cờ cũng là tranh cướp trận này lượng kiếp khí vận then chốt tồn tại sợ là sớm đã có người nhìn chằm chằm quan âm c a o mày hướng về bốn phía quá to là ai đang dọn trò lan ra đây cho ta nàng âm thanh không tiền khoáng hậu trực tiếp lấy hắn làm trung tâm chuyển khắp phương viên và dặm nhưng mà nhưng không có bất kỳ thanh âm gì đi đáp lại nàng ai nha quan âm tỉ tỉ ngươi nghi thần nghị quỷ gọi lớn tiếng như vậy làm gì khiến cho ta lỗ hai đều sắp bị chấn động đ i ế p huyền trang ở một bên phát ra bực tức quan âm thực sự là không chịu được trực tiếp trên đất sử dụng một đạo cường hãn thần thông huyền trang phụ cận lập tức xuất hiện một cái í t m a vòng nàng nói với huyền trang ngươi chạm đi vào đợi lát nữa đánh tới đến ta không thể phân tâm hộ ngươi huyền trang có chút không hiểu hỏi tại sao muốn đánh nhau đây đại gia ôn h ò a nhã nhặn ở chung không tất cả h á tất đánh đánh rết dưới đây quan âm tỉ tỉ nghe huyền trang một lời khuyên nữ nhân tốt nhất không nên tức giận quan âm thực sự không chịu được trên người bắn ra một luồng ác liệt khí t ứ c trong n h y mắt huyền trang liền làm bộ bị chấn động đổ trong đất ôi đau chết tiểu tăng quan âm nhưng là một mặt băng lạnh chỉ vào cái kia hích ma vòng ngươi có vào hay không đi đứng hung đứng hung ta tiến vào huyền trang nắm tiểu bạch đang hoàng chui vào hích ma trong vòng lại bổ sung một câu quan âm tỉ tỉ như ngươi vậy là sẽ không có nam nhân yêu thích ân chí ít ta chán ghét bạo lực quan âm lập tức n ổ i trận lôi đình nàng cũng không biết tại sao này huyền trang nói thật giống là có ma lực bình thường những câu có thể đánh thẳng trong lòng nàng ổn định phật tâm này nhất định là cái kê ẩn nó với trong bóng tối người thủ đoạn quan âm trong lòng càng cẩn thận kỹ càng nhưng trên trời bạch vân vẫn như cũ đang tung bay tất cả vẫn như cũ là như vậy an lành ta cảm ứng lâu như vậy đều không có bắt lấy người kia khí thức người kia tu vi khẳng định vượt xa cho ta quan âm trong lòng rất lo lắng lễ nào người này là huyền lịch nhó tới huyền lịch người này hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi năm trăm năm trước cái kia huyền lịch nhưng là tiện tay có thể đoạn nàng một cánh tay tồn tại ta đối phó không được nên báo cho chuẩn đề thánh nhân nói xong quan âm liền lấy ra chuẩn đề truyền cho hắn bảo vật đối với truyền âm nói phật tôn cái tia c h ấ n áp ở ngũ hành sơn dưới tôn nộ g không là giả chân chính tôn nộ g không từ lâu biến mất không còn t ă m hơi tin tức này một khi chuyển tới quay tròn thế giới nhất thời toàn bộ quay tròn thế giới đều võ tổ cái gì cái tia c h ấ n áp ở ngũ hành sơn dưới tôn nộ g không lại là giả năm đó hắn hóa thành viễn cổ cự viên thôn vệ vô tận ma khí thực lực ép thẳng tới t r u y n thánh ta c h ờ ở trước mặt hắn liền như gà đất chó sành đúng đấy hắn nhưng là hủy diệt rồi hơn một nửa cái linh sơn tồn tại quay tròn thế giới người tu luyện đều h o ặ rồi không ngừng bọn họ h o ặ rồi liền ngay cả hai đại thánh nhân đều ngồi không yên sư m i n h chuyện gì thế này lúc trước chấn áp này tôn nộ g không thời điểm không phải do ngươi tự mình ra tay sao làm sao chấn áp chính là cái giả tôn nộ g không c h u n đề có chút nôn nóng đối với tiếp dẫn hỏi mà phía dưới vị như lai、like、nhưng ở trong lòng thở phào một cái này cờ mờ nờ nếu như hắn đến chấn áp cái kia không đến chơi hai đại thánh nhân không được một cái tắt hô chết hắn ta lúc đó luôn m ã i đã kiểm tra thần hồn của tôn nộ g không là hắn không sai tiếp dẫn c h o mày một bộ p h à m nhân thấy quỷ vẻ mặt lẽ nào là có người ra tay từ sư huynh phong ấn lại cứu đi tôn nộ không chuẩn đề nghỉ ngờ nói. Ta nói c vẻ mặt buôn thiệu quay về tiếp dẫn hỏi mới vừa là bọn họ chiếm được tin tức này quá nóng ruột chưa kịp ngẫm nghĩ nếu như bị động phong ấn tiếp dẫn là không thể không cảm hứng được không phải phong ấn sau khi vấn đề xuất hiện vậy thì là phong ấn trước ân tiếp dẫn tìm tới mấu chốt của vấn đề phong ấn trước chuẩn đề yên lặng nhắc tới một câu vô số đạo ý nghĩ ở trong đầu né qua sau khi chuẩn đề thánh nhân ký ức hình ảnh ngắt quang ở năm trăm năm trước tôn nộ g không chân đạm phật môn thời điểm tôn nộ g không nhập a đem như lai、like、chấn áp sau khi cái kia huyền lịch pháp thân liền biến mất rồi lúc đó huyền lịch pháp thân biến mất trong n g á y mắt toàn bộ trong thiên địa tỏa ra dâng trào năng lượng che khuất tầm mắt mọi người cũng là như vậy một t u i hắn cảm ứng được tôn nộ không khí tức biên mất rồi trong nháy mắt sau đó huyền lịch khí tức cũng biến mất rồi vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh hắn còn cố ý kiểm tra tôn nộ g không căn cốt cùng thần hồn luôn mãi xác nhận sau khi mới tin tưởng này tôn nộ g không là thật sự sư minh ta nhớ rằng tôn nộ g không người bị thương nặng sau khi hơi thở của hắn biến mất rồi trong nháy mắt lẽ nào là vào lúc ấy bị huyền lịch đánh cháo chuẩn đề ló mặt đưa ra chính mình nghỉ vấn nên chính là vào lúc ấy này huyền lịch lại có như vậy bản lĩnh có thể chế tạo ra ngay cả chúng ta đều có thể lừa gạt con dối tiếp dẫn trên mặt tràn ngập phẫn nộ tây du lượng kiếp đã tiên hành đến cực kỳ trọng yếu mức độ hiện tại tôn nộ g không không còn còn làm sao đi hoàn thành a phải biết cái kia quyền liêm đại tướng thiên đồng nguyên soái ngao liệt đều từng người thu được cơ duyên bọn họ vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh đến tiếp sau lượng k i ế p bên trong yêu quái đều tăng mạnh hiện tại nếu không có tôn nộ g không cái kia đường tam tạng một cái thân thể phản thài chơi cái gì tìm phàm là thực lực ở thái ớt kim tiên cảnh đệ tử cửa phật đều đi ra ngoài tìm cho ta coi như là đem toàn bộ hồng hoàng tìm lần cũng phải cho ta đem tôn nộ không tìm ra tiếp dẫn thánh nhân p h t â m trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quay tròn thế giới ngay hôm đó tây thiên vô số phật đà cùng xuất hiện linh sơn thiên đình phật môn lớn như vậy trận chiến thiên đình bên này cũng coi trọng lên ngọc đế ngồi cao bảo tọa nhìn phía dưới một đám văn võ thiên quan bị trấn áp ở dưới ngũ chỉ sơn tôn ngộ không là giả phật môn hôm nay dốc hết toàn lực tìm kiếm tôn ngộ không đối với này các vị ái khanh thấy thế nào ha ha ha bậy hạ xin cho ta cười một hồi bạo ca lý t ĩ n h nâng tháp không tử h tế n ở nụ cười này phật môn một ngày so với một ngày hung hăng lần này sắc mặt của bọn họ không dễ nhìn nay phật môn nhiều lần bắt nạt ta thiên đình năm trăm năm trước cái kia tây thiên thánh nhân càng la sông vào ta thiên đ ỉ n h đem quyển liêm đại tướng thiên đồng nguyên x o á y d á n g vào thế gian không chút nào đem ta thiên đ ỉ n h để ở trong mắt bây giờ xuất hiện lớn như vậy biến số cũng là đáng đời bọn họ tiểu lão nhi thái bạch kim tinh một bộ ăn dưa quần chúng g á n g dấp hôn thiên đ ỉ n h ấn lại ngọc đế ý tứ nói chuyện mới là lựa chọn chính xác nhất một đám không gian ngô ra khoai lông tạp mà thôi nếu không là bọn họ phần lớn người không có lông cần phải một cây đuốc tiêu hủy bọn họ m a u na tra chụp chụp mũi không phản đối nói rằng nay năm trăm năm đến h ắ n khắp nơi tìm kiếm kỳ dị ngọn lửa Sự lực hôm nay được ã không khinh thể t ờ n rồi chấm hỏi các ngươi thấy thế nào làm sao chít chít méo mó cùng con ác miệng phụ như thế ngọc đến nói ngăn lại cái đám này lão lục tôn nộ g không là hắn đồng môn hắn không ở ngũ hành sơn dưới bị đại lên giải thích là hắn sư tôn tác phẩm mà sư tôn vì là chính là lượng kiếp khí vật nói cách khác thật sự tôn nộ không lập tức sẽ xuất hiện tôn nộ không vừa xuất hiện nhất định sẽ cùng tây thiên phát sinh một lần xung đột lón thân là đồng môn nhất định phải đi cho tôn nộ không tìm một chút bãi tôn nộ không chính là ta thiên đình tề thiên đại thánh hôm nay là hắn viên mãng ngày ta thiên đình nhất định phải cho hắn c h ấ n một chân bãi chèn ép một hồi cái kia phật môn kiêu ngạo lý tĩnh điểm binh mười vạn chúng ta đi ngũ chỉ sơn đi xem một chút lao lý đang có ý này tôn chỉ lại nói đến tây thiên hai đại thánh nhân hai người bọn họ hiện tại là vớt đầu chọc tìm không được bắc tiếp d ẫ n thánh nhân chỉ có thể là đi tử tiêu cung tìm hồng quân lão tổ cầu viện mà chuẩn đề thánh nhân liền đ ẩ y thế giới hồng hoang tìm tôn nộ g không tìm tìm liền tìm đến ngũ hành sơn phụ cận hắn đứng ở vân học theo bên trong quan sát phía dưới liền nhìn thấy một người đầu chọc một con ngựa nằm ở h í c h ma trong vòng đi ngủ đầu chọc mặt tràn đầy vẻ hiền lành gối lên màu trắng bụng ngựa trên trong miệng còn ngâm thơ hậu cung mỹ nhân ba ngàn người cháy sắt mài thành kim may này hai hàng bên cạnh còn có một câu phân màu vàng kiểu chữ phật môn an tất đi thôi mà quan âm nhưng là ở cảnh giác bốn phía một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến gián dấp nghe huyền trang lời nói nhìn trên đất lời và ngọc c h u ẩ này đề đập động. lập loại tức thì có một loại đập chết có kích、động. Con người ngựa n làm Làm nằm sao sao kỳ quái như thế? Làm sao chả đường i ngủ? Còn có này có đ tam tạng miệng p hiện u n ông nôn huyến ống. Này đường tam tạng hiện tại nhưng là phật môn mặt mũi nhân vật hắn nguyên lai h i ể n lành lịch sự khi định thần nhàn đi nơi nào hắn mang theo tức giận hạ xuống mặt đất hóa thành một ông lao răng dấp đi tới quay về hích ma vòng bên trong huyền trang mở miệng quát lớn người thân là người xuất gia làm sao có thể nói ra như vậy ô h u lời nói tây thiên thánh nhân phát động rồi có điều này theo ta có mau quan hệ huyền trang làm bộ cái gì cũng không hiểu d i á m dấp ngẫu không tóc lão ra ra ngươi lời ấy sai rồi tiểu tăng vừa nãy niệm chính là trời không sinh ta đường huyền trang thiện đạo vạn cổ như trường dạng chuẩn đề thánh nhân khỏe miệng co giật t i ệ n thiện đạo vạn cổ như trường dạng ta chính thai nghe được còn có thể có giả tiếp dẫn thánh nhân nỗ lực lấy hảo ngôn k h u y ê n bảo một lần nữa tìm về hắn trong lòng đường tam tạng tiểu sư phó người xuất ra đây muốn diện từ thiện tâm phải có độ hóa thế nhân tri tâm như ngươi vậy là không không đúng còn có a phật hiệu là a di đ ạ phật không phải n g ẫ không tóc、Nha. nay đại kẻ ngu si còn muốn dạy ta làm việc huyền trang trong lòng nghĩ có thể lừa gạt một cái là một cái liền há mồm liền đến lao ra ra ngài số tuổi đều lớn như vậy lỗ thai không dễ xài cũng không thể tránh được ngươi làm sao liền xác định ngươi không phải nghe lầm cơ chứ n g ư ơ i xuất gia không nói dối lẽ nào tiểu tăng còn có thể lừa dối ngươi hay sao lại có thêm tiểu tăng nơi nào không diện từ thiện tâm ngươi đây là ở phỉ bang ta sỉ nhục nhân cách của ta có hiểu hay không đương nhiên tiểu tăng là sẽ không trách ngươi dù sao ngươi là lão nhân ra mà có điều tiểu tăng phải nhắc nhở ngươi nhà lớn tuổi như vậy liền cẩn thận ở nhà đợi đừng chạy loạn khắp nơi sơ ý một chút dưới chân trượt đi ngã chết làm sao bây giờ thật muốn là ngã chết trong nhà của ngươi người gặp thương tâm huyền trang thao thao bất tuyệt nói một trận lần này chuẩn đề rốt cuộc biết quan â m tại sao không để ý tới hắn nay cờ mờ nờ đến tột cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề đường tam tạng làm sao biến thành bộ này đ i ề u dạng 219N. Trước 190, Hồng quân bối dối, tôn ngộ không lại đến Linh Sơn. Nay đường tam tạng sự sau này hay nói Trước tam rối, hay sau bối lại sự thình, không có lại để ý tới huyền trang mà là hướng đi quan âm đối với hỏi có cái gì trọng yếu phát hiện sao quan âm thấy là chuẩn đề đến rồi lập tức hành lễ ngoại trừ lòng đất một hàng chữ không có bất kỳ phát hiện nào tôn nộ không biến mất không còn t ă m hơi tây du một chuyện càng ngày càng khó làm chỉ mong sư huynh bên kia có tin tức gì chuẩn đề trong lòng càng ngày càng nôn nóng lên người lại không tìm được bây giờ tìm cá nhân đến thay thế tôn nộ không đã chậm thánh nhân đều ngồi không yên tây thiên người lại như là trên chảo nóng con kiến như thế ở hồng hoang các góc bên trong tìm kiếm địa phủ địa tiên giới thiên đình yêu tộc lĩnh vực mỗi một cái địa phương đều có thực lực không tầm thường người đi đến gặp phải tính khí táo bạo một điểm trực tiếp bắt đầu đánh nhau đã có không ít người trong phật môn chết đi phật môn đem chuyện này huyên nào nhôn náo ngăn ngắn mấy cái thời thần bên trong toàn bộ hồng hoang đều biết chuyện này bởi vậy nút trong bóng tối thế lực không rõ đã bắt đầu rồi kế hoạch của bọn họ khi vận công nước này một ly canh a cũng muốn phân t ử tiêu cung nhận được tin tức sau thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn nữ hoa thánh nhân đều không hẹn mà cùng đi đến nơi này đương nhiên thông tin cũng tới hắn đến không vì cái gì khác chính là muốn thăm dò này hồng quân lão tổ đối với chuyện này cái nhìn còn có chính là hắn rất yêu thích xem tây thiên cái kia hàng cái kia ăn quả đáng vẻ mặt to lớn bên trong cung điện một ông già điều khiển một đoàn huyền diệu khó hiểu từ khí lo l ư n g giữa trời hắn khuôn mặt hiền lành nhưng cũng khắp nơi tiết lộ ưu thế dưới trướng đệ t ử năm người tất cả đều nằm dạp trên mặt đất b á i kiến sư tôn đều đứng lên đi hôm nay bọn ngươi vì sao đến tìm ta hồng quân c ầ m trong tay phát trần lạnh nhạt nói tạ sư tôn năm người dồn dập đứng dậy cái kia tiếp dẫn thánh nhân một bộ mướp đ ắ n g người mẫu mạnh dạng câu khẩn nói sư tôn năm trăm năm trước cái kia tôn ngộ không phá hủy ta hơn một nửa cái linh sơn sau đó bị ta tự tay chấn áp bây giờ đệ tử phát hiện cái kia tôn ngộ không lại là cái giả tiếp dẫn thánh nhân hiện tại là khổ không thể t ả a lúc trước hắn để như lai tấn công hoa quả s ơ n lúc vừa v ặ n ngọc đế cái kia xẹp con bên ngoạn ý cũng phải nhúng tay phật đạo đại chiến tử thương vô số gợi ra hồng hoang đại loạn trêu đến sư tôn không vui rút khỏi thiên đạo còn hưng thịnh hơn phật môn một chuyện bởi vậy tại đây năm trăm năm h á n phật môn gặp phải bất kỳ khó khăn đều không có quái dày hồng quân nhưng lần này không giống nhau huyền lịch chế tạo ra con dối nhưng là liền bọn họ thánh nhân cảnh giới người đều lừa h á n cùng chuẩn đề suy đoán cái kia huyền lịch không có thánh nhân thực lực thế nhưng hắn nhưng có vượt qua thánh nhân thủ đoạn thậm chí huyền lịch liền ngay cả thiên đạo cũng có thể đã lừa gạt nhân vật như vậy hồng quân gặp không vội vã ạ hồng quân này trí tôn chúa tế địa vị còn có thể bảo vệ ạ chuyện gì thế này hồng quân lão tổ không hiểu hỏi hắn vẫn ở tử tiêu cũng quan tâm thế giới hồng hoang động tĩnh tôn nộ g không giả con dối một chuyện hắn dĩ nhiên cũng không có nhận biết sư tôn lẽ nào hồng hoang bên trong ra một người tên là huyền địch người ngươi không biết tiếp dẫn kinh ngạc lên tiếng không thể a năm trăm năm trước tây thiên trận chiến đó đánh cho như vậy hưởng sư tôn làm sao có khả năng gặp không biết liền tiếp dẫn liền đem năm trăm năm trước cái kia một hồi đại chiến trải qua nói rồi một lần đồng thời liền một cái chỉ tiết nhỏ đều không có bưng tha còn dùng pháp lực hình thành một cái màn ánh sáng đem cái kia một ngày cảnh tượng tái hiện huyền địch hồng hoang bên trong làm sao xuất hiện nhân vật số một như vậy chẳng lẽ là hiện thân với hoa quả sơn trong chiến dịch tuổi trẻ thánh nhân n ư ơ n g tụ mạnh mẽ như vậy phát thân ta lại không có một chút nào nhận biết dù là hồng quân lão tổ lúc này cũng như mày cái k i a một ngày có thái thượng nguyên thủy ở vị sư cho rằng không lật nổi sóng gió gì huyền địch xuất hiện các ngươi tại sao không có đề cập tới lời miệng thời khắc này hồng quân lão tổ luôn có một loại dự cảm không tốt mà hồng quân lời này vừa ra toàn bộ tử tiêu cung bên trong người đều bối rối chuyện này sư tôn lại không có nhận ra được tiếp dẫn trong lòng hoảng hốt hắn cùng chuẩn đề suy đoán quá huyền địch không có thánh nhân thực lực bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i người ta nhưng là liền hồng quân lão tổ đều có thể lừa gạt tồn tại cái kia giải thích vấn đề gì thực lực khả năng không ngừng hồng quân a huyền địch lộ ra những người kẽ hở rất có khả năng là cố ý lộ ra đến rất có khả năng là mê loạn hắn cùng chuẩn đ ề con mắt càng có khả năng là huyền địch không muốn cùng thánh nhân giao thủ mà sản sinh to lớn náo động bị hồng quân nhận biết sư tôn ta cho rằng lây thực lực của ngài không thể không biết tiếp dân yếu, yếu mở miệng nói nay cờ mờ nờ ai muốn lấy được hồng quân lão tổ lại không có nhận ra được a ta cũng không có cảm ứng được người này tồn tại ta còn tưởng rằng là thông tin ê nhân phong thần một chuyện đến ngươi linh sơn phát tiết t o á n hận mà hai người các ngươi lấy đại cục làm trọng không có cùng thông tin ê độc thủ hồng quân lão tổ cao mày nói rằng chuyện bây giờ càng ngày càng thái quá nay m à n ánh sáng bên trong tuấn tú nho nhã người trẻ tuổi nên cùng là gì mới thần thánh a huyền địch từ cổ trí kim lượng k i ế p bên trong đều chưa từng xuất hiện a ân trừ phi ngô dục đồng ý bằng không ở thế giới hồng hoang ai cũng đừng nghĩ cảm ứng được sự tồn tại của hắn đúng tân thủ gói quả che lậy thiên cơ chính là mạnh mẽ như vậy hồng chi cái k i a một ngày ngô dục căn bản cũng không có đ ộ n g thủ chỉ là hiện hiện một cái pháp thân mà thôi tây du một chuyện tạm thời bất luận hiện tại các ngươi lập tức đi tìm huyền địch sau khi tìm được chớ đ ộ n g thủ lập tức thông báo ta hồng quân hiện tại lo lắng hẹp huyền địch thủ đoạn quá mức cao minh hơi bất cẩn một chút hắn những n à y các đồ đệ rất có khả năng gặp n g ã xuống xin nghe pháp chỉ mấy vị thánh nhân đều là từng người lui xuống thông thiên giáo trục nhưng là sầm mặt lại trở về bích du cùng thế nhưng trong lòng vẫn là không khỏi cảm khái huyền địch đạo hưu thủ đoạn cũng thật là cao minh a thậm chí ngay cả hồng quân láo tổ đều đã lừa gạt mà lúc này tây thiên linh sơn đến rồi một vị thân hình cao lớn người mặc vàng đen d i p người trên bả vai của hắn nằm ngang một cái màu đen gậy sắt hai tay k h o á t lên gậy sắt trên lộ ra một bộ k i u c ă n g khó thuần v ẻ n năm trăm năm ta tôn ngộ không lại trở về như lai tiểu nhị người g i ế t t ử hạ sự nên cùng với người thanh toán n ộ không cái k ê u màu đỏ tươi trong t r ò n g mắt như là bốc cháy lên một đám lửa sau đó hành c h a bí triển khai trong nháy mắt liền đến đại lôi âm tự đại hùng bảo điện nơi hắn đứng ở cửa đánh giá một phen không nghĩ tới này đại hùng bảo điện trùng kiến sau khi so với trước đây càng thêm đại khí rộng rãi như lai tiểu nhi lan ra đây nhận lấy cái chết một câu dường như thiên lôi quần c u ộ n tiếng nói từ tôn nộ không trong miệng truyền ra nhất thời nộ không trên người bùng nổ ra dâng trào ma khí ma khí xông thẳng vân tiêu đem giữa bầu trời bạch vân xoắn nát nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập toàn bộ bầu trời như là bị che lại bình thường đen thui lóe màu đỏ thám sấm xét l i ê n phảng phất này linh sơn t i ê n liền muốn sụt xuống bình thường chương một trăm chín mươi mốt tiểu bạch long mê mọi tiểu thuyết không cách nào tự kiềm chế tiểu bạch long dừng một chút tâm tư ở c u ộ n c u ộ n trước mắt người này nhìn như không có sóng pháp lực nhưng thực lực lại sâu không lường được nhẹ nhàng chỉ tay liền hóa giải long tộc nhiều năm như vậy kinh doanh không chừng thật có thể cho hắn một hồi tạo hóa chỉ là tiểu bạch long không hiểu người này tại sao phải giúp hắn tiểu bạch long hỏi dò tiền bối cùng ta không quen không biết tiểu bạch long có tài tặng l n gì có thể được tiền bối chăm sóc các ngươi tứ hải long vương từng theo ta có một cái ước định khi đó ta cùng lao long vương đã nói ta nghị sửa lại một chút hồng hoang bố cục nội dục ý tứ sâu xa nói rằng bây giờ ra đã quay đã dày diện, hồng hoang ngươi cục Lúc o Long hoang nào n duyên đến đến Nghe Nô nói càng kinh ngạc, quay hồng hoang cục diện. Lẽ nào tiền bối chính là cái kêu huyền thanh nhân? g tộc Tiểu thì thêm cơ được Dục Bạch cục cái lịch dày sau, quay kêu rồi. lời bối Lẽ là l trước tứ hải long vương tấn công hoa quả sơn trở về lúc t ừ n g theo hắn đã nói bọn họ gặp phải hồng hoang mạnh nhất không biết danh tự không biết tướng mạo nhưng thực lực ngập trời tuyên bố muốn thay đổi hồng hoang bố cục lúc đó tiểu bạch long còn tưởng rằng cùng tứ hải long vương người nói chuyện là cái khoác lắc không làm bạn nhắc người sau đó hoa quả sơn một trận chiến linh sơn một trận chiến nô d ụ n uy danh lan xa tiểu bạch long càng là ước mơ vô cùng muốn đuổi theo theo này lại thánh nhân xông ra một phen tiên đ i ệ m không nghĩ đến b ự c này lại năng lại chủ động tìm tới chính mình đa tạ tiền bối không biết tiền bối chuẩn bị giúp thế nào ta tiểu bạch long sắc mặt thành khẩn phu phu một tiếng ngã quý ở mặt đất dứt khoát kiên quyết đem đầu đập lại đi long hán sơ kiếp sau khi long tộc liền vẫn suy yếu lâu ngày khắp nơi bị chèn ép bình thường nhìn thấy phật môn những người cầu tử cái nào con rồng không phải muốn loan lưng gù heo một mặt cung kính mà phật môn những người cầu tử nhưng là hai cái lô mùi lỗi người cao, cao tại thượng cái này cũng chưa tính cái gì phật môn người bình thường đều sẽ đem lời nói đến mức rất đẹp nhưng nghĩa bóng liền rất rõ ràng các ngươi long tộc sâu nhỏ đàng hoàng nghe lời không nên nghĩ gây sòng gió chờ phật môn đại sự vừa thành một thành thiếu không được các ngươi khỏe nơi thế nhưng các ngươi nếu như đối với khí v ậ n có ý đồ không an phận cái kia thật không t i ệ n ta phật môn có chính là thủ đoạn đem bọn ngươi biến thành chết c h ủ n g cho tới thiên đình mà ngọc đế đối với long tộc cũng khá không có làm ra cái gì chèn ép long tộc sự nhưng nếu là có mệnh lệnh bắt buộc long tộc thật sự một điểm năng lực chống cự đều không có hết cách rồi long tộc thực lực mạnh nhất long vương cũng là thái ớt kim tiên đỉnh cao không phục tùng cũng chỉ có thể bị hủy diệt căn cứ vào như vậy áp bức long tộc mới gặp n g h ị đi trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó bọn họ toàn tộc không t i ế c bất cứ giá nào lấy máu tươi rèn đúc ao máu cũng phải để tiểu bạch long có t h ở i bái bản tọa vi sư bản tọa truyền cho ngươi đại thần t h ô n g thay đổi ngươi long tộc vận mệnh nô dục cười nhạt một tiếng sư tôn ở trên nhận đệ tử một lạy ngay vậy tiểu bạch long không có nửa điểm chần chờ cung kính dật đầu bực này tồn tại thu hắn làm đồ chính là cầu mong gì khác đều cầu không đến cơ d u y ê a t i ân g chúc lần trước đông hải tấn công hoa quả sớt lúc nô dục xác thực cùng lao long vương đã nói chuyện này nếu muốn bay vọt trưởng thành nhất định phải trải qua ngăn trở đây đối với ngươi tờ nói là kiếp nạn cũng là chuyện tốt nô dục lời này không có lông bệnh không trải qua nguy cơ ngăn trở người là sẽ không trưởng thành chỉ có trải qua đại kiếp nạn đại khảo nghiệm người mới sẽ trưởng thành là đại nhân vật nói thí dụ như ngọc đế hắn liền trải qua rất nhiều đệ tử xin nghe sư tôn giáo huấn tiểu bạch long chắp tay cảm kích nói vì sư nơi này có một quyền thư ngươi mà giữ lại quan sát bên trong tự có ngươi muốn công pháp thần thông nô dục mỉm cười lấy ra một quyền thư đưa tới tiểu bạch long trước mặt tiểu bạch long ngơ ngác tiếp nhận quyển sách có chút không biết làm sao mục long sư đây là sách gì tiểu bạch long nhữ mày hắn không phải rất yêu thích cái này tên sách ý k i a chính là nuôi thả lòng pháp sư thôi ngươi mà ngưng thần xem tới ghi nhớ k ỹ bỏ h ắ n thô bạo đạo xong nô dục liền biến mất ở tại chỗ vâng sư tôn tiểu bạch long nhìn theo nô dục rời đi liền bắt đầu lật lên xem mục long sư nhanh lên một chút nhanh hơn chút nữa đang lúc này tây hải long vương mang theo mấy vạn long binh lửa gấp lửa đốt tới rồi long cung đối với tiểu bạch long một chuyện vô cùng đệ bụng chỉ cần tiểu bạch long vị trí bí cảnh hơi có chút gió thổi cỏ lay tây hải long vương đều sẽ ngay lập tức nhận biết xảy ra chuyện gì ao máu làm sao làm tây hải long vương thấy bí cảnh bên trong sạch xanh xanh trong lòng c u ầ n c u ộ n nổi lên sóng lớn mênh ngông quát to là ai làm âm thanh như kinh lôi toàn bộ bí cảnh cũng vì đó r u lên cha huyền nịch thánh nhân nói rồi ao máu này không có tác dụng gì liền đem phá hủy tiểu bạch long theo bản năng trả lời một lòng một dạ toàn bộ ở mục long sư trên lúc trước nhìn thấy cái này tên sách thời điểm hắn biểu thị rất oán hận nhưng nhìn giới thiệu tóm tắt sau khi hắn thì càng oán hận trên mảnh đại lục này bất kỳ sinh linh đều có tỷ lệ biến rồng đồn đại mỗi cái sinh mệnh đều có chính mình một đạo long môn phóng qua sau khi khắc nào thương không nhật nguyệt trói mắt huy hoàng người cũng là như thế người long môn chính là ở hóa thân mục long sư tìm chung b ê n h những người sắp biến r ồ n g tiểu h ấu linh đưa chúng nó thuần dưỡng thành đương thời có một không hai long vương này nho nhỏ nhân tộc lại vọng tưởng thuần phục rồng này không phải mơ hao sao cái gì ngươi nói huyền l ị c h đại thánh nhân tây hải long vương kinh ngạc lên tiếng n à y huyền l ị c h đại thánh nhân hiện tại nhưng là hồng hoang bên trong lừng lẫy có tiếng đại nhân vật hãn một bộ pháp thân cùng thông thiên giáo chủ đồng thời liền đem tây phương nhị thánh cùng nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lão tử kiềm chế lại nhưng là huyền lịch đại thánh nhân không phải cùng long tộc có cái khoảng t r ư ờ n g định sao làm sao trái lại đem long tộc cao máu đem phá hủy lẽ nào là hắn lòng này cao khí ngạo con trai ngốc đem huyền lịch đại thánh nhân cho đắc tội rồi vừa nghĩ tới nơi này ngao nhuận liền giận không chỗ phát tiết n ị c h tử ngươi có phải là đem huyền lịch thánh nhân đắc tội rồi mà tiểu bạch long đã vào hố nhìn mấy ngàn tự sau khi liền rơi vào bên trong không cách nào tự kiềm chế đường địch đọc sách đây đọc sách n ị c h tử a vực này việc trọng yếu còn có tâm tư đọc sách sách gì để hắn mê mẫn như thế sẽ không là cái gì ô h ế chỉ thư chú vừa nghĩ tới nơi này ngao nhuận liền triệt để nổi giận huyền nịch t h á n h nhân đó là long tộc quý nhân a mà cái này nịch tử nhưng để người ta cho đắc tội rồi đ ừ n g ngao nhuận giơ tay chính là một cái tát hô ở tiểu bạch long trên mặt nhất thời đánh tiểu bạch long lảo đảo một cái trực tiếp để ngã xuống đất tiểu bạch long hắn bù mặt bối rối cha ngươi đánh ta làm gì ngao nhuận cả giận nói đánh ngươi làm gì ai kêu ngươi đem huyền lịch đại thánh nhân cho đ ắ c tội đ ắ c tội cái gì đ ắ c tội cha ngươi giả bị hồ đồ rồi ta lệ huyền lịch thánh nhân vi sư hiện tại ta là huyền lịch thánh nhân đệ tử tiểu bạch long biểu thị nếu không là ngươi là cha ta phần trên một t á t này không phải phiến trở về không thể ẩm tây hải long vương trong nháy mắt sửng sốt mấy vạn long binh cũng dại ra tiểu bạch long dĩ nhiên lệ huyền lịch vi sư cái kêu long tộc hương thị ngay h n trong tầm tay a một trăm bảy mươi mốt n c h ư n một trăm chín mươi hai phần thiên thánh quyết nhi a ngươi không có gạt ta chứ huyền lịch thiên tôn thật sự thu ngươi làm đồ đệ tây hải long vương ngờ vực nhìn tiểu bạch long chính xác một trăm phần trăm mới vừa ta xem thư chính là huyền lịch sư tôn cho ta cơ duyên tiểu bạch long không có lại quảng cái này không biết cái nào gân đáp sai rồi cha tự mình tự nhặt lên thư ngồi dưới đất nhìn lên là thật sự là thật sự nhiều năm như vậy ta long tộc bị chèn ép nhiều năm như vậy rốt cục còn hương t h ị n h hơn ngao nhuận kích động đến không được lập tức đi vào nâng tiểu bạch long nhi à vi phụ không đánh thương ngươi đi n h ì tiểu bạch long căn bản là không muốn lý chính mình ngao nhuận có chút lúng túng nói nhi à vi phụ hỏi ngươi thời điểm ngươi làm sao không cố gắng trả lời đây ngươi nói rõ chút vi phụ cũng không đến n ồ i đánh ngươi a tiểu bạch long ngươi đi đi đừng q u ấ y dày ta tu luyện nhi à đừng như thế vô tình mà muốn ăn điểm cái gì vi phụ cho ngươi đi chuẩn bị ngao nhuận ân cần cười nói lan tiểu bạch long suýt chút nữa liền bật thốt lên hắn nói ngươi đi đi ta muốn tìm hiểu sư tôn cho ta thư sư tôn nói trong này đựng đại thần t h ô n g ta không muốn bị người quấy dối ngao n h u n cười ngượng gật đầu hướng về phía cái kia mấy vạn long bình q u á t lên còn đứng ngây ra đó làm gì không nghe con trai của ta để cho các ngươi làm sao nói xong ngao nhuận liền hùng hục lui ra bí cảnh hắn vừa ở về tới long cung liền đối với còn lại ba hải long vương phát sinh lệnh triệu tập không ra một cái thời thần tứ đại long vương tụ hội đông hải long vương gần nhất ăn ngọc đế tứ tiên dược sắc mặt cực hưởng hào nghe nói lại để cho hai cái mẫu long mang thai loài rồng ngao nhuận ngươi như thế sốt ruột gọi chúng ta tới làm cái gì ta vội vàng giáo mấy cái long bà tu luyện bí thuật đây đông hải long vương có chút l â lâng nói đại ca c h u y ệ n tốt ta huyền n ị c h tiên nhân đem tiểu bạch long thu làm đồ đệ ngao nhuận rất là kích động nói nhất thời còn lại tứ hải long vương cũng kích động lên thu ngao liệt làm đồ đệ huyền n ị c h tiên tôn không lấn được ta ngao quả n g n g ử a mặt lên trời cười to sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói các vị ta tổ long long cốt là thời điểm phát huy được tác dụng lúc trước tổ long thời điểm chết có long tộc hậu nhân để lại một khối long cốt chuẩn bị hậu nhân quật khởi tác dụng bọn họ nguyên bản muốn tiểu bạch long dựa v à hấp thu g a o máu tinh huyết đạt đến đại la kim tiên cảnh sau khi liền mở ra phủ đầy bùi long cốt để tiểu bạch long dung hợp có điều hiện tại có huyền l g ị c h thiên tôn giúp đỡ tiểu bạch long chẳng mấy chốc sẽ có dung hợp long cốt tư cách thời gian mười ngày l ạ n g y ê n rồi biến mất trong tiểu thế giới người được bay vọt trưởng thành ngưu ma vương chờ sáu người trên người tỏa ra nồng nặc sóng pháp lực bọn họ lần thứ nhất tiến vào hồng mông thế giới thời điểm tuy rằng từng người được thần t h ô n g nhưng đều chỉ có thể chứng đạo đại la kim tiên trải qua khoảng thời gian này tôi luyện lại có lần trước đọc sách kinh nghiệm sáu người lại từ thư bên trong thu được thần thông mà lần này không giống nhau bọn họ thu được mỗi một đạo thần thống đều có thể chứng đạo hôn nguyên kim tiên tuy rằng không thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên nhưng bọn họ đã rất thỏa mãn ầm ầm ầm ầm ầm ầm sáu đoá màu đen đám mây ở trên không tập hợp sản sinh to lớn vòng xoáy sáu đại yêu vương cũng là vào đúng lúc này cùng nhau đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới không nghĩ tới ta lão n g h u cũng có đến đại la kim tiên cảnh một ngày như ma vương manh kích động xem điều tiểu man n g h u lập tức hắn t ầ n g tầng hướng hồng mông thư viện q u ỷ xuống l ệ y đa tạ sư tôn nếu không là sư tôn ta vẫn là con kia sợ đầu sợ đôi run dế còn lại năm đại yêu vương cũng là quỳ xuống l ạ cùng nhau hét lớn Đà t ạ sư t ô n Sau đó, Ngưu ma vương chờ sáu người đột phá đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng t n chúc mừng ký chủ đột phá đến nửa bước h ồ n nguyên kim tiên cảnh chính đang chợp mắt nội d ụ đột nhiên nghe được hệ thống âm thanh sau đó hắn cảm giác mình sức mạnh chính đang tăng lên theo cấp số nhân ngăn ngắn mây cái trong nháy mắt thực lực liền tăng cao gấp mấy lần chỉ nửa bước bước vào cảnh giới chuẩn thánh sao cảm giác pháp tắc lĩnh nộ càng ngày càng rõ ràng nô dục khẽ mỉm cười thần n i ệ m đảo qua hồng mông thế giới hắn cũng không có phân phát như ma vương mọi người lôi k i ế p bọn họ không giống nộ không nắm giữ ma khu lôi k i ế p đối với hắn không hề trợ giúp mà như ma vương mây người vừa v ậ n mượn lôi k i ế p đ e n rèn luyện thân thể nô dục thần n i ệ m nhảy qua như ma vương mọi người đem mục tiêu chuyển hướng na trà cùng dương tiến dương tiến tu luyện thiên sát chấn mục công đã mở ra hơn chín trăm đạo huyền k i ế u cách phản phát quy chân cảnh giới chỉ có cách xa một bước cảnh giới của hắn đ ỉ n h trệ ở đại la kim tiên cảnh đỉnh cao nhiều năm hay là hắn đem thiên sắt chấn ngục công tu luyện đến phản phát quy chân lúc thực lực của hắn liền sẽ đột phá đến nửa bước cảnh giới c h u ẩ n thánh đến lúc đó hắn dựa vào phản phát quy chân cảnh giới thiên sắt chấn ngục công cũng có thể chống đối một trận c h u ẩ n thánh o a i quan sát dương tiễn sau khi nô d ụ c thần n i ệ m liền quét đến na cha vừa bắt đầu na cha đọc sách nhìn ra hùng hùng h ổ h ổ này nạp lan yên nhiên cách làm có chút đáng trách được lắm tiêu hỏa hỏa được lắm ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đứng bắt nạt thiếu niên nghèo ước hẹn ba năm nhìn ra na cha nín đầy bụng tức gi mãi đến tận tiêu hỏa hỏa đánh tới vân lam tông na tra mới cười to ha ha thoải mái liền làm như thế cũng nạp lan yên nhiên giết chết vân lăng lao tặc nói chung tình tiết chập trùng đạp phá thương khùng để na tra hóa thân thành tố chất cao thượng độc giả độc giả nên có ưu mỹ hắn đều có ba ngày qua đi thoải mái là xem thoải mái nhưng là công pháp thần thông nhưng không có xuất hiện tương đương với nhìn cái c ô q u ạ n g liên hắn liền chạy đi hỏi dương tiễn nhị ca nhị ca tại sao ta thứ không xuất hiện công pháp có phải là bởi vì ta mở ra phương thức không đúng dương tiễn liền nói ngươi muốn dùng tâm đi để tâm cảm lộ nhân vật tâm tình na cha liền buồn b ự c cảm lộ tâm tình này tiêu hỏa hỏa làm việc có chút kéo dài thậm chí còn bị một con rắn cho đoạt thân thể còn cùng tiêu hân nhi phát sinh loại chuyện đó ta đều không rõ ràng này tiêu hỏa hỏa chỉnh nhiều nữ nhân như vậy ở bên người làm gì hắn không biết nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tìm kiếm dị hỏa tốc độ sao đối với này dương tiễn thực tại có chút đau đầu cũng đúng cụ sen mà đồ chơi kia đều là cụ sen làm sao có nhân loại cảm tình đây dương tiễn liền nói ngươi quên đi những ngày cảm tình đem mình đại vào đ ế n những cái khác tâm tình đi đến liên như vậy na cha mới tìm được một điểm cảm giác mãi đến tận hắn đem đạp phá thương k h u n g quét ba lần sau khi đạp phá thương k h u n g bên trên mới xuất hiện thần thông phần thiên t h á n h quyết thánh giai công pháp công pháp này có thể thu thập hồng hoang bên trong linh hỏa dị hỏa đến tăng lên thực lực linh hỏa dị hỏa thu lấy số lượng càng nhiều uy lực càng cường đại ghi chú tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên nhìn thấy môn công pháp này na cha con mắt trong nháy mắt sáng một trăm bảy mươi hai n c h ư ơ n một trăm chín mươi ba những g ư u Ma Vương vô ạ đạo đại n hung hăng. Na cha nhìn phần thiên thánh quyết cao hứng thoải mái cười to, chứng đạo hôn nguyên đại la, sư tôn không lấn được ta. Trận, Cha thoải h quyết cao ta. cười được to, mái sư là, chữ này mắt hóa thành một vệt sáng một mạch tràn vào na cha trong đầu ngay lập tức na cha trên người trong nháy mắt t u ô n ra một luồng hừng hực s o n g khí quanh thân hỏa nguyên tố điên cồn u g hướng na cha tụ tập chỉ chốc lát na cha chu vi dâng lên ngập trời ngọn lửa vòng xoáy đột nhiên tràn vào hắn thân thể thoải mái na cha một tiếng quắc nhẹ khí tức trên người vào đúng lúc này đột nhiên tăng vọt theo trong đầu của hắn một trận tiếng long long vang lên cùng á i kia q u h h i ề u lúc đó kim si đại bàng điêu bên kia cũng tỏa ra cường lực sóng pháp lực trải qua lần trước một trận chiên hắn rõ ràng ý thức được thực lực tranh lệch ở chuẩn thánh trước mặt hắn hoàn toàn không phải là đối thủ sư đà lĩnh lúc hắn đem âm dương nhị khí bình hòa vào âm dương côn bằng pháp bên trong thần thông uy lực được tăng lên trên diện rộng nhưng hiện tại hắn phát hiện này âm dương côn bằng pháp còn có thể phát sinh càng to lớn hơn uy lực những ngày qua hắn trầm tư suy nghĩ rốt cục có lĩnh mộ âm dương hai loại sức mạnh vốn là hai loại không hợp tính sức mạnh nếu như có thể đem âm dương phương pháp dung hợp lại cùng nhau nhất định có thể phát huy ra to lớn uy lực kim sĩ đại bảng điêu k h ỏ miệng bên trong nhị non đột nhiên hắn tu vi bình cảnh buông lỏng rồi kim sĩ đại bàng điêu thừa thế xông lên bắt đầu điên cuồng thu nạp nguyên khí nửa cái thời thần sau khi một tiếng vang l ầm ầm kim sĩ đại bàng điêu rốt cục đánh vỡ tu vi bình cảnh cảnh giới tu vi đạt đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ không nghĩ tới mười ngày này tu luyện càng để ta có lớn như vậy đột phá âm dương côn bằng pháp không thẹn là thánh giai công pháp kim sĩ đại bàng điêu lộ ra nụ cười thỏa mãn sư tôn không thẹn là sư tôn lúc này mới nhận thức sư tôn bao lâu liền để ta từ thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao đột phá đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ ta nếu là còn bị phật môn chẳng hay biết gì e sợ đời này đều muốn không có duyên với đại la kim tiên giúp dương tiễn sư đệ cứu mẹ thời điểm đến lần này ta sẽ không giống như trước kia chật vật như vậy thu lại tâm thần kim sĩ đại b à n g điêu liền đến hồng mông thư viện trước mặt hắn vừa tới nhu ma vương mọi người thì có nói có cười đi tới này lôi kếp i phách đến rất đã ghiển liền này mấy lần còn chưa đủ cho ta gãi ngứa nhu ma vương bước đi mang phong một đường cười to n ư u ca ngươi có hay không nghe thấy được một luồng đốt cháy khét thịt bỏ vị nhu ca nên không phải lôi kếp đem ngươi thịt cho nướng chín chứ b à n g ma vương ở một bên bất thình lình t r e o g ẹ o nói đúng đây nói tới ta đều muốn ăn thịt bò hắn mây vị yêu vương cười to lên ta xem các ngươi mấy cái là ngứa người không có bị đánh quá kết quả là mấy người rút kiếm tấn công ngay lập tức dương tiễn n à cha cũng chạy tới lúc này đi không có sơ hở nào đi thôi không trung c h u y ể n đến ngô dục câm thanh sau đó bên trong tiểu thế giới xuất hiện một đạo huyền diệu c ổ n g lớn mấy người đều tự tin đi vào c ổ n g lớn kích động nhất chính là dương tiễn có như thế một đám h u n h đệ hắn làm sao sầu cứu mẹ không được hiện tại cái này giúp vĩnh đệ nhưng là toàn viên đại la kim tiến cảnh hơn nữa mỗi một cái đều nắm giữ vô thượng thần thông so với bình thường đại la kim tiên mạnh hơn nhiều dương tiên quay đầu lại hướng về hồng nông thư viện đột nhiên quỳ xuống nặng đầu trùng dập đầu trên đất sư tôn đại ân đệ tử vĩnh v i ê n khó báo nói xong cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận kích chiến thần sử dụng túng địa kim quang biến mất ở bên trong tiểu thế giới thư viện bên trong nô d ụ c nhỉ non một câu ngươi đều dập đầu bại sư vi sư đương nhiên phải hộ ngươi chu toàn ngay lập tức nô d ụ n bóng người cũng biến mất ở hồng nông tiểu thế giới bên trong trực tiếp đến đào sơn lập tức h á n thần niệm vừa ra sử dụng hồng ngông lĩnh vực che đậy ở này một phương động cơ dương tiễn chân thành đến kiên định v i s ư giúp ngươi đến này nô dục đạo s o n g đào sơn bầu trời liền xuất hiện cực cường sóng năng lượng người tới chính là lấy dương tiễn cầm đầu một đám nô dục môn đồ các vị huynh đệ trận chiến này tốc chiến tốc thắng ta cần một cái triển khai thần thông hoàn cảnh kính xin các vị giúp ta a ngăn cản bọn họ trong thời gian ngắn dương tiễn không có dư thừa phí lời quay về kim si đại bàng điêu mọi người phát sinh thình cầu liền bắt đầu sốc lực lúc này dương tiễn đã mở ra trên người hơn chín trăm đạo huyền phiếu nếu như hơn chín trăm đạo huyền phiếu sử dụng long chi lực toàn bộ tập kết ở hắn tam tiêm lưỡng nhận c á c trên uy lực kia cho dù là c h u ẩ n thánh cũng không dám xem thường dương tiễn người rốt cuộc xuất hiện đang lúc này vẫn canh giữ ở đào sơn khổng tước đại minh vương quan âm văn thủ phổ hiến mọi người toàn bộ điều động khổng tước cái kia cao quý con người mang theo quý tộc khí chất nhìn quét dương tiễn cả đám trên khỏe môi liên tục cười lạnh hắn không có quá nhiều lời nói trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở kim sĩ、sí、đại bảng trên người Hôm nay, kim si đại b à n g điêu nhất định phải chết có điều khiến khổng tức rất ngạc nhiên chính là kim si đại b à n g điêu dĩ nhiên đột phá cảnh giới thực lực hôm nay đã đạt đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ hắn nhớ tới mấy tháng trước kim si đại b à n g điêu ở linh sơn t r ô n g coi tàng tinh các lúc thực lực mới thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao a lần trước linh sơn một trận chiên kim si đại b à n g điêu chỉ là mới vào đại la kim tiên cảnh mà thôi coi như là kim si đại b à n g điêu thiên phú siêu quẩn nhưng nếu muốn đột phá cấp độ kia cảnh giới lời nói tốt xấu cũng phải mấy vạn năm thời gian chứ đông nhiên khổng tước đại minh vương nghĩ đến một cái khả năng tất cả những thứ này hết thể đều là cái kia thần bí tuổi trẻ thánh nhân tác phẩm cái kia thần bí thánh nhân liền lọi hại như vậy có thể giúp tu vi đột phá đến nhanh như vậy dương tiễn đem ta phật môn khí vận giao ra đây tha cho ngươi tính mạng nếu không thì hôm nay nhường ngươi ngã xuống ở mẹ ngươi trước mặt khổng tước không thích nói chuyện lời này cũng chỉ có thể quan âm tôn giả tới nói có điều hiện tại quan âm có chút hư thả nhiều lần như vậy lời hung ác nàng sẽ không có đã đáp ứng hơn nữa nàng còn làm ra một cái tổng kết lời nói đến mức càng oan người liền sẽ bị đánh cho càng thảm nha n à y k h ô n g phải quan â mà Như ma vương cầm trong tay hôn tích côn ở trong tay vậy vậy ném ra ánh mắt không có ý tốt con mắt của ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm cẩn thận ta đảo bỏ của ngươi con mắt quan âm bị new ma vương nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu loại này mang theo trào hước lại có chút khinh bạc ánh mắt làm cho nàng chỉ muốn đánh chết new ma vương sao đã từng làm sao ngược chúng ta hiện tại đã quên new ma vương đối với quan âm uy hiếp hoàn toàn không có để ở trong lòng bọn họ đã nay không phải trước kia so với hiện tại lão lưu n ạ n h một nhóm ngươi cái này ngươi sẽ chờ bị ngược ba ngươi q u a n âm nằm ngang mắt căm thức như ma vương ngươi nhìn cái gì sao ngươi cho rằng ngươi còn có thể sử dụng ánh mắt giết chết ta à? n g ư u ma vương vô hạn hung hăng một trăm bảy mươi ba n chương một trăm chín mươi bốn phật môn toàn viên khiếp sợ ngưu ca khiêm tốn một chút như ngươi vậy xem một cái chửi đ ộ n g một bên bằng ma vương kéo ngưu ma vương ống tay áo nói khuyên căn nói mọi người cũng là đẩy một tấm ướp đáng mặt liền không thể học một ít sư tôn sư tôn như vậy thanh nhã xuất trần ngươi đẩy ta làm gì ngưu ma vương đem bằng ma vương xô đẩy mở sau đó vừa nhìn về phía con âm nói ngơi ư đây còn chừng không phục một mình đâu a hắn năm vị yêu vương tất cả đều che mặt lão ngưu chính là như vậy cho hắn ánh mặt trời liền sán lạ có chút thực lực trang cái ngưu bức lần này được rồi ngưu bức trang quá mức hắn lời này vừa ra năm đại yêu vương toàn bộ đều lùi về sau vài bước đột nhiên ngưu ma vương cảm giác có điểm không đúng quay đầu lại vừa nhìn khá lắm thật rơi ạ vinh đệ t ố ta miệng môi một hồi trang cái ngưu bức đều không rất vinh đệ sao không phải các ngươi lùi về sau cái gì mọi người n h n vai một cái vẫy vây tay trăng miệm một lời nói ngưu ca là ngươi muốn một mình đậu ạ như ma vương suýt chút nữa liền không chửi t ụ nhưng giả ra đi ngư bức lại khổ cũng phải đem hắn trang s o n g hắn nhìn thẳng vào con âm khí tức toàn m ở đến đây đi nữ nhân nhờ ngươi nhìn mạnh mẽ n h ấ t như là cái gì như lão ngư tuy rằng yêu thích thổi mạnh miệng nhưng thực lực bây giờ nhưng không thể nghỉ ngỏ trong nháy mắt như ma vương trên người xuất hiện một đầu hoang cổ man như bóng m ở này chính là như ma vương tân thần thông vô cực man như kính n à y thần thông tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực của tự thân tăng lên năm lần càng là gặp có hoang cổ man như bóng mỏ hộ thể thu được cực cường sức phòng ngự thế nhưng hiện tại như ma vương mới đưa này thần thông tu luyện đến hơi co tiểu thành chỉ có thể ở nửa cái thời thần bên trong thu được thực lực bản thân gấp ba sức mạnh hơn nữa hắn căn cơ cũng không giống nộ không nộ không chính là linh minh thạch h ậ u thiên phú căn cơ xa xa không phải như ma vương có thể so với vì lẽ đó như ma vương hiện tại vận dụng vô cực man như kính hắn cũng chỉ có đại la kim tiên cảnh trung kỳ sức chiến đấu mà thôi nhưng cũng may sức phòng ngự kính người hơn nữa diệt tiên như ma quyền đủ khiến hắn ở quan âm dưới tay ai nửa cái thời thần đánh. quan âm sắc mặt chìm ám ngưu ma vương dĩ nhiên đột phá đến kim tiên cảnh còn có tăng cường công pháp tuy rằng không bằng cái kia tôn nộ không biến thái nhưng cũng tương đương c h n g bố đại la kim tiên sơ kỳ cùng đại la kim tiên cảnh trung kỳ hoàn toàn là hai khái niệm người sau có thể s o n g ngược người trước dù vậy quan âm vẫn không có đem ngưu ma vương để ở trong mắt ngưu ma vương hôm nay không giết người ta liền không phải nam hải quan âm nói nhảm nhiều như vậy làm gì đến đánh chết ta n ư u ma vương hướng về quan âm n g o n g o ngón tay v ê n váo trùng tiên sau đó hắn vẻ mặt trở nên chính kinh lên quay vẻ mặt sau huynh đệ hét lớn một tiếng các anh em chuẩn bị nên chiến chơi thì chơi nháo quy nháo đến chính sự bằng ma vương mây cái không có một cái hàng hồ ẩm ẩm nhất thời bằng ma vương chờ năm đại yêu vương trên người đều bùng nổ ra khí tức kinh khủng từng luồng từng luồng kinh thiên hãi địa sức mạnh sông thẳng vân tiêu bao quát như ma vương ở bên trong bây giờ hoa quả sơn sáu đại yêu vương toàn viên đại la kim tiến cảnh nhìn này từng luồng từng luồng dâng trào năng lượng sông thẳng vân tiêu quan âm tại chỗ há hớp mồm không chỉ là nàng còn có văn thủ phổ h i ể n hai người cũng là những mày ngưu ma vương bằng ma vương này mây đại yêu vương thực lực và gân cốt bọn họ rất rõ ràng lao ngưu mọi người tuy rằng có thể x u n g kích một hồi đại la kim t i ê n cảnh nhưng tuyệt đối cần mấy trăm ngàn năm thời gian nhưng hiện tại vấn đề là hoa quả sơn yêu vương môn toàn viên đại la kim tiên điều này làm cho phật môn tam đại tôn giả nội tâm nổi lên kinh thiên s ó n g lớn bọn họ kiên kỵ không phải ngưu ma vương mà là cái kia huyền l ị c h thánh nhân hắn dạy dỗ tôn nộ không cấp độ kia cơn giả lấy thái ớt kim tiến cảnh đỉnh cao cảnh đối kháng trần thánh hiện tại liền đến liền n h ư ma vương mọi người cũng trong thời gian ngắn như vậy được lớn như vậy tăng lên so sánh với đó huyền địch cấp độ kia thực lực vượt xa tây phương nhị thánh dù sao tây thiên có rất nhiều đại năng đều không đúng tây phương nhị thánh dạy dỗ đến n h ư ma vương mấy người các ngươi liền biết c ư ớ p danh tiếng đem vị trí tránh ra điểm na cha trong miệng n g ậ m một cái tây tam tay ôm sau gáy một mặt l ư ờ i biếng từ trong đám người đi ra hưng hực hùng na cha đánh một cái búng tay đông nhiên hắn quanh thân bốc cháy lên lửa lón r ừ n rực thiên hạ linh hỏa ngài ta hiệu lệnh na cha một tiếng quắc nhẹ giữa chân mày thình lình xuất hiện một cái hỏa diễm ân ký này dấu ấn chính là hắn tu luyện phần thiên thanh quyết ở hắn mi tâm gieo xuống theo hắn một tiếng quắc nhẹ một luồng không cách nào hình dung sóng ý niệm ở cực đoan tốc độ khủng khiếp tốc độ xuống chuyển khắp phương viên vạn giảm địa ngục chỉ hỏa trở về vị trí cũ na cha hai mắt đột một trọn rực rỡ ngọn lửa từ trong cơ thể dâng trào mà ra tràn ngập uy thế tiếng quát b ê n h ngông quần quần văng lên lấy na cha hiện tại tu luyện trình độ chỉ có thể hiệu lệnh một loại ngọn lửa nhưng này một loại ngọn lửa đã đ ư rồi không lâu lắm mặt đất bên trên dâng lên vô tận âm u sắc ngọn lửa nó mặc dù là ngọn lửa nhưng cũng băng lạnh thấu xương ẩn chứa sắc khí na cha phát h ỏ a ra một vệ cân nhắc ý cười triệu hoán một tia ngọn lửa ở đầu ngón tay nhảy lên nhìn trước mặt phật môn mọi người mấy vị sư thúc các ngươi nếu đã tập trung vào phật môn muôn hạ vậy cũng chớ quái na cha xuống tay ác độc mà nhìn thấy na cha này thần thông sau khi quan âm mọi người lại khiếp sợ lại là một môn khủng bố thần thông cái tia thần bí huyền n ị c h thánh nhân thậm chí ngay cả na cha cũng thu làm môn hạ có điều cảm khái sau khi ba vị tôn giả cũng không có mất đi lý trí như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là đại la kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả tâm tính còn không đến mức bị mấy câu nói ảnh hưởng quan âm sắc mặt âm chầm nói khổng tước đại minh vương bồ tát văn thủ tuân giả phổ h i ệ n tuân giả dương tiễn chính đang sử dụng hắn đại thần thông như ma vương mọi người là đang trì hoan thời gian không thể để cho dương tiễn đem khí vận bổ vào đảo son trên bằng không ta phật môn khí vận liền cũng lại n ắ m không trở lại quan âm lập tức mở miệng nhắc nhở nói dương tiễn thần thông nàng là linh giáo k h a huyền diệu vô cùng lực sát thương cực lón nhẹ ra nếu là hướng về đảo sơn phật môn cái kia một kia khí vận liền không rồi、Soạn. khổng tước đại minh vương trực tiếp điều động hướng về dương tiễn ra tay ngũ sát t h ầ n quang cùng lúc đó hắn sử dụng chính mình tuyệt kỹ thành danh bực này cao thâm thần thông chỉ cần chiêu dọi ở người trên người người liền sẽ rơi vào ngất vì lẽ đó mặc kệ đối phương có bao nhiêu tên đại la kim tiên cảnh cường giả hắn đều không có để ở trong mắt đại ca đối thủ của ngươi là ta kim s ĩ đại b à n g điêu vẫn nhìn kỹ khổng tước hướng đi thấy ra tay hắn liền chặn đứng khổng tước đồng thời hắn cũng lấy ra chính mình thần thông cùng với pháp bảo âm dương côn bằng pháp âm dương nhị khí bình theo kim s ĩ đại bàng điêu một tiếng quát nhẹ một tấm khổng lồ thái cực đồ đột nhiên mở ra âm dương nhị khí bình xuất hiện ở thái cực đồ trung ương nhanh chóng xoay tròn vô tận âm dương hai khí t ử trong bình t u ô n ra nhất thời khổng lồ thái cực đồ chống lại rồi khổng tức ngũ sắc thần quang thần quang cùng âm dương đ ổ lẫn nhau đan sen phát sinh sóng năng lượng khủng bố nhất thời toàn bộ đảo sơn cũng bắt đầu lay động lên sư minh ta đến rút ngươi tam đàn hải hội đại thần na cha chân đạp phong hỏa luân cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng cái kia khổng tức sùng phong mà đi nói đến dương tiễn na cha cùng khổng tức là đối thủ cũ một bunen c h ư ơ n một trăm chín mươi năm này một đ a o tà chống đỡ phong thần thời gian na cha cùng dương tiễn kết nối với đều không có ở khổng tuyên thủ hạ đi qua một hiệp dương tiễn cũng còn tốt có thể sử dụng bát cựu huyền công bỏ chạy nhưng na cha thực sự là một chiếu liền ngất khổng tuyên ngàn năm không gặp người cái tiêu tiêu ngạo con mắt vẫn như cũ khiến người ta phiền c h á n na cha cho gọi ra một đoàn hẹo phí d i cái bọc toàn thân để tránh khỏi mình bị khổng tức ngũ sắc thần quang gây thương tích lập tức hắn sử dụng tới ba đầu tám cánh tay ba cái chắt viên thuốc đầu, đầu. cùng với tám cánh tay cánh tay từng người cầm vũ khí hướng khổng tức công tới càn k h ô n quyển hôn thiên lăng địa ngục c h i hỏa na trang một tiếng q u á t nhẹ cái kia hôn thiên lăng cùng càn khôn quyển trên lập tức liền bốc cháy lên á m u sắc ngọn lửa đem hướng về khổng tức ném đi ngọn lửa sức mạnh trong nháy mắt liền để hai kiện pháp bảo h uy lực tăng mạnh rõ ràng là thiêu đốt ngọn lửa nhưng cũng có vẻ s â m lạnh vô cùng hai kiện pháp bảo tả hữu giác công lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đột nhiên tấn công về phía cái kia khổng tước đáng ghét khổng tước đang muốn ra tay đi tới kết kim sĩ đại bàng điều lại bị đột nhiên bay tới hai kiện pháp bảo cho chặn đứng hắn chọn mắt chừng nhìn về phía na cha nho nhỏ đại la kim tiên cảnh cũng dám kêu g ạ o trước hết giết người lại đi c h ừ n g trị ta tạp chúng kia lấy khổng tức chuẩn thánh khả năng quả thật có không đem na cha mọi người để ở trong mắt tư bản hắn thấy càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng tấn công tới sau khi trực tiếp dôi ra hai tay trực tiếp nắm lấy na cha hai kiện pháp bảo lập tức trên khỏe môi của hắn phát h ỏ a ra một vệ cười gằn cho rằng bê phía trên bám vào một điểm ngọn lửa liền có thể thay đổi ngươi run dễ sự thực sao ở chân chính cường g i ả trước mặt bất kỳ thần thông chỉ là đẹp đế chỉ là nói nói k h ô n g tước vẻ mặt nhưng m ặ n mẹo bởi vì trong lòng bàn tay của hắn chuyển đến linh hồn t i ê u đốt đâm nói cảm cái này không thể nào địa ngục c h i hỏa ta tiếp xúc qua căn bản là không thể gây tổn thương cho ta mày may làm sao sẽ khổng t u y ê n lông mày cao lại lập tức ném mất hôn tiên lăng cũng càn khôn quyển mà nội tâm của hắn nhưng là dâng lên s ó n g lớn mênh mông không đúng này không phải ngọn lửa vấn đề mà là công pháp công pháp này rất quỳ dị tựa hồ có thể t i ê u đốt linh hồn thời khắc này hắn phát hiện một cái rất để hắn kiên kỵ sự tình đến nhóm người này đều là cái kia huyền n ị c h đồ đệ nhưng này mỗi người đều ẩn chứa đại thần thông đại thánh nhân có đại thần thông chẳng có gì lạ thế nhưng mỗi một hạng thần thông đều như thế n g ư ờ tiên ai không kiên kỵ liền ngay cả khổng tức hắn này một cái truyền thánh đều ước ao dương t i ễ n mọi người thần thông nhất vấn đề nghiêm trọng nhất là dương t i ễ n mọi người nếu là đều trưởng thành vậy này hồng hoang nơi nào còn có phật môn dung thân vị trí t u y t không có thể phóng túng các ngươi trưởng thành khổng tuyên quyết định thật nhanh thả ra mạnh mẽ sóng thần n i ệ m hướng về linh sơn lan truyền tín hiệu một mình hắn không phải là không thể giải quyết đám người kia nhưng hắn muốn giải quyết đám người kia cái kia huyền lịch gặp đáp ứng không huyền lịch vừa ra tay hắn sẽ chết sẽ chết đến mức rất thảm rất thảm chuyện này làm sao có khả năng khổng tước kinh ngạc hắn phát hiện hắn thần n i ệ m căn bản là truyền tống không đi ra ngoài bị một nguồn sức mạnh vô hình cho chặt đút lẽ nào là cái kia huyền lịch thánh nhân ra tay rồi hắn ra tay chúng ta không có phần thắng nhưng là hắn tại sao không trực tiếp ra tay chẳng lẽ nói hắn ở đem chúng ta cho giảng dương tiễn mọi người đá mài dao k h ô n g tước nội tâm càng ngày càng càng nhanh nhưng mà ngay ở hắn kinh ngạc đồng thời cả người ám ủ sắc ngọn lửa na cha đã cầm hỏa tiêm thương đột nhiên đâm hướng về phía mặt của hắn k h ô n g tước lập tức sử dụng thân pháp tranh né nhưng tránh thoát hỏa tiêm thương công kích cái kia càng không q u y ể n lại đ ợ p tới na cha ba đầu tám cánh tay đối với hắn mà nói không phải cái gì đại thần t h ô n g đổi làm bình thường cái khác thì thôi bị na cha đánh một hai lần cũng không cái gì thậm chí hắn còn có thể mượn cơ hội trọng thương na cha nhưng hắn kiên kỵ là na cha ngọn lửa thần thống đang không có biết do na cha thần thông con đường trước khổng tước không còn tùy tiện ra tay đi đón hắn đưa mắt nhìn về phía dương tiễn dương tiễn thần thông đã sắp thành hình lại để hắn tiếp tục nữa phật tôn giao cho bọn họ nhiệm vụ căn bản là không hoàn thành lập tức khổng tước hét lớn một tiếng phổ hiển văn thủ còn lo lắng l à m gì còn không mau đi ngăn cản dương tiễn khổng tước trực tiếp tách ra na cha hướng lên trên chạy trốn trong tay hắn biến ảo ra một thanh đại đao na cha đường lối không rõ rõ mà kim sĩ đại bàng điều thần thông một khi triển khai phỏng chừng muốn tiêu hao thời gian dài vì lẽ đó hắn muốn trước tiên giết chết kim sĩ đại bàng điều khổng tước vung lên đại đao đột nhiên chém về phía kim sĩ đại bàng điêu trong n g a y mắt một đạo ngũ sắc ánh đao mang theo nhiều tiếng khổng t ư ớ c tiếng ngong ngóng chém tới kim si đại b à n g điêu trước mặt đối mặt này một đao kim si đại b à n g điêu rất bình tĩnh này một đao tuyệt đối có thể chém hỏng một cái đại la kim tiên cảnh thân thể thương tới linh hồn kim si đại b à n g điêu lập tức làm ra quyết đoán khống chế âm dương nhị khí bình đi chống lại khổng t ư ớ c này một đao bởi vì hắn đã tiến vào một loại trạng thái huyền diệu tựa hồ đã chạm tới đem âm dương kết hợp với nhau phát môn hắn không thể gián đoạn tuy rằng ta có thể sử dụng tới âm dương côn bằng pháp đi chống lại đại ca này một nào thế nhưng ta như từ bỏ âm dương kết hợp lần sau chẳng biết lúc nào mới có thể nộ g ra này linh quang loại lên kim si đại bảng điêu tự lẩm bẩm ta không thể để cho đại ca xem thường đại ca từ nhỏ liền kiêu ngạo bởi vì ta hình dạng không có hắn như vậy rực rỡ bởi vì ta thiên phú không có xem hắn như vậy được bởi vì ta tất cả không sánh được hắn vì lẽ đó hắn liền xem thường ta thậm chí là hắn vẫn bằng vào ta cái này em ruột thành sỉ nhục ta không nên dính lên phượng tổ chi danh Hôm nay, Ta đã nghĩ để nghĩ、so, mắt n nhìn, kim bàng thấy n như phải này g thể Ta một đạo ánh đao nhưng không có tiêu tan mắt thấy này một đạo ánh đao sắp chém tới trên người mình thời điểm kim si đại bảng điêu không có lựa chọn lưới bước hai tay của hắn vẫn như cũ ở kết tân hắn chuẩn bị gắng gượng chống đỡ này một đ a o được bị thương không cái gì thế nhưng hắn như ở đây khắc từ bỏ kết tấn không cách nào hoàn thành â m dương côn bằng pháp dung hợp hắn gặp vĩnh viễn bị khổng tức xem thường âm một tiếng cái kia ngũ sắc ánh đao đột nhiên oanh kích ở kim sĩ đại bàng điều trên người ánh đao đâm vào máu thịt của hắn t r e o đến hắn mặt lộ gân xanh linh hồn truyền đến to lớn đâm nói cảm nhưng hắn nhưng không hề động một chút nào đại bằng sư minh sắc na cha thấy thế quắt to một tiếng lại sẽ cản khôn quyển cùng hôn thiên lăng ném ra ngoài duy trì phần thiên thánh quyết tiêu hao quá to lớn Cho dù ta đạt đến đại la kim tiên tại đây loại cao tiêu hao công pháp giới ta nhiều nhất duy trì một cái thời thần hơn nữa ta còn muốn dùng phần thiên thánh quyết chống lại khổng tức ngũ sắc thần quang e sợ nửa cái thời thần sau khi liền sẽ tiêu hao sở hữu pháp lực na cha thầm nghĩ lập tức lấy ra một hạt tiên đan ngậm trong miệng chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngay lập tức toàn thân hắn u ám ngọn lửa hướng cái kia khổng tức đuổi theo vì là kim si đại bảng điều tranh thủ thời gian một trăm bảy mươi lăm n chương một trăm chín mươi sáu đại ca xem trọng na cha bị cả người ám u sắc ngọn lửa cái bọc chân đạp phong hỏa luân tốc độ nhanh xem một đạo á mu sắp tia chớp thế nhưng khổng tước vì là phượng hoàng hậu duệ tốc độ vốn là hắn cường hạng hơn nữa hắn vẫn là c h u ẩ n thánh thực lực luận thân pháp tốc độ coi như na cha có phong hỏa luân g i a trì cũng là còn lâu mới có thể cùng không được lại tiếp tục như thế khổng tước lập tức gặp hướng về đại bằng sư huynh lại vung ra một đao như lại ai một đao đại bằng sư huynh liền rất nguy hiểm na cha trong lòng thầm nghĩ hắn càng có quyển hôn thiên lăng lại lần nữa ném ra ngoài bay dày khổng tức hành động còn chưa đủ này ngăn cản không được khổng tước lập tức hắn đem phần thiên thánh quyết dẫn dắt ngọn lửa rót vào hỏa tiêm thương bên trong đột nhiên hướng khổng tức đột nhiên ném đi hỏa tiêm thương trên bốc cháy lên ám u sắc ngọn lửa như một đạo ám u sắc mũi tên trên không trung s ẹ t qua một đạo rực rỡ ám u ánh sáng chỉ là khổng tước vào lúc này đ ỗ n g nhiên xoay người cái kia cao quý trong ánh mắt né qua một vệt vẻ khinh bỉ n à cha thật sự cho rằng ta sợ một mình người nho nhỏ đại la kim tiến cảnh xoắt một tiếng khổng tước trên người tỏa ra năm màu lóa mát huy q u n g một luồng pháp tắc sức mạnh đem hắn toàn thân bọc lại nhìn bay tới ba cái pháo bảo hắn lấy tốc độ nhanh、hơn. một cước đem na cha c ả n khôn quyền đá bay ngay lập tức hắn một tay dò ra nắm lấy hôn tiên lăng sau đó tay nắm đại đao thuận thế đánh xuống đem cái kêu bám vào khủng bố uy năng hỏa tiêm thương một đao đánh xuống cong uy năng nổ tung vô biên ngọn lửa từ hỏa tiêm thương bên trong tuân ra băng lệnh thấu xương ám u sắc ngọn lửa đột nhiên hướng bốn phía k h u ế c tán nhưng những ngọn lửa này đối với khổng tức tới nói dường như vô dụng nguy rồi na cha ám đạo không ổn chúng kế quá mức lo lắng đại bằng sư h u n h an uy mà quên chính mình đối phương nhưng là trần thánh đại năng kinh nghiệm tác chiến tâm kế đều là vượt qua bình thường tiên nhân c ù n g bố na cha vô cùng ảo não hắn không còn hỏa tiêm thương hôn tiên lăng càn k h ô n quyển cũng chỉ có chạy trốn phần có thể trốn toán hắn cũng chạy trốn không ra khổng tức lòng bàn tay lẽ nào cũng không có một chút biện pháp sao ngồi chờ chết vẫn là tìm đường sống trong c h ỗ chết hiển nhiên lấy na cha tính cách chỉ có thể tuyển người sau hắn khái rơi xuống trước đó chuẩn bị kỹ càng tiên đan nhanh chóng vận chuyển lên phần thiên thánh quyết thiên hạ linh hỏa ngày ta hiệu lệnh na cha quát to một tiếng đại địa bên trên thiêu đốt ra màu vàng hư hết ngọn lửa đây là đại địa ngọn lửa nhưng đại địa ngọn lửa vẫn không có trở về vị trí cũ cái tia khổng tức đã đánh tới na cha trước mặt cho là có một tầng ngọn lửa che chở ngươi ta liền sẽ kiêng kỹ ngươi khổng tức trên khỏe môi phát h ỏ a ra một vệ nụ cười lạnh lùng hắn bay thẳng đến na cha bổ ra một đao sissi na cha né tránh không k ị p cái tia ba đầu tám cánh tay bên trong một viên đầu liền trực tiếp rơi xuống hạ xuống sau đó na cha dâm phong hỏa luân tránh né khổng tức công kích s i s i trong n h á mắt na cha một cánh tay bị khổng tức cho chặt đức Ai? lần thứ nhất na cha không có kêu to đi ra thế nhưng cái kêu pháp tắc đối với linh hồn cảm giác bóng nhưng là chân thực tồn tại có điều h ắ n đạo thứ hai linh hỏa đã trở về vị trí cũ giờ khác này trên tay của hắn có địa ngục chỉ hỏa cùng với đại địa ngọn lửa triệu h ắ n hơn một đạo ngọn lửa cho na cha mang đến chính là càng to lớn hơn gánh nặng linh hỏa là sở hữu linh hồn khắc tinh nhưng nếu như đối với phần thiên thánh quyết tu luyện trình độ không đủ lời nói liền sẽ đối với tự thân linh hồn tạo thành tổn thương nhưng na cha còn không được nhiều như vậy một bên khác kim sĩ đại b à n g điêu hiện tại đã đi vào một cái tuyệt hảo trạng thái âm dương côn bằng pháp âm dương nếu muốn dung hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng âm dương vốn là một thể trong âm có dương trong dương có âm thí dụ như thân thể cùng với sinh vật khác thân thể chúng nó vốn là một cái âm dương điều hòa linh thể vì lẽ đó nếu muốn âm dương côn bằng pháp bên trong côn pháp cùng bằng pháp tướng hô kết hợp phòng theo sinh linh thân thể kết cấu dung hợp côn pháp cùng bằng pháp thế nhưng côn bằng kết cấu bên trong muốn đi làm sao dung hợp làm sao mới có thể khiến dung hợp sau thần thông âm dương cân bằng đây là một cái vấn đề lớn kim sĩ đại bàng điêu nhắm chặt hai mắt lồng ngực của hắn bên trên có một đạo dữ tợn khủng bố vết thương máu tươi từ trên người hắn chạy c u ầ n c u ộ n nhưng hắn vẻ mặt hờ hững không có một chút nào hoảng loạn hắn ở trong đầu một lần lại một lần vẽ âm dương côn bằng dung hợp sau kết cấu không biết quá khứ bao lâu kim sĩ đại bàng điêu con mắt đột nhiên vừa mở s ắ c bén mắt thứ bên trong tỏa ra long lanh ánh sáng âm dương kết hợp côn bằng hợp thể kim sĩ đại bàng điêu hét lón một tiếng bấm phát quyết cái tia khổng lồ thái cực đổ bên trong đột nhiên b ố c lên ra bằng thú cùng côn thú vạn trượng to nhỏ hai con dị thú phát sinh một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng kêu to lập tức chúng nó ở kim sĩ đại bàng điêu điều khiển dưới bắt đầu tiên hành lẫn nhau giao hợp chỉ một thoáng trong thiên địa âm dương sức mạnh bắt đầu mánh liệt lên hình thành hai cái phương viên mấy chục dặm to nhỏ vòng xoáy theo âm dương côn bằng giao hòa cái kia hai cổ vòng xoáy sức mạnh cũng ở đàn vào lẫn nhau mà cái kia côn bằng từ từ dung hợp thành một con tân cự thú nó là côn cùng bằng kết hợp thể một con cổ lao cá lớn thân thể đầu cá trên đẩy một chiếc sừng trên người có một đôi vạn trượng to nhỏ cánh đạo này thần thông ở kim sĩ đại bàng điêu dưới sự kiên trì rốt cục hoàn thành rồi trên người nó có năng lượng mạnh mẽ gọn sóng gọn sóng này bên trong trong âm có dương trong dương có âm so với đơn độc lôi ra đến âm dương mạnh hơn mấy chục lần không thôi gạo đ ỗ n g viễn cổ côn bằng phát sinh một tiếng tiếng hí nhất thời toàn bộ đào sơn phương viên vạn dặm trong lúc đó năng lượng đều ở cột quận không trung che kín bầu trời thần lôi hệ ra thật giống như duy trì thế giới này trật tự đều vào đúng lúc này trở nên run dày lên thời khắc này tất cả mọi người đều đang vì đó sững sờ ngưu ma vương lục vĩnh đệ cùng quan âm phổ hiền văn thủ ba vị chiến đấu ngừng lại mỗi người ánh mắt đờ đẫn nhìn cái kia viễn cổ côn bằng tất cả đều hầu kết phun trào âm dương kết hợp âm dương lại có thể kết hợp bực này vi lực thiên địa vì đó biến sắc liền ngay cả không gian đều có thể xoắn nát không so với bình thường c h u ẩ n thánh đại năng t r ê n lệch lớn đại bằng sư huynh như、Ngư、bức có thể để n g u ma vương con bò này gọi ngưu bức ngoại trừ ngô dụng ộ không vẫn đúng là không mấy người mà bị thương nặng na cha cũng vào lúc này thở phào nhẹ nhõm đại bằng sư huynh thực lực thực tại khiến người ta ước ao Ta chiếm đại ca xem trọng ta kim sĩ、sí、đại bằng điêu cũng không phải là không còn gì khác cũng không phải là sinh ở trên đời này liền sẽ bôi nhọ phượng tổ chỉ danh kim sĩ đại bàng điêu trên lồng ngực còn ở đang chảy máu thế nhưng hăng hái một mặt cơ ư nghị một n chương một trăm chín thâm độc k h ô n g tước văn thù ứng kiếp giờ khắc này kim sĩ đại bàng điêu trên người tỏa ra dâng trào khí tức cứ việc trên người hắn có g i ữ tợn vết thương cứ việc hắn sinh tướng mạo xấu xí cứ việc hắn chỉ có đại la kim tiên cảnh trung kỳ thực lực thế nhưng hắn làm được đem âm dương kết hợp đem côn bằng kết hợp dị thú kết hợp đi ra đại ca phật môn thật sự có tốt như vậy sao kim sĩ đại bàng điêu mắt thứ nhìn thẳng khổng t ư c khổng tức dù sao cũng là đại ca của hắn hắn không đành lòng đại ca được phật môn che đậy nhưng khổng tức tính cách kiêu ngạo căn bản là sẽ không nghe ý kiến của người khác loại này người chỉ có ở có thể uy hiếp đến bọn họ thời điểm mới gặp nghe ngươi một câu nói chính là bởi vì đại b à n g đ i ê u hiểu rõ đại ca của hắn vì lẽ đó kim sĩ đại b à n g đ i ê u chỉ có ở sử dụng âm dương kết hợp sau khi có thể để khổng tức có kiên kỵ lời của hắn nói khổng tước mới có thể nghe vào đại ca quay đầu lại đi phật môn chỉ là đang lợi dụng ngươi lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện trí nhớ của ngươi bên trong ít một chút cái gì không lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện huyết mạch của ngươi bị món đồ gì cầm cố sao đại ca không muốn lại u mê không tỉnh kim s ĩ đại bảng điêu tận tình khuyên đủ khuyên lúc trước hắn mới tới hồng mông tiểu thế giói thời điểm dựa vào ngô dục khai ngộ mới tránh thoát phật môn hạn chế hắn huyết thống tu vi tăng trưởng công xiểng do bẩn đồ vật và ngươi cũng xứng nói với t a giáo những câu nói này k h ô n g tức là nghe b ả o thế nhưng hắn lại nghe vô cùng phản cảm một dòng máu không có hắn một nửa thuần khiết lông tạp điệu có tư cách gì nói với hàn giáo luận thực lực này lông tạp điệu kém xa hắn luận thiên phú luận huyết thống truyền thừa trong thiên địa chỉ thức khổng tước không nghe thấy kim sĩ đại b ằ n g đ i ề u nhân vật như vậy cũng xứng đối với hắn khổng tước thuyết giáo khổng tước trên khỏe môi tỏa ra lau chùi cười gằn ngươi có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong có thành tựu như vậy quả thật làm cho ta bất ngờ ta chưa từng có khen quá ngươi cái gì nhưng lần này ta không thể không ca ngợi một hồi thần thông của ngươi giả lấy thời gian có thể ngươi gặp vượt qua ta thế nhưng ngươi xem thường truyền thánh chính là một loại ngu xuẩn hành vi nói xong khổng tước hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang cầm trong tay đại đao mạnh mẽ hướng kim sĩ、sí、đại bàng điêu bổ tới vậy thì quyết một trận thắng thua kim sĩ、sí、đại bàng điêu không còn bà bà mụ mụ trên tay pháp quyết nhanh chóng bắt nhất thời c ò n kia côn bằng kết hợp dị thú phát sinh một đạo dung khắp thiên địa tiếng hí cái kia mấy vạn trượng đại dị thú thân thể đột nhiên hướng khổng tức đánh tới khổng tước đối mặt này côn bằng kết hợp dị thú không có một chút nào hoảng loạn nhất thời biến nào ra bồ tát kim thân một đạo vạn trượng đại đại tiểu nhân kim cương lưu ly thân xuất hiện ở này đảo sơn bầu trời cầm trong tay che kín quỷ bí lực lượng pháp tắc đánh tới thực lực tranh lệ không phải thần thông nào có thể bù đắp trong h k h nhánh mắt toàn bộ linh sơn bầu trời âm dương bị loạn không gian vỡ vụn không gian bao tắp ở chỗ này tàn phá âm dương va chạm hình thành từng đạo từng đạo vô cùng khủng bố tia chót mà trên đất cũng là núi lở đất nước vỡ toang ra dung nham khẩm tước ánh đao chính đang nhanh chóng biến mất côn bằng dị thú cũng bị ánh đao này từng điểm từng điểm chia ra làm hai còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh đi ngăn cản dương tiễn không hoàn thành phật tôn bàn giao sự tình ai cũng đừng nghĩ tốt hơn khổng tước kim cương lưu ly thân thể hướng về quan âm mọi người q u á t to một tiếng việc quan hệ phật môn khí vận này không phải đùa dẫn sự phật môn hai vị tôn giả cái gì đều có thể khoan dùng chính là không thể chịu đựng khí vận bị hư hỏng nghe được khổng tước tiếng hét lớn quan âm văn thủ phổ hiến ba vị tôn giả lập tức phản ứng lại dồn dập ra tay thế nhưng như ma vương mọi người hai hai phần m ư ơ i đúng lập tức ra tay ngăn cản ba vị tôn giả tuy rằng như ma vương chờ sáu đại yêu vương t có có quan âm g có, có, có chút n h nghiên t răng nghiên lợi phải biết trước đây không lâu như ma vương nhưng là quân cờ của nàng nàng nói một câu như ma vương liền dám cũng không dám thả một cái mà hiện tại con bò ngu này đã hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt then chốt là ngưu ma vương lớn lối như vậy nàng còn trong thời gian ngắn giải quyết không được không được ngăn cản không được văn thủ tôn giả q u á t to một tiếng chỉ thấy nằm ở pháp thiên tượng địa trạng thái dương tiễn đã ngưng tụ ra hơn chín trăm điều ngân long chúng nó dương nhanh muốn vớt có vẻ vưu thô bạo tam tiêm lưỡng nhận kích dương tiễn q u á t to một tiếng cái kia tam tiêm lưỡng nhận kích đột nhiên phong to lập tức hắn điều khiển hơn chín trăm điều màu bạc t h lòng đột nhiên hướng tam tiêm lưỡng nhận kích tụ đi Từng luồng từng luồng t ừ ngay lập tức dương tiến cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận kích đột nhiên hướng đảo sơn bổ ra một đao nhất thời một đạo xé rách không gian huyền diệu lực lượng chém về phía cái kia hoa son đáng ghét lại bị một đám đại la kim tiên cảnh người chơi đến xoay quanh khổng tước phát sinh đoán ở tiếng hư coi như là không hoàn thành phật tôn bàn giao nhiệm vụ ngươi dương tiễn cũng đừng muốn dùng ta phật môn khí v ậ n tới cứu người tuy rằng khổng tước cùng cái kia côn bằng dung hợp dị thú rằng co không xong thế nhưng hắn có thể sử dụng phân thân a chỉ thấy khổng tước trên người biên ảo ra một đạo cùng bản thể không hai phân thân trong nháy mắt đến văn t h ủ trước mặt đồ vô dụng liền mây cái đại la kim tiên sơ kỳ người đều giải quyết không được lưu ngươi cần gì dùng tiếng nói vừa dứt khổng tước liền nắm lên văn thủ cánh tay đột nhiên đem văn thủ hướng về cái k i a đảo sơn ném đi văn thủ trong lòng hoảng hốt khổng tước đại minh vương đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta hắn ở nắm lấy ta một khắc đó liền vận dụng phát tắc đem ta sức mạnh cho niềm phong lại nếu như chỉ là chúng rồi dương tiễn thần thông ta khả năng chỉ là thân thể bị hủy nguyên thần còn có một tia chạy trốn cơ hội nhưng đó là ẩn chứa khí vận công kích ta ngay ở văn thủ suy nghĩ thời điểm thân thể của hắn vừa vặn đánh vào dương tiễn cái tia một đạo trạm kích bên trên、Ấm. vô tận x ẽ rách cảm giác đau truyền đến dương tiễn đạo này ẩn chứa thiên s á t chấn ngục công cùng với khí vận c h á n g kích hoàn toàn đem văn t h ủ t h ô n p h ệ đại la kim tiên cảnh đại năng thi thể vào đúng lúc này đột nhiên nổ tung mà dương tiễn c h á n g kích vào đúng lúc này mất đi một nửa h à o quang không dương tiễn phát sinh một đạo tiếng gầm gừ c h á n g kích sức mạnh bị cắt giảm còn có thể bổ ra đảo sân sao một trăm bảy mươi bảy n c h ư ơ một trăm chín mươi tám bảo liên đang xuất thế dương tiễn muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm đạo kia t r á n kích nhiều năm như vậy hàn tích công đức trêu đến giết chóc nhân quả chiếm thân lại suýt nữa bị vô thiên ma tôn chiếm cứ thân thể thật vất vả từ ngô dục nơi đó tập được tân bản lĩnh liều chết đi vào quay tròn thế giới nơi sâu xa chém một tia khí vận mắt thấy cứu mẹ có hy vọng lại bị khổng tước đem phá hủy cái này gọi là hắn làm sao không hận khổng tước dương tiễn trong tay nắm thật chặt tam tiêm lưỡng nhận kích nhìn về phía khổng tước hiện tại khổng tước đã đem cái kia côn bằng dung hợp dị thú thần thông bổ ra một nửa đến cùng là t r u y n thánh đại năng trên cảnh giới có tuyệt đối áp chế đạo này thần thông nếu như kim sĩ đại bảng điêu lấy t r u y n thánh chỉ có thể xuất ra cái kia nhất n nằm thời đào ấ sơn h bên trên hiện ra vô tận trật tự lực lượng từng đạo từng đạo huyền bí vô cùng sức mạnh hình thành một cái t n m trắng che lại đào son b ư c này sức mạnh chính là duy trì một thế giới cơ bản chỉ có thiên mệnh chỉ nhân cùng thánh nhân mới có thể khống chê thánh nhân bên giới đều là run dễ Thánh h n âm n năng không cần nhiều khả lời. à n g ọ cái Đế nhưng là t tia ẩn chứa khí vận trăng kích mạnh mẽ bổ vào thiên quy biến thành trật tự bên trên trong nháy mắt đảo sơn chu vi thế giới bắt đầu phá nát vô tận không gian tia chót tập kết thành từng đạo từng đạo màu đen vòng xoáy đem ngoại giới vật thể đột nhiên hút vào trong nháy mắt hóa thành bột mịt có chứa khí vận trăng kích quyết trí tiến lên từng điểm từng điểm đem đảo sơn trật tự bổ ra cho đến nó bổ tới hai phần ba vị trí triệt để tiêu tan quả nhiên c nàng kích chịu vốn là tam giới tư pháp trời sinh thực lực ở đại la kim tiên cảnh đỉnh cao thế nhưng sức mạnh của nàng bị ngày này quy biến thành, thành trật tự từ từ ăn mòn căn cơ cho tới nàng thực lực bây giờ nhiều nhất chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới thực lực nhân vật như vậy nơi nào có thể ngăn cản được trật tự phá nát giàn vặt như dương t i ễ n đem đảo sơn triệt để chém xuống cũng còn tốt nhưng này trật tự chưa hề hoàn toàn chém hết trật tự lực lượng liền sẽ đem nhốt lại mục tiêu triệt để hủy diệt giờ khác này giao cơ thân thể chính đang từ từ hư hóa từng đạo từng đạo cuồng bạo sức mạnh kinh khủng thôn phệ nàng cái kia suy yếu thân thể thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành m â y khói mẫu thân thấy như vậy mẫu thân dương tiến nhất thời mất đi lý trí của chính mình quắt to một tiếng sau khi nếu lấy không trở về phật môn khí vận cái kia thật không tiện ngươi dương tiễn cũng nên chịu đựng hắn khổng tức lựa giận dương tiễn chém ta phật môn khí vận đã nghĩ như vậy cứu mẹ ngươi ngươi cũng quá không đem chúng ta những này chuẩn thánh để ở trong mắt khổng tước tiếng cười lạnh ở dương tiễn trong đầu nổ vang dương tiễn cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi tất cả đều là sắc cơ hắn hận không thể đem những n à y phật môn cầu đổi tận giết tuyệt nhưng hắn chém đào s ơ n lúc trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao hết trong cơ thể bảy phần mười pháp lực cho dù là khổng tức một bộ phân thân e sợ cũng không địch lại nhưng là mẹ của hắn nhưng ngàn cân treo sợi tóc điều này làm cho dương tiễn lòng như lửa đốt mẫu thân đ ỗ n g nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng gấp gáp thanh â m mỗi luyện chỉ thấy một tên thiếu nữ mặc áo trắng chính đáp mây bay m à tới nàng thân mang một bộ áo trắng còn trắng c ả n h trên mang một cái ánh bạc loẹ loẹ dây chuyền đưa nàng cái kia hơn tuyết da thịt làm nổi bật đến trong suốt như ngọc cả người dường như hạ phạm tiên nữ bình thường quyến dụ mê người rất đẹp cô gái này đẹp đến không gì tạ nổi cùng đào sơn bên trong giam giữ tên kia phụ nhân có kinh người tương tự địa phương tên của nàng gọi dương thiền dương tiễn bảo mội mười mấy ngày trước dương tiễn nói với nàng lần này nhất định sẽ cứu r a mẹ của bọn họ nhưng m g â y ngày gần đây dương thiền tổng cảm giác trong lòng không yên lòng liền muốn đến đào sơn tìm tòi hư thực không hề nghĩ rằng vừa tới tới đây hắn liền mắt thấy khoáng thế đại chiến thấy mẫu thân ở đào sơn bên trong bị khổ dương thiền liều lĩnh v ọ t thẳng hướng về phía cái tia đào son bên trong thiền nhi không nên tới quần mình trong đất trên giao cơ có chút vấn đục con mắt vất vả nhìn dương thiền phát sinh nhiều tiếng bé nhỏ tiếng nhưng nàng lời nói dương thiền căn bản không nghe được tam hội cùng khổng tức phân thân đối chiến cùng nhau dương tiễn cũng bắt lấy dương thiền bóng người sau khi sau đó trở nên càng thêm thô bạo hãn ngạch thiên nhãn đột nhiên phát sinh một bó lạnh leo tia sáng trực tiếp đánh về phía khổng tức phân thân mặt ẩm khổng tức phân thân bị đánh cho liên tục rút lui nhưng cũng không có bởi vì đã trúng một đạo dương tiễn thiên nhãn thần quang mà tiêu tan lập tức lại ngăn cản được dương tiễn đường đi dương tiễn căn bản là không kịp ngăn cản dương thiền chỉ có thể trơ mắt nhìn dương thiền đi đến đảo sơn cùng mẫu thân cùng chung hoạn nạn loại này trắng s á m cảm giác vô lực để dương tiễn nội tâm đều gần như tan vỡ mà đạo kia bạch đi bóng người nhưng là không k é m chút nào tìm đến phía đảo sơn bên trong đụng vào đụng tới cái kia trật tự bao tác dương thiền cái kia đơn bạc thân thể liền bắt đầu lảo đà lảo đảo trong nháy mắt bị thốn p h ệ nàng vất vả hướng về giao cơ vị trí chạy đi cho dù là muôn vàn khó khăn hiểm trở sẽ phải đi tính mạng của nàng cũng sẽ không tiếc xì xì xì xì từng đạo từng đạo sức mạnh đánh vào dương thiền trên người không ra trong nháy mắt nàng đã là thành một người toàn máu mẫu thân rốt cục ở dương thiền không ngừng nỗ lực bên dưới nàng chạy tới mẫu thân bên người nàng dội ra mang huyết tay xoa xoa giao cơ gò má thiền nhi bất hiếu để mẫu thân được con nữ nhưng giao cơ đã nói không ra lời chỉ là khỏe mắt bên trong né qua một đạo nước mắt mẫu thân thiền nhi sẽ không để cho ngươi có việc hôm nay cho dù chết cũng là thiền nhi chết ở ngươi phía trước nói xong dương thiền liền dùng chính mình mảnh m a i thân thể che ở giao cơ trên người vô tình sức mạnh đánh vào dương tiền trên người nàng nhưng không có rên một tiếng nhưng nàng hơi thở sự sống chính đang từ từ biến mất mãi đến tận nàng cũng lại không chịu được nữa muốn nhắm mắt lại thời điểm nàng chỉ cảm thấy trong thân thể thật giống có một luồng sức mạnh thần kỳ thức tỉnh như thế đột nhiên trong thiên địa lóng lánh nổi lên bảy màu v ầ ờ n sáng từng luồng từng luồng kết tường khí tức giáng lâm vô tận bảy màu v ầ ờ n sáng hội tụ thành một điểm sau đó chậm rãi hiện hiện ra một cái đèn trạng đồ vật vật ấy trên người tỏa ra từng luồng từng luồng nhân từ pháp lực khiến người ta thấy sau khi như gió xuân ấm áp đây là trí bảo, bảo Liên Đăng, 178N, chán nản đào tẩu khổng tước bảo liên đ ă n g vừa xuất thế nhất thời trong thiên địa c u ầ n bạo năng lượng cũng bắt đầu hướng tới bình tĩnh một luồng có chứa vô hạn sinh cơ pháp lực từ bảo liên đ ă n g trên phát sinh hướng dương t i ề n mãnh liệt mà đi pháp lực vừa chiếu d ọ i một cái ở dương t i ề n trên người nàng sinh cơ chính lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục sắc mặt trong nháy mắt hường hào liền ngay cả thân thể nàng dưới giao cơ cũng được cỗ pháp lực quan tâm cũng bắt đầu khôi phục thường thế mà dương t i ề n cảnh giới pháp lực cũng vào đúng lúc này đột nhiên tăng trưởng chỉ chốc lát trực tiếp tam hoa tụ đình đặt đến kim tiên cảnh mậu thân tam hội dương tiễn nhìn thấy kỳ tích sau khi lập tức liền lộ ra nụ cười vốn cho là đây là một cái bây chết lại khó giải cứu biện pháp cũng không có nghĩ đến sự tình lại xuất hiện lớn như vậy khả năng chuyển biến tốt chỉ là phát bảo này đến t ộ n cùng là vật gì dĩ nhiên có như thế đại huy năng sự nghỉ ngờ này ở dương tiễn trái tim lái đi không được cái này chẳng lẽ là báo liên đăng k h ô n g t ứ c cũng vào đúng lúc này phá giải kim sĩ、sí、đại bàng điêu côn bằng dị thú hai con mắt mang theo ngập trời tức giận sao có thể có chuyện đó bảo liên đăng chính là hỗn độn sinh thành linh vật vì là tứ đại linh đang đứng đầu đèn bên trong bao hàm chính là thất bảo diệu hỏa phan có thất tình lục dục người đều được khắc k h ô n g tước thân là chuẩn thánh tự nhiên biết bảo liên đang lai lịch nó tổng cộng có bảy mảnh cánh hoa phát sinh hào quang bảy màu làm mọi người dẫn dắt nhân sinh mỗi một cánh hoa đều có thể biến ảo thành bất kỳ hình thức bảo vệ chủ nhân hơn nữa nó còn có trị liệu bất kỳ thương hoạn năng lực đồng thời có thể khôi phục người bị thương tất cả năng lực cùng bản lĩnh nó cũng có thể kích phát người tất cả tiềm năng trên đường như thần đèn tác diệt giàu có tiềm năng người còn lại tiềm năng gặp ở lại thần đèn bên trong sẽ cùng thần đèn sức mạnh của bản thân t ư ơ n g khác giàu có tiềm năng người sẽ chết ở hai loại sức mạnh vậy công dưới do đó bị khóa chết vào thần đèn bên trong nó có thể bảo vệ cũng duyên tổn không phải bình thường tử vong người nguyên thần chỉ cần để thân thể quẹo trái chín chín tầm m ư i mốt vòng quẹo phải chín chín tạ ở mươi mốt vòng liền có thể khiến phụ c sinh bảo bối như vậy coi như là khổng tức thấy cũng đỏ mắt xem các ngươi dáng vẻ pháp lực đều tiêu hao hết đi ta sẽ đem các ngươi từng cái từng cái toàn bộ đổi tận giết t u y ệ n sau đó sẽ đem bảo liên đăng thu làm ta vật trong túi khổng tước cao cao tại thượng trong con n g ư ờ i tất cả đều là khí sát phạt hắn ở ân thương thời gian chính là trụ vương nguyên soái trải qua vô số chiến trường sát phạt không phải là cái gì từ bi bộ tác các anh em các ngươi đi trước ta lưu lại bảo vệ tam hội cùng mẫu thân dương tiễn quyết định thật nhanh làm ra phản ứng kim sĩ đại bàng điêu bị thương nặng còn sử dụng hắn mạnh nhất thần t h ô n g hắn bây giờ đã là một bộ bấp bên trạng thái ngư ma vương lục huynh đệ cũng là gân bị l ự c t kiệt lúc này không đi lưu lại người đều sẽ bị khổng tức tàn sát muốn đi Chậm, các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi khổng tước tỏa ra từng tia từng tia c ở i gằn sau đó trực tiếp hướng về cái tia dương tiền h cùng dao cơ mạnh mẽ bổ ra một đao hiện tại dương tiền h vẫn không có triệt để khống chế bảo liên đăng này một đao xuống dương tiền h hắn phải chết mắt thấy này một đao muốn bổ tới dương tiền h trước mặt thời điểm một bó yêu hót chùm sáng hướng này một đạo ánh đao đánh tới ánh đao đụng vào đụng tới này yêu hót chùm sáng ánh đao liền bắt đầu sụp đổ cái này là khổng tức nhìn thấy này một vệ sáng sau khi lập tức liền kinh ngạc thần thông như thế hắn nhìn thấy lúc trước hoa quả sơn một trận chiến h ắ n nhìn thấy huyền n ị c h lấy bực này đại thần thông phá tan quá phật môn ba tên đại phật thần thông huyền lịch thiên tôn kính xin ra gặp một lần khổng tước cũng không còn hung hăng t i ê u ngạo cái tia gào gào gọi khổng tước đầu như là bị dành cho trọng kích gà trống đầu rủ xuống t â y thiên hai vị phật tôn đề cập với hắn huyền lịch không phải là thánh nhân nhưng coi như không phải thánh nhân hắn cũng không dám ngang ngược ca hắn nhưng là đem như lai di là phật nhưng đang treo lên đánh nam nhân khổng tước hiện tại rời đi ta có thể thả ngươi một con đường sống bỗng nhiên không trung vang lên một đạo dường như sấm sét nổ vang âm thanh trêu đến khổng tước quan âm phổ hiến kinh hại thất thố trong nháy mắt đi đứng đều có chút như n h u n n h u â ra ở giữa không trung quỷ một gối xuống bái huyền lịch thiên tôn thứ tội ta trở rời đi luôn trong bóng tối ngô dục nhưng là không phản đối lấy hắn hiện tại nửa bước hôn nguyên kim tiên thực lực đánh khổng tức trên căn bản là treo lên đánh thậm chí có thể để cho khổng tức nguyên thần đại thương nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì giữ lại khổng tức còn có tác dụng đại bằng cùng dương tiễn hiện tại với hắn kết xuống không nhỏ thủ á n cựu hận là thúc g ụ c một người trở nên mạnh mẽ chất xúc tác các đồ đệ trở nên mạnh mẽ chính mình là có thể trở nên mạnh mẽ khổng tước Ngàn năm ngươi. giết sau ta khi, phải dương tiễn không muốn t quá kiêu ngạo tự mãn hôm nay xem ở huyền lịch thiên tôn trên mặt ta không tính toán với ngươi lần sau gặp lại tất nhường ngươi thần hồn phá diện khổng tước tiếng nói vừa dứt liền cũng đôi chuẩn bị trốn nhưng mà một đạo sức mạnh kinh khủng nhưng hạ xuống ở trên người hắn nguồn sức mạnh này càng là có thể đem hắn ép tới liền nói đều không nói ra được dương tiễn tự tin chút b ự c này gò đất tám không cần ngàn năm vị sư cho ngươi m ư ờ i năm ngươi tật gặp vượt qua hắn n ô dục nhẹ như mây gió âm thanh làm cho tất cả mọi người đều thất kinh Mười năm. Để Dương mười Tiễn năm. trong vòng năm, đánh chuẩn ngay Dương thu thánh mạnh. thể được bại sức Sao chuyện Lời liền kinh thế nghĩ hắn liền có thể nắm giữ đánh với c h u ẩ n thánh một trận sức mạnh tuy rằng hắn cuối cùng thành ma thiêu đốt dòng máu của chính mình mới đưa như lai trấn áp có thể này hoàn toàn chính là cái thần thoại này sáng tạo cái này thần thoại người chính là sư tôn của hắn ngô dục mà khổng tước càng thêm kinh ngạc mười năm mười năm đã nghĩ vượt qua hắn cho rằng c h u ẩ n thánh là giá rẻ cải trắng sao chỉ có điều hắn phát hiện ngô dục đối với hắn lực gớt t h ú c biến mất không còn tăng hơi sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ hắn biến mất cũng làm cho dương tiễn mọi người thở phào nhẹ nhõm dương tiên lập tức hướng dương thiền giao cơ chạy tới do khắc này dương t i ề n đã hoàn toàn khôi phục cảnh giới càng là trực tiếp đến thái ớt kim tiên cảnh sơ kỳ hơn nữa bảo liên đăng cũng đã nhận nàng làm chủ hơn nữa ở bảo liên đăng trị liệu dưới giao cơ cũng khôi phục thường thế nhưng duy nhất tiếp nối chính là giao cơ căn cơ ở mới vừa cái kia một hồi trật tự tan võ chiến đấu bên trong đã bị phá hủy cảnh giới càng là trực tiếp rơi đến đ ị a t i ê n cảnh hai nhị dương t i ễ n bái kiến mẫu thân nhìn thấy giao cơ dương t i ễ n vô cùng kích động quỳ dạp xuống giao cơ trước mặt phụ nhân dối ra tay run giấy xoa xoa như vậy dương tiến gò má nhị lang khổ cực ngươi không khổ cực đây là làm nhi t ử phải làm dương tiến người một nhà đoàn tụ mọi người cũng hài lòng mà ngô d ụ c nhưng còn có mặt khác một phen sự muốn làm văn thủ tôn giả phong thần thời gian ngọc hư cung mười hai thượng tiên một trong văn thủ q u a n g pháp tiên tôn nô g d ụ c trong tay bước lên một tấm đồ chú kết phách phủ sắc hắn muốn cứu sống văn thủ đến lúc đó văn thủ tự có thể thành chính mình sử dụng một trăm bảy mươi chín n chương hai trăm kim thiền tử thất t ỉ n h theo nô g d ụ c một tiếng q u á t nhẹ trong tay kết phách phủ nhất thời hóa thành từng đạo từng đạo chùm sáng bảy màu đem văn thủ tự do hồn phách cho tụ tập lên không lâu lắm văn thủ hư huyền bóng người liền xuất hiện ở ngô dục trước mặt thế nhưng văn thủ trang phục đại cải trước đây văn thủ là một thân màu đỏ áo cà xa hoa trang vành thai với kiên khuôn mặt từ bi nhanh nhẹn một bộ bồ tát hoa trang mà hắn bây giờ tóc bạc hiền lành một thân đạo bảo đạo vận mờ mịt này thình lình chính là ngọc hư cung mười hai thượng tiên một trong văn thủ quảng pháp thiên tôn văn thủ nhìn thấy huyền n ị c h thiên tôn văn thủ quảng pháp thiên tôn hướng về ngô dục hành lễ chắc tay bị che đậy tâm trí ngàn năm vì là phật môn c u n g tận tụy không nghĩ tới nhưng rơi vào một cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng lần này nếu không là huyền lịch thiên tôn cứu rút ta đã không tồn tại ở hồng h o a n g đại ân đại đức suốt đời khó quên văn t h ủ là tự đáy lòng c à m tạng thiên đạo hưng ơ thịnh phật môn thời điểm phật môn trên căn bản không có cái gì căn cơ liền tây phương nhị thánh các loại thủ đoạn đem hết cầu hồng quân lao tổ ai nha sư tô nha n người phương tây t â y không đủ n h a có thể chiếm được cho ta làm mấy cái làm giúp đỡ không phải vậy này phật môn hồng ý nguyện vĩ đại không được thế giới hồng hoàng khó có thể ổn định a hồng quân biểu thị nay đều là vấn đề nhỏ các ngươi ở tiệt giáo là một phần còn lại còn m u ố n cái gì nhân thủ liền đi ngọc hư c u n g chọn ngược lại phật bản thị đạo đều một cái dạng có một câu nói như vậy chỉ thứ hai hai thánh liền vui vẻ trà s á t liền tuyển đi rồi vài vị ngọc hư cung vị kia cũng không có gì ý kiến nói chung chính là bốn chữ thuận theo thiên đạo các đại lao chơi đến như vậy này bị khổ chính là văn t h ủ mọi người thật chính là thỏa thỏa công của người không cần nhiều lời đều đi theo ta nô dục cười nhạt một tiếng sau đó v â y bàn tay l ó n một cái liền đưa tới một tấm cổng lớn khổng tước đã rời đi chỉ chốc lát thánh nhân liền sẽ giáng lâm ở lại chỗ này lời nói ngoại trừ ngô dục chính mình rất có khả năng mọi người đều muốn chết nay e sợ đã không phải thánh nhân có thể có thủ đoạn cánh cửa này văn t h ủ thường thấy lại lần nữa nhìn thấy lúc vẫn là không nhịn được thán g phục đi ngô dục trước tiên tiến vào tiếp dẫn cổng lớn mọi người theo sát sau theo ngô dục khí tức biến mất cái kia hồng mông lĩnh vực cũng theo biến mất không còn tăm hơi ngay lập tức một đạo hùng v ĩ phật quang giáng l ô n g người tới chính là cái kia tiếp dẫn thánh nhân bị cứu đi ta phật môn lại tổn thất một tia khí vận tiếp dẫn thánh nhân o á n hận không nớt khí vận vật này hư vô mờ mịt tích góp lên cực khó khăn không biết muốn làm bao nhiêu công đức sự mới có thể kiếm lấy một tia khí vận huyền nịch lại là sử dụng loại này che khuất thiên cơ phép thuật xem ra hắn thật không có thánh nhân cảnh giới đáp án này ở chuẩn đề trong đ ấ y lòng lại lần nữa xác nhận việc đã đến nước này nhiều loài vô ích tây du phân đoạn không thể lại xuất hiện sai lầm như lai tuy đã đạt chuẩn thánh vị trí nhưng ở huyền nịch trước mặt căn bản là không đáng chú ý chân áp tôn ngộ không một chuyện ta nhất định phải tự mình ra tay nói xong tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp biến mất ở tại chỗ đông thổ hai giới sơn phụ cận ba ngày trước c giờ t h khác này hai giới trên núi không giáng lâm một đạo hóng ánh kỳ quang đem những người mây đen tiết chớp toàn bộ trục xuất hầu như không còn không lâu lắm bầu trời xuất hiện một cái phật đà bóng ngờ trên người hắn phật quang như một đạo nắng nóng đem phía thế giới này hát cám triệt để trục xuất trên bầu trời tiếp dẫn đạp không mà đến nhìn thấy phật tôn chính đang thi pháp như lai thấy là chuẩn để lập tức hành lễ không cần đa lễ tôn nộ g không một chuyện tiến hành thế nào rồi tiếp dẫn nhàn n h ạ t hỏi về phật tôn đã gây vô số tầng phong ấn phong ấn sẽ từ từ ăn mòn đi tôn nộ g không ký ức tàn mất hắn thần thông mai đến tận hắn có thể triệt để vì ta phật bản thân quản lý tiếp dẫn ánh mắt liếc m i ế t ngũ chỉ sơn nhìn trên núi trên một tầng lại một tầng vững chắc phong ấn lập tức liền nhìn ra đầu mối ngũ chỉ sơn phong ấn chuẩn thánh bên dưới không người có thể phá coi như là ngọc đế hạ tiên cũng không cách nào trong thời gian ngắn loại bỏ thế nhưng huyền địch cấp độ kia tồn tại liền không biết cũng còn tốt ta đến rồi cơ này phong ấn làm sao có khả năng ngăn được huyền địch tiếp dẫn khỏe miệng bên trong nỉ non một câu sau đó biến ảo ra thánh nhân bóng mỏ. đồng thời lấy ra pháp bảo của hắn thất bảo diệu thụ từng đạo từng đạo ánh sáng vàng kim lộng lây từ tiếp dẫn thánh nhân bóng mở bên trên lưu chuyển mà ra nhất thời từng đạo từng đạo vàng son lộng lây phù văn hình thành vô số đạo x i n xích gây ở ngũ chỉ sơn bên trên mãi đến tận nửa nén hương thời gian trôi qua tiếp dẫn mới đ ỉ n h chỉ thi pháp phong lân này thánh nhân bên dưới không người có thể phá như cái kia huyền l ị c h phá đi phải một lần nữa ước định thực lực của hắn tiếp dẫn nhàn nhạt, nhạt lối ra mở miệng hắn ở ngũ chỉ sơn trên gây vô số p h á p tắc hình thành một cái tiểu trật tự trật tự chính là ngự trị ở bên trên p h á p tắc tồn tại không phải thánh nhân không thể phá thần tiên sống a thần tiên hiển linh đến cứu vớt chúng ta đúng đấy này ba ngày phồng lớn nước hoa màu đều bị hồng thủy nhẫn chìm thôn dân chung q a n h nhìn thấy này một dị tượng sau khi đều là kết bệ kết lũ ra khỏi nhà ngã quỵ ở mặt đất quay về trên bầu trời kim quang bóng mở q u ỷ b á i bọn ngươi sai rồi ta không phải cái gì thần tiên mà là đ ộ hóa thế nhân thoát ly khổ hại phật đà chuẩn đ ề chỉ cảm thấy thôn dân trên người tỏa ra vô số lực lượng tín ngưỡng tràn vào trên người hắn mặc dù nói đây đối với thân là t h á n h nhân hắn đã là rất nhỏ bé nhưng bên trong h ư n g hoang giống như vậy thôn dân có vô số cái như đem bọn họ từng cái độ hóa phật môn tất hưng bọn họ tây phương nhị thánh cũng chắc chắn sẽ đạt tới một cái độ cao mới phật đà thoát ly khổ hải câu đại từ đại bi phật đà lòng từ bi cứu bọn, bọn ngươi ta t h không được nên g ấ u gáp ước chừng năm trăm năm sau ta đại thừa phật pháp liền sẽ truyền đến các ngươi trong tay đến lúc đó bọn ngươi có thể thoát ly khổ hải tiếp dẫn nói rồi câu này nhẹ nhàng lời nói sau liền rời khỏi nơi này lưu lại một đám thôn dân dập đầu bãi tạng lúc này trung t hôm ổ một t cái nào đó h n x ó Cái kêu kim i kêu t ề nay tử c h ể n thế g sáng sớm hắn liền có miệng nói tiếng người năng lực hơn nữa có một luồng năng lực sức mạnh chính đang trong cơ thể hắn cấp tốc thất tình trong trước mắt con mắt của hắn bên trong phóng ra vô tận ánh sáng chấn nguyên đạo hữu mời đi ra một lời một trăm tám mươi n chương hai trăm linh một kim thiền tử với trấn nguyên tử mười đời ước định trấn nguyên đạo hữu mời đi ra một lời giờ k h ắ c này một cái đứa bé đột nhiên xuất hiện ở tường vân bên trên đứa bé trên người không có mảy may sóng pháp lực nhưng cũng có thể đáp mây bay mà đi thể hiện ra một thân tử b i khí chất kim thiền tử người bảo lưu trí nhớ kiếp trước núp trong bóng t ố i trấn nguyên tử ống tay hào vung lên sử dụng tụ lý cắn khôn t h a n h cựu kim thiền tử bạn cũ h ắ n tự nhiên rõ ràng kim thiền tử chịu đựng ra sao vận mệnh bây giờ kim thiền tử không chỉ có trí nhớ kiếp trước còn đã lệ một vị người bí ẩn vì sư hắn truyền ta một môn thánh giai công pháp kim thiền tử ngắn gọn miêu tả một hồi chuyện của chính mình công pháp này tỉnh tụy ở chỗ không ngừng luân hồi mài nguyên linh tu luyện đến phản phát quy chân sau khi càng là có thể khôi phục thực lực chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên kim thiền tử đem b ự c này bí mật nói cho trấn nguyên tử là bởi vì hắn tin được trấn nguyên tử c h ấ n nguyên tử nghe xong nhưng khá là khiếp sọ bên trong hồng hoang lại có công pháp thần kỳ như thế kim thiền tử ngươi vậy sư tôn là ai trấn nguyên tử kinh ngạc mở miệng hỏi thực trong lòng hắn đã có một cái đáp án người này chính là huyền địch bây giờ huyền địch đệ tử đem hồng hoang quay nhiều hỗn loạn không thể tả huyền địch đại danh từ lâu truyền bá hồng hoang mà huyền địch đệ tử đều có một cái rất lớn đặc điểm vậy thì là mỗi người có mang n ị c h thiên thần thông ta cũng không biết hắn tên gì tên chỉ biết thực lực của hắn sâu không lường được kim t h i ề n tử s á c thực không biết ngô dục đạo hiệu chỉ cùng ngô dục từng ở chung một lần sau đó liền bị biếm vào thế gian nộ không mọi người chân đạo phật môn thời điểm hắn vừa mới giáng sinh cũng không biết này bên trong trải qua xem ra là cái kia huyền n ị c h thánh nhân không thể nghi ngờ trấn nguyên tử đem những ngày qua sự từng cái giảng giải cho kim t h i ề n tử nghe phật môn tấn công hoa quả sớt lúc nô dục một người đánh cho ba vị chuẩn thánh không còn sức đánh trả chút nào sau đó tôn nộ không mọi người lại chân đạo phật môn nô dục lại lấy một đạo pháp thân cùng thông thiên giáo chủ liên thủ làm kinh sợ bốn tên thánh nhân không dám manh động sau khi nghe xong kim t h i ề n tử mới bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai mình sư tôn gọi huyền địch t r ấ n nguyên đạo hữu ngươi mới vừa nói cái kia tôn nộ g không đã bị chuẩn đề thánh nhân tự tay chấn áp ở dưới ngũ chỉ sơn kim t h i ề n tử đưa ra nghị vấn đúng sự tình liền phát sinh ở vừa nãy t r ấ n nguyên tử hồi đáp chấn áp tôn nộ g không gọn s o n g quá lớn hắn có thể rõ ràng nhận ra được ngũ chỉ sơn trên phong ân mạnh lầy sư tôn thực lực là không thể nào thấy mình đồ đệ bị chấn áp mà thờ ơ không động lòng kim thiền tử lông mày cao lại sư tôn phóng túng phật môn chấn áp tôn ngộ không khẳng định có khác một phen mưu tính lúc này kim thiền tử tiến vào trầm tư hắn đang suy nghĩ ngô dục mưu tính đến cùng là cái ý đây phật môn chấn áp tôn ngộ không xuất phát từ nguyên nhân gì kim thiền tử có thể đoán được hiện tại phật môn nếu muốn hương thịnh hai tên phật tôn nếu muốn hoàn thành chính mình ý nguyện vĩ đại nhất định phải đem kinh phật chuyển vào t r u n g tôi thu thập ngàn tỷ dân chúng đối với phật môn tín ngưỡng thu được khí vận mà mười đời chuyển thế sau khi kim thiền tử một giới thân thể phản thai muốn đi tây thiên lấy kinh n từng bước, từng bước một đ nhớ tới này kim thiền tử thì có kết luận cuối cùng kim thiền tử ngươi sau đó làm sao dự định trấn nguyên tử nhìn thấy kim thiền tử vẻ mặt dại ra liền lên tiếng hỏi hiện tại phật môn chỉ là tây phương nhị thánh dùng để tranh cướp khí vận công cụ đạo môn chủ vô vi không để ý tới chuyện thiên hạ thuận theo vạn vật tôn trọng thế gian vạn vật các loại sai biệt khắp thiên hạ sinh linh vô ích k h ổ n g khâu chi nho môn chu hủ chú trọng nhân đạo đại luân hy vọng thôi diễn yêu cùng kính cũng không phải độ chúng sinh chi đạo kim thiền tử từng cái ở trong lòng kiểm tra chính mình nên hành hạ đạo mới có thể phổ độ chúng sinh mỗi người có thai hại trấn nguyên tử là đạo gia nhân vật chỉ kính thiên địa kim thiền tử trong miệng nói tới đạo môn thiếu hụt hắn đều rõ ràng đạo môn xác thực không phải kim thiền tử có thể phổ độ chúng sinh nói thế giới hưng h o n g cần tân đại đạo dẫn dắt mà ta sống lại ý nghĩa chính là ở đây kim t h i ề n tử trả lời xảy ra vấn đề sau đó kim t h i ề n tử vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên trấn nguyên đạo h ư u có bằng lòng hay không cùng ta đồng thời hoàn thành này một phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại ngay vậy trấn nguyên tử suy nghĩ không ít ta vốn là trong thiên địa này tiêu g i a o tán tiên khai sáng địa tiên giới không bị ràng buộc nhưng bây giờ hồng hoang đại loạn ta lại há có thể độc thiệt hơn khí v ậ n tranh chấp không phải ta mong muốn nhưng nếu là ngồi chờ chết địa tiên giới không chừng gặp không còn sót lại chút gì cùng phật môn chống lại ngươi có mấy phần chắc chắn trấn nguyên tử không khỏi hỏi một phần nắm đều không có kim thiền tử rất thành t h ự c h ồ i đáp. Vậy nhạt g bằng cái gì cùng ư ơ i cái p ậ t tránh thực một Thiền Tử môn làm làm. Kim Không không liền chung người n phải đấu? đi quy có lực Có việc có cười sao? số vốn là một vị đứa bé gián g dấp nhưng tỏa ra mấy phần đứa bé không có lão luyện mà ta đồng ý đi làm những chuyện này trấn nguyên tử bị kim thiền tử lời nói sâu sắc thán phục đến vậy ngươi đại đạo giáo lý lại là cái gì mười năm có thể thấy được xuân đi t h u đến trăm năm đ á n g t i ế c sinh lão bệnh tử ngàn năm đ á n g t i ế c vương t r i ề u thay đổi và năm c ó thể thấy được đấu truyền tính di ta đem dùng mười đời thời gian đi tìm tìm kiếm đáp án này kim thiền tử cười trả lời qua lại với hỗn loạn thế giới h ư n g hoang tiêu tốn mười đời thời gian luôn có thể tìm ra một cái thích hợp với thiên hạ chúng sinh đạo lý cái này cũng là hắn sáng lập tân phật môn bắt đầu trấn nguyên tử cười cười nói chờ ngươi tìm tới đáp án này hay là có thể một bước thánh nhân cũng khó nói nghe vậy kim thiền tử nhưng là lắc lắc đầu thánh nhân thì lại làm sao ta cũng không để ý ta quan tâm chỉ có bốn chữ phổ độ chúng sinh được ta tin tưởng ngươi chờ ngươi tìm tới đáp án này ngươi sáng lập tân giáo phái chuẩn bị tên gì vẫn như c ũ gọi phật môn t r ấ n nguyên tử hiếu kỳ vừa hỏi kim thiền tử l ắ c lắc đầu tự nhiên không phải ta còn chưa tìm tới nó còn chưa xuất hiện chờ ta tìm tới tên dĩ nhiên là có t r ấ n nguyên tử gật gật đầu vậy ta muốn giúp thế nào giúp ngươi rất đơn giản hộ ta mười đời theo ta mười đời chu du h ư n g hoàng mãi đến tận ta tìm ra đáp án kia kim thiền tử nói t r ấ n nguyên tử vớt ve chồng dâu thiện ngay hôm đó kim thiền tử bãi biệt cha mẹ để t r ấ n nguyên tử cho hắn này một đôi cha mẹ một phần tiền ê n duyên liền bước lên một cái con đường hoàn toàn mới đoạt khí v ậ n hồng nông thư viện dương tiễn người một nhà đoàn tụ các loại vui sướng trở lại tiểu thế giới nô dục đầu tiên là thu rồi dương t i ề n làm đồ đệ lại là thu xếp thần hồn của văn thủ sau đó đối với mọi người dặn dò chuẩn bị mở cái p a r t y cả đám nghỉ ngơi một phen sau khi liền gọi đến rồi ngộ không t ử hà cả đám chuẩn bị ăn ăn uống uống vui đùa một phen đáng nhắc tới chính là nô dục đã vì là tử hà chế tạo ra tiên căn nàng hiện tại đã đi vào tiên đồ gia tăng rồi trăm năm tuổi thọ giờ khác này hồng nông tiểu thế giới đã có mười mấy người phi thường náo nhiệt t các vị huynh đệ sư tôn nói cái gì ngày hôm nay mở bát đá là cái gì ý tứ như ma vương gại gại hắn đầu trâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói nam út sắp bị đá dù là bằng ma vương loại này có đầu hóc người cũng không nghĩ ra đây là ý gì không thể nào nam út sắp bị sư tôn đá một ước cái kia không phải đem ta đá phế bó như ma vương run lấy bẫy sư tôn loại kia tồn tại ngón tay sờ một cái liền có thể đem bọn họ bóp chết cái này ta còn có thương các ngươi chơi sư tôn cái này bắt đá ta không dám chơi như ma vương trong nháy mắt liền khiết đảm sư tôn không có chuyện gì để chúng ta nằm hút sấp đã chúng ta làm gì b à n g ma vương bài trừ loại khả năng này cái kia đùng đá lẽ nào là đùng đùng ý tứ nghĩ tới đây cái như ma vương trong đầu liền não bủ ra các loại hình ảnh chẳng lẽ nói sư tôn không chỉ có chuyện cho chúng ta thần thông còn muốn chuyển thụ cho chúng ta loại kia tuyệt kỹ nhất thời như ma vương liền đến hứng thú cái này bắt đá ta lão ngưu cái thứ nhất tham gia mỗi lần đến lúc này b à n g ma vương mọi người khỏe miệng đều sẽ vô tình có rốn cái quái gì vậy mỗi lần đều là như vậy đung đưa không ngừng ngay ở mấy người cãi vã thời điểm nô dục từ hồng mông thư viện đi ra hôm nay nô dục rút đi một bộ thanh y dỉa mặc vào một thân đẹp trai âu phục tiểu giày da l a o đến khi có thể phản quang thuận tiện còn thay đổi một k i ể u tóc trong tay mang theo một cái xì gà một thân đại bột khí chất nô dục vừa ra trận nhất thời kinh hỏng rồi mọi người ân muốn mở mặt tỷ chúc mừng một hồi đương nhiên phải ăn mặc hiện đại một điểm hệ thống khen thưởng quá ba cỡ tập ở là thời điểm dùng tới dù sao hiện tại hệ thống khen thưởng càng ngày thái quá gần chút thời gian mẹ giày tây du cục đồng thường, gà thời, nô dục còn hoàn tây thành một ít thành tiểu du cục nô còn một một, ít khen dương mười. lại có xì gà một dương một, đủ mẹ nó mẹ nó tám nay kỳ quái trang phục mọi người lập tức liền xem mắt tròn váng đây là cái gì tạo hình a thật rất khác biệt a tất cả đi theo ta ngày hôm nay vi sư mang bọn ngươi chơi điểm không giống nhau nô dục nhìn ánh mắt đỏ đẫn mọi người phát sinh vẻ mỉm cười sau đó nô dục liền dẫn chúng đệ tử mở ra nhảy disco lựa trình new ma vương hóa thân thành xã hội đầu châu ca toàn bộ bình rượu cẩm mỹ rô phồn tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa bầu không khí rất sinh động xã hội r i ê n mấy cái thời thần n ô dục lại mở ra thiêu đốt lữ trình cho mọi người một no có lộc ăn ở cường độ cao chen ép xuống tình cơ thả lỏng mới có thể càng tốt hơn tu luyện sư tôn mẫu thân ta tiên căn bị hủy có hay không cũng có thể giống như tử h ạ lợi dụng khí vận tái tạo tiên căn dương tiên ăn uống no đủ thấy mọi người đều thích ý nằm trên đất thời điểm mới hỏi việc này giao cơ căn cơ là bị thiên quy trật tự ăn mòn đi liền ngay cả dương thiền bảo liên đăng cũng không có cách nào chữa trị linh căn thật vất vả người một nhà mới hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình dương tiến sao có thể nhìn thấy mâu thân có tuổi thọ đã hết một ngày kia l i ề n hắn đã nghĩ đến sư tôn nói với ngộ không quá lời nói dùng k h í v ậ n chế tạo vô thượng tiến can đương nhiên có thể nô dục hờ hứng đáp lại bây giờ tây du bên trong quan trọng nhất hai người đã bị hắn sắp xếp vào cục tây du dĩ nhiên mở ra hiện nay hồng hoàng k h í v ậ n chủ yếu tồn tại với p h ậ t môn đạo môn vũ tộc yêu tộc nhân tộc ưu minh địa tiên giới căn bản là không có cách cùng này hai đại bá chủ chống lại ma tộc thì càng khỏi nói liền kéo dài hơi tàn cũng không bằng một khi tây du kết thúc thế giới hồng hoang sẽ bị hình ảnh ngắt quãng những thế lực này nếu muốn quốc khởi đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng mà cái này cũng là ngô dục huyền môn cơ hội đến lúc đó kim thiên tử dương tiễn kim sĩ đại bàng điêu những người này trưởng thành đến cảnh giới nhất định sau khi một đường đi về phía tây lại đạp phật môn phật môn sẽ không còn sót lại chút gì mà ngô dục m ố n đương nhiên không chỉ là đạp nát phật môn hắn muốn chính là quét sạch thiên đạo dùng một loại cảng nhân tính hóa đại đạo đến thống ngự hồng hoang gần đủ rồi hôm nay có mấy chuyện muốn bàn giao các ngươi nô dục quay về chúng đệ tử mở miệng nói rằng chúng đệ tử nhất thời lên t ì n h thần bọn họ biết rõ sư tôn nói mỗi một câu nói cho bọn họ hữu hích vô hại lượng kiếp đã lên hồng hoang đại loạn các ngươi trong những người này ngoại trừ dương thiền tử hà giao cơ vốn nên còn có một phen hạo kiếp nô dục mỉm cười cùng mọi người nói mà các ngươi trên người nhân quả hạo kiếp muốn từ phật môn bày ra tây du một chuyện nói tới hôm nay liền cùng các ngươi nói một chút phật môn là làm sao bày ra này tây du thích ách sự tình kim thiền từ nộ tính phi phạm như lai lấy có lẽ có tội danh bị dáng hạ phàm Nộ không tiên tư tuyệt vời, phật môn lấy ân đức thủ đoạn thêm nữa với thân tái dẫn dụ n n gộ không phạm tội danh chính môn thuận chấn áp nộ không n ộ d ụ c đem phật môn bày ra từng việc từng việc sự kiện từng cái đạo đến nay một hồi bày ra bên trong phật môn triệt để chặt đứt sở hữu chủng tộc đường lui phật môn nguyên kế hoạch là phượng tổ con trai thứ hai tổ long hậu duệ đều vì phật môn không chế một đường diệt yêu tộc đem phật môn phổ biến đến cao nhất mức độ mọi người nghe vậy mỗi người oán hận không nớt phật môn thực sự là giỏi tính toán giá tâm càng là cùng đạo môn địa vị nam nhau ai thánh nhân bất nhân lấy thiên hạ vạn vật làm c u n cờ thực tại đáng trách vẫn là sư tôn lợi hại à nhìn như tinh vi kế hoạch sư tôn tính toán không một chỗ sai sót mọi người khâm phục nhất chính là n ô i dục có thể thông h i ể u thánh nhân tính toán việc đem bọn họ những con cờ này giải cứu ra không bị phật môn bài bố nỗi khổ chín n h ì n tám mươi một khó khó khó đều là khí v ậ n n ô i dục trải qua lượng lớn suy nghĩ chín n h ì n tám mươi một khó khí v ậ n hắn muốn chín mươi chín chính là ngọc bất c h ắ c bất thành khí bọn ngươi như muốn tỉnh tiên nhất định phải ứng kiếp rèn luyện đi tranh cướp khí vật mới có thể đạt đến các ngươi chạm đến không tới lĩnh vực nô dục cười nhạt một tiếng hắn hỏi qua hệ thống các đồ đệ được khí vật công đức gia thân chính mình có thể hay không được gấp m ộ ư ơ i lần p h ụ n g dưỡng hệ thống chó này đồ vật trở tay chính là trả lời một câu ngày sau ngươi liền b i ế n rồi nô dục lúc đó biểu thị hệ thống này nếu như cái đồ vật lao tử nhất định ngã nát nó có điều lấy hệ thống này đi đ á i tính nên có gấp m ộ ư ơ i lần p h ụ n g dưỡng dù sao ma khí đều có thể gấp m ộ ư ơ i lần p h ụ n g dưỡng xin nghe sư mệnh một đám đệ tử từng cái hành lễ sau đó ra tiểu thế giới vào hồng hoang hồng nông thư viện bên trong chỉ để lại nộ không cùng từ h ạ tây thiên linh sơn rách nát linh sơn không kịp chữa trị hôm nay như lai vừa về tới linh sơn liền tổ chức vạn phật đại hội chủ yếu vì thương thảo phật môn nhân thủ chỗ trống cùng với mỗi cái kiếp nạn một lần nữa bố trí dù sao thiên đình với bọn hắn đã cắt đức kim sĩ đại bằng điêu nhu ma vương các loại càng thêm không thể thuận vị một trăm tám mươi hai n chương hai trăm linh ba tây du thích ách chuyển linh sơn vạn phật đại hội mở e r ằ n g so với ngột ngạt toàn bộ linh sơn bị hủy diệt một nửa a nan giả diệp hai vị tôn giả chết rồi n g ũ phương nhất đế chết rồi văn thủ tôn giả cũng chết linh sơn càng là chết rồi hơn hai trăm ngàn sa di vậy thì mang ý nghĩa lực lượng tín ngưỡng giảm nhiều nhất nhất làm cho cao tầng áp lực tăng gấp đội chính là thật vất vả t í c h góp lên khí vận lại bị cái kia dương tiện chém tới một kia cuối cùng nguyên nhân tất cả những thứ này người khởi s ư ớ n g đều là cái kia huyền địch ta phật môn lần này tổn thất nặng nề cuối cùng nguyên nhân muốn tìm hiểu với huyền địch này tặc thu rồi ta phật môn quân cờ làm đồ đệ muốn xấu ta phật môn khí vận như lai ngồi cao hoa sen đài trên mặt đã không có vinh quang của ngày xưa có chính là vô tận mù mịt hiện tại liền ngay cả cái này vạn phật đại hội đều không có chỗ mở bởi vì lôi âm tự đã bị thông thiên giáo chủ đem phá hủy chỉ có phái người đem sân bãi quét sạch đi ra đ ắ p cái đài ngồi trên mặt đất một phái thảm hề hề dán g dấp mà chúng đệ tử cửa phật đều là một mặt mù mịt em mở tiếng không nói không có cách nào bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra làm sao đi bù đắp phật môn tổn thất coi như là có một ít thuyết h ấ y cũng không dám nói lời nào hơn nữa có người tâm đã lạnh lẽo quan âm cùng phổ hiện là tận mắt văn thù bị khổng tức hại chết như lai đối với chuyện này không nói tới một chữ an an gia diệp văn thủ tôn giả vì phát dương ta phật môn đã hy sinh như lai thấy quan âm mọi người vẻ mặt nói tiếp chết là của bọn họ đáng giá chí ít bọn họ chính là chính mình ý nguyện vĩ đại làm ra hy sinh tuy rằng này động viên lòng người có rất á t nhưng mọi người cũng không dám phản bác càng l à quan âm phổ h i ế n hai người nghe được trong lòng quá cảm giác khó chịu phải biết cái k i a khổng tức hại chết văn t h ủ sau khi không chỉ không có chịu đến một điểm trừng phạt trái lại đem văn t h ủ chết nói tới không đáng giá một đồng linh sơn tuy rằng tổn thất nặng nề thế nhưng các vị cũng không muốn túi đầu đủ rũ chúng ta phật môn còn có hai vị thánh nhân tự mình bạc h ấ n thấy chúng phật tâm tình đê mê như lai liền phát huy ra bán hàng đa cấp tinh thần hôm nay ta liền nói cho mọi người một cái tin cái kia huyền lịch vẫn không có cảnh giới của thánh nhân chỉ là chỉ nửa bước bước vào thánh nhân cảnh giới mà thôi tôn nộ không đại náo linh sơn thời gian phật tôn làm cái gì không có ra tay đó là bởi vì phật tôn lấy đại cục làm trọng mọi người đều biết thánh nhân oai có thể hủy thiên diệt địa lúc đó còn có một cái thông thiên giáo chủ đứng ở huyền lịch bên n g nếu thật sự đánh tới đến bọn ngươi tính mạng đều là không thể bảo vệ nói tới chỗ này như lai dừng một chút tỉ mỉ nhìn kỹ mọi người một cái phản ứng lần này nguyên bản âm u đầy t ử khí đệ tử cửa phật trên mặt bắt đầu xuất hiện sinh cơ nguyên lai cái kêu huyền lịch vẫn không có thánh nhân thực lực ta phật môn có hai vị phật tôn tọa c h ấ n sợ hắn huyền lịch làm chi quá tốt rồi cứ như vậy ta phật môn hương thịnh kế hoạch nhất định có thể hoàn thành như lai nhìn thấy hiệu quả rất tốt lại bắt đầu nói rằng bắt đầu từ hôm nay p h ạ m là thái ớt kim tiên trở lên thực lực đều có thể vào quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất tu hành thực lực không có đạt đến thái ớt kim tiên cảnh đệ tử cũng không nên nản trí lần này phật môn chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng thập bát la hán quan âm mây vị tôn giả còn lại còn có ba chư phật năm trăm linh la hán tám kim cương tám kim cương thập bát la hán tư chất cũng không tệ quay tròn thế giới nơi sâu xa có mười hai bậc công đức kim liên tọa c h ấ n thậm chí có thế giới tạo thành trật tự cho bọn họ quan sát bọn họ tăng lên chắc chắn đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh càng la h à g long phục hổ hai vị này la h á n thực lực vốn là không kém giả lấy thời gian định có thể tiếp nhận a nan giả diệp vị trí cho tới ngũ phương yết đế phật môn vẫn có lượng lón người có thể tiếp nhận mà như lai、like、tin tức này vừa ra nhất thời cho đệ tử cửa phật đánh một phần gà lớn huyết mỗi người đều r ụ c giả g ụ c dịch như lai、like、khán giả đệ tử tự tin tăng vọn liên bắt đầu chính thức đi vào chủ đề ta xem tứ đại bộ châu chúng sinh thiện ác khắp nơi bất nhất đông thắng thần châu người kính thiên lễ địa tâm thoải mái bình bắc câu lô châu người mặc dù tốt sát sinh chỉ vì sống tạm tính chuyết tính sơ không nhiều lãng phí ta tây ngưu hạ châu không tham không giết dưỡng k h í tiềm linh tuy vô thượng chân người người cố thọ nhưng này nam thiệm bộ châu tham dâm nhạc họa giết nhiều nhiều tranh chính là miệng lưỡi hung c h ẳ n g thị phi ác hải ta nay có tam tạng chân kinh có thể khuyên người là thiện phật môn chúng đệ tử nghe vậy biết là tiến vào đề tài chính đều là vỗ tay quy y ỉa quan âm g ấ m hoa sen đài tiến lên t i ế n nói xin hỏi phật tổ là cái nào tam tạng chân kinh như lai cười viết ta có pháp một t à n g t a n thiếm luận một t à n g nói địa kinh một t à n g độ quỷ tam tạng tổng cộng ba mươi lăm bộ nên mười lăm phẩy không không không một trăm bốn mươi quyển chính là tu chân c h i kinh chính thiện cánh cổng ta chờ muốn đưa lên đông thổ phổ độ phía kia ngu muội cơ này chân kinh nếu là tạng không cái kia ngu muội đông thổ mọi người chắc chắn phỉ báng ta chân n ôn không nhìn được ta p h á p môn chỉ mớn thất lễ ta ủy ổ gà chi chính tông sao có cái pháp lực dạy hắn đau khổ trải qua thiên sơn và thủy đến ta nơi cầu lấy chân kinh vinh truyền đông thổ khuyến thiện chúng sinh cái kia có pháp lực chân chạy người chính là ta chứ quan â m đoán thẩm một câu nói ta phật dung bẩm cái kia kim thiền tử truyền thế đông thổ mà khi này chức trách lớn lập tức như lai vẫy bàn tay lón một cái đưa tới cẩm lan áo cà sa cựu hoàn t í c h trượng mặc ta áo cà sa miễn đoạn luận hồi nắm ta gậy t í c h trượng không bị độc hại ngươi mà tặng cho cái kia kim thiền tử truyền thế lập tức lại mang tới ba cái kim cô bảo vật này đổi làm kim cô nhi tuy là ba loại nhưng mỗi người có không giống ta này có vòng kim cô ba phần mà chuyển cho ngươi ghi nhớ quan âm đỡ lấy những bảo vật này sau khi hành lễ nói xin nghe phật chỉ sau đó như lai lại nói thiên đình có thiên đồng nguyên soái háo sát thăng công quyền liêm đại tướng chất phác tri đội tây hải có tiểu bạch long ngọc long thái tử không giữ đạo hiếu đạo này ba người đều có kiếp khó đến lúc đó sẽ bị biếm hạ phàm hơn nữa cái k i a đại náo linh sơn yêu hầu tôn ngộ không có thể cùng lấy kinh người làm cái đ ồ đệ ta cũng thật trả lại bọn họ chính quả như lai ở bề ngoài nói như vậy nhưng trong lòng rất rõ ràng nếu muốn tiên đồng quyền liêm thuận vị khó càng thêm khó bởi vì thiên đình đã cùng phật môn cắt đức nhưng việc do người làm có phật tôn ở sự tình cũng không khó giải quyết đại hội sau khi kết thúc quan âm liền bắt đầu hành động rồi lần này như lai、like、cho hắn tăng thêm giúp đỡ tám kim cương nhưng đối mặt ngọc đế quan âm nhưng không có đầu mối chút nào cuối cùng vẫn là chuẩn đề thánh nhân xuất hiện ở trên người nàng gây đại thần t h ô n g làm cho nàng có thể tùy ý ra vào nam thiên môn mà sẽ không phát hiện cho tới làm sao đối phó thiên bồng nguyên soái nàng cũng có đại khái dòng suy nghĩ thiên bồng nguyên soái hào sắc điểm này nàng có thể lợi dụng một chút 183N, ngọc đế c ù ngày vương n mẫu này điểm、sự. Thiên đỉnh, viên. sự. đỉnh, hậu hoa n gần ọ c Đế ngày g đây có chút tâm thần không yên luôn cảm thấy thiên đình có đại sự muốn phát sinh từ khi hắn tu luyện nguyên thủy chân dài sau khi tu vi vẫn ở vững vàng tăng lên có một ít sự trong cõi u minh tự có cảm ứng thậm chí hắn có một loại cảm giác nếu như mình xử lý không thỏa đáng có khả năng cái kia phật môn bị hủy chính là thiên đình dẫm vào vết xe đổ nhưng liền đến tột cùng là cái gì sự tình ngọc đế liền không được biết rồi giờ khác này hắn một đầu đâm vào vương mẫu trong lồng ngực hưởng thụ vương mẫu cho hắn này n o v ậ hạ làm sao ngươi xem ra lo lắng vương mẫu phong hoa tuyệt đại một đôi mắt phượng bao hàm mị lực nàng cái tiên nhuận ngọc một tay nhẹ nhàng xẹt qua ngọc đế khuôn mặt đối với ngọc đế rất là sủng đ ị c h nhưng nàng tinh xảo khuôn mặt trên tràn ngập phiên muộn khoảng thời gian này ngọc đế làm ra quyết định đều sẽ đưa nàng dọa gần chết trong bóng tối t r ợ tôn nộ g không tu luyện phong tôn nộ g không vì là tề thiên đại thánh t r ợ giúp tôn nộ g không đối phó phật môn có lúc còn có thể lẩm bẩm l ầ b ầ ôm một quyển sách cười khúc khích thỉnh thoảng trong miệng còn nhảy ra một câu hàn lao ma đợt này thao tắc tuyệt ha ha ha hàn lao ma đoạt này thao tác liền thái quá cách cách nguyên t r i ế n phổ vương mẫu đã từng mấy độ hoài nghi ngọc đế có phải là bị cái gì đại năng đoạt s á c sau đó mới phát hiện ngọc đế vẫn là cái kia ngọc đế bởi vì ngọc đế mê không có biến yêu thích hôn nàng chân c h ẳ n g không có chuyện gì vương mẫu ngươi lui xuống trước đi ngọc đế trực giác nói cho hắn chính mình không có đầu mối chút nào thời điểm sư tôn nên đến sư tôn kính xin đi ra một lời ngọc đế đoan chính tư thế ngồi xoa xoa trên mặt dấu môi son thật không chịu được vương mẫu cũng không biết bao lớn tuổi người còn động bất động xem cái tiểu cô nương như thế miệng nhỏ tăng một hồi liền lên đến mổ một cái cho tới mới vừa câu nói kia thuần túy chính là hắn muốn ở ngô dục trước mặt trang một làn sóng dù sao lần trước lăng tiêu điện trang đến cảm giác rất thoải mái ngươi lại biết ta muốn đến ngô dục nhận biết phật môn di động liền tới thiên đình an bài một hồi kế hoạch của chính mình không nghĩ đến vừa tới đến nơi này liền cảm nhận được nồng đậm trang m ộ mươi ba mùi vị n à y ngọc đế thuộc giống chó sư tôn chấm to nhỏ cũng là cái ngọc đế đối với chuyện có phán đoán của chính mình mới vừa chấm cảm thấy đến cảm xúc dân trào bấm chỉ tính toán coi như đã có đại nhân vật muốn tới nghĩ thẩm chuẩn là sư tôn ngọc đế há mồm liền đến tuy rằng hắn là cao quý ngọc đế thế nhưng liếm công tuyệt hảo dù sao mặt trên có mấy cái đại nhân vật muốn liếm đ ừ n g chỉnh những n à y hôm nay tới đây là muốn nói với người phật môn một chuyện nô dục nhàn nhạt mở miệng nghĩ thẩm chuẩn là ngọc đế biết cái tia nguyên thạch chân giải lợi hại đối với ta vui lòng phục tùng ân là một nhân tài nói chuyện lại êm hai phật môn sự lẽ nào là cùng ta thiên đình có quan hệ ngọc đế đến cùng là ngọc đế lập tức liền tóm lấy trọng điểm ân nếu không là cùng thiên đình có quan hệ sư tôn cũng sẽ không tới gặp hắn cũng không tính đại sự gì chỉ là ngươi đối với phật môn có đối địch ý kiến chỉ sợ ngươi một lời không hợp hãy cùng phật môn đánh nhau ngọc đế chuyên tâm nghe liền tự mình cho ngô dục đưa lên một chén trà nóng nói xin hỏi sư tôn đên tột cùng là cái gì sự tiểu t ử này vân tính là có chút nhãn lực sức lực n ngô dục tiếp nhận trà nhấp một miếng phật môn muốn ngươi thiên đình thiên đồng nguyên soái quyền liêm đại tướng cùng với long tộc tây hải ngọc long thái tử bị trở thành tây thiên quân cờ nghe đến mấy cái này ngọc để ngược lại không đủ vì l à kỳ lạnh nhạt nói thiên bổng nguyên x o á y hết tan lại nằm chó này đ ồ vật còn háo s á c ta đã sớm muốn biếm hắn người này chấm không tiếp hận chỉ là này q u y ề n liêm đại tướng vẫn cần cụ chăm chỉ làm người bản phận mất đi đúng là ta thiên đình tổn thất cho tới long tộc mà đến cùng là thượng cổ t r u n g tộc tình cảm hay là muốn lưu một phần phật môn nếu như thật đối với người sau bất lợi ta thật biết với bọn hắn trở mặt nếu như ngay cả chính mình thần tử đều không gánh nổi t r ô n cái này ngọc đế liền không cần làm ngọc đế bị động lại nhiều năm như vậy thật vất vả mạnh mẽ lên làm sao sẽ lại khoan dung phật môn chạy đến trên đầu hắn đi đi tiểu mấy người này ta tự có sắp xếp đương nhiên ngươi thiên đ ỉ n h cũng không nên để cho phật môn người làm quá thuận lợi ba người này ngô d ụ c quả thật có sắp xếp ba người này là then chốt nếu như không thuận vị tây du liền không cách nào t i ê n hành tây du không mở ra hắn liền không cách nào đem tây thiên khí vận thu sạch trước đây mới là vấn đề mấu chốt đa tạ sư tôn báo cho ngọc đế thi lễ một cái ngô d ụ c trả chén trả được rồi hãy cùng ngươi chào hỏi những ngày qua ngươi mật thiết nhìn ký phật môn người là được rồi ta cảm thấy cho ngươi xem cái k i a quan âm rất khó chịu ngươi có thể mượn cơ hội dòng dã nàng đúng rồi trà phao rất tốt lần sau không muốn lại trò vì sư uống còn có ngươi sẽ không là vợ quản nghiêm chứ lão bà ngươi ở nghe trộm chúng ta nói chuyện đây sau đó thiếu trang điểm so với nghe trộm đều ngươi đều nhận biết không được ngươi còn bấm chỉ tính toán đạo xong nô dục liền biến mất ở tại chỗ chuẩn bị đi đến cái k i a thiên bồng nguyên x o á i phủ mà ngọc đế nhưng là xứng sở ở tại chỗ trà rất tốt tại sao không muốn lại trò sư tôn uống ừ cũng đúng sư tôn trà so với ta thật gấp trăm lần hắn nên không lặp mắt chờ chút vợ quản nghiêm là cái gì lao bà lại là cái gì chấm lao bà nghe trộm ai dám nghe trộm chấm nói chuyện chấm lại không có nhận biết cái kia mới vừa ở sư tôn trước mặt trang cao nhân phong độ chẳng phải là nghĩ đến bên trong ngọc đế chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi thưa t h o á t là ai đang nghe trộm chấm nói chuyện ngọc đế hét lón một tiếng toàn bộ hậu hoa viên cũng vì đó rung rung vậy hạ vương mẫu ung dung không đội từ cây cột mặt sau đi ra trào một cái vương mẫu là ngươi ở nghe trộm ngọc đế ngữ khí h ò a hoan rất nhiều lẽ nào sư tôn nói lao bà chỉ chính là đạo lữ có thể này vợ quản nghiêm lại là có ý gì ngọc đế nghĩ chính mình mặt mũi ở sư tôn trước mặt nát một chỗ trong lòng thì có điểm nén đến giận vương mẫu ngươi làm sao có thể nghe trộm lời ta nói có phải là chấp bình thường đối với ngươi quá khoan dung nghe nói như thế vương mẫu liền không vui đơn giản lễ cũng không xong rồi d ơ cao sống lưng một tay cầm lấy ngọc đế lô thai n g ư ơ i với ai hay đây văn võ tiên quan trước mặt ta cho đủ ngươi mặt mũi nhưng đây là ở phía sau hoa viên ta xem ngươi là nho ăn được quá thoải mái đã lâu chưa từng ăn tắt h a y nói vương mẫu cho ngọc đế hai cái đại bất đấu lúc này ngọc đế rõ ràng cái gì gọi là vợ còn nghiêm hết cách rồi vương mẫu một có chút chuyện gì liền đi hồng quân nơi đó cáo trạng một điểm tình cảm đều sẽ không lưu mà hiện tại hắn cùng sư tôn mật thiết giao lưu đều vương mẫu bị nghe đi nàng đi hồng quân nơi đó cáo một hình vê đút hoặc vê đút xong con bê sư tôn a chấm này không gọi vợ còn nghiêm chấm cái này gọi là đại trượng phu co được dán được chấm thân lúc thức dậy vương mẫu trực tiếp gào gạo gọi hiện tại chỉ có thể trước tiên động viên vương mẫu dùng chân tình dùng đạo lý sau đó sẽ để vương mẫu nước chạy thành sông thiên bờ ồ ồ ng nguyên xoáy phủ một cái nháy mắt nô dục liền đến nơi này đến nha tới bắt nô ra nha nguyên xoáy nô ra ở chỗ này đây a hắn vừa tới nơi này liền nghe đến trong phủ nguyên xoáy chuyển đến oanh oanh yên ĩ a ế n đông thanh một trăm tám mươi tư n chương hai trăm linh năm thu đ ổ đệ thiên đồng nguyên xoáy nguyên xoáy ngươi thật là hư nha người ta thật thích nguyên xoáy ngươi đem người làm n g a hiểu rõ rồi không muốn nguyên soái ngươi quá học rồi từng đạo từng đạo kiều diễm âm thanh không ngừng truyền vào ngô d ụ c trong thai t r e o đến ngô d ụ c đều nổi lên cả người nổi da gà mà thiên đồng này đ đồ ô i heo chính bị mắt cùng những n à y yêu diễm chơi e rằng so với hài lòng chỉ thấy cái kia thiên đồng trực tiếp hướng về trước một ôm trực tiếp ôm lấy hai cái yêu diễm mở ra che mắt băng gạc miệng liền hướng hai người này trên mặt gàm ha ha ha nắm lấy các ngươi mỗi người hôn một cái trước tiên nhìn thấy thiên đồng này xa mỹ sinh hoạt ngô d ụ n nhất thời lòng sinh căm ghét chó này đổ vật chơi đến tốt thật biết chơi này không phải sống mơ mơ màng màng à căn hệ trọng đại hắn cũng là tây du cục bên trong trọng yếu mơ khâu nô dục hơi phất tay nhất thời những người yêu diễm đồ đê tiện liền trực tiếp bất động lại hắn lạnh lạnh lên tiếng không thể cứu chữa thiên m ồ ồ ng nguyên xoáy còn buồn bực đây chính mình chơi khỏe mạnh ngại ai mắt định thần nhìn lại hóa ra là huyền n ị c h thánh nhân hắn không hề nghĩ ngọi trực tiếp giờ ở m một tiếng ngã quý ở mặt đất b á i kiến huyền n ị c h đại thánh nhân lần trước cùng thánh nhân từ biệt thật là n h ớ n u n g cũng chỉ ngóng trông có thể cùng huyền lịch thánh nhân gặp lại một mặt hào hào chiêm ngưỡng huyền lịch thánh nhân anh tư làm sao tiểu nhân là tìm người không cửa suốt huyền đối thấy thánh ngày không n Chỉ có đem đối với huyền lịch h được. đem có với ân nhớ nhung ẩn trong dấu ở lần ò n Ơn, g l trước nô g dục tìm hắn thời điểm còn đem này thánh nhân đắc tội rồi thậm chí là chịu một ít da thịt nỗi khổ trong lòng còn vẫn muốn trả thù tới nhưng hoa quả sơn một trận chiến nô g dục đại hiển u y năng mới chính thức để thiên bồng mắt t r ò n váng hắn tuy rằng yêu thích sắc đẹp nhưng cũng có một viên trở nên mạnh mẽ tấm a ân trở nên mạnh mẽ kéo dài lực mới lâu được rồi không nói phí lời lần này tìm đến ngươi là cho ngươi xem một thứ nói xong nô dục liền pháp quyết vừa bấm động liền đưa tới pháp lực hình thành màn ánh sáng màn ánh sáng bên trong chính là một hồi dùng gấp ba mấy chuyến phát tin t ỉ n h yến lúc đó thiên đồng nguyên x o á y uống rượu uống đến chính h o à n hai con mắt toàn bộ rơi vào cái kia bạn nhảy hàng nga t i ê n tử trên người chỉ thấy hàng nga t i ê n tử dáng người hiểu điệu khuôn mặt như h o a sinh ra được ngọc cốt linh hương thiên nhiên minh tư tú s ắ c một đôi đôi mắt đẹp như dịu dàng thu thủy vũ tấn phong hoàn tương q u ầ n phượng kế không hổ là thiên đình nội định đệ nhất mỹ nữ màn ánh sáng bên trong thiên đồng uống uống liền nhật thần chảy nước miếng lưu một chỗ chờ tiệc rượu sau khi kết thúc say khất thiên đồng tiên r ự c t ế đến p quảng Hàng Cung, lén lút trốn ở hàng Nga lút t ở i tử phải phương, vượt qua địa sinh a Nga u đó ngăn cản hàng t ê tử Tiên tử đường đi. n i s nghiêng nước như thành coi như cái kia vương mẫu cũng thua kém mấy phần tiên tử có thể nguyện cùng tiểu tướng kết thành đạo lữ hay không thiên bồng cầm lấy hàng nga tiên tử tay liền đến một làn sóng lời tâm tình công kích hàng nga tiên tử nơi nào dính chiêu này vài lần khuyên bảo sau khi cái kia thiên bồng càng là được voi loại tiên liền bẩm báo ngọc đế nơi đó ngọc đế dẫn tí mặt trực tiếp hạ lệnh đem thiên bồng đánh vào thế gian có thể không thường nghĩ thiên mộ ng đầu sai rồi heo thai thời gian nhanh chóng hơn trăm năm sau chuyển t h ê thiên đồng tu thành hình người nhìn thấy nơi này thiên đồng nguyên x o á i trực tiếp tan võ màn ánh sáng bên trong người có được mỏ dài thai to sau đầu lại có một lưu lông bờm thân thể thô giáp sợ người diện mạo lại như cái heo r ă n g rớp này đây là ta thiên bờ ồ ồ nờ g nguyên x o á i hoàn toàn không thể tiếp thu hắn hiện tại là hai hùng anh phát khí vũ bất phàm biến thành một con lọn điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu ngươi xem không sai ngươi như lại tiếp tục tiếp tục như thế đây chính là ngươi nô dục lạnh nhạt nói nhưng là ta khỏe mạnh làm sao sẽ đi đùa dỡn hàng nga t i ê n tử coi như thiên đình rượu lại say lòng người ta cũng không thể hồ đồ đến loại trình độ đó chứ thiên bồng nguyên x o á y một hồi liền hoảng loạn huyền địch thánh nhân bản lĩnh thông thiên đoạn sẽ không làm một ít phép che mắt l ừ a gạt hắn hắn tuy là vì thiên đình nguyên x o á y nhưng ở bực này nhân vật trong mắt chính là một cái rác rưởi giống như tồn tại người ta dựa vào cái gì muốn nhọc lòng mất công sức tới chơi làm hắn a có thể tất cả những thứ này nếu như thật sự hắn một cái thái ớt kim tiên làm sao có khả năng gặp uống rượu say đây hàng nga tiên tử ở nữ tiên bên trong co siêu cao địa vị đ ù a dỡn nàng vậy cũng là trọng tội à chính mình như thế nào sẽ phạm loại này hồ đồ tiên h đồng nguyên soái suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết thiên đồng ngươi cẩn thận hồi ức một hồi ngươi là làm sao đắc đạo thành tiên nô dục nói câu nói này đúng là đề điểm tiên h đồng hắn vốn là một tên ngồi ăn chờ chết một người phạm tục sau đó có một ông lão cho hắn một hạt cựu chuyển hoàn hôn đan còn để lại cựu si đinh ba cùng thiên cương ba mươi sáu t h ầ n thông sau đó bị ngọc đế phát giác sau khi trực tiếp bị phong là thiên bờ ổng nguyên soái chờ chút người lao già kia trước đây thiên đồng không có phục b ả n quá nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thật là làm người không thể tưởng tượng nổi cựu truyền hoàn hồn đan cựu si đình ba thiên cương ba mươi sáu biến thần thông hà quý giá liên năm cái kia cựu si đình ba t ô i nói chính là thánh nhân lão tử dụng thần băng thiết tự mình rèn luyện phụ ra lục đỉnh lục giáp lực lượng rèn đúc mà thành bực này bà bối người khác làm sao có khả năng nói cho chính mình l i ệ n cho mình không cần nghĩ lấy sự thông minh của ngươi suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra cái nguyên có đến n ô dục không muốn cùng thiên đồng làm phiền trực tiếp một lời đạo phá thiên cơ tên kia cho ngươi kìm đan ông lão chính là phật môn tiếp dẫn thánh nhân còn tại sao giúp ngươi là bởi vì phật môn vừa ý ngươi là một cái ngũ độc đầy đủ người có thể ở tại bọn h ắ n tây du mưu tính bên trong là một cái dẫn ngựa nhảy đơn hoạt nô dục đem sự tình mạn nguồn từng cái báo cho thiên đồng thậm chí ngay cả quan âm giả mù s a mưa giúp thế nào thiên đồng làm sao giao động thiên đồng chi tiết nhỏ cũng nói rồi thiên đồng nghe vậy g i ậ n tí mặt m cả người dường như bị thiên xét đánh bên trong vẻ mặt h o à n g hốt liên tiếp lui về phía sau vài bước nguyên lai ta vừa bắt đầu liền bị phật môn lợi dụng cái này cái gọi là thiên đồng nguyên soái Chỉ có điều là p h ậ thứ môn n d à hai t c người ớ c c Mà tiếp tục ở đây ham muốn hưởng lạc bị trở thành phật môn quân cờ thiên đồng nghe được hai cái điều kiện này sau khi nơi nào còn có cái gì do dự trực tiếp quỳ gối trong đất sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi cúi đầu tìm chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công thay đổi tây du hướng đi tây du khí vận trị hai trăm h thiên đồng nguyên soái thái ớt kim tiên cảnh tăng cường khí vận trị ở hai trăm giải thích này tên ngốc đối với phật môn tới nói vẫn là rất trọng yếu nô dục cười nhạt một tiếng đứng lên đi vị sư nơi này có một quyển sách tên là chu tiên người m à hảo hảo tìm hiểu hán tiếng nói vừa dứt một bản chu tiên liền rơi vào thiên đồng trước mặt chỉ là thiên đồng nhưng nhữ mày siêu tôn sách này có thể giúp ta vượt qua đại kiếp đúng vậy cái kia tể thiên đại thánh tôn ngộ không chính là từ vi sư thư bên trong nộ gia đại thần thông người chuyện ta đã báo cho ngọc đế đến lúc đó cái kia hàng nga tiên tử chắc chắn sẽ không bị phật môn bài bố ngươi mà mình làm ra quyết đoán nô dục đạo xong thân hình liền biến mất ở thiên b ồ n g nguyên x o á i phủ mà thiên b ồ n g nguyên x o á i nghe xong nô dục lời nói sau bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng một t r ư n chương 206, t h i ê n đồng t ì n h ngộ q u y ề n liêm cầu viện nô dục đi rồi thiên đồng nguyên x o á i phủ cái kia một đám yêu diễm lại bắt đầu đối với thiên đồng tấn công thiên đồng kỹ thuật này không phải là nắp h á n tay chỉ là thoáng tại đây chút yêu diễm trên tay đụng vào những người yêu diễm thân thể liền không bị tự kiểm chế run dày nguyên soái ngươi thật là hư nha lại đối với người ta sử dụng định thân pháp có phải là muốn ở người ta không động đậy được nữa thời điểm muốn đánh lén người ta ngươi đi ra rồi ta liền yêu thích nguyên soái loại này x ấ u xa nghe đến mấy câu này sau thiên đồng tâm lại như là móng nuốt mèo ở não như thế đã nghĩ đem các nàng ngã nhào xuống đất khỏe mạnh viên vân phúc vũ một phen thế nhưng k h o mắt của hắn trong lúc vô tình liếc mắt một cái ngô dục cho hắn cái kêu bạn chu tiên nhất thời cả người liền tỉnh táo rất nhiều không đúng không đúng thiên đồng dùng sức lắc lắc đầu ta mặc dù háo sắc nhưng đây là thiên đình làm sao sẽ ở phủ nguyên x o á y cùng những này yêu diễm đồ đ ê tiện dây dựa không rõ đây chính là muốn trái với thiên điều nếu như bị ngọc đế biết nhẹ thì x o á y trước khó giữ được nặng thì c ư ớ p đ o ạ t tiên h cốt chờ chút chẳng lẽ những này yêu vật là phật môn phái tới loạn ta tâm trí vừa nghĩ tới khả năng này thiên đồng sắc mặt biên đổi l ó n những này yêu diễm là hắn ở phòng thủ thiên hà thời điểm ngẫu nhiên bắt được mà bắt được những này yêu diễm sau khi hắn liền rất được thất tâm phong như thế cả ngày cùng những ngày yêu diễm ăn chơi chẻ chén một nhớ tới này thiên đ ồ n g nộ từ đ ả m một bên sinh ha ha phật môn thực sự là giỏi tính toán lần này nếu không là sư tôn chỉ sợ ta còn ở xa mỹ bên trong nhất thời thiên đ ồ n g khí tức trên người đại biên đại cải lúc trước chán trường dán g vẻ mà những người yêu diễm thấy sau khi đều là hai mặt nhìn nhau một ánh mắt rơi vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái sau đó mới nói nguyên soái ngài đây là làm sao có phải là chúng ta nơi nào chọc giận ngươi không vui làm sao thiên bồng trên mặt nổi lên một vệ cười gần quắt to một tiếng cựu si định ngay theo hắn âm thanh hạ xuống trong tay thình lình xuất hiện một cái màu đen cái cào hắn giơ tay lên đến liền hướng một cái yêu diễm đồ đê tiện vung tới một cái cào xuống cái kia một tên yêu diễm bị mất mạng tại chỗ thi thể hóa thành một con lục vĩ hồ ly hóa ra là cựu vĩ hồ tộc thiên đ ồ n g nguyên xoáy lông mày cao lại nhìn còn lại yêu diễm nói rằng cựu vĩ hồ tộc thiện khiến thuật quyến rũ nghe đồn chỉ cần các ngươi muốn đi mê hoặc nam tính sẽ không có mê hoặc không tới bây giờ ta xem như là đã được kiến thức dù là ta thiên đồng nguyên x o á i đạo tâm không dính một hạt bụi cũng chống lại các ngươi mê hoặc còn lại cựu vĩ hồ tộc sắc mặt biến đổi lớn lấy bọn họ tu vi không hẳn không đấu lại thiên đồng nguyên x o á i nhưng nơi này là phủ nguyên x o á i có tám vạn thủy quân đây c h ạ y mau cầm đầu cựu vĩ hồ hét lớn một tiếng nhất thời cựu vĩ hồ tộc người lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn muốn chạy người nghĩ ta phủ nguyên x o á i là cái gì địa phương há tha cho các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi thiên đồng nguyên soái sử dụng sử dụng ân xoái nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình liền đem cựu vĩ hồ tộc người toàn bộ đều trói chặt hắn thiên đ ồ n g to nhỏ cũng là cái nguyên x o á i x o á i phủ tự nhiên có x o á i phủ chú ý chỉ cần không phải đại la kim tiên đại năng hắn đều có thể trường k h ô n g lây các vị muộn muộn chớ sốt s á n g nói hắn ở một tên c ử u v i hồ trên n ô n g vỗ một cái tát treo đến cái kia c ử u v i hồ thân thể run lên ai phái các ngươi tới nói thật ta b u ô n g tha các ngươi không phải vậy kha kha kha toàn bộ t r ư ớ c tiên chơi sau giết thiên đ ồ n g tuy rằng ít tu luyện thế nhưng uy nghiêm cùng uy tín đều đặt tại nơi đó trên người khí tràn một khi bắn ra vẫn có chút lực uy hiếp nhớ kỹ Ta mặt ta một thoáng, cái kia vài tên kia không kẻ phải được, chỉ nghe Chỉ hồ hồ ngươi muốn đoán. dùng phái cả, với cái vài ở vĩ các có cựu tộc cái, yêu là xì xì thiên đ ồ n g tay lên bá lạc lại một tên lục vĩ hồ ngã xuống đất không nổi đừng chọn chiến sự kiên trì của ta một đám cựu vĩ hồ sợ nhất thiết thưa dạ không dám nói lời nào được rồi các ngươi có thể lăn đám người kia ấp a ấp đúng không dám nói thiên bồng đã xác định là phật môn ở sau l ư n g dợ trò Các nàng dù sao cùng chính c nàng mình từng dù sao từ đối với tu h luyện Đồng hắn là vô cùng khắc hộ hắn tích góp công huân trên căn bản đều là dùng để đổi lấy đan dược cùng công pháp từ lần trước hắn được n g ô dục chỉ điểm sau khi hắn liền đối với mình đại kiếp nạn có một loạt suy đoán hiện tại hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ đang đối mặt đại kiếp nạn lúc mới có một phần chỗ trống quyền liêm đại tướng đúng là đệ tâm hơn nữa tâm tư cẩn thận cỡ này người tất nhiên gặp có một phen thành cựu lúc này nô dục đã đi đến q u y ề n liêm đại tướng phủ tướng quân trải qua lần trước giao lưu nô dục đối với q u y ề n liêm đại tướng phi thường tán thành chỉ là quá mức cẩn thận cẩn thận đến một cái hành vi động tác một cái nhỏ bé vẻ mặt hắn đều có thể khống chế được người như vậy tất sẽ trở thành liền một phen đại sự nhưng chờ đợi hắn vận mệnh là bị tước đoạt trí tuệ mỗi bảy ngày được vạn t i ệ n xuyên tâm nỗi khổ đến lúc đó hắn chính là cái đần độn ngu ngốc q u y ề n liêm đại tướng một quãng thời gian không gặp tu vi nhưng là không có một chút nào tình tiến ngươi có nghĩ tới hay không ngươi chỗ đó có vấn đề lạng yên ngô dục liền tới đến q u y ề n liêm đại tướng trước mặt nghe vậy q u y ề n liêm đại tướng hơi mở mắt ra sau đó trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ hắn vẻ mặt quản lý rất tốt nhưng lần này nhìn thấy ngô dục sau khi liền thất thố đây chính là ngày khác tư đ e muốn đều muốn gặp được nam nhân đã nghĩ để hắn đến chỉ điểm sai lầm Bái kiến huyền lịch thiên tôn quyền liêm cung kính quỷ xuống lạy nay cúi đầu hắn đã lệ cam tâm tình nguyện mới vừa huyền lịch thánh nhân nói hắn tu luyện phân đoạn xảy ra vấn đề cái kêu huyền lịch thánh nhân tất gặp có phương pháp giải quyết nếu như có thể được bực này tồn tại chỉ điểm vậy hắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió dù sao hoa quả sơn một trận chiến nô d ụ c một thân thanh sam một tay ngược chuẩn thánh cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt quyền liêm lấy ngươi thông t u ệ nói vậy ngươi đã biết rồi phật môn tính toán nói nô d ụ n vung tay lên một đạo dâng trào pháp lực đánh vào quyền liêm trên người nhất thời quyền liêm trên người phát sinh kim loại g â y vỡ âm thanh cái kia phật môn gây ở quyển liêm trên người ràng buộc trong nháy mắt bị phá tan quyền liêm không so với thiên đồng người thông minh lại tiến tới tư chất cũng không kém người như vậy nếu là phóng túng trưởng thành tự nhiên sẽ trở thành phật môn trở ngại nguyên lai、like, tatu vi khó có thể tỉnh tiến là phật môn g i ỏ trò quỷ quyền liêm trong nháy mắt liền rõ ràng này bên trong điểm lần trước huyền n ị c h thánh nhân tìm đến hắn lúc nói rồi hắn có đại kiếp nạn còn nói hắn cùng huyền lịch hữu duyên xem ra là chính mình cùng huyền lịch cơ duyên đã đến đương nhiên cũng là chính hắn đại kiếp nạn đến đa tạ h u y ề n n ị c h thiên tôn ra tay giúp đỡ quyền liêm đem nặng đầu trùng dập đầu trên đất bây giờ ta đại kiếp nạn đã đến k í n h xin thiên tôn làm cứu viện cứu ta 186N Chương Quyền liêm bài sư, quan âm như tính. Quyền liêm đại tướng không、so、với thiên bồng nguyên xoái, hắn vẫn cẩn thận một chút, cần chính vững mình hắn mình mạnh không như chút, cù chăm chỉ cơ cái chắc cơ chỉ có thực lực hội. hội. sư, liêm liêm là bài đại với xoái, triệt Bởi biết mới âm một một Một mẽ, âm bị so sẽ địa trở để vị vì rõ, mở miệng nói q u y ề n liêm ngươi thường ngày làm việc cẩn thận một chút trên người xác thực chọn không ra bất kỳ tật xấu q u y ề n liêm rất mất cảm bị ngô dục vừa nói như thế lập tức nhận ra được ngô dục ý đồ điều này giải thích trên người h ắ n có chính mình không biết trí mạng thiếu hụt hắn lập tức hướng về ngô dục hỏi kính xin huyền lịch thiên tôn công khai q u y ề n liêm thiếu hụt q u y ề n liêm a q u y ề n liêm ngươi chính là quá mức cậu cậu có thể nhưng người khác cậu là bởi vì có đại lá bài tẩy mới cậu không phải người nào đều giống như ta là có hệ thống nam nhân ngô dục mỉm cười nói tật xấu của ngươi ở chỗ ngươi quá mức cẩn thận cẩn thận là chuyện tốt nhưng ngươi không tranh không cướp tất cả sự t ì n h phòng bị vẫn chưa xảy ra ngươi cho là mình có thể lớn bao nhiêu tiến bộ nguy cơ nương theo cơ duyên ngươi xem một chút tôn ngộ không trong thời gian ngắn như vậy liền đem thực lực tăng lên tới có thể nghiền ép đại la kim tiên cũng là bởi vì hắn có một viên có can đảm chống lại t â m nếu như hai người các ngươi có thể bổ sung thế giới hồng hoang sẽ xuất hiện một vị ghê gớm đại năng q u y ề n liêm nghe vậy như thể hồ quán đỉnh hai mắt t ỏ a ánh sáng hồi tưởng những năm này mình cùng người giao du cẩn thận từng ly từng tí một không đi minh tranh ăn cướp thậm chí là ngoại giới có kinh thiên bảo bối xuất thế được cũng sẽ nộp lên cho thiên đ ỉ n h như vậy làm việc sao đàm luận cơ duyên đà tạ thiên tôn nô g dục gật gật đầu tiếp tục nói ngươi cần một cái giống như ta có thể chỉ điểm sư phụ của ngươi lời này vừa ra q u y ề n liêm trên mặt liền lộ ra khó có thể che lấp vẻ mừng rỡ có thể bái ngô dục vi sư là hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh đệ tử q u y ề n liêm bái kiến sư tôn q u y ề n liêm rất quy củ được rồi lễ bái sư tìm chúc mừng ký chủ thành công thu đồ đệ quyển liêm đại tướng thay đổi tây du bố cục hướng đi tây du khi vận trị hai trăm quyền liêm đại tướng thái ất kim tiên cảnh viên mãn nô dục lộ ra thỏa mãn mỉm cười bây giờ tây du một khâu bên trong quan trọng nhất năm người đều đã bị thu nhập làm muôn h ạ chân chính tây du con đường lập tức liền muốn mở ra đứng lên đi cho ngươi pha cục thời gian không nhiều nô dục không có dư thừa phí lời từ lấy ra từ hệ thống nơi đó trước đó mua tốt thư tịch sách này tên là cầu ma trên người ngươi chính khí có thừa nhưng ma khí không đủ ta hy vọng ngươi mang theo bảy phần chính khí ba điểm ma khí khỏe mạnh xông ra chính mình một phen t h i ế niệm lấy chính khí ngăn chặn tự thân ma khí ngươi tất trưởng thành là kiên cường người n ô dục tiếng nói một tất một bản màu đỏ s ẫ m thư tịch từ hắn trong tay lướt ra cho đến q u y ề n liêm đại tướng trước mặt q u y ề n liêm đại tướng nhìn thấy sách này bịa ngoài lúc phảng phất linh hồn đều đang run rẩy bịa ngoài trên chính là một người mặc màu đen áo tang thiếu niên toàn thân ma khí từ từ màu đỏ tươi con ngươi nhìn trên vòm trời đ ầ y trời chư phật dường như muốn đem cái k i a đ ầ y trời chư phật đạp ở dưới chân rất tìm hiểu trong này có ngươi cơ d u y n h ớ kỹ một người nếu muốn thu được sức mạnh lớn hơn nhất định phải trải qua vô số ngăn trọ nỗ dục đạo xong liền biến mất ở phủ tướng quân bên trong t i ê n tâm đi sư tôn ngươi chính là mục tiêu của ta q u y ề n liêm nhìn ngô dục rời đi bóng lưng kiên định nỉ non một câu liền bắt đầu nghiêm túc quan sát ngô dục cho h ắ n thư tịch cùng lúc đó thiên đình một cái nào đó góc cái kia cựu vĩ hồ q u ỷ gối quan âm trước mặt tôn giả thứ tội cái kia thiên b ờ ổ ổ ng nguyên x o á i không biết làm sao liền nhìn thấu kế hoạch của chúng ta còn đánh giết hai chúng ta tìm vội chuyện này quan âm tôn giả dĩ nhiên biết được nàng chính đang vì chuyện này đầu đau phái đi mê hoặc tiên bổng cựu vĩ hồ bị nhìn thấu gây ở quyển liêm trên người ràng buộc cũng bị tránh thoát rơi mất bây giờ thiên đình không chỉ sẽ không phối hợp phật môn hơn nữa nếu để cho ngọc đế biết nàng trà trộn vào thiên đình nàng khẳng định còn có thể bị đánh chết như vậy khổ sai sự làm sao liền rơi xuống trên người chính mình phải biết phật môn hiện tại đã không thể sai sót sự tình làm không thích hợp phật môn hai vị phật tôn tuyệt đối sẽ không bông tha nàng được rồi tội không ở ngươi các ngươi đi thôi kế hoạch bị nhìn tấu h cho dù giết cựu vĩ hồ cũng không làm nên chuyện gì nàng quan âm tôn giả vẫn có thương xót thế nhân tri tâm có thể không sát sinh liền không sát sinh cựu vĩ hồ nghe vậy như chút được gánh nặng lập tức tránh đi mà quan âm cũng biến mất ở tại chỗ nàng từ phật môn lúc đi ra phật tôn cho nàng một ít lá bài tẩy là thời điểm dùng r a đi tới vì song trọng bảo hiểm lần này tiệc rượu nàng không chỉ muốn khống chế lại quá khó bồng nguyên soái còn muốn khống chế lại hàng nga tiên tử chỉ có để hai người này nước chạy thành sông mới có thể kích phát ngọc đế l ử a giận để thiên bồng nguyên soái thuận b ị quảng hà cung hàng nga tiệc rượu một năm một lần mỗi lần trên biến hội ngọc đế gặp khâm niệm các vị văn võ tiên quan công lao làm ra ngoại khen có thể không cho xuất hiện sơ xuất hàng nga tiên tử hàng nga tiên tử chính dẫn một đám đẹp đẽ tiên nga ở tập luyện vũ đạo đột nhiên liền nghe đến ngọc đế âm thanh hàng nga tham kiến ngọc đế hàng nga mọi người ngừng lại thấy ngọc đế sau lập tức túi chào đều đứng lên đi năm nay không cùng đi lúc tôn nộ không xuất thế hoa quả sơn chiến dịch thiên đình chúng tướng quan công lao chắc việt bách quan t h i ệ t diệu muốn cử hành đến long trọng một ít chấm lại đây là muốn cho ngươi chuẩn bị nhiều mấy cái điểm tốt cũng thật động viên ta thiên đình văn võ tiên quan ngọc đế một thân đề bảo thần thái uy nghiêm nói rằng xin ngay bệ hạ ý chỉ hàng nga mọi người dập đầu hành lễ đều đứng lên đi nói ngọc đế vung tay lên hàng nga trước mặt xuất hiện một hạt tiết lộ ánh sáng lộng lây tiên đan viên thuốc này có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi ban tặng n g ư ờ i tiệc diệu việc chớ để chấm thất vọng đạo xong ngọc đế liền xoay người rời đi cung tiễn ngọc đế hàng nga tiên tử cung kính dập đầu chờ ngọc đế đi rồi nhưng là không khỏi nhữ m ả y trong lòng nàng có cái rất lớn nghi ngờ ngọc đế nếu muốn để ta làm việc một đạo thánh chỉ liền có thể hắn làm sao trả tự mình đến bằng đàn giao cho ta t ứ tiên đan không đạo lý a nàng h à n g nga cũng không có lớn như vậy mặt m ũ i có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi như vậy tiên đan cũng không thấy nhiều liền bởi vì để ta thêm mấy cái đ i ể m tốt liền ban thưởng cho ta hơn nữa bệ hạ thậm chí ngay cả cái tùy tùng đều không có mang hằng nga cầm lây trên đất tiên đan nghi hoặc quan sát đến màu sắc thượng hạng tỏa ra nồng n ạ c sóng pháp lực xảy ra chuyện gì t ạ o ý thức làm sao càng ngày càng mơ hồ nàng nhìn chằm chằm này viên tiên đan nhìn ra càng lâu liền càng có một loại đưa nó nuốt vào trong bụng kích động đột nhiên này viên tiên đan trên né qua một đạo hảo quang màu và nóng trực tiếp bắn vào hàng nga trong con người hàng nga thân thể run lên bần bật sau đó vẻ mặt chất phát đem tiên đan hướng về trong miệng đưa nàng hiện tại gián g dấp gần giống như một cái không có linh hồn thể xác cơm i ệ n g ngay ở hàng nga đem tiên đan đặt ở bên khoe miệng trên thời điểm một đạo hùng hồn khí tức đột nhiên hướng nàng áp sát 187N. Trưng 208, Trưng Ngọc đế giải cứu hàng Nga, quan trọn quyển liêm ra tay. Âm thanh này vừa ra, hàng Nga thần chí liền tay. ra ra, giải cứu chí phục mấy phần. Sau đó, lại một cái Đế liêm khôi ph vừa âm Âm mấy có chút vướng tay chân cũng may hàng nga không có nuốt vào đan rừng này chỉ gieo xuống một cái dấu ấn không làm khó được ta ngọc đế quan sát hàng nga trạng thái lông mày cao lại lập tức sử dụng hắn đế uy chân thân một đạo uy nghiêm h i ể n hách bóng người xuất hiện ở quảng hàn cung bên trong trên người hắn có vô số kim quang đang l ư u c h u y ể n càng là có chín cái kim lòng bóng mở ở xung quanh hắn xoay quanh hắn đưa tay tìm tòi hàng nga tiên tử trên đan liền bị ngọc đế đ o ạ t đi mà hắn đế vương khí nhưng là tinh chế hàng nga tiên tử linh hồn a hàng nga tiên tử ư một tiếng chờ ỉ cảm thấy chính có chuyển mình món thấy trên nát thế, tận Nhất t linh hồn có món đồ gì nát như h đến vô tận đau đớn. gì đồ đau vô i t r ê ngọc mặt của n n à bước lên mồ hôi lạnh. Thánh nhân tác có chịu được. lên lạnh. lại là Thánh nhân nàng năng n mồ phẩm, hôi há khả Chờ g đế kim quang tản đi hằng nga mới khôi phục ý thức khi nàng nhìn thấy trước mặt ngọc đế lúc có chút không biết làm sao tham kiến bệ hạ hằng nga tiên tử cung kính thi lễ một cái sau đó lại nói bệ hạ dùng cái gì đi mà quay lại mới vừa tới quảng hàn cung chính là cái k i a phật môn quan â m giả trang mà trong tay ngươi viên thuốc này chính là cái tia phật môn thánh nhân tác phẩm mục đích chính là khống chế ngươi ngọc đế đem quan â m tôn giả âm nhu một lời nói t ỏ ọ ra hắn thầm nghĩ trâm chỉ nhận ra được thiên đình có nguy cơ mà không biết từ đâu ra tay vẫn là sư tôn lợi hại à nếu không là sư tôn nhắc nhở chớm cái kia hẳn g nga tiên tử vẫn đúng là liền muốn bị phật môn đã khống chế đến thời điểm phật môn lại khống chế lại thiên đồng nguyên xoáy cái kia h à n g để hắn cùng hằng nga tiên tử làm chuyện đó t r ầ m thiên đình e sợ muốn ra một cái vạn năm g i à n pha phật môn d i ỏ trò ta chưa từng đắc tội phật môn bọn họ vì sao hại ta lần này hằng nga tiên tử nghi ngờ trong lòng mở ra c h ẳ n g trách mới vừa cái kia ngọc đế như vậy kỳ quái điểm đáng ngờ tầng tầng hóa ra là phật môn người g i ả trang rất đơn giản tây du lượng kiếp đã mở ra mà phật môn trọng yếu quân cờ vẫn không có thuận b ị vì lẽ đó bọn họ muốn lợi dụng ngươi nếu phật môn đã đem bàn tay đến hàng nga tiên tử nơi này tất yếu muốn cho hàng nga tiên tử biết một hồi h ắ n phật môn đến cùng là cái cái gì mặt hàng lợi dụng ta kính xin ngọc đế công khai hàng nga không khỏi những mày một bộ muốn bảo căn vấn đề tư thế phật môn mục đích là thiên bồng nguyên soái bọn họ muốn khống chế ngươi để thiên bồng nguyên soái sắp tính quá độ c chấm, chấm sau, sau khi nghe xong hằng nga tiên tử giận không nhịn nổi tinh xảo t h ứ n g ngông trên mặt tỏa ra khi tức lệnh như băng như thế nào đi nữa nói nàng cũng là thiên đình trưởng quản thái âm lực lượng nước quan há dung phật môn dùng sự trong sạch của nàng thành tựu thẻ đánh bạc v ậ hạ thù này không báo hằng nga trong lòng tức giận khó tiêu tính việc n b vì là hàng Nga này việc này trông đã có kế sách tương đối chắc chắn giúp ngươi xả giận ngọc đế ngón tay chỉ tay một đạo thâm thủy ánh sáng bắn vào hàng nga tiên tử ngạch hàng nga tiên tử nhữ lên lông mày chậm rãi triển khai sau đó lộ ra một cái mỉm cười n g ọ t nào g như vậy kế hoạch sẽ làm cho cái kia phật môn kế hoạch thất bại đa tạ ngọc đế miễn lễ lúc này ngọc đế lại nghĩ đến cái gì phân phát hàng nga phía sau một đám tiên nga mới đúng hàng nga nhỏ nhẹ nói hàng nga ngươi tu chính là thái âm lực lượng ngươi có thể có loại thuốc nào có thể để nữ tiên không như vậy làm ẩm b ả y t ê từ khi để vương mẫu biết bí mật của mình sau khi từ sáng đến tối liễu ra liễu dĩu náo h cái liên tục khóc lóc hô muốn đem sự t ì n h bẩm báo cho hồng quân hắn khuyên can đủ đường đều khuyên không được đem vương mẫu bức sốt ruột một lời không hợp liền cây già b ả n dễ cái hắn đường đường ngọc đế một ngày không biết có bao nhiêu sự vụ phải xử lý vương mẫu nước chạy thành sông thoải mái nhưng hắn đây thực sự là mất h ư n g nga lại nói làm thần tiên quan trọng nhất muốn thanh tâm quả d ụ sao có thể bị chuyện như vậy làm lỡ? b vậy hạ đây là nhã nương nương t ứ t rồi hằng nga hé miệng n ở nụ cười lấy ra chính mình tỉ mỉ điều chế thuốc tiếp nhận thuốc sau khi ngọc đế mới một mặt mừng rỡ rời đi chỉ cần đem phật tôn cho tiên đan giao cho hàng nga trên tay thiên đồng nguyên x o á i bên này có một đạo bảo đảm quyền liêm đại tướng bên kia cũng có thể độc thủ khoảng cách quảng hàn cung vạn giảm xa một nơi quan âm tôn giả biến ả o ra bản thể mới vừa cái kia cho hàng nga đưa tiên đan ngọc đế chính là nàng biến n o tuy rằng nàng cũng là pháp lực cao thâm tồn tại nhưng thiên đình khắp nơi là cơm chế quan âm tôn giả một mình suy tư nói nguyên kế hoạch là lợi dụng ta phật môn hạ ở trên người hắn cấm chế để hắn ở trên đến hội đánh nát ngọc đế đèn lưu ly làm tức giận ngọc đế đem hắn biếm hạ phàm mà hiện tại thiên đình cùng ta phật môn cắt đức ngọc đế e sợ đối với ta phật môn tây du việc có một cách đại khái khống chế cho dù quyền liêm đánh nát ngọc đế đèn lưu ly ngọc đế chắc chắn sẽ không phạt nặng còn nữa quyền liêm trên người phật môn cấm chế đã bị người phá giải phải đến q u y ề n liêm phủ tướng quân một lần nữa không chế hắn không chỉ có muốn cho hắn đánh đổ đèn lưu ly còn muốn cho hắn đem rượu chiếu vào ngọc đế trên người m a n g to ngọc đế đã như thế ngọc đế chắc chắn trị tội q u y ề n liêm quan âm ở trong lòng từng cái tính toán bây giờ nàng có tiếp dẫn thánh nhân gây ở trên người nàng đại thần thông làm việc cực thuận tiện đem mọi phương diện bảo đảm đầy đủ hết sau khi nàng mới lên đường đi đến q u y ề n liêm phủ tướng quân ở thiên đình không có cái gì so với thân phận của ngọc đế càng tiện dụng nàng lại biến n o thành thân phận của ngọc đế quyển liêm phủ tướng quân quyền liêm đã chìm đắm ở cầu ma tình tiết bên trong dù hắn loại này t r ầ một người trên mặt cũng lộ ra biến ảo không ngừng vẻ mặt nhưng mà đang lúc này trong phòng của hắn trông gió phát sinh từng đường trong suốt tiếng vang từng trận huyền diệu năng lượng chuyển vào lỗ thai của hắn bên trong có người xông vào ta phủ tướng quân cái này khi tức là ngập đê quyền liêm đại tướng một cái giật mình đứng dậy khép sách lại bản cái này trông gió là hắn cố ý thiết chi ở phủ tướng quân ở ngoài một khi có người tiến vào phủ tướng quân hắn liền sẽ biết được ngược lại không là phòng thủ cái gì yêu ma mà là muốn biết người nào tiến vào thiên đình trước quan tam lục cựu đẳng hắn đối xử mỗi người thái độ đều không giống nhau l i ê n tỷ như thái bạch kim tinh đến rồi bực này ở thiên đình có địa vị tiên quan liền cần nhiệt tình đ ó n lấy chuẩn bị tốt rượu và thức ăn mà nếu như ngọc đế bực này đại nhân vật liền muốn ra ngoài phủ đ ó n lấy hắn mới vừa đi tới đại viện liền nhìn thấy một thân đế bảo ngọc đế mặt tướng tham kiến bệ h ạ n h ư n g mà trước mắt cái này ngọc đế lại làm cho tâm tư kín đáo quyển liêm đại tướng sinh ra nhiều nghi ngờ 188N. ngọc đế mặt mỉm cười gọi dậy quỳ lệ trên đất quyền liêm đại tướng đa tạ bệ hạ quyền liêm đại tướng túi đầu đứng dậy hắn tuy rằng không dám nhìn thẳng ngọc đế nhưng dư quan của khỏe mắt đã liếc về ngọc đế khi hắn nhìn rõ ràng ngọc đế sau khi trong lòng nhưng nổi lên sóng lớn mênh ngông trước mắt cái này ngọc đế khí tức hoàn toàn tương xứng hợp nhưng có một chút không giống nhiều năm như vậy ở ngọc đế thủ hạ làm việc hắn đã từ trên người ngọc đế tổng kết ra một cái rõ ràng đặc điểm vậy thì là ngọc đế làm việc rất chú ý thể diện hôm nay cái ngọc đế làm sao sẽ tự mình đến đây hắn phủ tướng quân hơn nữa liền cái tùy tùng đều không có、mang. này ngọc đế e sợ không phải thật sự ngọc đế có thể ở thiên đình trọng địa có ai dám giả trang ngọc đế a chờ chút trước đây không lâu huyền lịch sư tôn giúp ta đánh v ỡ phật môn công s i ề n g phật môn tất nhiên có nhận biết nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến đây đem ta trói chặt phật môn có hai vị thánh nhân bọn họ có thực lực làm được ở thiên đình hoành hành không trở ngại nếu thật sự là như vậy liền vướng tay chân thánh nhân mưu tính cục há lại là như thế dễ dàng liền có thể đánh vỡ trước mắt cái này ngọc đế e sợ thực lực trên ta xa ta nếu là công nhân phản kháng tình huống chỉ có thể gây bất lợi cho ta chẳng bằng c dứt lời ngọc đế lấy ra một viên màu sắc rực giữa thượng hạng tiên đan mà giờ khắp này q u y ề n liêm đại tướng tuy rằng trên mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng đã nhận ra được cái này tiên đan tuyệt đối không đúng luận công ban thưởng chế độ rất nghiêm khắc ngọc đế càng sẽ không tùy tiện ban thưởng cái gì từ một điểm này trên hắn thì càng xác định cái này ngọc đế là cái giả vậy này viên tiên đan chính là phật môn người dùng để đối phó hắn dùng vì lẽ đó cái này tiên đan hắn quyết đấu không thể nhận bệ hạ mặt tướng làm những chuyện như vậy đều là việc nằm trong phận sự không dám yêu thưởng quyền liêm đại tướng n g uyển ngôn từ chối cơ này tiên đan cấp bậc không tầm thưởng lấy mặt tướng này điểm bé nhỏ công lao thực sự khó có thể chịu đựng bệ hạ ư hái ngọc đế nghe vậy lông mày hơi một túc sắc mặt trên mang theo vài phần tức giận quyền liêm đại tướng ngươi đừng nếu không thức tốt xấu chấm tự mình đến đây tưởng thưởng ngươi ngươi lại muốn đem chấm có ý tốt cự tuyệt ở ngoài cửa quyền liêm đại tướng thu hồi nụ cười một mặt nghiêm túc vì lệ trong đất cùng ngọc đế nói rằng bệ hạ cái gọi là không có quy củ không được phương viên hôm nay bệ hạ thật muốn đặc cách đem viên thuốc này ban thưởng cho ta ta sợ thiên đình văn võ tiên quan gặp có chê trách mặt tướng nếu như đã lấy viên thuốc này chính là đem bệ hạ đẩy hướng về nơi đầu sóng ngọn gió cơ này tội lỗi mới là vi thần không chịu được nổi nếu là bệ hạ thật muốn ban thưởng mặt tướng kính xin ở bách quan yến trên luận công ban thường đến lúc đó mạc tướng gặp vui vẻ tiếp thu cảm tạ bệ hạ long ân q u y ề n liêm đại tướng lời nói này bất tiên bất ị, coi như là thật sự ngọc đế tại đây e sợ cũng hết mức vướng bình liền ngay cả quan â m biến ảo cái này giả ngọc đế cũng bắt đầu đau đầu lên này q u y ề n liêm đại tướng làm sao liền thẳng thắn đây những khác đại tướng nếu như nhìn thấy bảo vật như vậy muốn đều muốn liền sẽ vui vẻ tiếp thu hắn nhưng là một loại cầu hắn nhận lấy hắn đều không thu lẽ nào ngươi còn muốn kháng chỉ bất tôn lần này ngọc đế giận tí mặt âm thanh như hồng trung vang lên khuyết phủ tướng quân tán toàn tướng trong, đồng thời một bên đồng ở bộ lúc u quần quận uy quyền ồ n hướng tướng. g thế phía ép về liêm l đại này q u y ề n liêm chỉ cảm thấy trên lưng mình có mười tòa núi lớn đè lên thở dốc đều có chút không trôi chảy trong lòng hắn khổ không thể tả xem ra dùng chân tình dùng đạo lý chiêu này với trước mắt gái này giả ngọc đế không thể thực hiện được thật là muốn không nể mặt mũi tại chỗ chỉ nhận ra này ngọc đế là g i ả trang lấy thực lực của chính mình như thế nào đánh thắng được ván cờ này lẽ nào khó giải sao lễ nào sư tôn mới tặng cho ta cơ duyên ta liền muốn bị phật môn không chế được chưa sư tôn nói ta không tranh quá mức cẩn thận vạn sự đều cầu một cái đầy đủ hết bây giờ chân chính phiền phức tìm tới cửa thời điểm ta đúng là bó tay toàn tập cũng được vui vẻ tiếp thu viên thuốc này nhất định sẽ bị phật môn u khống chế đứng lên đến phản kháng hay là còn có một tia cơ hội một nhớ tới này quyền liêm đại tướng con ngươi bắt đầu thâm thúy lên trên người bắn ra một luồng lạnh leo âm trầm khí tức dấu r ố t nhiều năm như vậy vẫn nỗ lực làm cái tiểu trong suốt vì vậy không ai đem hắn để ở trong lòng nhưng một lần hắn liền đứng ra tranh một chuyến để trước mắt người này mở mang chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm lá bài tẩy nhưng mà đang lúc này quyền liêm đại tướng trong lòng cái kêu bản cầu mà tỏa ra y ê u ớt ánh sáng lộng lẫy trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm quyền liêm thiết không thể manh động phật môn lần này động tác vì sư sớm có dự liệu bởi vậy ở đưa cho ngươi thư tịch bên trong để lại một đạo dấu ấn tinh thần có thể giúp ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó quyền liêm đại tướng trong lòng vui vẻ lập tức thu hồi hơi thở của chính mình ngầm đầu nhìn hướng về này ngọc đế đa t ạ bệ hạ ư ái thần từ chối thì bất kính sau đó hắn cung kính hướng ngọc đế dội ra hai tay như vậy liền được viên thuốc này có thể giúp ngươi tăng trưởng ngàn năm tu vi ngươi cố gắng tu luyện ngọc đế hơi p h ấ t tay trong tay tiên đan liền rơi xuống quyển liêm trên tay mà hắn cũng biến mất ở p h ụ tướng quân bên trong chỉ cần quyển liêm nhìn cái này tiên đan một ánh mắt vậy thì có thể triệt để k h ô n g chế hắn quyển liêm bên này cũng không lo chờ bên này chứng thực tiểu bạch long bên kia liền dễ làm hơn nhiều long tộc suy yếu lâu ngày ngọc đế lại cách đến xa liền không cần như vậy vật vả nghĩ tới những thứ này quan âm tôn giả trong lòng liền thở phào nhẹ nhở、ẩm. nguyên bản phi thường vướng tay chân sự tỉnh vẫn bị nàng bài trừ muôn vàn khó khăn hoàn thành rồi nhiệm vụ phật tôn nên cảm thấy vui mừng phủ tướng quân q u y ề n liêm tiếp nhận đan dược sau khi liền cảm giác mình ý thức mò hồ lên h á n thừa dịp chính mình ý thức vẫn tỉnh táo thời điểm lập tức chạy về phòng khách đóng kỹ cửa sổ khởi động ngăn cách trật pháp nhanh chóng lấy ra trong lòng cầu ma nhất thời cầu ma thư bên trong tránh ra một đạo ánh sáng màu xanh đạo này ánh sáng màu xanh đột nhiên mở rộng một chiếu vào q u y ề n liêm trong đầu liền tiêu trừ phật môn thánh nhân dấu ấn thánh nhân dấu ấn đối với quyển liêm nhân vật như vậy tới nói hay là cái đại uy hiếp thế nhưng ở ngô dục trước mặt đã hoàn toàn không đáng chú ý đa tạ sư tôn h o à n g sợ chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người q u y ề n liêm xoa xoa trên c h á n mồ hôi sau đó lại bắt đầu quan sát lên quyển sách trên nội dung lên cầu ma một lá thư rất là đặc sắc q u y ề n liêm nhìn ra vô cùng chăm chú trên căn bản là chụp hành chụp tự đến xem đồng thời hắn vốn là một cái tâm tư linh lung người có thể rõ ràng cảm nhận được thư bên trong nhân vật tâm tình biến hóa Ngay qua ngày, cho đến ngày thứ thời điểm, Quyền liêm thư trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thánh giai công pháp, nhật nguyện tinh thần huyễn, tu luyện đến giai qua sáu xuất tu cho chữ thứ thời thư pháp, ph điểm, một Liêm cô đ ọ c một nhật một nguyện một với tự thân trong hai con người trận mâu thời khắc sam sung t ế thước huyên chiếu và v ậ t bất kỳ được quang tắm v ò i s e n người sự vật chỉ cần khiến tin tưởng liền có thể đem suy nghĩ trong lòng hóa thành hiện thực nghe theo dựa vào thần thông nhìn lén người khác ký ức năm tháng thậm chí bóp méo một trăm tám mươi chín n chương hai trăm m ư ơ i này khống chế cái giám thánh giai công pháp có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim t i ề n cô đ ọ c một nhật một nguyện một với tự thân trong hai con người trận mâu thời khắc sam sung t ế thước huyên chiếu và vợt nay chẳng phải là sở hữu ảo thuật khắc tinh quyền liêm đại tướng nhìn nhật nguyện tinh thần h u y ệ n giới thiệu tóm tắt trong tròng mắt né qua từng sợi tinh quang hắn thiếu sót nhất chính là một môn hảo công pháp làm sao vẫn không có tìm được cách bách quan hiến hội bắt đầu chỉ còn không tới một ngày thời gian như thế nào đi nữa nói cũng phải đem môn công pháp này tu luyện đến nhập môn quyền liêm đại tướng đã có suy đoán phật môn không thể chờ đợi được nữa xuống tay với hắn e sợ cách hắn ứng kiếp tháng ngày không xa bây giờ đã thu được cơ duyên to lớn không nữa nên phải nỗ lực một phen cũng đã muộn thời gian quý giá quyền liêm một phút đều không muốn lãng phí một bên khác thiên đồng u y ê n xoái phủ từ lần trước ngô dục cho hắn nhìn chính mình vận mệnh sau khi hắn cũng thu hồi trước đây bất c ầ n đời dù sao ai đồng ý trở thành một đầu heo đây không nghĩ tới trước tiểu p h à m cùng bích giao hạ chàng thê thảm như thế đối với tiểu sư mội là yêu mà không được đối với lục tuyết kỳ là tỉnh táo nhung nhớ đối với bích giao là khuynh tâm chỉ luyến như vậy khúc chết một đời thật gọi người ruột gan đứt t ừ n g khúc thiên đồng nguyên xoáy khép sách lại bản ngấm đầu lên xa xa nhìn phía nguyệt cung hàng nga mội à hàng n a mội chỉ sợ ngươi ta đời này vô duyên yêu quá tha thiết người cô độc thiên đồng nóng nhìn nguyện cung không khỏi ngâm lên thơ đến đa tỉnh từ xưa chống không hận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ hàng n a m hội nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn chẳng bằng ngươi ta quên đi với giang hồ đương nhiên hàng nga đối với thiên bồng là không có cảm giác mà sau câu kia chỉ có điều là thiên bồng áp đặt đi đến dùng để tạ hủy chính mình tâm linh dù sao tương tư đơn phương đó mới kêu khổ a không được ta không thể lại tự cam đoạn lạc nói thiên bồng lại cầm lấy chu tiên bắt đầu q u é t lên lần này x o ạ n thư hắn nhìn ra tập nhanh rất nhanh chu tiên bên trên cũng xuất hiện một chuỗi chữ nhỏ chu tiên kiếm quyết thánh gia công pháp tu luyện đến phản phát u y chân cảnh giới có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên giới thiệu tóm tắt chu tiên kiếm quyết chia làm bà thức thứ c thứ nhất thần kiếm ngự lôi gợi ra thiên lôi phụ lấy kiếm thân gia chiêu lúc thiên kinh địa chấn phong vân biến sắc không gì cả nổi uy lực t u y ệ t luân ghi chú dùng thiên gia kiếm sử dụng uy lực càng hơn như lấy chu tiên tứ kiếm bên trong một kiếm kiếm cho uy lực có thể phiên mấy lần、thức、thứ c t hai ứ h chém quỷ thần hạo nhiên tiên địa chính khí trường tồn không cầu chu tiên nhưng chém quỷ thần kiếm này thức đối với tự thân nguyên khí tiêu hao rất nhiều không muốn dễ dàng sử dụng ghi chú dùng trạm long kiếm sử dụng uy lực càng hơn như lấy chu tiên tứ kiếm bên trong một kiếm k i ế n cho uy lực có thể phiên mấy lần thứ thứ ba, thất tinh liên châu kiếm này quyết một khi triển khai giữa bầu trời gặp lập lõe ra bảy viên đại tinh liền thành một vùng dường như thất tinh bắt đầu đóng ở mênh mông trong tinh không bình thường có thể mượn chư t i ê n lực lượng tinh thần chém hết hạ cám có quỷ t h ầ n bất chấp a i ghi chú dùng thất tinh kiếm sử dụng uy lực càng hơn như lấy chu tiên tứ kiếm bên trong một kiếm kiếm cho uy lực có thể phiên mấy lần、tuyệt. này chu tiên kiếm quyết đúng là tuyệt nhìn thấy uy lực như thế kiếm quyết sau khi thiên b ồ n g cao hứng xem cái hai trăm cân tên mập mẹ kiếp phật môn đ á m kia tên thô lỗ cho lão tử sắp xếp cái cào làm vũ khí này không rõ b à y để lão tử làm heo sao thiên b ồ n g đem cựu si định ba cho gọi ra đến một cái quăng trên đất người khác đều là sử dụng kiếm dùng đao dùng súng dùng kích mà ta thiên b ồ n g hay dùng cái cái cào câu này tạo ở thiên b ồ n g trong lòng nhịn rất lâu ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là vui sướng thời gian không nhiều trước tiên đi binh khí các tuyển mấy cái kiếm tốt đặc ở trên n ư ờ i sau đó sẽ đem chu tiên kiếm quyết khỏe mạnh tu luyện một phen hắn mới vừa đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn trên đất đỉnh ba một ánh mắt giang nhiều năm như vậy cái cào chẳng bằng đem nó dung đúc thành một cái tuyệt thế bảo kiếm ân thiên đồng nói làm liền làm trực tiếp đi đến thiên đình vũ khí các nếu muốn ở thiên đình vũ khí các đổi lấy vũ khí chế tạo vũ khí cũng phải dụng công công lao nói chuyện mà thiên đồng chó này đồ vật cái gì bản lĩnh không có cắt giao hẹ đúng là có một bộ các bộ hạ thành lập công vân hắn muốn tranh cướp bảy phần m ộ ư ơ i vì lẽ đó ở công vân chuyện này trên hắn có thể sánh vai lý thiên vương ở vũ khí các lấy mấy cái kiếm tốt bàn giao phụ trách vũ khí các tiến quan đem cựu sĩ đ ì n h ba đúc thành một thanh tuyệt thế kiếm tốt sau khi hắn liền phủ nguyên x o á i bắt đầu tu luyện chu tiên kiếm quyết thời gian một ngày l ạ g yên rồi biến mất bách quan tiệc diệu chính thức bắt đầu lần yến hội này không chỉ có mời tiệp thiên đình văn võ tiên quan còn có lục giới bên trong tán tiên cùng với bích du cung quảng thành t ử mấy người mà quan âm cũng ở bên trong đương nhiên nàng cũng không dám quang minh chính đại tham gia mà là hóa thành lê sơn lão mẫu g i á g dấp mượn dùng nàng nhân thân phân ở lăng tiêu bảo điện mới thật làm việc mà lê sơn lão mẫu lai lịch cũng không nhỏ nàng chính là hoa tư sinh cùng phục hy nữ hoa là huynh hội chỉ là nàng từ lâu mặc kệ thế sự mà thôi thân phận như vậy mới quan â m cần thiết nhìn thấy lê sơn lão mẫu ngọc hư cung mười hai thượng tiên một trong quảng thành tử thấy lê sơn lão mẫu sau khi lập tức hành lễ hắn ở phong thần lượng tiếp bên trong nhiều lần trợ giúp khương tử nha phạt trụ đã thu được vô lượng công đức bây giờ đã đã cách chuẩn thánh chỉ là cách xa một bước nhưng dù hắn thấy lê sơn lão mẫu sau khi hay là muốn cung kính hành lễ quảng thành tử lão hữu có khỏe hay không lê sơn lão mẫu về chỉ lấy lễ sau đó tìm một cái hơi yên lặng địa phương ngồi xuống ở đây đều là đại nhân vật cùng lê sơn lão mẫu tương giao cũng là không phải số ít quan âm cũng không biết lê sơn lão mẫu tập tính nếu là cùng người giao lưu quá nhiều tất nhiên gặp bại lộ ở hiến hội bắt đầu trước chấm trước tiên đối với chư vị đối với thiên đình công lao làm ra ngợi khen ngọc đế ngồi ở đ à i cao bắt đầu từng cái mấy điểm văn võ tiên quan đối với thiên đình chiết tích đem á o bạo ca lý thiên vương mọi người luận công ban thưởng sau khi liền đến thiên q u y ề n liêm đại tướng q u y ề n liêm đại tướng ngươi luôn, luôn thành thật bà phận cần cụ chăm chỉ nhiều năm như vậy đều chưa từng nói qua nửa câu h á n giận lời nói chấm hôm nay rất ban thưởng ngươi bàn đào ba cái tiên đan một hồ lô ngọc đế một mặt uy nghiêm đối với quỷ gối phía dưới quyển liêm đại tướng nói rằng tạ bệ hạ long ân quyển liêm đại tướng quỷ xuống tạ ân sau đó ngọc đế từ thiên nô trong tay mang tới dùng đèn lưu ly li chăn rượu quyển liêm tiến lên châm cùng ngươi cùng ẩm một ly quyển liêm đạp lên vững vàng b ư ớ c tiến đi tới ngọc đế trước mặt tiếp nhận đèn lưu ly li, đà tạ bệ hạ lúc này ngồi ở khách mời ghế lê sơn lão nổ an vị không được chính là vào lúc này không chỉ muốn cho quyển liêm đánh nát đèn lưu ly li, còn muốn tung ngọc đế một thân rượu đem ngọc đế mắng chó huyết lâm đầu lập tức nàng nhắm hai mắt lại lấy thần thức thử nghiệm đi khống chế quyền liêm đại tướng nhưng là quyền liêm đại tướng cùng ngọc đế chạm x o n g ly rượu đều uống đến trong bụng vẫn không có nửa điểm gì thường đa tạ bệ hạ mặt tướng kinh hoàng quyền liêm chấp nhận rượu uống xong sau đó vận dụng ra nhật n g u y ệ t tình thần h u y ễ n mà quan âm đã hoàn toàn bối rối nói tốt khống chế đây nay khống chế cái giám a lễ nào liền phật tôn thủ đoạn đều bị phá có thể quyền liêm lực lượng làm sao có khả năng phá được rồi phật tôn cấm chê liền phi thường thái quá ly ly nguyên t h ư ợ n phổ thái quá một trăm chín mươi n t r ư ơ n g hai trăm mười một quan âm tôn giả tạ khí không sống lúc này trên bữa tiệc quan âm tôn giả đã là ngũ vị tạp trần làm sao liền không chê không được q u y ề n liêm cơ chứ vậy cũng là thánh nhân tác phẩm a làm sao liền mất đi hiệu lực cơ chứ quan âm trong n óc tất cả đều là dấu chấm hỏi mà ngay tại lúc này q u y ề n liêm đại tướng sử dụng nhật nguyện tinh thần huyễn đã bắt lấy một phương hướng nhật nguyện tinh thần huyễn có thể nói là trí cao tinh thần ảo thuật tu luyện cấp bậc cao nhất thậm chí có thể thay đổi người khác ký ức mà quan âm tôn giả tuy rằng sử dụng chính là tiếp dẫn truyền cho nàng thần thông nhưng trên bản chất cũng là tinh thần ảo thuật khống chế thần hồn vì lẽ đó vẫn như c ũ gặp sản sinh sóng tinh thần mà loại này sóng tinh thần ngọc đế mọi người không phát hiện được chỉ có tu luyện nhật nguyện tinh thần h u y ễ n quyển liêm đại tướng trải qua một ngày tu luyện quyển liêm đại tướng đã đem một nhật một nguyện một tu luyện ra mô hình lập tức liền bắt lấy phương hướng đương nhiên nếu là tiếp dẫn thánh nhân tự mình sử dụng loại này ảo thuật quyển liêm là vạn vạn bắt giữ không tới thế nhưng người này là quan âm liền không giống nhau quyển liêm không chút biến sắc đem nhật nguyện tình thần n u y ễ n ánh mắt khóa chặt ở quan âm tôn giả trên người hóa ra là giả trang thành lê sơn lão n g u giáng dấp chờ hiến hội bắt đầu có thể phải cố gắng mời nàng một ly quyền liêm tự mình tự ngồi trở lại đến chỗ ngồi trên mặt mang theo rất tự nhiên mừng rỡ dù sao được rồi n mọi khen muốn thể hiện một hồi người bên ngoài sau khi xem đều nhận biết không ra cái gì dị dạng mà trong góc quan â m tôn giả nhưng là trong lòng hoảng hốt xảy ra chuyện gì mới vừa cảm giác có cố mạnh mẽ lực lượng tinh thần khóa chặt ta là ta cảm giác sai sao luôn tình thần lực này có nhận lực lượng, nguyện lực lượng còn có lực lượng tinh thần lẽ nào là ngọc đế không thể à ta không có bại lộ cho dù ngọc đế cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của ta lẽ nào là quyển liêm đại tướng rất có khả năng hắn có thể thoát khỏi k h ô n g chế giải thích hắn có đủ mạnh thực lực chẳng lẽ nói hắn cũng giống như tôn ngộ không được cái gì đại thần thông nàng nỗ lực bình phục chính mình tâm tư dư quan của khoe mắt hơi liếc nhìn quyển liêm đã thấy quyển liêm uống chút rượu trên mặt tràn trẻ thu được ngợi khen sắc mặt vui mừng lẽ nào là ta lo xa rồi không đợi lát nữa lại tìm cái cơ hội thử xem hắn quan âm âm thầm ở trong lòng làm quyết định các vị ái khanh gian lao trả giá chấp ở đây cảm ơn mong rằng chư vị ái khanh tiếp nối người trước mở lối cho người sau bảo vệ lục giới thái bình ngọc đế luận công ban thưởng sau khi kết thúc l i ề n bắt đầu tối này ra phân đoạn tiếp đó chư vị thỏa thích hưởng dụng món ngon tấu nhạc khởi vũ hắn tiếng nói vừa dứt hàng nga cùng với nàng vũ cơ môn liền lóe sáng ra trận hàng nga nhảy múa nhẹ nhàng thân nhẹ tự h i ế n thân thể nhuẫn như mê nhứ hai tay mềm mại không xương bộ bộ sinh liên hoa giống như đ i ệ u nhảy múa như hoa bay lượn hồ điệp tiên khí phiêu phiêu khiến người sau khi xem như ẩm rượu ngon say đến không cách nào tự ức chính là rượu không say lòng người người tự say chính là đáp lại này tình cảnh này mà quan âm tôn giả biến thành lê sơn láo mẫu sẽ không có một điểm tâm tư đi thưởng thức này cái gọi là nhảy múa lúc này nàng lại lần nữa đối với hàng nga sử dụng khống chế thần thông trước tiên dùng hàng nga ở thiên đồng nguyên x o á i trước mặt nhiều vũ mấy lần mê hoặc một hồi thiên đồng lại nói nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp nàng lại lại t r ò n váng hàng nga trên người khống chế thuật cũng mất đi hiệu lực chơi ạ đây là cái quỷ gì thao tác công việc này còn có nhường hay không người làm quan âm suýt chút nữa khí không sống lập tức quan âm lại sẽ ánh mắt liếc nhìn thiên đ ồ n g được như vậy nhảy múa không thẹn là hàng n g a m g ộ i hàng nga tiên tử a thiên đ ồ n g uống một ly lại một ly nhưng vừa định than thở một phen thời điểm liền dừng lại không thể lại nhìn tiếp tục nhìn liền muốn biên thành heo thiên đ ồ n g lập tức nghĩ đến phật môn phật hiệu có thể đếm tâm ý tham h ư ớ n liền liền n g h i ệ m một câu a d i hắn nương đạp h ậ t nghe được câu này quan âm nhất thời sắc mặt liền biến thành màu gan heo này thiên đ ồ n g nguyên xoáy lại khống chế lại chính mình dục vọng còn nói lời nhục nhã phật môn chuyện này làm sao chơi ba viên quân cờ đều không bị khống chế nguyên bản không có sơ hở nào biến thành chuyện cười phật tôn a n g ư ơ i biết hiện tại thiên đình nguy hiểm cơ nào sao lần trước ngọc đế liền đã cảnh cáo phật môn người nếu dám xông vào thiên đình cái kia trực tiếp chính là giết không tha a quan âm trong lòng khổ nha từ khi tôn nộ g không từ tam tinh động học nghệ quy hoa quả sơn tới nay nàng sẽ không có đi qua một ngày ngày tốt mỗi ngày đều là ở đau đầu trên đường càng chạy càng xa ngưu ma vương phản bội bây giờ gặp mặt càng là không đem nàng để ở trong mắt lại sau đó bày ra tôn nộ không đại náo thiên cung lúc bị ngọc đế đánh đập phật môn tân công hoa quả xót lúc E、c đây là ngọc đế đã sớm cùng hàng nga kế hoạch xong quan tâm muốn lợi dụng lần này bách quan yến đến đạt thành phật môn mục đích tất nhiên gặp hóa thân ở hiện trường lúc này để hàng nga kể ra hoàn tình quan âm tất nhiên gặp ngồi không yên chỉ cần có di động liền có thể bắt được quan âm đánh nàng một cái tơi b ờ i hoa lá Bệ hạ thần ở tập luyện vũ đạo thời điểm có người hóa thành bệ hạ r ă n g dấp ban cho thần một hạt tiên đan mà n à y hạt tiên đan có nhiếp hồn không phách sức mạnh nếu không là nô tỷ ẩn sâu quảng hà cung có thể điều động lượng lớn t h a i âm lực lượng tiến hành chống đỡ thần đã chịu người kia đã k h ô n g chế hàng nga lời nói đến mức vô cùng bí tiết h mà ngọc đế giận tí mật cái gì lại có thể có người dám giảm ạ o chấm người nào là gan lớn như vậy v ậ hạ cái kế hạt tiên đan trên có phật môn chân ngôn thần chú thần suy đoán là phật môn gây nên hàng nga phối hợp ngọc đế hồi đáp nhất thời tình cảnh một lần ồ lên phật môn người dám giả mạo bệ hạ ý đồ khống chế hàng n g a n tiết tử trong mắt bọn họ còn có ta thiên đình uy nghiêm sao còn có bệ hạ sao bạo ca lý thiên vương n â n g tháp dẫn giữ quỳ xuống đất hướng về ngọc đế nêu ý kiến nói Vậy hạ mời ngài cho phép thần mang mười vạn thiên binh thiên tướng đi vào tây thiên đòi một lời giải thích phật môn k i n h người quá đáng thần tán thành vũ khúc tỉnh quân quỳ xuống đất nói thiên bổng nghe được cái này nhất thời sáng mắt lên phật môn muốn đem lão tử biến thành heo c á i k i a không đánh hắn nhà bệ hạ phật môn không coi ai ra gì hoàn toàn không đem ta nguy nga thiên đình để ở trong mắt càng là giả mạo diện m o bất phàm bệ hạ thân thiên đồng tán thành thân công phật môn thiên đồng một mặt nghiêm túc nói hiện tại không phải trước mắt đánh từ nhỏ đi đi thiên đồng cướp làm dù sao có thể trang bức sự hắn thích nhất có thể nếu như đi đánh phật môn nhân vật như vậy ừ nhiều nhất gọi hô khẩu hiệu ngon miệng hào gọi đẹp đẽ ngọc đế cũng không mua món nợ ý tứ đại khái chính là ngọc đế ngũ bức ngọc đế vi vũ ngọc đế cố lên ta vì người họ hét trợ uy lời nói như vậy ai đồng ý nghe quá khó đồng nguyên soái trâm phong ngươi vì là nguyên soái lĩnh mười vạn tinh binh đi đến tây thiên đòi một lời giải thích ngọc đế liền không thích thiên đồng này quỷ dáng vẻ thần xin nghe thánh mệnh thiên đồng hiện tại nhưng là không có chút nào hư hãn tử vũ khí cắt thay đổi hai mươi mấy thanh kiếm đã nghị thử một lần chu tiên kiếm quyết uy lực kính xin bệ hạ lý thiên vương vì là phó soái n à cha làm tiên phong một trăm chín mươi mốt n chương hai trăm mười hai lê sơn lão mẫu thiên đồng s i n chiến kính xin bệ hạ lý thiên vương vì là phó soái na cha làm tiên phong vũ khúc tinh quân là phó tướng theo vi thần đồng thời đi đến tây thiên hướng tây thiên đòi hỏi lời giải thích thiên đồng hơi dập đầu trong lòng nhưng là vui dạo dực trước đây chuyện như vậy hắn không dám đi làm cũng không tới phiên hắn đi làm ở trong mắt của người khác thiên đồng nguyên soái chỉ là một cái hư trước chân chính đánh trận còn phải dựa vào bạo ca lao lý vì lẽ đó lao lý t ố i xem thường chính là hắn thiên đồng không chỉ là lao lý liền ngay cả na cha tiểu t ử kia thấy hắn nói chuyện cũng là hai cái lô môi lỗi người thiên đồng động tác này cũng là cho là ở lao lý trước mặt trang một làn sóng một h i ê n đám ồ n n g lời văn võ tiên quan bảo sao hay vậy đối với thiên đồng cái nhìn có ba trăm sáu mươi độ đại đổi mới thiên đồng thấy chính mình chẳng đến trong lòng rất xinh đẹp đối với ngô dục đó là một vạn cái cảm tạ cảm tạ sư tôn vun bón nếu không là sư tôn ta giờ k h ắ c này khả năng đã trúng rồi phật môn cái t r ọ n g càng sẽ không được chu tiên kiếm quyết bực này t h ầ n thông ta vẫn như cũng là cái kia nói chuyện không có sức lực thiên bồng chỉ là lời nói này lại làm cho quan âm ngửi được cực nguy hiểm mọi vị thiên bồng nguyên soái người này nàng là hiểu rõ háo sắc sợ chết nếu như hắn không có được cơ duyên làm sao dám đưa ra mang binh đi phật môn đòi thuyết pháp lời nói thiên bồng nhìn thấu cựu vĩ hồ bộ tộc mê hoặc lúc nàng liền cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy kết hợp quyển liêm tình huống ở bên này đến xem hiển nhiên có người trong bóng tôi phá hoại phật môn kế hoạch một nhớ tới này quan âm trong lòng nghĩ đến một cái một cái cho nàng mai phục bóng ma trong lòng người huyền địch huyền địch đồ đệ đa dạng cơ bản đều là cùng tây du l ư ợ n g k i ế p có quan hệ quân cờ quan âm nét mặt bây giờ có chút không khống chế được khi nàng nghe được hàng nga cáo ngự chẵn lúc trong lòng nàng còn có thể ổn định thế nhưng vừa nghĩ tới huyền địch trực tiếp an vị lập bất an không được huyền địch không phải ta có thể đối phó đến tìm cái thời gian khe hở mượn cơ hội về phật môn cùng phật tôn báo cáo tình h u ố n lại nói thực sự không được liền không muốn chơi âm như quỷ cái gì trực tiếp để phật tôn lén lút ra tay đ ê m này thiên đ ổ n g q u y ề n liêm hai người lén lút chấn áp mở ra tây d ù lại cùng ngọc đế giảng đạo lý đi quan âm tôn giả dễ kích động à liền vẻ mặt quản lý đều quản lý không được sau đó có trò hay nhìn q u y ề n liêm đại tướng không chút biến sắc ở trong lòng thầm nghĩ thực vơ bắt đầu hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp đi bắt được quan âm dù sao ngô dục mấy câu nói để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thay đổi hắn trước đây cầu ý nghĩ thế nhưng hiện tại theo hắn quan sát đã không cần thiết nho nhỏ quan âm t h ô n g c n h i ế t n nhỏ quan s t đã k h n g c t h i ế nho nhỏ q u n sát còn giấu đi rất sâu ngọc đế thần uy nhìn quét toàn trường không có bông tha mỗi người thần thái biến hóa thậm chí là một cái nhỏ bé tâm tình chập c h ầ n cũng không bông tha chỉ có đ i ề u một phen nhìn quét hạ xuống hắn không tìm ra tìm ra gợn sóng thế nhưng hắn chú ý tới lê sơn lão mẫu vẻ mặt biến hóa cuối cùng đem cái con này con chuột lấy ra đến rồi nên làm sao vui đùa một chút nàng thật đây ân đây là cái vấn đề vậy hạ thần thiên b ờ ồ ồ ng t r lệ thiên bồng thấy ngọc đế không có trả lời chắc chắn hắn lại lần nữa chắp tay nói rằng ngọc đế hơi nhìn về phía thiên bồng chó này đồ vật biến hóa còn rất lón mấy câu nói nói hăng hái khá có, có khí thế ngược lại cũng xứng với hắn thiên đồng nguyên soái chỉ danh thiên đồng hôm nay vì sao không giống ngày xưa ngọc đế hiếu kỳ đánh giá thiên đồng hắn cảm thấy đến này thiên đồng hắn là được rồi cái gì đại thần thông cho nên mới dám kiêu ngạo như thế lúc này hắn ở thiên đồng trên người nhận ra được quen thuộc gọn sóng gọn sóng này trên người hắn cũng có có thể quy nạp làm một cái huyền tụ lễ nào là sư tôn nhìn thấy hàng này đem thu hắn làm đồ đệ chuyển cho hắn đại thần thông sư tôn a ngươi hồ đồ a thiên đồng như vậy lại lại lại kẻ háo sắc làm sao bán phân phối ngươi làm đồ đệ a ân t h ự c ngọc đế là mặt mũi không bỏ xuống được thiên đồng là hắn thần tử nhân phẩm còn có vấn đề người như vậy với hắn làm sư huynh đệ hắn làm sao tiếp thu ạ Bệ hạ thần ngày gần đây nghiên cứu ra một bộ kinh t i ê n đại thần thông uy lực có thể chém n h ậ t nguyện thần nguyện vì bệ hạ ra mặt đi đến tây thiên vì là bệ hạ đòi một lời giải thích thiên đồng vô cùng bành trướng nói rằng ngay lập tức hắn còn đặc biệt cường điệu chính mình vũ khí đúng rồi bệ hạ thần sau đó không sử dụng cái cạo thần sau đó sử dụng kiếm v ậ hạ thần cảm thấy đến tất yếu cho ngài giới thiệu một chút thần kiếm quyết thần thông muốn nói thiên đồng hồ đây đó là thật sự hổ dễ dàng va vào đầu người khác đều biết dấu r ố t nhưng hắn ngược lại tốt khuyết đại từ đem chu tiên kiếm quyết giới thiệu một cái lần mọi người tự nhiên là không tin tưởng người thiên đồng bao nhiêu cân lượng chúng ta trong lòng có thể không rõ ràng ta này kiếm quyết thức thứ ba tên là thất tinh liên châu coi như ta hiện tại chỉ là thái ớt kim tiên thực lực nhưng kiếm chiêu vừa ra tuyệt đối có thể chém giết đại la kim tiên thiên đồng nguyên xoáy thao thao bất tuyệt ạ bạ ạ nói rồi một đống được rồi nhắm lại ngươi miệng túi bạo ca lão lý cũng lại nghe không vô vừa mới bắt đầu đạ nghị n g dâm hắn hiện tại lại không biết xấu hổ nói khoác suýt chút nữa liền nâng hắn cái này thắp trực tiếp ra tay chân áp ngọc đế thấy như vậy thiên đ ồ n g cũng là khỏe miệng co giật còn còn cờ mờ nờ muốn chính mình nghiên cứu ngươi mặt đây sư tôn a ngươi làm sao liền thu rồi một cái không biết xấu hổ a chớ có n ã o động thiên bồng nguyên x o á i ngươi nếu đã tu đến tỉnh rượu kiếm quyết vậy ngươi liền hướng lê sơn lão mẫu thỉnh giáo mấy chiêu đi ngọc đế để u đột nhiên bạo phát một luồng không gì địch nổi khí thế bao phủ toàn trường đồng thời mở ra lăng tiêu điện bên trong c ơ chế nhất thời quan âm tôn giả thân hình chấn động trong lòng hoảng hốt nguy rồi đã đi không xong ngọc đế là làm sao biết ta không được càng là vào lúc này càng là phải tỉnh táo phật tôn gây ở trên người ta thần thông vẫn còn chỉ cần cùng ngọc đế đọc sức ta liền có thể không việc gì dù sao thân phận của lê sơn lão mẫu đặt tại nơi này mà toàn bộ lăng tiêu điện bên trong cũng là tất cả xôn xao bệ hạ làm sao để thiên đồng cùng lê sơn lão mẫu luật bàn này không phải bác lê sơn lão mẫu mặt mũi hạ không đúng bệ hạ không phải một cái người tùy tiện lẽ nào cái này lê sơn lão mẫu có vấn đề nghe mọi người nghị luận sôi nổi quan âm tôn giả chỉ có cố nén nội tâm sòng lớn nói với ngọc đế ngọc đế bần đạo tu hành tuyên cổ n ă m t h á n g cùng thiên đ ồ n g luật bản liền muốn lấy lớn ép nhỏ k í n h xin ngọc đế tìm kiếm người khác đi trong thanh âm của nàng mang theo vài phần cảnh cáo ý tứ chính là ngươi mặc dù là ngọc đế nhưng muốn chỉ huy ta ngươi còn phải ước lượng ước lượng chính mình ngươi trang ngươi giả bộ ngươi sẽ không làm chấm là cái kẻ ngu si đi ngọc đế trên mặt mỉm cười biến mất lộ ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt thiên bồng còn đứng ngây ra đó làm gì ra tay a thiên đồng vừa bắt đầu là có chút lưới bước dù sao đối mặt là lê sơn lão mẫu bực này đại năng nhưng lưu b ớ c đều thổi ra đi tới thế nào cũng phải vì chính mình thổi như phụ trách đi ta thiên đồng bình sinh không hiếu chiến mà ngày hôm nay thánh mệnh có trái vậy thì không thể làm gì khác hơn là hoạt động một chút gân cốt lê sơn lão mẫu thiên đồng x i n chiến kiếm lên một t r n ư n chương 213, t h i ê n đồng vsc quan âm q u y ề n liêm ra tay kiếm lên phong lôi điện rút ra sao thiên đồng nguyên xoáy một tiếng quắc nhẹ trong tay xuất hiện hai thanh thần kiếm phong lôi kiếm hiện xích màu xanh thân kiếm che kín lôi pháp cùng tập phong sấm xét cùng phong lẫn nhau đan sen kết hợp với nhau dường như có thể chặt đứt tất cả điện xế kiếm hiện bạc màu xanh lam thân kiếm che kín táo kỉnh sấm xét phản phất kiếm này vừa ra liền có thể một thế lôi đ ỉ n h phá hủy v ậ t vật này hai thanh kiếm chính là thiên đ ồ n g ở vũ khí các đặc biệt tuyển chọn dùng để sử dụng chu tiên kiếm quyết thức thứ nhất thần kiếm ngự lôi dùng thiên đ ồ n g vốn là thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả chu tiên kiếm quyết lại là vì hắn chế tạo riêng thần t h n g hiện nay hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến đại sư cấp Hắn, hắn m ộ thiên t â n x bổng i tốc độ không có thật nhanh nhưng hắn kiếm bên trong chen lẫn từng trận tia trước bao tác có cực cường tính chất hủy diệt quan âm tôn giả sắc mặt ngưng lại đối mặt như vậy thiên bổng dù là nàng cái này đại la kim tiên đỉnh cao cường giả cũng không dám manh động thiên bổng kiếm ý nhìn như đơn giản kỳ thực lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng cái lực kia l ư ợ nghĩ lôi điện n tự i ê n thành, phản mà h p ấ đến đạo gia thân thông quan âm tôn giả càng là không tự chủ được ca một tiếng trong đầu né qua mơ hồ hình ảnh mà ngay ở này trong nháy mắt thiên đồng kiếm đã đánh tới quan âm trước mặt ép thẳng tới mi tâm của nàng quan âm n nghiêng nghiêng tôn h n giả l à ở trong lòng nghĩ liền bắt đầu bấm pháp quyết lê sơn lão mẫu ta tu vi hay là ở trong lòng ngươi không đủ làm trọng nhưng ngươi theo ta quyết đấu thời điểm còn phân tâm liền không khỏi quá coi thường ta thiên bồng thiên bồng oán hận lên tiếng chu tiên kiếm quyết thức thứ nhất thần kiếm ngự lôi hắn không còn ví lời trực tiếp đọc thần chú cựu thiên huyền sát hóa thành t h ầ n l ôi huy hoàng tiên h uy lấy kiếm dẫn tới ẩm ẩm thiên bồng đứng sừng sững với lăng tiêu b ả o điện giữa không t r ù n g kiếm thế đột nhiên đồng thời cao kỉnh sấm xét từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ tập mà đến đều là bị kiếm quyết của hắn dẫn với điện xế kiếm tiến lên mỗi tụ tập một phần sấm xét kiếm thế của hắn liền tăng trưởng một phần dần dần một luồng không thua gì đại la kim tiên uy thế từ trên người hắn buộc phát ra trêu đến tình cảnh một lần ổ lên này này thiên bồng nguyên soái không phải vẫn sử dụng cựu sĩ đinh ba sao tại sao hắn sử dụng kiếm vẫn như thế châu bò uy lực như thế làm không phụ thiên b ồ n g nguyên x o á i chỉ danh liên ngay cả bạo ca l á o lý đều không khỏi nói tản h dương chính là kẻ sĩ ba ngày không gặp khi gặp lại nên đối đãi nể trọng hơn chỉ cần thiên bờ ồ ồ nờ g đau cả trước không phải ta thiên đình liền sẽ lại tăng một thành viên dũng tướng thiết xuyên răng tiểu kiếm mà thôi hoa hỏe hoa sói nếu như ta liền trực tiếp một cây đốt, đốt rụi cái kia lê sơn láo mẫu quần kẻ phản bội na cha khu lỗ mũi không phản đối nói rằng thiêu đốt rụi quần nghe thấy những câu nói này quan âm giận không nhịn nổi thế nhưng không có cách nào nhìn thiên bổng địa bộ này nàng không sử dụng chính mình pháp bảo thần thông tình huống còn chưa chăm chú đối xử lời nói có khả năng thất bại thái ớt sư tử ấn quan âm nhanh chóng bấm pháp quyết sử dụng đạo môn phòng ngự pháp quyết thái ớt sư tử ấn môn thần thông này nàng tùy tùng tiếp dẫn thánh nhân đi ngọc hư c u n g nghe nguyên thủy thiên tôn giảng đạo thời điểm may mắn nghe qua chỉ là lúc này nàng kinh ngạc này thái ớt sư tử ấn nàng chưa từng có tu lời qua làm sao sẽ sử dụng đến như thế thuận lợi nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là trong cơ thể chính mình tại sao có thể có đạo môn pháp lực ta đều không biết ta đã từng tu hành lang pháp a quan âm tuy rằng trong lòng nghi ngờ thế nhưng thái ất sư tử ấn đã bị nàng sử dụng ra trước mặt nàng xuất hiện một cái đạo môn trận đồ trong trận đồ chính là một con thượng cổ hùng sư đồ án thái ất sư tử ấn thấy cảnh tượng này thiên đồng khoe miệng bên trong phát h ỏ a ra một vệ ý cười vậy hãy để cho ta xem một chút ta đạo môn trí cao phòng ngự thần t h ô n g đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi thời khắc này hán điện xê kiếm đã ngưng tụ thành một đạo trụ trời to nhỏ sấm sét hắn k h á quát một tiếng điện xế kiếm liền đột nhiên hướng quan âm phun ra mà đi kiếm khí lạnh lẽo sấm xét năng lượng điên c ù n g tàn phá dường như để điều n h e răng thổ tin màu bạc cự mãng mạnh mẽ đánh về quan âm đối mặt thiên đồng chiêu thức này thần kiếm ngự lôi quan âm hoàn toàn không dám có thất lễ c h i tâm nàng pháp ấn triệt để kết thành một con kim cương thể lưu sư tử từ trận đ ổ bắn nhanh ra ẩm ẩm cùng bạo màu bạc cự mãng cùng sư tử vàng mạnh mẽ đánh vào nhau vô tận dư âm tản ra treo đến lăng tiêu điện những tu vi đó thấp hơn đại la kim tiên cảnh người dồn dập vận chuyển lên pháp lực phòng ngự thiên đồng này kiếm quy nếu là lấy đại la kim tiên cảnh thực lực xuất r a uy lực nhất định càng mạnh mẽ hon thế nhưng thái ất sư tử ấn cũng là ta đạo môn trí cao thần thông quan âm lấy đại la kim tiên cảnh sử dụng thiên đồng phần thắng không lớn ngọc đế không nhịn được đánh giá một phen trong lòng nghị cũng không tính có nhục sư môn chỉ là thiên đồng người sư đ ệ này hắn là sẽ không nhận thiên đồng này thần thông làm đến k ỳ quái uy lực đã vậy còn quá cường kiếm quyết như vậy bằng hắn là không thể lĩnh nộ g ra đến đừng nói là hắn bình thường chuẩn thánh đều không có kiếm quyết như vậy chẳng lẽ thiên đồng cũng là sư tôn đồ đệ Quyền Liêm đương ạ i t nhiên càng nhiều chính là hắn không ngớ phật môn diễn xuất hắn đã không phải trước đây quyền liêm trước đây hắn gặp phải chuyện như vậy có thể sẽ tách ra có thể không gây sự liền không trọc nhưng hiện tại trải qua ngô dụng khai đạo sau khi đã bắt đầu lột xác một nhớ tới này quyền liêm bay thẳng đến quan âm sử dụng nhật nguyện tinh thần h u y ễ n nhất thời một luồng dâng trào lực lượng tinh thần trên người phát sinh ở vô hình t r u n g hướng quan âm chạy tới quan âm tôn giả vẫn chăm chú với chiến đấu chỉ cảm thấy có một luồng có mạnh mẽ xâm ngược tính ý niệm hướng nàng kéo tới khi nàng làm ra phản ứng lúc đầu góc của nàng đã bắt đầu ngất mắt l ư ờ n g một cái đóng lại liền phát hiện mình bị trói đến một cái trên thập tự giá bốn phía ám hắc vô cùng nàng làm sao đều tránh thoát không xong càng là có một thanh g a o đối diện nàng 193N. Quyền Liêm, Ngọc Đế trên Ngươi lễ thực é p s a tế cái tia quan âm tôn giả vẻ mặt lập tức liền trở nên giữ tợn và mẹo thái ất sư tử ấn pháp lực chuyển vận cũng bởi vậy đoàn tuyệt thần kiếm ngự lôi ngưng kết thành hồ quang kiếm khí trực tiếp chằn trọc na di trong nháy mắt liền công phá sư tử vàng trong nháy mắt hồ quang kiếm khí liền đánh vào quan âm tôn giả trên người a quan âm tôn giả kêu thả một m tiếng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài nhưng này cựu thiên lôi đình ngưng kết thành hồ quang nhưng không có bởi vậy tiêu tan kiếm khí ở quan âm trên người sẽ rách ra một đạo khủng bố lỗ hổng c u â n bá lực lượng lôi điện ở trên người nàng tàn phá không ra chốc lát quan âm tôn giả đã là một người quần áo lam lũ huyết nhân mà thời khắc này thiên đỉnh các vị văn võ thiên quan lập tức liền trở nên ổ lên, lên. Cái gì? Lê sơn lão bực này, đại gì? năng Lê Lão Sơn này mẫu đều bị tên h i bồng lúc nào trở nên khủng bố như vậy này lê sơn lão mẫu thả nước chứ yếu như vậy gà ta cảm giác ta trên ta cũng được đương nhiên nói ra những câu nói này đều là thực lực không đủ người mà xem na cha bạo ca l ã o lý ngọc đế những người tỉnh tường này liền rất rõ ràng này bên trong đến cùng l à phát sinh cái gì bọn họ rõ ràng cảm nhận được này lê sơn lão mẫu thần hồn chịu đến trọng thương vì lẽ đó thiên bồng cái kia một chiêu kiếm quyết mới gặp có thừa cơ lợi dụng tại đây lăng tiêu điện bên trong có vị nguyễn à o liêm đại tướng cũng a t là tây du l ư ợ g bên trong nên ứng t i ế p người nghĩ đến là sư tôn đã thu rồi q u y ề n liêm đại tướng làm đồ đệ cũng truyền thụ một bộ công kích thần hồn thần thông quan âm đột nhiên thần hồn bị trọng thương định là q u y ề n liêm đại tướng gây nên bây giờ thiên đình tăng thêm thiên bổng q u y ề n liêm hai người kia mới ngọc làm đế trong lòng cảm thấy vô cùng trấn an mà quan âm tôn giả bên này đã hoàn toàn không biết làm sao thân thể bị thiên đồng sấm sét kiếm khí mê hoặc mà thần hồn lại bị cái kia một thanh dao trọng thương trong cơ thể nàng pháp lực đều là hỗn loạn chỉ cần một chút đi đem hỗn loạn pháp lực một lần nữa ngưng tụ nhưng trước mắt cục diện này đối với nàng mà nói chính là tử cục một khi thân phận bị vạch t r ầ n lộ nàng liền sẽ chết tại đây lăng tiêu điện bên trong lê sơn lão mẫu đều bị ta đánh bại ta như thế c ư n sao mẹ nó ngay cả ta chính mình cũng không biết chính mình như thế lợi hại thiên đồng nhìn ra nhìn cả người làm á u khó có thể đứng thẳng lê sơn lắm mẫu một mặt khó có thể tin tưởng trong lòng trực tiếp chính là một câu mẹ nó sư tôn ngữ bức sư tôn truyền thụ thần thông điếu nộ thiên mà nghe được thiên đồng như thế trang bức lời nói toàn trường người kéo xuống mặt ngọc đế đột nhiên có một loại muốn đánh thiên đ ồ n g kích động nay bức hàng chính là dễ dàng bành trướng xem ra còn phải trải qua đánh đập chấm thành i ể u sư tôn đồ đệ bên trong mạnh nhất vị kia nhất định phải thúc giục hảo sư đệ thiên đồng mà chờ thêm một hồi lại sửa trị hắn trước tiên thúc g ụ c thúc g ụ c người đảng hoàng q u y liêm quan âm tôn giả ngọc đế bao hàm uy thế ánh mắt đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m máu me khắp người lê sơn lão mẫu hắn lời nói nhìn như nhẹ như mây gió nhưng so với thiên đồng cái kia một thức thần kiểm ngự lôi sản sinh xâm xét kích bao t ắ p còn muốn làm đến nổ tung hầu như để người ở chỗ này đều kinh ngạc không ngót mọi người nhìn về phía lê sơn lão mẫu ánh mắt đều thay đổi do nguyên lai kinh ngạc khiếp sọ biến thành hiện tại c ă m ghét tức giận này quan âm giả trang lê sơn lão mẫu tới tham gia ta thiên đình tiệc diệu là gì g i tâm bệ hạ từ lâu cùng phật môn chặt đứt sở hữu quan hệ nếu thật sự xem bệ hạ nói như vậy này quan âm tâm có thể phật môn cũng thật là khi người q u á đáng lại phái người làm đến chúng ta trên yến hội đến rồi xem ra nhất định phải để thiên đồng đi thảo phạt một hồi phật môn một đám văn võ tiên quan đều là một mặt giận không nhịn nổi gián dấp càng là ta bạo ca thiên vương lao lý cầm lấy hắn tiểu t h á p liền muốn luân quan âm không quan tâm hắn luôn chết chó này đổ vật quan âm lại nói kẻ phản bội na cha nhưng biểu hiện cực kỳ xem thường nếu ngươi không phải trọng thường ta cũng vẫn có hứng thú thiêu thiêu ngươi Ngươi đ ề u con chim này dạng ta còn khinh thường thiêu nghe câu này cú muốn giết chết chính mình âm thanh quan âm tôn giả tâm thái trực tiếp vỡ h ân gặp thần hồn câu diệt ngọc đế vận đạo đến thiên đình trước cùng một tên i t u y ệ t thế đại yêu từng đại chiến một trận thần hồn bị hao tổn mới vừa đang cùng thiên đ ổ n g nguyên x o á y đối chiến trong quá trình thần hồn gặp phản vệ một chiêu không địch lại ta không lời nào để nói quan âm lấy ra một viên tiên đan vứt vào bắt đầu làm cuối cùng g i r u ộ có thể ngọc đế ngươi chỉ vào ta nói ta là quan âm tốt giả lại đang làm gì vậy ngọc đế khẽ mỉm cười đều vào lúc này ngươi còn ra vẻ cái gì ngươi hiện tại là cái tình huống thế nào chính mình không biết sao q u y ề n liêm đại tướng ngươi cùng chấm nói này lê sơn lão mẫu là cái k i a quan âm tôn giả giả trang hiện tại ngươi cùng chấm nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ ngọc đế yên lặng nhìn q u y ề n liêm đại tướng một ánh mắt mỉm cười nói trong n g á y mắt chúng văn võ tiên quan đều đối với q u y ề n liêm đại tướng đầu đi tới kinh ngạc ánh mắt lại là q u y ề n liêm đại tướng cho ngọc đế tin tức tê quyển liêm đại tướng là làm sao phát giác lê son lão mẫu là quan âm tôn giả giả trang lẽ nào q u y ề n liêm đại tướng cũng tu luyện ra cái gì tuyệt thế thần thông các vị đồng liêu mới vừa cái kia quan â m tôn giả cùng thiên đồng đối chiến bên trong đột nhiên suy yếu chẳng lẽ cũng là q u y ề n liêm đại tướng tác phẩm đúng điểm này ta cũng chú ý tới không nghĩ tới thiên đồng nguyên x o á y cho chúng ta kinh hy q u y ề n liêm đại tướng cũng cho chúng ta lớn như vậy kinh hy q u y ề n liêm đại tướng cảm thụ này một phần phân kinh ngạc thổi phồng lời nói đưa mắt hơi tìm đến phía ngọc đế trong lòng có một nhóm gọi thảo nê mã thần câu đang lao nhanh ngọc đế ngươi vớt chính mình lương tâm ta lúc nào từng nói với ngươi lợi này nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt nhưng q u y ề n liêm khắc vào trong x ư ơ n g cẩn thận lại đang trong lòng nảy mẩm ngọc đế rõ ràng là nhìn ra chính mình cái gì nha không đúng vậy sẽ không như thế hết sức h ố chính mình nhưng ngọc đế dù sao cũng là ngọc đế hắn cũng phản bác không được mà quan â m mà, ngược lại là phật môn cho s ă n chết không liên tiếp làm rõ dòng suy nghĩ sau khi q u y ề n liêm đại tướng tiến lên tiếng nói khởi bẩm ngọc đế một trăm chín mươi tư n chương hai trăm mười lăm ngọc đế đ ạ i đạo khởi bẩm ngọc đế bảy ngày trước thần chính đang hưu mục đột nhiên bệ hạ ngài liền xuất hiện ở ta quyển liêm đại tướng trong phủ quyển liêm đại tướng cũng không tiếp tục gần giấu cái gì không phải là biên cố sự hạ bảo đảm tâm tình đúng chỗ vẻ mặt đúng chỗ sẽ không để cho người cảm thấy đến có nửa điểm tì vết ngày ấy bệ hạ điểm đáng ngờ đông đảo bệ hạ chính là thiên đình c h i chủ sau khi nhận bệ hạ nhưng không có mang một cái tùy tùng đương nhiên này còn chưa là to lớn nhất cái hở ngọc đế làm việc một n g h i ê m cần gọi mà lúc đó ngọc đế nhưng không nói lời gì muốn ban cho ta một hạt tiên đan mà này hạt tiên đan chính là phật môn k h ô n g chế thần thông cũng may ta tu luyện chính là k h ô n g chế tinh thần thần thông bởi vậy ta có thể nhìn thấu quan âm tôn giả ngụy trang mà quan âm tôn giả làm như vậy mục đích chính là vì hãm hại ta để ta ứng cái kia tây thiên lượng k i ế p các vị đồng liêu q u y ề n liêm đối với thiên đình không có bao lớn chiến tích thân phận địa vị càng là thường thường không có gì lạ ta còn không thể độc thiệt thân các vị đồng liêu phải cẩn thận lại lắm miệng một câu lượng k i ế p đồng thời lục giới bên trong p h ạ m có sinh mệnh đều là run dế quân cờ q u y ề n liêm đại tướng khi thì c a o mày khi thì phẫn nộ một cái thành thục diễn đế đem hành động bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn tâm tình sức cuốn hút tư tưởng càng là cái kia một câu tiếp theo nói đều là để thiên đình văn võ tiên quan người người tự nguy lên Này, n đến đến vừa bắt đầu thiên đình văn võ tiên quan cảm thấy đến có thiên đình che chở này lượng kiếp như thế nào đi nữa nói cũng đến bọn họ không được trên đầu đen thế nhưng hiện tại vừa nghĩ đều là chính mình quá ngây thơ mà quyền liêm đại tướng lời nói nhưng là để quan tâm tôn giả thần hồn cự chiên h à nga n phát hiện ta quyền liêm cũng phát hiện ta vì lẽ đó phật tôn thủ đoạn ở trước mặt của bọn họ chính là trò cười quan âm vẫn có đầu góc không đúng vậy không kiếm nổi hiện tại cái này cái địa vị giả trang ngọc đế cho hàng nga cùng quyền liêm đưa ấm áp cho nàng tự tin chính là phật môn phật tôn a chỉ cần hàng nga quyền liêm tiếp xúc được cái k i a một viên đã được tất sẽ phải chịu khống chế đối với nàng trăm ngàn chỗ hở giả trang ngọc đế một chuyện quên có thể có thể nơi nào từng muốn phật môn phật tôn thủ đoạn lại không có đưa đến chút nào tác dụng huyền địch ngươi tại sao muốn vẫn nhằm vào ta phật môn quan âm tôn giả trong lòng đang gầm t hét có thể thực lực hiểu rõ phật tôn thủ đoạn thực lực liền ngay cả ngọc đế đều không làm được nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có huyền địch cùng với thánh nhân bên trên tồn tại nhưng thánh nhân bên trên cơ bản đều không tranh với lời làm sao có khả năng ra tay phá hoại phật môn kế hoạch quyền liêm tiểu tử này c h ỉ còn rất xem chuyện như vậy quan trọng nhất chính là hắn mấy câu nói đem toàn bộ thiên đình văn võ tiên quan tâm tình đều kéo đây quả thật là là một nhân tài à. ngọc đế thoáng đánh giá quyền liêm một phen nhân tài như vậy có thể ở lại thiên đình hiệu lực chấm tất nhiên sẽ t r ọ n dụng hắn đáng tiếc nga hắn cần ứng tiếp tiếp ngọc đế lại sẽ ánh mắt chuyển hướng thiên đồng này xẹp con bên n g o ạ n ý tuy rằng trở nên mạnh mẽ nhưng người cũng biến thành bành trướng phàm là chó này đồ vật có quyền liêm một nửa trầm ồn ngày sau đường gặp dễ đi hơn nhiều trung quy là ai đánh đập không đủ cái gì lê sơn lão mẫu thực sự là quan âm g i ả trang nói đến đây cái thiên đồng liền thật sự tức giận nếu không là n g ẫ dục hắn hiện tại đã ở trở thành một đầu heo trên đường lúc này thiên đồng liền ngã quỵ ở mặt đất bệ hạ này phật môn đang ghét đến cực điểm thiên đồng xin mời bệ hạ phái mười vạn tinh binh cho ta mang theo quan âm đầu chó đi đến phật môn hướng về bọn họ đòi một lời giải thích thiên đồng nói được kêu là một cái khí vũ hiên ngang còn kém không một kiếm v ũ tới chém cái kia quan âm đầu chó người chắc chắn chứ ngọc đế khẽ mỉm cười vừa định muốn gõ cái này thiên đồng không nghĩ tới cái này thiên đồng nhưng chính mình đụng vào mặt tướng xác định cùng với khẳng định thiên đồng một mặt cương nghị cái kia châm chuẩn ngươi đi theo như lai、like、một mình đấu ngọc đế ý cười càng đ ộ n g chuyện này chuyện này nhất thời thiên đồng thì có điểm nói không ra lời tôn nộ không nhiều như vậy nghịch thiên thần thông Cuối、cùng u ố i c hay là muốn dựa vào nhập ma mới có thể chiếm một ít thước phong hắn này chu tiên kiếm quyết còn chưa tới phản phát quy chân cảnh giới cảnh giới còn dừng lại ở thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao hắn đi đối chiến như lại cái kia không phải trong nhà vệ sinh bật đèn tìm thị hạ này cái gì này mới vừa cái kia một cỗ sức c h â u vào đây ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ có thể đánh thắng quan âm nếu không là của liêm t i ê n hành rồi thần hồn công kích để quan âm thần hồn bị hao tổn ngươi cho rằng ngươi có thể xem hiện tại như thế hung hăng vô hạn là một cái quân chủ cùng với sư h u n h ngọc đế nhất định phải điểm thảo một phen vừa đả kích thiên đồng hung hăng lại sẽ người đ ả n g hoàng hướng về trước đẩy một cái b ậ y hạ mặt tướng mặt tướng biết sai thực sự là một câu thức t ỉ n h người trong động thiên đồng lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mới vừa đánh quan âm thời điểm hắn liền cảm thấy quan âm không đúng thì ra là như vậy quyền liêm đại tướng khuôn mặt duy trì mỉm cười trong lòng nhưng làm ở m ở tờ ngọc đế là đem hắn vào chỗ chết hộ a nhất định phải làm cho hắn bị phật môn nhằm vào ngọc đế mới hài lòng à quan âm ngươi hiện tại còn muốn chăng sao ngọc đế mặc kệ thiên đồng quyền liêm nghĩ như thế nào thế nhưng quan âm cái này c ầ u vật nhất định phải tầm tầm xử lý một chút lúc này quan âm tôn giả đã không có pháp lực duy trì nữa lê sơn lão mẫu hình tượng cùng khí tức lúc này hiện lộ ra chân thân ở thân hồn trọng thương bị thương nặng tình huống coi như là hơn nữa tiên đan thương thế hoàn toàn không hề có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt ngọc đế ngươi thật sự muốn cùng ta phật môn là địch quan âm sắc mặt nghiêm túc mắt nhìn ngọc đế lạnh lùng lên tiếng nàng quan âm tôn giả một đời cũng không tính đã làm gì tội ác tại trời sự ngược lại nàng vẫn có phổ độ chúng sinh niềm tin vì lẽ đó Mặc dù là nói quan âm tôn giả không để ý tự thân thương thế đột nhiên sắc mặt ngưng lại ở thánh nhân trước mặt ngươi ngọc đế lại tính là thứ gì thật sự cho rằng làm cái ngọc đế liền có thể tung hoành hưng hoang không muốn đem thánh nhân mức sốt ruột cẩn thận thánh nhân giận dữ máu tươi hưng hoang quan âm tôn giả lời nói như từng trận cực hàn báo tác trực tiếp làm cho cả lăng tiêu điện đều tràn ngập lạnh leo âm trầm tâm ý nghe được lời nói này sau khi ngọc đế sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề thánh nhân oai không có gì đáng trách mà thực lực của hắn còn dừng lại ở hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu luyện nguyên thạch chân giải sau khi khoảng cách viên mãn cảnh giới còn có cách xa một bước bước đi này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra nhưng hắn vẫn ở áp chế bởi vì còn chưa là đột phá thời điểm hắn còn ở khổ sở truy tìm thành thánh chỉ đạo thành thánh chỉ đạo điểm này hắn ở hầm mông tiểu thế giới thời điểm c ù ngô n r ụ c thảo luận quá đồng thời lật đổ đã biết ba cái con đường tổng kết một điểm chính là đại đạo ba n g à n không cần đi người khác đạo h á n ngọc đế phải đi là hoảng sợ để vương đạo hắn muốn đánh vỡ chính là thiên đạo bất nhân d i vạn vật vi sô cấu vì lẽ đó hắn muốn đối mặt chính là thiên đạo một cái nho nhỏ phật môn sao phải sợ ngọc đế lạnh leo ánh mắt nhìn về phía con âm người phật môn cố nhiên lợi hại nhưng còn chưa là mục tiêu của ta ta đã từng gặp được một người hắn giáo hội ta sửa cũ thành mới hắn giáo hội ta ánh mắt muốn rộng lớn ngươi phật môn nếu công n h i ê n khiêu khích chấm cái t i a chấm trước hết đá văng ra người phật môn khối này chướng ngại vật lấy chứng đại đạo một trăm chín mươi lăm n chương hai trăm m ư ơ i sáu quan âm chịu nhục ngọc đế đối với ngô dục vô cùng tính nghệ ngươi phật môn nếu công n h i ê n khiêu khích chấm cái t i a chấm trước hết đá văng ra người phật môn khối này chướng ngại vật lấy chứng đại đạo ngọc đế lời nói này là trải qua đắn đo suy nghĩ mới nói đi ra thiên đình vốn là ở phật môn tính toán bên trong mà hắn ngọc đế đã sớm hiện hiện ra lòng phản kháng nói ra là kiên định hơn chính mình đại đạo mà thôi mỗi người đều có đạo của chính mình nếu lựa chọn c h ư n không có thể do dự Bởi vì do dự liền sẽ bại trận mà những câu nói này trong n g á y mắt liền để thiên đình văn võ tiên quan nội tâm nổi lên song lớn minh ông bọn họ làm sao làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ ngọc đế càng là liền phật môn đều không để vào mắt thiên đình đã không phải đông hoàng thái nhất đế tuấn thời đại kia thiên đình hiện tại thiên đình đừng nói là chuẩn thánh coi như là đại la kim tiên cũng không có mấy cái ngọc đế bối cảnh chỗ dựa đúng là lớn dù sao đã từng là hồng quân đồng tử sau đó để hắn làm ngọc đế hồng quân mới ngoại lệ để hắn gọi một tiếng sư tôn có thể nói đến cùng ngọc đế chỉ là thế hồng quân lão tổ quản lý một hồi hồng hoang mà thôi nói chẳng ra chính là hồng quân chẳng muốn quản những này về v ạ t để ngọc đế là một người công cụ người mà phật môn bên kia hai vị thánh nhân cũng là hồng quân đệ tử nhưng thánh nhân giá trị lợi dụng cao hơn nhiều ngọc đế vì lẽ đó cân nhắc bên dưới cái này chỗ r ử a là không r ử a giấm được lần trước ngọc đế cùng người k h á c văn võ tiên quan sử dụng chu thiên t ỉ n h đấu đại trận mới miễn cưỡng đè ép phật môn hơn nữa cái này chư thiên tình đấu đại trận cũng không đầy đủ chỉ là đồ có hình căn bản không sánh được hoàn trình bản uy lực của đại trận đối với này thiên đình văn võ tiên quan cảm giác nguy hiểm thì càng thêm sâu hơn khẩu này quy về này chân chính làm lên là một chuyện khác bọn họ không tin tưởng bọn họ có thể nghĩ đến sự tình ngọc đế chưa hề nghĩ tới có thể đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí lón như vậy nói ra lời nói như vậy động thủ đi quan âm tôn giả liên tục cười lạnh đối với ngọc đế rất là xem thường chỉ cần ngọc đế ngươi dám động thủ ta chết có cái gì không được đối mặt quan âm khiêu khích ngọc đế không có nổi giận phẫn nộ gặp hạ thấp trí tuệ chỉ có vô năng nhỏ yếu nhân tài gặp làm chuyện như vậy mà ngọc đế chính là lục giới chúa tể tự nhiên dùng trí tuệ của chính mình đến xem chờ chuyện này phật môn thiếu một cái quan âm còn có thể có cái kế tiếp quan âm ngọc đế không hy vọng phật môn thánh nhân chế tạo ra một cái máu lạnh vô tình giết chóc con dối mấy ngày nay hắn đoán đoán ngô dục bố cục đã có thể đoán ra một cách đại khái thây du khí vận ngô dục liền muốn độc tài thân bởi vậy trước mắt cái này quan âm còn có rất lớn giá trị lợi dụng dù sao quan âm vẫn có lòng từ bi đây là một hai quan âm vốn là đạo môn từ hàng chân nhân chính là ngọc hư cung mười hai thượng tiên một trong chỉ có điều là bị phật môn sử dụng thủ đoạn khống chế lại mà thôi luận tình cảm ngọc đế cũng muốn bung tha nàng một lần còn nữa phật môn có khống chế thủ đoạn của nàng lẽ nào sư tôn của hắn ngô dục không có phật môn thánh nhân chỉ là người cầm lái đối kháng chính diện phật môn người cầm lái đối với ngọc đế tới nói bất lợi nhưng phật môn những n à y người cầm lái muốn hành đại sự nhất định phải phải có tương ứng c o n cờ mà đem những con cờ này biến hóa để cho bản thân sử dụng mới là để bọn họ chậm dãi vỡ bản then chốt giết một người đơn giản nhưng không phải thượng sách thượng sách là muốn công tâm không để lại dấu vết ra không ngỏ điểm này cũng là ngọc đế từ trên người ngô d ụ học được dù sao nô d ụ ú p nhằm vào chính là phật môn quân cỏ quan âm n g ư ơ i ở trâm trong mắt chỉ có điều là một cái vai hề mà thôi trâm muốn giết n g ư ơ i bất cứ lúc nào có thể lấy mạng của ngươi nhưng trâm còn cần đi cho phật môn mang một câu nói phật môn dám to gan lại chia sẻ ta thiên đình ta người của thiên đình thấy ngươi phật môn một cái liền giết một cái ngọc đế quyết định này thực chính là sư xuất hữu danh vì là mặt s o đối kháng phật môn làm chuẩn bị đến lúc đó ngọc đế coi đây là lòi giải thích coi như là hồng quân lão tổ cũng có thể nói thêm cái gì cúc đi ta thiên đình xem thường giết người đúng mau mau lăn không phải vậy ta một kiếm chém n g ư ơ i đầu chó quan âm lạnh lùng nhìn chung quanh thiên đình mọi người lần này chịu đựng khuất n h ụ so với bất kỳ lần nào đều đại nàng ở trong lòng yên lặng xin thể hôm nay nỗi nhục tất còn chỗ tối ngô dục đối với ngọc đế quyết định này cảm thấy rất vui mừng có thể học được chính mình tinh túy còn không có mấy người nha tương lai ngọc đế khẳng định là cái thứ nhất chứng đạo người sự tình đã phát triển đến trình độ này ngô dục cũng phải tiến hành động tác kế tiếp đợi đến thiên đình trận này h ế n hội tản đi ngô dục liền trực tiếp cho thiên bồng quyền liêm truyền âm nói tới chỗ này ngọc đế dừng một chút hơi đánh giá ngô dụng một ánh mắt thấy ngô dụng nhẹ như mây gió răng rớp mới tiếp tục nói nhưng sư tôn ngươi mưu tính lại nhất định phải để hai người này ứng tiếp không biết sư tôn có gì đối sách nói chuyện với ta vẫn phải cẩn thận cẩn thận làm gì như vậy rất không ngọc đế a chẳng lẽ đã hoàn toàn bị ta thuyết phục nô dục cười nói chớ h o à n g sợ vi sư sớm có đối sách chờ thiên đ ồ n g quyền liêm vừa đến ngươi liền biết rồi ngọc đế gật gật đầu trong lòng biểu thị phật môn thánh nhân thủ đoạn cũng chỉ có sư tôn ngươi có thể ứng đối không lâu lắm quyền liêm thiên đ ồ n g đã đến nhưng hai người thấy nô dục cùng ngọc đế sau khi lập tức liền sửng sốt sư tôn lại ngồi ở trên tịch cùng ngọc đế vừa nói vừa cười ngọc đế còn vô cùng cung k í n h điều này giải thích cái gì này nói minh ngọc để cùng sư tôn có liên quan lớn lao hơn nữa loại này liên quan chỉ sợ là ngọc đế thần phục với sư tôn nhìn thấy sư tôn nhìn thấy bệ hạ hai người song song quỳ xuống đất nếu đã đoán được ngô dục cùng ngọc đế quan hệ bọn họ cũng không cần quá c â u n ệ đều đứng lên đi ngô dục mở miệng nói gọi ngươi hai người đến đây là có mấy chuyện muốn bàn giao các ngươi nói vậy các ngươi đối với chính mình vận mệnh đã có sâu sắc hiểu rõ tương lai các ngươi muốn đối mặt lấy các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy ứng đối tuy rằng ta có thể ngăn cản phật môn thủ đoạn nhưng ta sẽ không xuất thủ thư ưng ở dưới cánh chim là trưởng thành không đứng lên các ngươi vừa đã cho ta thần thông liền nên đi hảo hảo rèn luyện một phen nghe được cái này quyền liêm đại tướng một mặt trầm trọng nói xin nghe sư mệnh quyền liêm không sợ kiếp nạn chỉ là phật môn gặp cướp đi trí tuệ của ta tính xin sư tôn chỉ một con đường sáng mà thiên đồng nhưng sốt ruột sư tôn a không phải thiên đồng không muốn đi đối mặt kiếp nạn a nhưng này kiếp nạn thực sự là quá đồ phá hoại a ngươi cũng nói rồi chúng ta không đủ để đối mặt kiếp nạn vậy ta chẳng phải là muốn biến thành heo không cần sốt ruột ta chỗ này có hai loại đồ vật các ngươi mà nhận lấy đến lúc đó có thể bảo vệ các ngươi vào cấp không việc gì nói nô dục liền lấy ra từ hệ thống nơi đó mua đồ vật vung tay lên thiên bờ ồ ổng ở g q u y ề n liêm hai người trong tay liền có thêm hai tâm huyền ảo vô cùng đồ chú một trăm chín mươi sáu n chương hai trăm mười bảy phật môn tân đối sách thiên đ ồ n g ứng kiếp nô dục này hai tấm phụ là lấy khí vận trị h ồ i đoái có thể trung hòa đi thánh nhân một lần thần thông đủ khiến thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm thành công ứng kiếp có thể bảo đảm bọn họ vốn có thực lực bất biến đua này chú bên trên tỏa ra các loại ngự trị ở bên trên pháp tác l u n sóng sư tôn thực lực thật sự là sâu không lường được a ngọc đế ở trong lòng cảm khai nói trong lòng nghĩ chính mình lúc nào mới có thể xem sư tôn cường sư tôn e sợ đã vượt lên thánh nhân bên trên mà ta thành thánh thời cơ còn chưa tới a thực sự trong lòng hắn vẫn có một cái lớn mật ý nghĩ hay là thánh nhân ngã xuống chính là tân noel sinh thời cơ hai người ngươi mau chóng trở lại chuẩn bị một phen nên vào cướp n ô dục bàn giao một câu sau khi q u y ề n liêm cùng thiên đ ồ n g rồn d ậ p lui ra sau đó n ô dục vừa nhìn về phía ngọc đế ngươi thấy thế nào l o n g tộc việc long tộc sư tôn muốn hướng về long tộc ra tay rồi sao vẫn là nói sư tôn muốn dẫn long tộc một cái ngọc đế dừng một chút long hán sơ kiếp sau khi long tộc xa suốt vẫn luôn là ở kéo dài hơi tàn thế nhưng hồng hoang không ký năm long tộc thông qua vô số năm tháng tích lũy đã nắm giữ không tầm thường gốc gác nhưng nếu muốn tại đây càng ngày càng hỗn loạn hồng hoang bên trong tranh cướp một phen là vạn vạn không làm được đương nhiên theo chấm quan sát long tộc không chút nào từ bỏ tranh bá hồng hoang g i ã tâm tây hải long vương chỉ tử nga o liệt trên người đã ra hiện tượng phản tổ phật môn đem g i ã tâm viết lên mặt nhất định sẽ chấn áp long tộc coi như là ta thiên đình làm cứu viện e sợ cũng là không làm nên chuyện gì phật môn là không thể để long tộc lại xuất hiện một con tổ long Nô trên nhưng rục gật gật đầu, trên mặt đầu, muốn sư n g tôn nhân không thẹn là sư tôn ngọc đế tuy rằng đoán được cái đại khái nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sư tôn muốn rèn đúc chính là tổ long phượng tuổi bầu trời hùng chủ vùng biển bá chủ vậy cũng là sau khi khai thiên siêu cấp tổ tại không cần kinh ngạc việc do người làm n g ư ờ i đã có ý nghĩ của chính mình theo ân chính mình tiến hành là được nô giục cười nhạt một tiếng liền rời đi hậu hoa viên quan âm kéo trọng thương ra nam thiên môn tìm một chỗ ẩn nấp địa phương chữa thương liệu vài cái thời thần mới chạy về phật môn loại này sống sót sau hai nạn cảm giác kiên định nàng muốn trở nên mạnh hơn ý chí nàng rõ ràng lần này ngọc đế không có giết nàng là bởi vì ngọc đế vẫn không có cùng phật môn không nể mặt mũi sức lực nhưng lần sau đây dưới lần sau đây nàng còn có thể xem lần này như thế may mắn sao trở lại tây thiên sau khi quan âm không có về lôi âm tự tìm như lai mà là trực tiếp đi tới quay tròn thế giới nơi sâu xa tìm hai vị thánh nhân quay tròn thế giới nơi sâu xa một đoá tỏa ra vô tận phật quang hoa sen kim liên đã đem cái kia minh hà lao tổ phân thân trá đến sạch sành xanh tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn để thánh nhân đứng sừng sững với hoa sen trước người trước mở miệng nói sư đ ệ thần thông của ngươi bị người phá nếu không thì quan â m cũng không thể thất bại có thể phá ta thần thông nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái kia huyền địch chuẩn đề trầm trọng nói rằng cũng may đối với thiên bồng cùng quyển liêm này hai viên quân cờ chúng ta đã sớm chuẩn bị hậu chiêu tuy rằng do ta trực tiếp ra tay gặp bị hư hỏng chúng ta phật môn danh dự nhưng trước mắt không thể không làm như vậy rồi lịch sử đều là do người thắng soạn nhạc chỉ cần hoàn thành lần này tây du lựa kiếp phật môn liền sẽ tỏa ra thuộc về mình hà o quang tiếp dẫn gật gật đầu nói rằng nói không sai nhưng việc nhỏ cũng phải làm cho tự chúng ta ra tay lời nói a t ố i khống chế l ạ i cục từ khi hoa quả sơn một trận chiến sau khi sư tôn liền loại bỏ thánh nhân không ra này một cái ở bề ngoài không có chút rung động nào hưng hoang đã là gió nổi mây vẩn không chỉ có là thánh nhân còn có địa phủ minh hạ hậu thổ yêu tộc nhân tộc chớ chút đều là một cái ẩn số trước một q u a n g thời gian địa tàng vương cùng phong đô đại đế cùng nhau ra địa phủ cái k i a chấn nguyên tử bỗng nhiên du lịch hồng hoang ta tiến hành suy tính thời điểm trên người bọn họ đều xuất hiện không nhỏ biến số chuẩn đề nghe vậy nữ h mày lại nói rằng nếu không đem những này biến số bóp chết từ trong trứng nước bọn họ dù sao đã đạt đến c h u ẩ n thánh tu vi nếu là trực tiếp ra tay xóa bỏ hồng hoang gặp mất cân bằng sư tôn bên kia nhất định sẽ ra tay tiếp dẫn phân tích nói hiện tại quan trọng nhất chính là đem phật môn nhân tài bồi dưỡng lên tiếp dẫn nói xong liên nhìn thấy cái kia quan âm tôn giả một thân vết máu chạy tới đệ tử bái kiến hai vị phật tôn đệ tử hành sự bất lực k í n h xin phật tôn trách phạt đứng lên đi ngươi sự tình ta đã biết được chuyện này liền ngay cả ta đều không có dự liệu được chuẩn đề vung tay lên một đạo nồng nặc sinh mệnh pháp tắc dâng tới quan âm quan âm tôn giả thân thể rút lên bẩn b ậ t thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn đa tạ phật tôn chuẩn đề nói rằng ngươi mà ở lại ta này quay tròn thế giới tu luyện mà sau long tộc việc ta để như lai tự mình đi làm quan âm tôn giả ở thiên đình biểu hiện rất để hắn thỏa mãn đại đại phát dương phật môn xin hỏi phật tôn cái kia thiên đồng với q u y ề n liêm một chuyện phải làm làm sao quan âm lo lắng vẫn là chuyện này cơ bản lên thiên đ ỉ n h đã thành trong lòng nàng một khối mục n h ọ t không sao ta tự mình ra tay chính là nói xong chuẩn đề trực tiếp biến mất ở tại chỗ mà quan âm một mặt cương nghị đối với ngọc đế căm hận tâm ý vô cùng n ồ n g n ặ n g ngọc đế lần sau đối mặt ngươi ta sẽ không lại như thế trắng sám vô lực thiên đ ỉ n h q u y ề n liêm đại tướng cùng thiên đồng nguyên xoáy được nô d ụ c bảo vật sau khi từng người có chính mình m ư tính phật môn nếu muốn bọn họ ứng tiếp vậy bọn họ liền đem kế tự kế trước tiên ứng tiếp sau đó sẽ h è n bọn phát rủ h á n phật môn không phải phải đem bọn họ một người biến thành heo cướp đoạt một người trí tuệ mà vậy thì giả dạng làm heo phân thành kẻ ngu si chứ n g a y hôm đó chuẩn đề thánh nhân tự tây thiên mà đến t h á n g tới thiên đồng nguyên x o á y phủ chuẩn đề thánh nhân thiên đồng biết mình kiếp nạn đã tới liền dứt khoát nâng một bản đồng cung t hư độ một hồi thời gian dành cho phật môn chính mình háo sắc x a đoạn giả tạo ngươi không ở ngươi phật môn làm ngươi phật đà đến ta này nho nhỏ thiên đồng phủ làm gì lẽ nào ngươi cũng yêu thích đông cung nói thiên đồng chỉ bằng không cho gọi ra vài bản đồng cung cùng chuẩn đề nói đên đên đến đừng giới sách này sách ta này có chính là thánh nhân yêu thích cái nào vốn là chọn cái nào bản chứ chuẩn đề thánh nhân mặt mày chừng lớn mật ngươi là cái tha gì cũng dám nói chuyện với ta như vậy hôm nay liền biểu ngươi hạ giới đầu xúc sinh đạo ngày khác đến ta linh son trả lại ngươi chính quả nói chuẩn đề thánh nhân vung tay lên một đạo đựng vô thượng uy thế năng lượng ép thẳng tới thiên bồng mặt thiên đ ồ n g trực tiếp bị đánh vào thế gian hắn lại như là một viên sao trổi bình thường đột nhiên hướng về mặt đất dây dụng thiên bồng làm sao phản kháng đều phản kháng không được đúng vào lúc này đông thổ một hộ nông hộ trong nhà lợn cái sinh một trăm chín mươi bảy em chương hai trăm m ư ơ i tám quyền liêm đại tướng ứng k i ế p t ổ long bí cảnh sư tôn phù hộ a thành ta còn có thể phát d ụ c một phen thất bại liền thành heo thiên đ ồ n g đột nhiên đem hai tấm bùa chú xé vỡ từng luồng từng luồng sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt đem thiên đ ồ n g cho bao vây lấy loại này huyền diệu cảm giác lại như là đem hắn cùng ngoại giới sở hữu liên hệ đều chặt đ ứ t bình thường để thiên đ ồ n g đột nhiên co giật vô cùng thoải mái mà cái kia khiến cho hắn đầu xúc sinh đạo lực lượng pháp tắc cũng biến mất theo không gặp cũng là trong nháy mắt q u y ề n liêm hóa thành một vệt sáng biến thành một cái heo con ngủ nằm ở lợn cái bên người nghĩ thầm trước tiên rối loạn thánh nhân tầm mắt lại nói về phần tại sao hắn muốn đồng thời sử dụng hai tấm b ầ a chú là bởi vì hắn trước đó cùng q u y ề n liêm thương lượng kỹ càng rồi tính cách của hắn cùng q u y ề n liêm bổ sung rất cần q u y ề n liêm cẩn thận cùng đầu góc q u y ề n liêm đưa ra thánh nhân tri cục không phải bọn họ có thể tưởng tượng vẫn là cẩn thận một điểm tốt mà sư tôn đồng thời cho hai người bọn hắn trương hay là cũng là đang khảo nghiệm bọn họ năng lực ứng biến hợp tác năng lực bởi vậy bọn họ thương lượng hai tấm phù đồng thời sử dụng tấm phủ thứ nhất hay dùng đến rời đi thánh nhân công kích đệ nhị phù hay dùng đến trung hòa thánh nhân tra xét cùng giám thị như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào tam thập tam trọng thiên trên chuẩn đề nhìn thấy tình cảnh như thế hơi nhún g mày này thiên đ ổ n g khí tức làm sao biên mất rồi mang theo nghỉ hoặc chuẩn đề thánh nhân lập tức ra tay suy tính có thể suy tính hồi lâu sau phát hiện thiên đ ổ n g trên người cũng chưa từng xuất hiện biên số vì để ngừa vắn nhất vẫn là tìm một người đến nhìn hắn tiếng nói vừa dứt chuẩn đề thánh nhân trực tiếp biến mất ở tại chỗ đi đến cái kia quyền liêm đại tướng trong phủ không nghĩ tới ta đường đường thiên bồng nguyên soái còn muốn được ngủ chuồng lợn nỗi n h ụ quá hồi lâu thiên bồng mới dám măng măng nết nết ân hiện tại còn chỉ có thể ở tại trong chuồng heo chịu n ụ quyền liêm đại tướng đối với hắn luôn mãi căn dặn nhất định phải bình tĩnh sai một bước chính là vực sâu nhưng mà thiên bồng đối mặt không chỉ là vực sâu còn có thể biên thành heo quyền liêm đại tướng trong phủ hắn đã triệt hồi trong phủ sở hữu cơ quan đem thứ hữu dụng đều bên người mang theo ở bên người mà trong phủ vật ngoại thân nhưng là toàn bộ ban cho thủ h ạ lúc này hắn tay cầm hàng yêu bảo trượng sừng sững ở phủ tướng quân cửa gió mát xào sạc gợi lên hắn trên c h á n v à i sợi sợi tóc những năm này hắn cẩn thận một chút được rồi hôm nay hắn quyết định không còn khiếp được hắn muốn đi trực diện tràn trề máu tươi ngươi tự hồ biết ta muốn đến lúc này chuẩn đề thánh nhân đã tới quyển liêm phủ tướng con trước nhìn vẻ mặt â m trầm quyển liêm đại tướng hắn cũng có chút kinh ngạc ta quyển liêm này một đời đi mỗi một bước đều tính được là rất cẩn thận cứ việc ta ở phòng ngửa phiền phức không tất yếu nhưng ở bị các ngươi mạnh mẽ sắp xếp vận mệnh trước mặt thật sự rất trắng bệnh vô lực quyển liêm đại tướng không hề trả lời tiếp dẫn vấn đề phục ma thiền trượng trên đã t làm cho hắn bốn phía đã che kín băng tiết ta xưa nay đều không có tranh quá nhưng lần này ta nghĩ tranh một chuyến dù cho hy vọng xa vời dù cho tan xương nát thịt rơi vào vực sâu c h ỉ ít ta đối với thánh nhân rút quá đao q u y ề n liêm đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay hàng yêu bảo trượng bay thẳng đến chuẩn đề thánh nhân mặt đánh ra ẩm một tiếng dường như sấm sét nổ vang tiếng vang truyền ra chỉ thấy chuẩn đề thánh nhân trước mặt ba thước hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ trực tiếp đem quyển liêm đại tướng hàng yêu bảo trượng che ở trước mặt cho dù quyển liêm đại tướng đem hết toàn bộ khí lực cũng không thể lại tiến vào máy may quyền liêm đại tướng trước đây ta đối với ngươi chỉ là đối với ngươi thoáng lưu ý một ánh mắt nhưng ngày hôm nay ngươi nhường ta đánh giá cao ngươi một ánh mắt chuẩn đ ề một mặt nhẹ như mây i ó nói rằng hắn nhưng là đại thánh nhân quyền liêm nhân vật như vậy căn bản là gần không được hắn thân chỉ là quyền liêm này một động tác quả thật làm cho chuẩn đ ề rất thưởng thức quyền liêm có khôn khéo đầu góc cùng tính toán thế nhưng chính là quá mức tinh thần người như vậy một khi xảy ra tranh chấp chỉ tâm hậu quả khó mà lường được bởi vì hắn sẽ đem mỗi một bước đều muốn toàn diện sau đó sẽ tìm tới thời cơ thích hợp ra tay nhất định là nhân vật đáng sợ nhất Cái gọi là bỏ nói g đằng sau, mà quyển liêm cũng không là bỏ ngựa, cũng không người. ngươi ự a sau, kia sau qua đau khổ, đến ta ta bắt bỏ nắm thiền chết thôi, trải Tây Thiên, trả ve với chim chim cái chờ chim chim phải khi, khổ, Liêm Đi mà mà sẻ sẻ, sẻ sẻ ở đến đến Quyển chính n quả. là là lấy chuẩn đề thánh nhân vung tay lên từng đạo từng đạo thần bí lực lượng phát tắc hướng về quyển liêm bao phủ mà đi trong n g a y mắt quyển liêm liền mất đi sức phản kháng trực tiếp bị dáng rơi xuống thế gian liệu sa hạ bỗng một đạo như thiên thạch thứ tầm thường đột nhiên đánh vào giữa sông sau đó trên trời chuẩn đề thánh nhân pháp quyết bát gây một tầng phong ấn trong miệng nhắc tới bát bách lưu xa d ư ớ i ba ngàn nhược thủy thông nga mao phiêu bất khởi lô hoa định để trầm vô hình pháp tắc gây ở lưu xa hà trên nhất thời toàn bộ hà cũng bắt đầu bắt đầu biến hóa lập tức liền biến thành dài và i ả m tám trăm g i ả m rộng dòng nước m á h liệt liền ngay cả lông chim đều n ở không ra q u y ề n liêm đại tướng hôm nay ngươi hướng về ta ra tay vậy ta liền cướp đoạt trí tuệ của ngươi phạt ngươi mỗi bảy ngày được lợi kiếm xuyên thân nỗi khổ đem quyển liêm đại tướng chấn áp sau khi chuẩn đề thánh nhân lại suy tính một phen mới rời khỏi l i ệ u x a hà d ư ớ i đáy quyền liêm đại tướng thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn so với thiên bồng thông minh biết chuẩn đề mua tới liền xóm sử dụng ngô dục cho bờ chú chuẩn đề phong ân cũng thật là lợi hại a trực tiếp hạn chế ta không thể lên bờ hoạt động có điều có như thế một tầm phong ấn phật môn thì sẽ không phái người giám thị ta vừa vặn có thể thật lòng tu luyện nhật nguyện tinh thần h u y ễ n cho tới mỗi bảy ngày được lợi kiếm xuyên thân nôi đau cũng vừa hay dùng để tu luyện cơ thể ta từ khi tu luyện nhật nguyện tinh thần n u y ễ n sau khi thân hồn của ta liền trở nên càng ngày càng mạnh mẽ nhưng thân thể vẫn là còn dừng lại ở tây h á hải, lo hải long vương gật đầu một cái nói nói vậy phật môn mục tiêu kế tiếp chính là ta long tộc ngao liệt đứa nhỏ này nên đi tội long bí cảnh tây hải long vương thời gian cấp bách chúng ta đi tìm ngao liệt lập tức hành động như thế nào đi nuôi nói ta long tộc muốn liều cối cùng này một cái lúc này tiểu bạch long đang tu luyện từ mục long sư mặt trên lĩnh lộ ra đến công pháp môn công pháp này tên là long đằng tiểu thiên công pháp này có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên hơn nữa còn có thể hoàn thành chín lần lột xác mỗi một lần thoát biến thực lực đều sẽ so với di vãng mạnh hơn mười lần nhưng công pháp này có một cái thai hại nhất định phải có một cái thoát biến phương hướng mà phương hướng này tiểu bạch long đến nay không có tìm được ngao liệt đ n g nhiên tứ đại long vương đi tới tiểu bạch long trước mặt phụ thân mấy vị thúc bá tiểu bạch long hơi thi lễ một cái thì ta chuyện gì thời gian cấp bách không kịp nói tỉ mỉ thực chúng ta long tộc to lớn nhất gốc gác chính là tổ long bí cảnh này bí cảnh chỉ có chúng ta mây láo già này biết đông hải long vương nói tóm tắt tổ long bí cảnh tiểu bạch long trong con ngươi né qua một vệ tinh quang tổ long không phải là hắn lộ sát phương hướng sao một trăm chín mươi tám n chương hai trăm mười chín tiến vào tổ long bí cảnh nô d i ụ c ra tay giúp đỡ phụ thân các vị thúc bá xin mời cẩn thận nói với ta nói chuyện tổ long bí cảnh là xảy ra chuyện gì tiểu bạch long không thể chờ đợi được nữa hướng về tứ hải long vương hỏi hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất là hắn có công pháp nhưng không có tìm tới tu luyện công pháp then chốt đồ vật tổ long bí cảnh chính là tổ long sau khi nga xuống thân thể biến thành bên trong hình thành một cái đặc biệt tiểu không gian bên trong tự nhiên có tổ long để lại bảo vật ngao quảng v ẻ mặt có chút t ạ m đ ạ o long tộc đã từng huy hoàng không cần hắn nhiều lời những năm này chịu đục tử thủ tổ long bí cảnh bí mật này chờ chính là có long tộc hậu duệ có thể chịu đựng được tổ long bí cảnh năng lượng tiểu bạch long trên người nguyên bản liền xuất hiện một tia hiện tượng phản tổ hiện tại lại được huyền n ị c h thánh nhân chỉ điểm là tiến vào bí cảnh người được chọn tốt nhất tổ long để lại bảo vật đều có cái nào tiểu bạch long rất hứng thú hỏi h ắ n chờ mong chính là một cái lột sắc phương hướng theo hắn suy đoán rất có khả năng là một tia tổ long tinh huyết hoặc là một tia tàn hồn dù sao trên người hắn hiện ra chỉ là một tia hiện tượng phản tổ nhưng tinh huyết trong cơ thể không thuần tổ long b í cảnh không phải bất luận người nào đều có thể tiến vào cho dù là ta long tộc tứ hải long vương cũng chỉ có thể vào vào bí cảnh tân ngoài muốn đi vào bí cảnh nơi sâu xa hay là muốn thông qua tổ long thử thách ngao khâm có chút bất đắc dĩ nói nga o liệt ở ngươi chưa từng xuất hiện trước chúng ta tứ đại long vương xem như là lòng tộc thiên phú tốt nhất tồn tại dù là chúng ta cũng không cách nào thông qua tổ lòng thử thách vì lẽ đó bí cảnh bên trong có cái gì chúng ta liền không biết được ngao nhận u thở dài rõ ràng tiểu bạch long ở trong lòng hít thở dài hỏi tiếp cái kia tổ lòng thử thách là cái gì ân không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu chuẩn bị đầy đủ thắng vì đánh bất ngờ tổ long cần một cái dẫn dắt lòng tộc thịnh vượng long bất kể là thiên phú tu vi vẫn là trí tuệ đều nếu như long bên trong k i t xuất ngao quảng thật lòng hồi ư c nói lúc trước tổ long cho ta thử thách là biến ảo ra một cái tu vi cao hơn ta gấp m ộ ư ơ i lần long hồn để ta đánh bại mới coi như thử thách h ọ c lệ kết quả kia làm sao tiểu bạch long hỏi ta không có sống quá ba hiệp ngao q u ả n g lại như là quả cầu r a xì hơi thất bại hoàn toàn tổ long thử thách là tương đương khó khăn a tiểu bạch long có thần thông ở tay không chỉ không có nhục trí trái lại kích phát rồi hàn đầu trí phụ thân các vị thuốc bá việc này không nên chậm trễ chúng ta vậy thì xuất phát hồng nông tiểu thế giới tổ long bí cảnh có chút ý nghĩa nô dục liền nước trả khẽ mỉm cười tiểu bạch long nếu như được tổ l o n g truyền t h ừ a hơn nữa long đẳng c i u tiên tương lai thành tựu i không trả gặp so với ngộ không kém phật môn lần này phái chính là như lai toàn bộ long tộc không một người là đối thủ long tộc không so với ở thiên đ ỉ n h ở thiên đ ỉ n h thánh nhân còn muốn kiên kỵ một phần nhưng ở long tộc thánh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay vì lẽ đó ta nhất định phải cản như lai trước dành cho tiểu bạch long một ít bảo đảm một nghiệm đến đây n ô dục liền biến mất ở tại chỗ tổ long bí cảnh n ơ i một viên đầu rồng to lớn không xương sừng sững ở bên trong biển sâu nay viên vòi nước không xương vạn giảm cao hình thành một đạo thiên nhiên c ổ n g lớn tỏa ra vô tận uy thế chẳng lẽ nói ta long tộc long môn chính là tổ long bí cảnh lối vào nơi này ngao liệt không biết đã tới bao nhiêu lần càng là chứng kiến quá vô số không phải long tộc vật chủng ở đây lướt qua long môn trở thành long tộc một thành viên nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái gọi là tổ long bí cảnh lối vào càng là mọi người đều biết tồn tại chính là bởi vì là mọi người đều biết long môn vì lẽ đó người bên ngoài mới sẽ không đâm ra lòng nghĩ ngờ ngao q u ả n g trong con ngươi né qua một đạo trầm trọng vẻ mặt ta long tộc từ lượng kiếp bên trong sinh tồn tại hạ đã rất h ô n g dễ dàng vì lẽ đó đi mỗi một bước đường đều phải cẩn thận tiểu bạch long chỉ trỏ ta tất sẽ làm long tộc tái hiện huy hoàng được không thẹn là ta đồ đệ có chí hướng nhưng vào lúc này một đạo thanh quang hạ xuống người tới chính là một bộ thanh ý h ì h n h ngô dục bái kiến sư tôn tiểu bạch long lập tức quỷ xuống hành lễ bái kiến huyền lịch thánh nhân tứ hải long vương cũng là vô cùng cung kính quỷ xuống đều đứng lên đi long tộc đã bị tây thiên hai vị thánh nhân nhìn c h ă m chằm các người đón lấy đi mỗi một bước đều sẽ vô cùng khó khăn n ô dục lạnh nhạt nói cho dù liều trên ta này đ i u m ạ n giả c ũ nô g ngao liệt tranh thủ thời gian. Thăng cương nghị ngao quảng miệng rằng, ngươi đừng kháng người cũng ngươi phải phó đập tranh thủ thời thắn thánh nhân, như thể chết. liệt nói rồi, liền điểm vi, nói đối coi đối cái vì quan quan n ta là là tu một tắt được có mở âm, âm đem dục không phải đang đả kích lão long vương tự tin mà là đang dạy hắn nhận rõ ràng sự thực đây là trí tôn xích phong âu trí tôn bất hủ thuẫn thời khác nguy cấp có thể giúp ngươi nô dục lấy ra lúc trước cho ngộ không phát bảo phóng tới tiểu bạch long trước mặt vì sư liền giúp ngươi tới đây nếu như ta ra tay phật môn thánh nhân nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan cái kia toàn bộ vùng biển đều sẽ bị phá hủy vì lẽ đó ngươi có thể được thế nào tạo hóa liền xem chính ngươi bản lĩnh ở đây không so với ở tây thiên linh sơn lần trước hai vị thánh nhân nhẫn nhịn không c ó ra tay là bởi vì đau lòng chính mình gốc gác nhưng nếu như là ở long cung ha ha cái kia phá hủy liền phá hủy đa tạ sư tôn nga o liệt tiếp nhận hai kiện pháp bảo trong lòng đối với ngô dục tràn ngập cảm kích nga o liệt vị sư nơi này còn có hai tấm bọn chú ngươi như thành công thu được tổ lòng truyền thừa liền thuận thế ứng kiếp chính mình lại cẩn thận mưu tính một phen chỉ là có ta truyền cho ngươi thân thông cùng với truyền thừa còn chưa đủ lấy tái hiện tổ long ngày xưa huy hoàng nhất định phải lấy đại khí vận quán chi nô dục đạo xong sau khi liền biến mất ở tại chỗ đa tạ sư tôn chỉ điểm tiểu bạch long trước tiên tiến vào long môn bên trong tứ đại long vương theo sát sau cảnh tượng chuyển đổi này long môn bên trong lại là mặt khác một phen tiên điệm trong này ngoại trừ mặt đất đều là xanh t h ẳ m g một mảnh vô số màu xanh thăm thắm điểm sáng tự do ở mấy người quanh thân như vậy cảnh sắc thật sự là đẹp không sao tà x i ế t thế nhưng mấy người mỗi đi một bước trên người thừa nhận áp lực thì càng t h m một phần không biết đi rồi bao lâu bọn họ rốt cục đi đến cuối con đường nhìn thấy một đoàn trói mắt bạch quang người phương nào tự tiện xông vào ta bí cảnh nhưng vào lúc này một đạo như kinh lôi nổ vang giống như âm thanh vang lên nhất thời làm cho mấy người thân thể m ạ n h chiến bất hiếu con cháu ngao quảng mang theo hậu bối ngao liệt đến đây tiếp thu tổ tiên thử thách tính xin tổ tiên đáp ứng ngao quảng cung kính ngã quỵ ở mặt đất quay về đoàn kia chỉ nói nói ngao liệt trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút có tư cách hay không tiếp thu ta thử thách tiếng nói vừa dứt đạo bạch quang kia đột nhiên bắn nhanh ra mạnh mẽ bắn về phía tiểu bạch lăng mặt a tiểu bạch long phát sinh tan nát cói lòng tiếng gào thét căn bản là không kịp cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian nguyên lai long tộc cái gọi là long môn chính là tổ long bí cảnh lối vào t ứ hải long vương các ngươi tàn g thật sâu a đúng vào lúc này một đạo phật âm vang lên chỉ một thoáng toàn bộ bí cảnh bên trong đều tràn ngập vô tận phật quang một trăm chín mươi chín n chương hai trăm hai mươi tổ long tàn hồn ra tay tiểu bạch long thoát biến phương hướng từng đạo từng đạo màu vàng phật quang tràn ngập ở tổ long bí cảnh bên trong những người tự do màu xanh thăm t h ẳ n hào quang bị từng điểm từng điểm thôn vệ hầu như không còn lúc này bí cảnh bên trong xuất hiện một vị cao vạn trượng kim thân chính là cái kia như lai kim cương lưu ly li chân thân chỉ một thoáng vô tận uy thế tràn ngập ở này tổ lòng bí cảnh bên trong là như lai ngao q u ả n g vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía phía trên như lai mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu còn lại mấy người đều như lâm đại địch nhưng toàn thân tu vi toàn bộ bị áp chế một điểm chống lại biện pháp đều không có đại ca ta động không được tây hải long vương ngao nhuận phảng phất mang theo thống khổ mặt nạ hắn biết rõ bọn họ tứ đại long vương đều không đúng như lai mục tiêu như lai mục tiêu chỉ có một cái vậy thì là tiểu bạch long thân là phụ thân của tiểu bạch long dù cho l i ề u mạng cũng phải hộ con trai của chính mình chu toàn nhưng hiện tại để hắn bất đắc d ĩ chính là chính mình liền động đều động không được loại này cảm giác quá mức vô lực trắng s á m như lai ta long tộc luôn luôn cùng ngươi phật môn giao hảo ngươi vì sao tới đây đoạn ta long tộc c h u y ể n thừa ngao quảng t r o n g mắt màu đó ngòng nhìn chòng chọc vào như lai nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người lời nói giờ khác này như lai đã chết rồi rất nhiều lần nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt người yếu chỉ xứng trắng xám dít gạo nga o quảng nói không phải ngươi nói như vậy như lai trên mặt lặc ra một vệ lệnh lệnh ý cười cũng chỉ có các ngươi đưa cái này cái gọi là truyền thừa xem là bảo cùng ta phật môn chính thống phật pháp so ra ngươi long tộc chính là trò cười lời nói này để tứ đại long vương trên mặt không nhịn được nếu thật sự bàn về lịch sử phật môn xem như là cái thứ gì long tộc hùng bá vùng b i ể n thời điểm h á n tây phương nhị thánh không biết đang làm gì thế hiện tại lại nói long tộc truyền thừa không kịp cái k i a tám trăm bảng môn phật pháp cái này gọi là người làm sao không khí phật môn phật môn là cái món đồ quỷ quái gì vậy Một đạo cùng h bầu o nỗ t ụ c tôn h nộ không một trận chiến sau khi hắn liền vẫn nằm ở một cái đối với kẻ địch độ cao coi trọng trạng thái không nói nỗ dục chỉ nói riêng tôn nộ không thực lực tranh lệch lớn như vậy vẫn bị hắn đánh cho không ứng phó kịp đương nhiên tôn nộ không đó là liệu mạng công kích thiêu đốt thần hồn thu nạp ma khí phàm là không phải người điên cũng không dám như thế chơi tổ long à? ngã xuống không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại lưu lại cũng có điều là tàn hồn mà thôi như lai、like、ngoài miệng nỉ non nhưng không có ngay lập tức tới gần chuẩn bị trước tiên quan sát một trận làm tiếp quyết đoán một bên khác một đoàn tịnh màu trắng trùng sáng đã hóa thành một cái tóc trắng xóa ông lao bóng m ở hắn đứng thẳng ở nơi đó tỏa ra làm người không dám nhìn thẳng vương thô bạo tức liền như thế một vầng sáng liền phảng phất là với hỗn độn bên trong sinh ra bình thường có vẻ vô cùng thâm bạo không nghĩ tới ta dòng máu lại mỏng manh đến trình độ như vậy tổ long bóng mở nhìn quét tứ đại long vương một ánh mắt không khỏi một tiếng thở dài hắn căn bản sẽ không có để ý tới như lai cho đưa mắt nhìn về phía tiểu bạch long ngươi tuy rằng còn không đạt tới ta chỉ yêu cầu nhưng cũng coi như miễn cưỡng hợp lệ đi vào thử thách đi tiếng nói vừa dứt không giống nhau không chờ tiểu bạch long phản ứng hắn lăng không đẩy ra một trướng trực tiếp đem tiểu bạch long hướng về bí cảnh nơi sâu xa đầy đi a di đà phật bẩn tăng chính là tây thiên như lai quáy dày tổ long ăn nghỉ vạn phần xin lỗi trải qua vừa nãy quan sát như lai đã xác định hiện tại tổ long chỉ là một tia tàn hồn mà n à y một tia tàn hồn có thể thức tỉnh phỏng chừng là hắn xông vào bí cảnh mới đưa tàn hồn triệt để tỉnh lại Thầy Thiên, Tổ một mắt, từ theo trong mắt. Tổ、long、tiền bối, hầu ma tộc đã trở thành quá khứ thức.、Mà、ta Phật môn quá độ thiện tâm, tinh chế ma thổ, bảo vệ thế gian thương sinh không bị ma tộc tàn Hầu Hậu Nhân nhìn Như ánh sinh chủ khí, không Như Hầu khứ chế sinh không h Lai Lai bối, gian Long bóng mang ngạo căn bản cũng Long Môn La lúc La ra ma ma ma quá quá bảo bá bị có mở đem Mà ở độ đã để đã vệ tổ long bóng mở không đem như lai để ở trong mắt mà như lai cũng không sợ hãi một đạo tàn hồn hắn cười nói tổ long tiền bối long tộc chán nản đến đây ta phật môn thực sự không nhìn nổi đã nghĩ dẫn độ một phen cũng làm cho ngươi long tộc tái hiện huy hoàng ngược lại không là nói hướng tiền bối thảo một tiếng c ả m tạ mà là muốn cho tiền bối đem cái kia tiểu bạch long giao ra đây không dối gạt tiền bối ta phật môn chính đang làm một cái đại sự kinh thiên động địa chỉ cần tiểu bạch long hào hào biểu hiện định trả lại hắn một cái chính quả như lai lời nói này nói tới rõ ràng vẻ mặt càng là chính nghĩa lâm nhiên mấy đại long vương nghe vậy toàn bộ đều tức giận bất bình lên như lai đường tưởng rằng chúng ta không biết người phật môn đánh cho ý định gì muốn nô dịch ta long tộc không cửa phật môn vì tranh cướp khí vận cũng thật là một điểm mặt cũng không lớn tổ long bóng mở đúng là không co nổi giận tranh cãi với nhau vô dụng then chốt vẫn phải là xem thực lực long tộc xa suốt đây là sự thực mà hắn nhưng từ như lai trong lời nói nghe được long tộc quật khỏi thời cơ cái này như lai nói tới đại sự nên chính là lựa k i ế p tân lượng k i ế p đến mang ý nghĩa khí vận sẽ một lần nữa phân phối như tiểu bạch long có thể thuận lợi thông qua hắn thử thách long tộc thì có hy vọng mà hắn muốn làm chính là bảo vệ long tộc hy vọng muốn lợi dụng ta long tộc không phải ngươi dùng miệng nói một chút là có thể lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực nếu có thể đem ta này một vệ t à n hồn đánh bại vậy ta long tộc cũng là nhận định phải xa suốt tổ long bóng mở cười nhạt nói vậy ta cũng chỉ tốt đến tội như lai nói nhảm nữa đầu ngón tay b ấ m phát quyết khổng lồ kim cương lưu ly trọng hiện trên người r a h ó g á n h v t quang một cái v ậ tự t tự lòng bàn tay của hắn bên trong phát sinh như lai thần trường vận động sơn hà trải qua mấy lần thất bại sau khi như lai khổ tâm tu luyện một lần trên cảnh giới hắn không có đại đột phá thế nhưng ở thần thông trên có rất lớn cải biến hắn sắp hiện ra ở pháp tắc thời gian h ò a vào như lai thần trưởng bên trong sau đó lại đang quay tròn thế giới nơi sâu xa cảm ngộ thế giới tạo thành p h á p tắc cho đến bây giờ hắn đã có thể đem thiên địa c h i ngũ hành hòa vào thần thông bên trong to lớn v ậ t trưởng ấn lấy bài sơn đ ả o hải tư thế đột nhiên đánh về phía tổ long bóng mở cùng với tứ hải long vương như tổ long không đón được một trường này cái k i a tứ hải long vương cũng phải thần hồn câu diện vật như vậy như đổi ở ta thời điểm toàn thịnh trong nháy mắt có thể phá tổ long bóng mở tiếng nói vừa dứt trực t thần long. Thần long âm phật trường ấn cùng tổ long bóng mở tàn nhẫn mà đánh vào nhau nhất thời toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy lên mạnh hơn ta gấp một mươi lần đối thủ hạ tiểu bạch long khỏe miệng bên trong p h á t họa ra một vệ nụ cười không sai tổ long cho hắn cái thứ nhất thử thách chính là đánh bại một cái mạnh h ơ n hắn gấp một mươi lần long hồn mới vừa bắt lấy tổ tiên tàn hồn này dành cho ta một cái lột s á t phương hướng nếu như thế cái kia liền chiến hai trăm l n chương hai trăm hai mươi một tôn nộ g không tái chiến như lai linh sơn bầu trời hoàn toàn bị c u ầ n c u ộ n ma khí bao phủ mà nộ g k h ô n g viên ma cựu biến đã sử dụng đến cực hạn một vị to lớn viên ma thân ảnh xuất hiện ở linh sơn bên trong hán đỉnh đầu bầu trời chân đạp đại địa khác nào một vị viễn cổ thần ma như lai nếu không ra đừng trách ta lão tôn không nói đạo đức trước tiên san bằng ngươi này linh sơn ba khí tiếng gầm gừ ở toàn bộ linh sơn vang vọng nộ công viên ma thân nhấc chân đặt xuống ẩm một đạo như tinh thần nổ tung giống như tiếng vang chuyển đến nhất thời linh sơn trên xuất hiện một cái khổng lồ vết chân toàn bộ linh sơn đều đang vì đó run dậy không thôi không chỉ như vậy n ổ không này một c ư ớ c xuống trực tiếp để thế giới hồng hoang đều chấn động bên trong địa phủ một mảnh ác quỷ kêu trên thiên đình bên trên toàn bộ thiên cung đều run lên ba run mà phân tán khắp nơi phật mồn con cháu đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ linh sơn xảy ra vấn đề rồi thế giới hồng hoang một cái góc nào đó như lai chính như đồng nhất chỉ con rồi không đầu như thế khắp nơi tìm kiếm nộ không đây đ ồ n g nhiên thần s á c hắn xứng sở tôn nộ không lại xuất hiện linh sơn tôn nộ không 500 năm trăm n ă m không gặp tâm trí tăng trưởng a thừa dịp ta phật môn dốc hết toàn lực trở tay đánh vào ta linh sơn có điều ngươi cũng quá khinh thường ta như lai 500 năm trăm n ă m trước quá khứ ta dù chưa đặt chân thánh nhân lĩnh vực nhưng thần thông uy lực đã là năm xưa mấy lần hôm nay ta liền đem ngươi đánh cho hoàn toàn thần p h ụ nói xong như lai thân thể liền biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó như lai cho ngươi thời gian ba cái hô hấp nếu như không xuất hiện nữa vậy cũng chớ trách ta không khắc khí nộ không viễn cổ ma viên thân thể đứng sừng sững với bên trong đất trời nhắm lại hai con mắt bắt đầu đếm ngựa ba tiếng nói vừa ra hắn quanh thân quần c u ộ n ma khí liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên hai ma khí ở ngộ không bên người hình thành một cái lại một cái ma khí bao táp lại như là từng cái từng cái hố đen như thế đem bốn phía linh khí toàn bộ thu nạp tiến vào sau đó xoắn nát lớn mạnh bao táp tự thân một tiếng nói vừa dứt ngộ không quanh thân ma khí bao táp liền bắt đầu sao động lên bực này cùng bạo ma khí một khi hướng bốn phía k h u ế c tán linh sơn tất hủy dừng tay đúng vào lúc này linh sơn bên trong né qua một vệ kim quang t r o n bởi vì ma khi đối với nộ không tở nói là một loại sức mạnh hoàn toàn mới như thế nào cùng chính mình thần thông kết hợp đem thực lực bản thân tăng lên đến to lớn nhất đây mới là then chốt tôn nộ g không không nghĩ đến ngươi vậy sư tôn ngay cả ta phật môn phật tôn đều lựa không thể không nói hắn đúng là một vị làm người kiên kỵ tồn tại thế nhưng ngươi mà nửa bước c h u ẩ n thánh ngươi có thể làm khó dễ được ta như lai đối với tôn nộ g không đầu đi tới ánh mắt khinh thường xung lượng cũng chính là chỉ nửa bước bước vào c h u ẩ n thánh hầu tử mà thôi tôn nộ g không xem ra năm trăm năm quá khứ ngươi vẫn không có nhìn rõ ràng cường giả cùng người yếu trên người ta đối với thái độ như thế như lai nộ g không trái lại là phát sinh một nụ cười lạnh lùng năm trăm năm trước ta nói rồi giả sử lên trời lại cho ta một ngàn năm ai là thương k h ô n g chúa t ể ai là thấp hèn run dế cũng còn chưa biết nói thật năm trăm năm quá khứ ngươi như lai đã không lọt nổi mắt xanh của ta nộ không một nụ cười lạnh lùng qua đi viên ma cựu biến thần thông triển khai đến cực hạn chín lần thực lực trùng điệp gia trì đủ khiến tôn nộ g không sức chiến đấu sánh ngang c h u ẩ n thánh trung kỳ đừng quên hắn còn có hành chữ bí đ ấ u chiến thánh pháp bực này thánh giai thần thông lập tức liền để hắn tiêu t h ă n g đến một cái đáng sợ hoàn cảnh mặt khác hắn còn có vô tận ma khí ma khí là khát máu sát phạt lực công kích có thể gọi trong thiên địa này mạnh nhất không có bất kỳ đẹn đẽ nộ không trên người thiêu đốt quần quận hấp diễm chiến đấu thánh pháp chiến đấu pháp tắc cùng nhau sử dụng gia chỉ ở kim cô đ ổ n g tiến lên như kình thiên trụ bình thường cây gậy đập về phía như lai cái k i a viên lại lợi đầu góc túi phật gia phổ độ chân ô n như lai cũng không hoảng loạn khoe miệng bên trong bắt đầu nhắc tới lên tiếng vô số kim quang thể lưu tiếng phạn từ hắn trong miệng lưu chuyển mà ra nhất thời liền hình thành một cái tinh diệu văn tự thế giới n à y mỗi một cái văn tự đều tràn ngập thần bí tỏa ra năng lượng khổng lồ phật quang lần trước hắn bị tổ lòng tàn hồn đánh bại sau khi lại gặp phải ngọc đế vô tình đà kích hắn trở lại linh sơn liền bắt đầu khổ sở nghiên cứu tân thần thông nay phổ độ chân n g ô n chính là hắn kết hợp thế giới cấu tạo sáng lập đi ra thần thông ở chân n g ô n bên trong thế giới chỉ cần là người trong phật môn bao quát chính hắn ở bên trong thực lực là có thể tăng cường gấp đôi mà người trong đạo môn thì lại sẽ không phải chịu ảnh hưởng thế nhưng nếu như yêu tộc ma tộc ưu minh tộc chờ chút thực lực sẽ bị mức độ lớn cắt giảm tôn ngộ không vì n g u y ê ngông cùng trả giá thật lớn đi phật động s â n h ạ ngay lập tức như lai b ấ m phát quyết như lai thần trưởng một chiêu mạnh nhất đột nhiên đánh tới to lớn màu vàng phật trưởng ấn dường như muốn đem bầu trời đánh xuyên qua bình thường mạnh mẽ cùng ngộ không kim cô đ ổ n g va chạm vào nhau ẩm ma khí cùng phật pháp tiếng va chạm đột nhiên vang lên toàn bộ linh sơn bị chia làm hai bộ phận một nửa ma khí ngập trời dường như muốn thôn phệ bên trong thế giới này tất cả sự vật một nửa phật quan g phổ chiếu dường như ánh mặt trời muốn đem ma khí hết mức thôn phệ muốn hạ thấp sức chiến đấu của ta ngươi điểm ấy thủ đoạn còn chưa đủ nộ không nết miệng nở nụ cười lập tức hét lớn một tiếng ma tôn chiến giáp đột nhiên nộ không trên người chiến giáp ngưng tụ thành tính thực chất ma khí hàn áo giáp trên như là lấp kín một tầng tàn bạo hắc ma áo giáp đem như lai phổ độ chân ôn toàn bộ chống đối ở bên ngoài như lai、like、cái này tân thần thông càng là đối với hắn h ả o không ảnh hưởng lẽ nào ngươi đem năm trăm năm trước thu nạp ma khí hết mức luyện hóa nhìn ngộ không trên người cái kia ma khí hừng hực áo giáp như lai、like、có chút bối rối đây chính là hắn vắt hết bóc chuyên môn nhằm vào tôn ngộ không chờ yêu tộc mà ngộ ra thần thông a này không phải nhằm vào cái c u ố c quạng à năm trăm năm trước cái kia tôn ngộ không trên người lưu truyền chính là pháp lực pháp lực làm sao có khả năng cùng ma khí dung hợp với nhau như lai、like、suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết hơn nữa không có pháp lực tôn ngộ không dựa vào ma khí cùng với thần thông thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng hắn so đấu ngũ hành sơn chuẩn đề thánh nhân lập tức nhận ra được không đúng tôn nộ g không dĩ nhiên xuất hiện ở ta linh sơn lại trưởng thành đến nước này như lai có thể sẽ không thua nhưng lại như thế tiếp tục đánh liền sẽ thương tổn được linh sơn linh mạnh căn cơ một nhớ tới này chuẩn đề thánh nhân đối với quan tâm nói ta đến linh sơn ngươi ở đây bảo vệ tốt đường tam tạng quan tâm gật gật đầu kiên nghị nói ai muốn gây bất lợi cho đường tam tạng trước tiên từ thi thể của ta trên bước qua đi lúc này huyền trang vẻ mặt xuất hiện biến hóa tế nhị muốn đúng i tiên giả ngây giả dại một lán sóng lại nói. lai ngươi Ngươi nói Linh Sơn là cái gì nha? Có phải là Tiểu tăng đi lấy kinh địa 222, liên tiếp làm lán láo là là lấy một âm nộ không? ngây sóng Quan nguyên nhận nha. Sơn nha, Tăng phương nhị? n. Trưng Phương nhị thánh thức gì đắng. Trước tỉ tỉ, Tây ra các có quả ra, địa ăn đ hắn chuẩn đề thánh nhân không phải muốn một cái hiền lành lịch sự đường tam tạng à cái kêu huyền trang liền cho hắn như thế một cái đường tam tạng lao gia gia n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì các ngươi làm sao đều như thế sốt ruột à tiểu tăng có thể giúp được bận đ i u h người xuất gia giúp người làm niềm vui ta vẫn là rất tình nguyện hỗ trợ huyền trang hai tay tạo thành chữ thập một bộ thành khẩn g á n dấp quay về chuẩn đề thánh nhân lên tiếng nói lập tức huyền trang vừa nhìn về phía quan âm quan âm tỉ tỉ thực sự là người đẹp thiệt tâm tiểu tăng là thật không có nghĩ đến quan âm tỉ tỉ lại có thể sẵn sàng vì là tiểu tăng đi chết có điều quan âm tỉ tỉ nên nói ta vẫn phải là nói người xuất gia muốn thanh tâm quả d ụ n g ngươi thâm tình như vậy ta có thể không chịu nổi nhất thời quan âm tôn giả đại thần vẻ mặt đều khống chế không tốt này huyền trang ngay ở trước mặt phật môn thánh nhân trước mặt nói hưu nói vượn cái gì cái gì thâm tình rất muốn đánh chết hắn phật tôn này đường tam tạng nói hưu nói vượn quan âm lập tức giải thích không sao ngươi ở đây coi chừng hắn chuẩn đề cũng không chịu được này lại n h ả i bà sách đường huyền trang khi hắn đang muốn đứng dậy đi đến tây thiên thời điểm bầu trời đột nhiên bảy màu lưu quang lấp lóe ngọc đế điều khiển thuyền rồng dẫn mười vạn thiên binh thiên tướng xuất hiện ở không trung này không phải cái này chuẩn đề sư h u nhà hạo thiên có lễ ngọc đế ngoài miệng nói có lý nhưng thân thể nhưng thành thực vô cùng không có một chút nào hành lễ động tác hạo thiên n g ư ơ i làm sao đến rồi chuẩn đề sắc mặt thay đổi ánh mắt lạnh như băng nhìn ngọc đế ta phật môn sự n g ư ơ i muốn nhúng tay ngọc đế nhưng là nhún vai một cái sư m i n h lời ấy sai rồi này tề thiên đại thánh chính là ta thiên đ ỉ n h quan chức nói thế nào là nhúng tay ngươi phật môn sự đây quả nhiên là đến tìm cớ chuẩn đề cái gì quen mặt chưa từng thấy làm sao có khả năng sợ hắn ngọc đế hắn quay về ngọc đế nói năm trăm năm trước tôn nộ g không đại não ta phật môn lẽ ra nên chịu đến trừng phạt năm trăm năm trước đại não phật môn sư h u n h ngươi này ra mặt cũng quá dày điểm chứ năm trăm năm trước các ngươi không hỏi nguyên do cử binh tấn công hoa quả sơn dẫn đến sinh linh tử thương vô số bọn họ tại sao không có chịu đến trừng phạt ngọc đế khỏe miệng bên trong phát sinh từng tia từng tia cười gằn các ngươi nếu như không quy mô lớn tấn công hoa quả sơn cái tia tôn nộ g không lại sao lại tấn công ngươi linh sơn còn nữa năm trăm năm trước sư huynh ngươi không hỏi nguyên do đem ta thiên đình quyển liêm đại tướng cùng thiên đồng nguyên x o á y biếm hạ phàm còn ở tại bọn hắn trên người gây phong ấn ngươi có cùng chấm thương lựa qua nửa cái tự h vẫn là nói sư huynh ỉ vào thực lực mình mạnh mẽ có thể t ép quá ngọc đế cũng đổi sắc mặt hướng về phía chuẩn đề nói rằng làm sao thẹn quá thành dẫn uy hiếp chậm a ngươi có loại hiện tại liền đem chấp diện đem thiên đình san bằng ngọc đế không chút nào mang hư thiên đình không còn hồng quân ngồi được cả hắn chuẩn đề dám sao chỉ là lời này lại làm cho thiên đình một đám văn võ tiên quan sau khi nghe đều nuốt nước miếng vậy cũng là thánh nhân a này chúng ta ở trước mặt của hắn thật sự cũng chỉ là kẻ như run dế như thế làm tức giận người ta thật sự được không chúng ta gõ sợ không biết bắt đầu từ khi nào bọn họ cảm giác mình n h à cái này ngọc đế là càng ngày càng cứng rắn đã cứng rắn đến cứng rắn thánh nhân mức độ n g ư ơ i chuẩn đế nhất thời ngại lời hạo thiên hôm nay không cùng ngươi phí lời ân linh sơn càng quan trọng hiện tại không chạy trở về tuyệt đối sẽ ra thiêu thân đây là không có loại ngọc đế xem thường n ở nụ cười quay về một đám văn võ tiên còn nói ngươi tại sao không nói chuyện cái kia thái bạch ra thiên đình trước không phải mấy ngươi gào to nhất sao ngươi này không nói hắn vài câu còn có ngươi l ý tĩnh bình thường tính khí hung bạo đây làm sao túng ngọc đế quay về cái đám này lão lục c h à o phùng nói l ý tĩnh thái bạch đều sửng sốt vẫn đúng là liền không dám mở miệng nếu như đổi làm cái kia q u a n âm cái kia bạo ca trực tiếp liền cầm hắn tiểu ta ta đi luôn nàng lúc này na cha đứng dậy phật môn cái đám này không loại ra hỏa có cái gì dễ bàn nếu không là đánh không lại ông lão này ta hiện tại liền đi qua đâm hắn c á i m ông na cha lời này vừa ra trong nháy mắt liền trêu đến người ở chỗ này cười tỏ không thôi chuẩn đề thánh nhân sầm mặt lại liếc mắt nhìn na cha liền biến mất ở tại chỗ lúc này tiếp dẫn thánh nhân ở ngọc hư cung cùng, cùng lão tử nguyên thủy thiên tôn chính đang thảo luận huyền l ị c h một chuyện đ ỗ n g nhiên tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên đứng thẳng lên tôn ngộ không lại xuất hiện ở ta linh sơn như lai lại đều hạ xuống hạ p h ò n g hắn có chút không dám tin tưởng năm trăm năm trước trận chiến đó cái tia tôn ngộ không ngoại trừ có n ị c h thiên thần thông ở ngoài còn t i ê u đốt thần hồn c à n cường lực lượng càng là hai đại trí tôn bảo vật ở tay hiện tại hắn nhưng là không có cái k i a hai cái trí tôn bảo vật ta nếu như lại cho hắn thời gian năm trăm năm hắn sẽ trưởng thành đến mức độ cỡ nào bây giờ thế giới h ư n g hoang ra một cái đại la kim tiên cũng khó khăn mà hắn cũng đã là nửa b ư ớ c cảnh giới c h u ẩ n thánh tôn nộ g không xuất hiện ở linh sơn nay chẳng phải là càng tốt hơn không tranh với đời lão tử nói rằng sư tôn để chúng ta đi vào bước ra huyền lịch này tôn nộ g không là hắn đệ tử bắt được hắn còn sợ cái k i a huyền lịch không hiện thân hạ tiếp dẫn ngay vậy gật, gật đầu sư minh nói thật là vậy chúng ta tức khắc khởi hành đi đến linh sơn nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão tử thiện mấy vị đây là muốn vội vàng đi nơi nào a nhưng vào lúc này thông thiên giáo chủ xuất hiện ở ngọc hư cung cửa ngăn cản mấy người đường đi từ hồng quân lão tổ nơi đó sau khi trở về hắn bỗng nhiên liền nghe đến tây thiên truyền đến kinh thiên động địa sóng pháp lực bấm chỉ tính toán hóa ra là cái kia tôn nộ g không lại lần nữa bước lên linh sơn mà hồng quân lão tổ mới vừa mới nói muốn bước ra huyền n ị c h hiện thân tôn nộ g không không thể nghi ngờ là tốt nhất ngược điểm thành cựu huyền n ị c h bạn tốt hắn thông thiên cảm thấy đến tất yếu tận một phần lực thông thiên ngươi tới nơi này làm gì tiếp dẫn thánh nhân nghiêm mặt đứng ra hỏi thông tin ê hiện tại cái gì cũng không có hoàn toàn chính là một cái kẻ phá dối nhìn ngươi lời này nói ta đến b á i phòng ta đạo môn hai vị sư minh e ngại ngươi phật môn chuyện gì thông tin ê một bộ sinh tử coi nhẹ không phục liền làm rằng d ớ p vẫn là nói ngươi muốn đánh nhau ân đánh nhau không mang theo sợ ai sợ ai à hắn đều nói là đến bãi phòng đạo môn hai vị sư minh cái kia nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử tất nhiên sẽ không xuất thủ liền hắn một cái tiếp dẫn muốn một mình đấu hắn thông thiên còn suýt chút nữa tư cách tiếp dẫn lập tức đắc không lên nói vì đại cục đề hắn không thể không cúi đầu thông tiên sư huynh ta mới vừa nói sai không muốn hướng về trong lòng đi lúc này mới xem nói mà ta tìm đến hai vị sư huynh ôn chuyện một mình ngươi tay mơ này làm sao có thể h u y ề n tân đoạt chủ đây thông tiên cũng không cho tiếp dẫn cơ hội nói chuyện đương nhiên ta cũng không phải kẻ hẹp h ỏ i sẽ không bởi vì chuyện này trách n g ư ờ i sư tôn thường nói muốn d ĩ hòa vi quý nếu đi tới nơi này vậy thì đồng thời ngồi xuống uống c h é n t r à ngày k h á c đi hôm nay có việc ấp tiếp dẫn không chút suy nghĩ liền từ chối rơi mất nhất thời thông tiên liền trở mặt nói như vậy ngươi là không cho ta thông thiên giáo chủ mặt mũi lạc hai trăm hai mươi hai n chương hai trăm hai mươi ba nộ không bại như lai、like, thông thiên kéo dài làm tâm thái thông thiên ánh mắt nghiêng nhìn tiếp dẫn một điểm tình cảm đều không có cho h ắ n lưu tiếp dẫn nhất thời khỏe miệng co giật này không phải chơi sầu ả còn mặt mũi bị giam bao lâu trong lòng không điểm sổ ả thông thiên sư minh sư tôn nói rồi việc cấp bách là tìm tới huyền địch giải quyết cái ư u ác tính này nói tới chỗ này tiếp dẫn con ngươi đảo một vòng cười nói năm trăm năm trước ngươi ở linh sơn thời điểm thật giống khắp nơi hướng về h ề người ta thông thiên sư minh ngươi cùng cái kia huyền lịch hẳn là rất q u e n chứ tiếp dẫn lời này vừa ra trong nháy mắt gây nên rất lớn tiếng vọng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đối với thông thiên giáo chủ đều là đầu đi tới ánh mắt lạnh lùng cái gì rất quen cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng ngược lại là đang chỉ hoãn thời gian làm sao vô lại làm sao đến thông thiên nhìn nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử đồng thời chỉ vào tiếp dẫn thánh nhân nói hắn phỉ bán g ta hắn ở phỉ bán g ta à. phỉ báng tiếp dẫn không có ý tốt nhìn thông thiên năm trăm năm trước là ai nói muốn cùng huyền lịch cộng đồng tiến tối ai thông thiên làm bộ một mặt dáng vẻ vô tội này ngươi tay không cần loạn chỉ à, cẩn thận ta một kiếm tức chết ngươi thiết tiếp dẫn thánh nhân không khỏi cười lạnh nói ta còn dùng đến vu hại ngươi thông thiên l ư ỡ n thẳng bộ ngực nói ta cùng huyền l ị c h không đội trời chung này một trận thao tác trực tiếp đem tam đại thánh nhân làm xưng ơ sở này tiếp dẫn cho rằng đem đem thông thiên đ ố i sốt u ruột hắn liền thắng nhưng hiện tại mới ý thức tới thông thiên đây là đang chỉ hoãn thời gian hắn nói hơn một câu đều là thua nguyên thủy sư h u n h thái thượng sư h u n h việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh một chút tiếp dẫn đã không còn bất kỳ phí lời thân hình biến mất ở tại chỗ nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử cũng là đi theo tiểu dạng còn sốt u ruột thông tin ê ở trong lòng nói thầm một tiếng cũng là đi theo linh sơn nộ không cùng như lai đại chiến đánh cho khí thế hừng hực hai người ở trong hư không tràn trọc xê dịch không gian nổ tung làm cho toàn bộ linh sơn đều tràn ngập nguy cơ nhưng mà như lai khí tức nhưng càng đổi càng được hắn sử dụng phật môn phổ đội chân ôn có thể cho hắn gấp đôi thực lực gia trì cắt giảm kẻ địch sức chiến đấu thế nhưng tự thân pháp lực tiêu hao cũng là nguyên lai hai lần không thôi lâu dần dưới hắn liền từ từ nằm ở hạ phong nộ không nhưng là càng đánh càng hăng bất kể là hắn đấu chiến thánh pháp vẫn là chiến đấu p h á p tắc cũng hoặc là ma khí đều ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ nay tiêu đối phương trưởng hiện tại nộ không tùy ý vung ra một gậy như lai đều muốn dùng toàn lực chống đỡ như lai hôm nay ta lão tôn liền để ngươi vì là 500 năm trăm n ă m trước làm tất cả trả giá thật lớn viễn cổ viên ma dít lên một tiếng như ý kim cô đồng trên uy năng lại thắng rồi một bậc mặt trên của nó thần thông có chiến đấu trí cường chiến đấu phát tắc có một pháp phá vạn pháp đấu chiến thánh pháp có tràn ngập khí tức sát phạt mạ khí như lai hảo hảo đem ngươi đã nói lời nói nhớ kỹ nộ không lấy nhanh đến cực hạn tốc độ hướng về như lai trên đầu đánh tới ở cường giả trong mắt không có người y ế u ghế đáng ghét như lai cực lực đi né tránh nhưng vẫn là chậm nửa nhịp thiêu đốt ngọn lửa màu đen cây cột trống trời mạnh mẽ hướng như lai kim cương lưu l i trên người đánh tới c h e n c h e n c h e n kim cô đ ổ n g đụng vào đụng tới như lai kim cương lưu l i pháp thân trên như lai pháp thân liền bắt đầu xuất hiện vết dạn nứt phát sinh từng đạo từng đạo kim loại xé rách â m t h a nhầm như lai bị nộ không cây gậy đập về phía mặt đất trong nháy mắt thân thể của hắn liền dường như sao băng bình thường đột nhiên va chạm ở trên mặt đất mặt đất gây nên đầy trời bụi trần ta lại thua ở h i ể u rõ một con khỉ hoang trong tay như lai phẫn nộ d i c t đạo không một chút nào đồng ý tiếp thu chuyện này nhưng hắn vẫn không có đứng dậy thời điểm cái k i a khổng lồ cây cột trống trời bay thẳng đến đầu của hắn chấn áp tới như lai giết t ử hà i ề u hủy diệt t ử hà bản nguyên k i ề u hôm nay ta liền báo một phần đối với như lai nộ không, không có một chút nào nương tay tuy rằng hắn giết không được như lai thế nhưng như lai sẽ nhờ đó trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi cây cột trống trời mạnh mẽ hạ xuống trực tiếp đem như lai thân thể đánh thành bánh thịt linh sơn không thích hợp ở lâu thở ra một hơi nên trở về ngũ chỉ sơn nộ không thu hồi các loại thần thông triển khai hành chữ bí liền biến mất ở tại chỗ mà ngay ở hắn biến mất sau khi trong n g á y mắt cái k i a linh sơn bên trên liền xuất hiện mấy đạo lưu quang chuẩn đề thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ hồng hoang sáu đại thánh nhân đồng loạt đến rồi năm vị thế nhưng bọn họ nhìn thấy tàn tạ khắp nơi cùng với bị đánh thành bánh thịt như lai sau khi đều cảm thấy đến khó mà tin nổi coi như là nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử nhân vật như vậy đều có chút kinh ngạc thái thượng lao tử nói như lai là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao lại bị tôn nộ g không đánh bại này năm trăm năm bên trong tôn nộ g không đến tột cùng trải qua cái gì nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu mà không chút thay đổi nói cái con này khỉ đá tuy rằng có nhất định thiên phú nhưng chắc chắn sẽ không như thế yêu n g h i ệ t hắn có thể có ngày hôm nay thực lực tuyệt đối là cái tia huyền l ị c h tác phẩm tiếp dẫn l ô ngày m n u c h ặ t người trước nói tôn nộ g không thực lực đã trở nên như thế mạnh tây du lượng tiếp một chuyện đến tột cùng nên làm gì tiến hành c h n đề thánh nhân cũng là một mặt t a y đắng tây du lượng k i ế p đ ố i với bọn hắn hai đứa ý vị như thế nào vậy cũng là bọn họ thánh nhân địa vị bảo đảm hai người bọn họ có thể thành thánh đều là lúc trước chính mình phát sinh ý nguyện vĩ đại thiên đạo mới hạ xuống công đức mà những n à y công đức đúng là bọn họ nợ thiên đạo nếu như tây du lượng kiếp chơi không được tây du lượng kiếp lời nói không chừng bọn họ tự có công đức đều phải bị thu hồi đi thông tin ê nghe được lời nói như vậy ngay ở một bên vụ n trộm nợ nụ cười hai vị nén b i thương tâm tình của các ngươi ta phi thường lý giải có điều này như lai bị đánh thành trọng thương cũng không có gì ghê gớm chính là cái tiểu nhân vật mà thôi đa bảo đạo nhân tên đồ đệ này đã sớm với hắn không có quan hệ gì thông thiên cũng sẽ không đau lòng hắn nói tiếp hai vị nếu như cảm thấy đến này như lai thua rơi mất phật môn mặt mũi ta hiện tại liền đi giúp các ngươi đem tôn ngộ không giết cho các ngươi xả giận thông thiên đương nhiên sẽ không giết tôn ngộ không chỉ là muốn cầm cái này đến làm một hồi này tây phương nhị thánh tâm thái mà thôi tây phương nhị thánh ngay vậy trong lòng v ẫ n nộ không được ngươi thông thiên có tốt bụng như vậy đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi cái kẻ phá dối trong lòng đang suy nghĩ gì muốn giết tôn ngộ không chính là ở đoạn ta tây thiên khí vận a thông tin ê sư đệ chuyện này liền không làm phiền ngươi tiếp dẫn thánh nhân lộ ra một mặt giả cười quay về thông tin ê nói rằng ân thái độ vẫn chưa thể quá t r i n h lệch chỉ sợ thông tin ê bị cắn ngược lại một cái nói ta lòng tốt phải giúp các ngươi các ngươi nhưng xem là lòng lang dạ thú sao như thế không cho ta thông tin ê mặt mùi à. tiếp dẫn sư đệ k h á c h khí bản tọa đã sớm nói trước đây ân đoán đ ề u qua bản tọa giúp cái việc nhỏ mà thôi ngươi không cần k h á c h khí thông tin cười ha ha ai ngày hôm nay vẫn đúng là hãy cùng hai người các ngươi láo tiệu từ đối đầu hai t h a chương hai thiên hạ vô song tôn nộ g không chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều bị thông tin ê cho c h ỉ n h không nói gì hàng n à y làm sao trở nên vô lại như vậy phong thần thời điểm hắn không phải là như vậy thông tin ê sư m i n h ta liền nói với ngươi trắng đi này tôn nộ g không là ta phật môn một con cờ quan trọng chúng ta tạm thời vẫn chưa thể động hắn tiếp dẫn nói rất thẳng thắn chính là không muốn cùng thông tin ê dây dưa h ả vậy ngươi làm ra bộ này ăn cất dáng vẻ làm gì thông tin ê biểu thị chính mình không hiểu hắn như vậy thao tác hai vị sư m i n h cái tia tôn nộ không hẳn là đi tới ngũ chỉ sơn chúng ta nhanh đi qua tiếp dẫn không còn cùng thông thiên phí lời bay thẳng đến ngũ chỉ sơn chạy tới lúc này tôn nộ không đã đến ngũ chỉ sơn theo hắn đến toàn bộ ngũ chỉ sơn bầu trời đã là ma vân nằm dày đặc lập tức cũng làm người ta cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bức tiểu bạch trực tiếp do sợ nó run lẩy bẩy ở huyền trang bên thai dù gì nói sư tôn đây cũng quá đáng sợ ta cảm giác thiên phải sổ u ố n g rồi huyền trang cũng có chút kinh ngạc mới vừa gia nhập hồng mông tiểu thế giới thời điểm tôn nộ không nổi khủng hóa thân làm viễn cổ cự viên hắn còn suýt chút nữa còn chưa từng làm nộ không hiện tại tôn nộ không đã hoàn toàn hóa thành ma tôn thật muốn giao thủ huyền trang dựa vào này bất diệt nguyên linh cũng không đánh được có điều tôn nộ không muốn làm chết hắn cũng không phải chuyện dễ hắn đã trải qua mấy đời luân hồi thình linh đã là cựu chuyện nguyên linh tồn tại chỉ cần có một tia tàn hồn ở hắn huyền trang sẽ không phải chết hơn nữa lại lần nữa chuyển thế hắn gặp càng mạnh hơn không phải sợ người mình huyền trang vô vỗ tiểu bạch m n g ngựa cười nói ta nhỏ ai đi à n à y đại lao lại là người mình sư tôn giống như vậy người mình còn có bao nhiêu tiểu bạch không khỏi hỏi hắn cảm giác sau đó mình có thể nên ngang mà đi gặp phải cái vướng tay chân tôn ngộ không là chính ta người sợ không chuyện này thứ này lại có thể là tôn ngộ không quan âm kinh ngạc nhìn không trung vị này áp bức mười phần ma tôn linh hồn của nàng đều không tự chủ được run dày nhìn cái gì đông nhiên tôn ngộ không liền đi đến quan âm trước mặt toàn thân ma khí chấn động quan âm trong lòng hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau nàng rất sợ sệt nàng sợ sệt huyền trang sẽ bị tôn nộ g không một cái tắt đập chết dù sao tôn ngộ không là phật môn đối thủ một mất một còn mà huyền trang lại là phật môn nhân vật k h e n chốt rất có khả năng tôn nộ g không gặp một cái tắt đập chết huyền trang tôn nộ g không b ầ n tăng tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi nếu như muốn gây bất lợi cho huyền trang ta liệu mạng cũng phải ngăn chở ngươi quan âm tôn giả dứt khoát nói rằng ngươi vì sao phải liệu mạng bảo vệ hắn nộ g không không khỏi nhìn cách đó không xa huyền trang một ánh mắt nếu không là hắn biết huyền trang tu luyện h i ể u rõ không nổi đại thần thông nộ g không thật liền cho rằng đây chỉ là một thường thường không có gì lạ phạm nhân sư tôn đã nói muốn dưới một bản cờ lớn nghĩ đến huyền trang cũng là một cái nhân vật t h n chốt nộ không thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía q u a n âm ngươi l i ề u mạng bảo vệ tên trọc đầu này là bởi vì phật môn đưa cho ngươi nhiệm vụ vẫn là xuất thân từ ngươi cái gọi là lòng từ bi quan âm không hề nghĩ ngợi liền làm ra trả lời ta cùng kim thiền tuy rằng phật lý không giống nhưng ta cũng không cho là hắn là sai xuất phát từ bằng hữu ta nhất định phải bảo vệ hắn xuất phát từ đối với phật môn trung thành ta cũng nhất định phải bảo vệ hắn mà ngày hôm nay hắn là một cái phổ thông phạm nhân ta cũng phải bảo vệ hắn vì lẽ đó ngươi muốn giết hắn trước hết giết ta nộ không nghe xong còn có chút tán thành con âm người trong phật môn chỉ có hai cái để ta khâm phục cái thứ nhất là năm trăm năm trước vì là thường sinh đ ị a tàng vương cùng với có can đảm đưa ra nghi vấn kim t h i ề n tử hôm nay ngươi quan âm toán một phần tư cái bởi vì ngươi trung thành là n g u trung ngươi đại nghĩa ở n g u trung dưới có vẻ rất tráng bệnh vô lực ngươi đi đi ta không giết ngươi muốn giết cứ giết quan âm nhưng không có nửa điểm lui bước ý tứ nộ không bay thẳng đến quan âm một quyền đánh ra ta nói không giết ngươi nhưng không nói không đánh ngươi dâng trào ma khí đánh ở quan âm trên người quan âm liền bay lượn đi ra ngoài trong nháy mắt không thấy bóng dáng nộ không nhanh chóng đi tới huyền trang trước mặt cười nhạt một tiếng chuyến ông nói hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm lại đây là muốn nói với ngươi một tiếng lưu lại tây thiên thánh nhân sẽ đến không muốn ra tay bại lộ chính mình huyền trang gật gật đầu nếu như tây thiên thánh nhân động sát tâm hắn vẫn đúng là sẽ xuất thủ giúp đỡ ngay ở này trong nháy mắt đầy trời ma khí bị v à i đạo thần thánh ánh sáng lộng lây pha tan rầm rầm tiếp dẫn chuẩn đề phương tây dẫn đầu xuất hiện ở không trung ngay lập tức là nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử thông thiên giáo chủ năm vị thánh nhân trên người tỏa ra huyền quang đem sở hữu ma khí tách ra thánh nhân tốc độ cũng không phải rất nhanh ạ nộ không nhìn trên bầu trời thánh nhân khoe miệng bên trong không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng tôn nộ không ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn chuẩn đề thánh nhân mặt lạnh hướng về tôn nộ không đầu đi tới có chứa sát khí ánh mắt ngươi đặt nơi đó trang cái gì ngươi nếu như muốn giết ta ta còn có thể sống nộ không vậy cũng lấy là không có chút nào hư lời này vừa ra nằm ở phương đông vị trí ngọc đế cười nói chính là giả bộ ngu gì chứ chính mình đụng quần bên trong loài chim gì chính mình không biết na cha khu múi cười gằn nếu không là ta đánh không lại ông lão này không phải đốt hắn ngốc điều không thể lời này vừa ra trong nháy mắt n h i ề u n g ư ờ i cười tỏ không thôi những câu nói này tuy rằng khiến người ta tức giận nhưng tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có vì vậy đi để ý tới người của thiên đình tiếp dẫn quay về tôn nộ g không nói tôn nộ g không ta không giết ngươi đưa ngươi trấn áp chính là liền biết ngươi sẽ nói như vậy nộ g không cười lạnh nói nói thật cho ngươi biết năm trăm năm trước linh sơn một trận chiến ta lão tôn đã chết rồi bây giờ ta lão tôn không phải tại đây cái thế giới trật tự dưới sống lại ngươi những người khống chế người thủ đoạn khống chế không được ta trước mặt ngươi chỉ có hai cái lựa chọn số một giết ta thứ hai c ầ u ta c ầ u ta giúp ngươi phật môn ta l á o tôn tâm t ì n h tốt không chừng vẫn đúng là sẽ xuất thủ giúp đỡ nộ không đem tây phương nhị thánh trong lòng b á t bí nếu như các ngươi tuyển đệ nhất lời nói sư tôn vẫn là có thể phục sinh ta thế nhưng các ngươi nhưng không cách nào lại tìm đến một cái giống như ta quân cờ bởi vì lượng kiếp đã lên khí vận cũng không phải ngươi phật môn chuyên môn các ngươi nếu như lại hoa cái một năm nửa năm thời gian tìm một cái tư chất cái c ù nộ g tương đồng, thông gian không Không tăng không ngừng ta tiên thuật thời thực Phật sai, hắn nói, nhìn này vận đến lên môn. n đại sẽ dạy phép chầm chầm khí lời kịp. lực về không tiếp tục nói hơn nữa khí vận chuyện này hư vô m ở mịt lúc trước các ngươi sắp xếp ta thành t i ể u quân cờ khả năng cũng là bởi vì chỉ có ta mới có tư cách này nộ không câu nói sau cùng mới là trọng điểm sư tôn đã nói với hắn với hắn tiên phú tương đương còn có hắn ba loại loại khỉ có thể phật môn tuyển chọn chính là hắn này bên trong có không đảo ngược nhân tố loại này nhân tố sư tôn xưng là t h thân khí vận mà hắn tôn nộ g không chính là loại kia tự thân khí vận đỉnh cao tồn tại hắn tự thân khí vận cao nếu như nương nhờ vào phật môn hay cùng phật môn tồn tại nhân quả quan hệ hắn thu được khí vận gặp phụng dưỡng cho phật môn tất cả những thứ này cũng có thể miễn cưỡng xưng là duyên 2 a i t r ư n chương 225, t h ế giới hiện nay x á ta ai tôn nộ g không nói ra cái này nguyên do sau khi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân toàn bộ mặt đều đổ rơi mất bực này bí mật bên trong h n g hoang lại có mấy người biết hiện tại cái này cái cục diện để bọn họ đặc biệt khó làm chỉ một thoáng toàn bộ ngũ chỉ sơn phụ cận đều rơi vào một cái tiếng châm rơi có thể nghe mức độ tiếp dẫn cùng chuẩn đề nên lựa chọn như thế nào giết không thể thực hiện được câu n g ư ờ i ha ha chuyện này nếu như truyền đi gặp bị trở thành người trong thiên hạ trò cười cho tới nói rằng dùng thánh nhân thủ đoạn k h ô n g chế tôn nộ g không bọn họ trong thời gian ngắn vẫn đúng là không làm được bọn họ s á t thực tham dò quá tôn nộ g không không phải tại đây cái thế giới trật tự bên dưới sống lại nói cách khác bọn họ nếu muốn k h ô n g chế tôn nộ g không muốn phân tích xong một thế giới khác trật tự mới có thể làm đến khống chế mà trong lúc này tôn nộ g không tự sát đây bọn họ trên cái nào lại tìm một cái tôn nộ g không đi tây du l ư ợ n g kiếp kéo càng lâu hồng hoang liền càng hỗn loạn đến lúc đó vẫn đúng là không biết hồng quân l á o tổ sẽ làm ra ra sao quyết định sự kiên trì của ta có hạn nộ g không lạnh lạnh nhìn về phía mặt trên hai vị thánh nhân chưa nghĩ ra lựa chọn lời nói ta liền trở về đi ngủ trước đây đều là người khác cho lựa chọn khác hiện tại hắn nhưng là đang ép thánh nhân làm lựa chọn mà cái này nhìn như là lựa chọn thực tây phương nhị thánh không có lựa chọn khác đương nhiên hắn tôn nộ không có thể đạt đến như vậy hoàn cảnh tất cả đều là dựa vào nỗ d ụ Muốn t muốn i tin sự tinh u n phát triển đến nước này thông tin đã có đại thể suy đoán này vừa ra nhất định là huyền lịch đạo hưu sắp xếp có huyền lịch đạo hưu ở bọn họ muốn ăn thịt đừng nghĩ xương đều không đến gặm có khả năng liền thang đều không đến uống chỉ là t ô ngọc n ộ Ngộ không không khí tình làm cho như thế cứng ác, hắn nhất định phải giúp Tôn ngộ không đánh điều đỉnh.、Nên、nhận sai liền nhận chuyện như Tôn cứng Nên liền muốn vận, muốn mặt, ngày này dưới đấy nào n giúp g đem điều đáy làm mặt, sự sai sai, tốt lại ắc, có dưới vậy. vừa đế cũng là bất t ì n h lình nói rằng hắn ở hồng mông tiểu thế giới thời điểm khổ nỗi cảnh giới quái nhiễu chậm chạp không có lên cấp thánh nhân cảnh giới sau đó được nô dục khai đạo nộ g ra một cái đạo đường là do người đi ra cho nên khẳng định chính mình đế vương chi đạo vì là đại đế vương giả một người vì là thiên nắm đại quyền xem xét thời thế vật tận dùng người tận mới tâm rộng lấy dung thiên hạ l ự c rộng rãi lấy nạp bách xuyên tôn nộ g không là hắn thần tử đây chính là hắn nên làm g i a nên n có thái độ đúng rồi quên nói với ngươi ngươi phật môn nếu như lựa chọn giết tôn nộ g không lời nói hôm nay ta thiên đình nói cái gì cũng phải bảo vệ hắn ngọc đế nói năng có khí phách nói rằng hắn vừa nói tình cảnh lần thứ hai lung túng để ngọc hư cung đệ tử mỗi người nhiệt tình mười phần chờ bọn hắn không nhiệt tình nguyên thủy thiên tôn liền nói các ngươi đều cố gắng làm cũng không phải sợ chết chỉ cần công lao lập đề lớn phong thần bảng trên đều sẽ có tên của ngươi hơn nữa nguyên thủy thiên tôn còn làm cho người ta truyền vào một loại chúng ta tức là chính nghĩa càng là bôi đen thiên thông người bên kia nói bọn họ người bên kia tham sân si ba độc bên trong đến quá sâu làm nhiều chuyện bất nghĩa g i ế t liền liền dết nhìn lại một chút tiếp dẫn chuẩn đề hai hàng mỗi ngày ngoài miệng kêu gào phật môn hưng thịnh mà trên thực tế đây chuẩn bị công tác đều không có làm tốt nhìn nhìn này đáng thương ánh mắt n g ư ơ i xem ta ta có thể sao chỉnh thái thượng lao tử cũng là lắc lắc đầu biểu thị chính mình bây giờ có thể làm chính là giúp ngươi một tay đập chết tôn nộ g không nhìn thấy hai vị ca ca đều không chống đỡ n ổ i c h i ề u chuẩn đề chỉ có thể thu lại trong lòng tức giận đối với tôn nộ g không nói tôn nộ g không ngươi như giúp ta phật môn hoàn thành trận này lựa tiếp ta phật môn tự nhiên thấm tạng thậm chí có thể để cho ngươi ngồi trên như lai、like、vị trí dưới sự bất đắc dĩ tiếp dẫn chị có thể đưa ra phong phú điều kiện lúc này mới chân chính đáp lại câu kia không nỡ hải tử không bấy được lang cho tới như lai、like, chỉ cần có thể hoàn thành trận này l ư n g k i ế p tùy tiện cho hắn cái cái gì còn con là được cái quái gì vậy thành cựu tây thiên thánh nhân bên dưới người số một chuyện gì đều làm không xong đến cuối cùng còn phải là bọn họ tây phương nhị thánh tự mình ra tay đem như lai、like、vị trí cho ta nghe được tiếp dẫn lời nói sau tôn nộ không phát sinh liên tiếp xem thường cười gằn ngươi là nghe không hiểu ta lão tôn lời nói sao số một giết ta thứ hai c ầ u ta ai mà thèm ngươi phật môn một cái phật tổ vị trí thật đem ngươi cái này cái gọi là phật môn xem là bánh bao ai cũng muốn gặp một hồi Tây thánh toàn tới, thế tôn trực tiếp từ chối. Từ chối thì thôi, lại còn nói tới này phương phong phú nhị khỏe hại, họ hoàn không nghĩ như không chối. chối khó nghe như miệng rún đến bọn kiện, ngộ còn nói mở lợi điều lại lại co ra vẫn ậ vậy y Không không Hành, chuẩn bị hành chữ bí, thân hình bắt đầu hư nói nào. Ngộ lên. lời đi. tiếp ta trực bắt huyết đầu bị bí, Chấm đã. Vẫn không nói gì chuẩn để lập tức nói ngăn lại tôn nộ g không tôn nộ g không ta phật môn cầu ngươi hộ huyền trang đi về phía tây đến lúc đó còn người chính quả trống trải mà lại huyền diệu âm thanh vang vọng ở ngũ chỉ sơn biên giới bên trong mà cái kia chuẩn đề càng là hướng về ngộ không hơi t h ấ p đầu ta ai ý a tây thiên thánh nhân thật sự hướng về một con yêu hầu túi đầu cầu xin tôn ngộ không năng lực cũng thật là lớn a tình cảnh này quả thực làm người không dám tin tưởng ta còn tưởng rằng là con mắt của ta cùng lỗ thai xảy ra vấn đề một đám thiên binh thiên tướng nhiệt liệt thảo luận lên nghe được câu này sau ngộ không trong lòng khí cũng tiêu một chút tới mức độ này hắn cũng không có lại muốn làm khó dễ tây phương nhị thánh y tứ tái tạo t ử hà tiết an mới là trọng yếu nhất một n i ệ m đến đây ngộ không hờ hững nhìn về phía bầu trời ta hộ huyền trang đi về phía tây nhưng thành tựu điều kiện ta muốn như lai mệnh cái điều kiện này để chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời trầm mặc cái quái gì vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thật nhưng bọn họ thánh nhân như vậy lừa gạt đây nhưng mà không chờ bọn họ nói chuyện nộ không liền trước tiên mở miệng đương nhiên sẽ không để cho các ngươi động thủ làm thịt như lai hộ huyền trang đi về phía tây đến linh sơn một ngày kia ta lão tôn sẽ đích thân giết như lai được rồi không chuyện gì liền chạy trở về các ngươi tây thiên đi đừng ở chỗ này trướng mắt ta nộ không lời này vừa ra trong nháy mắt lại bao phủ nổi lên không nhỏ báo táp buộc thánh nhân làm lựa chọn cứng rắn đối với thánh nhân ra điều kiện mà hai cái điều kiện này cũng làm cho hai vị thánh nhân trong lúc nhất thời không c ó xoay ngược lại chỗ trống ngày hôm nay việc này nếu như c h u y ề n đi tôn ngộ không danh tiếng nhất định sẽ so với năm trăm năm trước càng văng r ộ i thật giống như là ở tuyên bố năm trăm năm trước cái tia chân đạp phật môn tuyệt thế đại yêu lại trở về như thế đương nhiên nộ không trong lòng có thể không như thế mớn hắn cho rằng là thành t i ể u sư tôn đại đệ tử liền nên tiêu căng năm trăm năm trước hoa quả sơn một trận chiến lúc sư tôn anh tư còn sở sờ ở trước mắt thành cựu sư tôn đệ tử liền nên như vậy thế giới hiện nay xá ta hai trăm hai mươi lăm e chương hai trăm hai mươi sáu lấy ra thứ tám khó khí vận lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân sắc mặt biến ảo không ngừng người ở đây tạp nói nhiều hai người bắt đầu dùng dẫn âm giao lưu lên chuẩn đề truyền thanh nói sư m i n h việc đã đến nước này chỉ có thể trước tiên ổn định tôn nộ g không tôn nộ g không ở linh sơn đánh với như lai một trận nhất định lưu lại khí tức giải thích hắn sống lại thế giới trật tự tiếp dẫn âm thầm đáp lại nói thực sự là khó mà tin nổi nếu không là tôn nộ g không chính mình chính miệng nói ta đều không có cảm ứng được một thế giới khác trật tự khí tức nói đến vẫn là ta hay quá khinh thường huyền địch huyền địch thế giới này trật tự khí tức so với chúng ta quay tròn thế giới mạnh hơn nhiều trò nề đ nhìn ra sư huynh lo lắng lại nói sư huynh nếu như chỉ có hai chúng ta giải thích trật tự át phải sẽ rất chậm nhưng hiện tại cái kia huyền địch đã bị sư tôn nhìn chằm chằm chỉ cần chúng ta đem bắt lấy khí t ứ c giao cho sư tôn để sư tôn đi phân tích gặp nhanh rất nhiều động tác này cũng là đang trợ giúp sư tôn giao lưu tới đây chuyện ấy cáo tử thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn cũng trực tiếp rời đi bọn họ vốn là muốn cầm lấy tôn ngộ không, câu giang nộ g không cậu giang nô dục nhưng tôn nộ không là tây phương nhị thánh trọng yếu con cờ bọn họ cho tây phương nhị thánh một cái mặt muối không nhúc đích hắn hơn nữa phong thần chi kiếp sau hai người bọn họ trước sau đều là một bộ yêu ai ai dạng ngược lại không có quan hệ gì với ta chơi sập xuống có hồng quân đầy hồng quân muốn bọn họ làm việc sự đương nhiên phải làm nhưng không làm xong cũng không có cách nào không phải hai cái kẻ vô dụng tử vô vị ngọc đế nhìn tây phương nhị thánh biến mất phương hướng người lạnh nói thu binh mà đang lúc này chút ít phát ra thâm thủy ánh sáng hạt châu nhanh chóng tiến vào ngọc đế trong cơ thể nhất thời ngọc đế trong con ngươi liền tỏa ra từng vệ tinh quang cả ngươi đều chiếm được thăng hoa chuyện này cái này chẳng lẽ là khí tức của đại đạo khí vận chuyển hóa đại đạo khí tức có bước đi này tiến triển sau khi ngọc đế tự tin tăng gấp b ộ i mở ra tân thành thánh con đường ngọc đế biết do gánh nặng đường xa hắn kích động mang theo thiên đình mọi người rời đi hạo thiên này trạng thái là muốn tự chứng đại đạo thông thiên nhìn mênh ngông c u ầ n cuộn rời đi ngọc đế không khỏi cảm khái mặc câu xem ra này hạo thiên cũng được một phần cơ duyên lớn hắn người sư đệ này trải qua hắn đều nhìn ở trong mắt cho tới nay đều là hồng quân trong tay công cụ người hồng quân hy vọng nhìn thấy là một cái không có giã tâm hạo tiên h nếu như không có cơ duy ê n lớn hạo tiên h là không thể làm ra tà đạo hồng quân sự năm trăm năm trước ta phát xuống ý nguyện vĩ đại cũng là thời điểm nên khỏe mạnh chuẩn bị một phen năm trăm năm trước thông tiên h phát xuống ý nguyện vĩ đại hữu giáo vô loại bây giờ tây du lượm kiếp đã vững bước tiến triển là thời điểm khỏe mạnh truyền bá một hồi đạo pháp của chính mình nhiều thu một ít đồ đệ một nhớ tới này thông thiên giáo chủ cũng biến mất ở tại chỗ lúc này mây đen giả thiên dị dạng từ từ biến mất sư tôn bọn họ đều đi rồi cái kia Cái kia hầu tử có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta tiểu bạch sợ đến run lẩy bẩy lại lần nữa hướng về huyền trang xác nhận hán hắn đúng là người mình sao huyền trang c ư ờ i vỗ vỗ tiểu bạch m ô n g ngựa ngươi không phải yêu thích định họ t à. đi thử xem tiểu bạch nhìn thấy nộ không cái kia khôi ngô mang theo vô hạn anh khí bóng người không tự chủ được lắc đầu ngựa sau này đi mấy bước huyền trang thấy cảnh này cười lắc lắc đầu con ngựa này có linh tính đón lấy nhưng dù là sự sống chết của hắn lối vào có điều có hắn cùng tôn nộ không ở muốn bảo vệ một con ngựa là điều chắc chắn hơn nữa huyền trang mơ hồ cảm thấy đến con ngựa này v ừ a chết liền sẽ có mặt khác nhân vật thay thế nó dù sao hiện tại huyền trang ở phật môn trong lòng chỉ là một người p h ạ m tục bọn họ không thể sẽ là một người p h ạ m tục đi bộ đi tây thiên dựa theo tình huống bây giờ đến xem rất có khả năng cái này thay thế m ã nhiệm vụ cũng là sư tôn sắp xếp còn rất có khả năng là đồng môn sư huynh đ ệ đây vì lẽ đó càng muốn bảo vệ con ngựa này cũng không thể để sư tôn người được chính mình dưới háng nỗi đủ. nộ không sư huynh huyền trang không có lý tiểu bạch này t ú n hàng tự mình tự đi tới nộ không trước mặt truyền ô n nói vì bảo thủ đ ệ bọn họ dùng chính là ngô dục cho không giới phủ lúc này ngộ không chính si ngốc nhìn trong tay tâm k i a tỏa ra kim quang đùa chú khí vận chuyển hóa phủ này khí vận chuyển hóa phủ rất kỳ diệu mặt trên lại xuất hiện liên tiếp con số tôn ngộ không kim thiền tử thành công lấy ra tây du l ư ợ n g kiếp thứ tám khó khí vận ngoại trừ hàng chữ này nộ không cái gì cũng không hiểu được có điều này đều không trọng yếu sư tôn ở trong lòng của hắn liền hai chữ đáng tin thu hồi khí vận chuyển hóa phủ nộ không đưa mắt nhìn về phía huyền trang dùng không giới phủ chuyển âm nói xứ đệ từ biệt năm trăm năm gặp lại trên người ngươi tỏa ra chính khí so với dị vãng càng đồng nộ không lời này là thật sự 500 năm trăm n ă m trước huyền trang tuy rằng chính trực thế nhưng khí tức trên người có chút hỗ t ạ p nhưng hiện tại vô cùng thật thiết huyền trang cười nói thẹn thùng xấu hổ nộ không sư huynh bây giờ đã là danh chấn hồng hoàng cừng giả ta một thân ma khí so với không được kim tiền sư đệ nộ không tự g ê u nói tuy tu phi thường đạo nhưng hành chính nghĩa sự nộ không sư huynh hà tất tự ti huyền trang nghiêm trang nói bất kể là phật pháp đạo pháp cũng hoặc là yêu lực ma khí giáp tâm chính người dùng chi nó chính là chính nghĩa tâm thuật bất chính người dùng chi cho dù là siêu nhiên đạo pháp cũng cùng tả mà không h a y ha ha ha đúng là ta láo tôn tương cùng chính mình sư đệ nói chuyện nộ không rộng rãi nhiều lắm sư đệ miệng lưỡi công phu ta không bằng ngươi nhưng có một chút ta có thể bảo đảm sau này nếu là gặp phải nguy cơ sống còn ta láo tôn tuyệt đối sẽ đứng ở ngươi phía trước nói đã đến nước này hai người nhìn nhau không nói gì lập tức hai người cười to huyền trang nói sư m i n h sau đó muốn khổ cực ngươi theo ta diễn kịch e sợ muốn đoan ức ngươi gọi ta một tiếng sư phó chỉ là có chút xin lỗi sư tôn lão nhân ra người không sao việc này sư tôn đã nói rõ với ta sư tôn nói muốn thành đại sự không cần câu nệ với tiểu tiết huyền trang cười gật đầu vẫn là sư tôn lão nhân ra người lòng dạn rộng rãi a lúc này tiểu bạch cái kia hàng trực tiếp đi tới sư tôn nên ra đi nên ra đi huyền trang nghe được có điểm không đúng a cái gì gọi là nên ra đi tiểu bạch ta hiện tại cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội tiểu bạch cảm giác có chút sắc khí run r à y nói sư tôn ta ta nói không sai nói nha là nên ra đi nên đi tây thiên nha được rồi ngươi cũng đừng nói vi sư trực tiếp tiễn ngươi về tây thiên đi huyền trang bất thình lình cười nói tiểu bạch nghe xong tóc gáy nổ lập quay đầu liền chạy đừng chạy nhanh như vậy cẩn thận bị món đồ gì ăn huyền trang ở phía sau mở miệng nhắc nhở nói hai trăm hai mươi sáu e chương hai trăm hai mươi bảy đi tới ương sầu giản ngao liệt lựa chọn ngũ chỉ sơn biên giới liền tôn nộ g không cùng huyền trang lúc rời đi n ô dục xuất hiện hồng nông lĩnh vực hắn trực tiếp sử dụng này che đậy thiên cơ lĩnh vực tìm phát hiện được vô thiên ma tôn tàn hồn tàn hồn trình độ 30. tìm phát hiện được không cách nào vô tướng vô tâm ma tôn tàn hồn tàn hồn trình độ 20. ký chủ có thể mở ra phong ma bảng thu thập tàn hồn nghe được hệ thống nhắc nhở sau khi n ô dục khẽ mỉm cười ta quả nhiên đoán không lầm nộ không hấp thu linh sơn phía dưới phong ấn ma khí là nhất có thể hấp dẫn ma tộc mà những này tàn hồn đều tùy thời m à động muốn một lần nữa tìm về một cái dẫn đạo người có điều những ma tộc này tàn hồn còn rất cẩn thận lại dùng thủ đoạn này đã lừa gạt những này thành nhân những này tàn hồn thủ đoạn thực rất đơn giản vận dụng thổ địa trong m i ế u sơn thần hương hòa khí để che giấu hơi thở của chính mình tan hồn càng là ẩn n ó với đất đai này sơn thần trên người đương nhiên thánh nhân nếu như cẩn thận tra cứu triển khai đại thần thông tôi diễn chúng nó là không còn chỗ ẩn thân có thể các thánh nhân tâm tư đều đặt ở tôn nộ g không m ặ t trên vì vậy không có nhận ra được nô dục cũng không phí lời trực tiếp mở ra phong ma bảng nhất thời ma khí hừng hực đại bảng che khuất phía thế giới này bầu trời từng đạo từng đạo sền sẽ khắc khí từ phía trên tỏa ra đi ra nhất thời cái kia vài đạo tàn hồn liền trực tiếp bị thu thập tiến vào phong ma bảng tìm thu thập vô thiên tàn hồn ba mươi trước mặt tích lũy tiến độ tám mươi tìm thu thập không cách nào vô tướng vô tâm m ò n ăn đổi ba mươi trước mặt tích lũy tiến độ năm mươi tìm thu thập ma binh tàn hồn một số nhìn vô thiên đường tiến độ nô d ụ c khỏe miệng bên trong phát họa ra đủ c ử i nhạt ma tôn thực lực chí ít là c h u ẩ n thánh cấp bậc nộ không vi sư nói m được là làm được đi về trước triệu hoàn mấy cái ma binh vui đùa một chút một nhớ tới này nô dụng thu hồi phong ma bảng trực tiếp trở về hồng nông tiểu thế giới hồng nông tiểu thế giới phong ma đài nô dục tế lên phong ma bảng hôm nay ta huyền lịch lấy hồng nông thế giới chủ nhân thân phận phục sinh ma tộc ma binh từ nay về sau sau khi sống lại ma binh đều do ta huyền môn ma vực quản lý nô dục một tiếng q u á t nhẹ ngón tay b ấ m phát quyết tấm kêu ma khí mãnh liệt phong ma bảng bay lên không với phong ma đài bầu trời nhất thời phong ma bảng trên bắn ra từng đạo từng đạo màu đen ma khí bắn ra đến trên đất phong ma đài dưới xuất hiện một loạt lại một loạt hùng vũ bá khí bóng người chiều cao của bọn họ phổ biến ở cao ba m tướng mạo dữ tợn toàn thân đen kịt tỏa ra màu đen ma khí đây chính là ma binh một ngàn ma binh mỗi một tên thực lực đều có thể so với kim tiên cảnh tiên nhân nô dục thỏa mãn gật gật đầu ma binh muốn có kim tiên cảnh thực lực nhưng bình thường kim tiên cảnh thần tiên tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ bởi vì bọn họ là ma lúc này mới chỉ là bắt đầu nếu như ngày sau có trăm vạn quân đội như vậy nộ không mới thật sự là ma tộc c h i chủ huyền trang cùng nộ không kết bạn mà đi dọc theo đường đi huyền trang cũng không có chỉnh hắn hoa hoẻ hoa xói đồ vật một bước một cái vết chân đi về phía trước ma tiểu bạch hàng này liền hung hăng soàn soạt động vật nhỏ liền một chữ ăn thoải mái tích lũy khí huyết một đường ăn qua đến hắn đã sắp muốn bước vào tiên nhân hàng ngũ hiện tại đã là mùa đông khắc nghiệt gió bác lấm lấm chữ ác liệt đi đều là một ít vách núi treo leo gồ gầy đường điệp linh tầng loan hiểm trở sơn phía trước tiếng nước l ạ t l ạ t trói thai hẳn là đến cái kia ưng sầu giản huyền trang mở miệng nói hắn chu du đại thiên thế giới lúc đã tới nơi này cái địa thế này cực hiểm trở hai sơn trong lúc đó khe núi có mấy ngàn trượng cao g i n trung lưu nước cực máy liệt nơi đây thật giống bị gây lên cái gì phong ấn ta có thể cảm nhận được bên trong có một cái rất mạnh tồn tại nộ không gật đầu một cái nói như lai、like、cho ngao liệt gây phong ấn đối với đại la kim tiên đều xem như là mạnh mẽ thế nhưng đối với huyền trang cùng nộ không liền dường như vô dụng mà giờ khác này huyền trang không khỏi ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch nộ không ta cùng ngươi phân tích quá lưu lại tận lực bảo vệ này ngựa trắng an toàn yên tâm chỉ cần có ta lão tôn ở thì sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nộ không đáp lại nói ưng sầu giản bên trong từ năm trăm năm trước ngao liệt được ngô dục truyền lại thần thông cùng tổ lòng truyền thừa sau khi tu luyện liền vẫn không có hạ xuống hiện tại hắn đã hoàn thành rồi lần thứ bảy lô xác trở thành ngũ trào kim long mà thực lực càng là đạt đến đại la kim tiên cảnh hậu kỳ nếu như hắn bạo phát toàn lực hơn nữa tổ long cổ kiếm lời nói đôi chiến quan âm cấp bậc cường giả là điều chắc chắn đang lúc này gây ở hưng ơ sầu giản trên phong ấn rốt cục có không nhỏ gợn sóng từng đạo từng đạo hóng ánh vật quang hướng về ngao liệt hội tụ mà đi khống chế tinh thần thần thông ngao liệt vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hắn ở tổ long bí cảnh thời điểm thu được tổ long tinh phách như lai thần thông nếu muốn khống chế lại hắn cũng không phải chuyện dễ thế nhưng ngao liệt nếu muốn liền như thế đi phản kháng chuẩn thánh thần thông cũng phải tiến hành một cuộc các chiến hơn nữa ngao liệt có chính mình dự định tây du khi vẫn nhất định phải đi tranh một k í c h hiện tại thể hiện ra cứng rắn thực lực đi đối kháng như lai thần thông là không sáng suốt chỉ có để phật môn cảm thấy cho hắn là tiểu thái kê mình mới phải nhận được càng tốt hơn phát dục cơ hội dù sao mình mới đại la kim tiên cảnh hậu kỳ phật môn nếu muốn bắt bị hắn vậy cũng thực sự là quá đơn giản hắn đánh vác long tộc hy vọng Cũng cẩn, không thể bất、cẩn. một nhớ tiếng ớ này, Ngao Liệt i trực t p từ bỏ c h ố lại, lai cái tùy ý như kinh a một đạo k h g c ế thiên ầ n thông đánh vào trong cơ thể chính mình. Nhất thể t h vào cơ ờ Ngao Liệt l thức bắt ý hồ đầu mơ hồ lên, cuối cùng chỉ để lại để m ộ triệt kia khống lại. Gào. Một tiếng kinh thiên chính thức, chế mình thân thể hoàn toàn Một ý t đã bị Gào. địa tiếng rồng ngâm vang lên ngao liệt hóa thành một cái ngũ trào kim long lao ra mặt nước đưa đầy hất lãng mấy trăm mét to nhỏ kim long thoáng vượt g ố ó c sơn bay thẳng đến huyền trang mặt đánh tới huyền trang một mặt nhẹ như mây gió sắc mặt không có chút rung động nào nhìn này điều kim long long tộc lại ra một cái ngũ trào kim long phật môn đoạn sẽ không tùy ý long tộc phát triển xem ra này điều kim long nhất định là sư tôn tác phẩm mà lúc này ngao liệt trong lòng cũng là trà trà l ạ kỳ này p h à m nhân đầu chọc lại không chút nào sợ chính mình đổi làm là những khác p h à m nhân e sợ đều dọa ngất chứ mấy trăm năm không ai đi ngang qua hôm nay vừa vặn mở khai trai tinh h à vẫn còn hôm nay liền bắt người khai đao ngao liệt không bị tự kiềm chế nói rằng ngao liệt ta đi đây là cái gì lời kịch như lai、like、có phải là đầu góc có vấn đề c o như là thật sự muốn ăn cá nhân trực tiếp ăn chính là đem lời nói đến mức ngu như vậy thật giống như ở kéo cừu hận như thế lấy tốc độ của hắn nếu muốn ăn một người chỉ cần trước mắt thời gian là được nhưng tốc độ này không nhanh không chậm nháo đây đây là muốn cho người k h á c phản khoáng thời gian sao nộ g không cứu mạng a này ác long muốn ăn ta a huyền trang nhìn đập vào mặt kéo tới ngũ trào kim long thể hiện ra sốc nổi hành động đừng thương ta sư phụ nộ g không thân hình lấp lóe che ở huyền trang trước mặt sau đó nhàn nhạt nổ ra một q u y ề n hai trăm hai mươi bảy e chương hai trăm hai mươi tám nộ không phá giải cơm chế kẻ địch khủng bố xuất hiện ngao ộ k h ô n tốc độ n h n đến mức tận cùng, n h mức g a liệt c thấy thấy vách vách ă trực tiếp bối rối hắn này lần thứ bảy lộ sát sau khi bên trong thân thể ẩn chứa sức mạnh có thể đem tùy ý một vị đại la kim tiên đánh bay ngao liệt đang muốn sâu lên cùng con khỉ này đánh một trận nhìn mình cùng con khỉ này có bao nhiêu tranh lệch kết quả hắn thân thể nhưng không bị khống chê xuyên trở về ư ơ n g sầu giản lúc này nộ không chuyện âm nói với huyền trang sư đệ ngươi nói này phật một người có phải là có tật xấu hay không phái cái đi ra thả ra lời hung ác đánh không lại liền lưu đây chính là cái gọi là tây du kiếp khó nộ không cảm thấy đến như vậy kiếp nạn không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i nếu không là lúc trước cùng huyền trang thảo l u ậ n qua không chừng mới vừa liền đem cái tia long cho đánh gần chết huyền trang khẽ mỉm cười những này đều không đúng trọng điểm ở ngũ chỉ sơn thời điểm trên tay ngươi tấm bửa kia ta thấy hẳn là thu thập khí vật làm sao đi thu thập m ỗ i một cái kiếp nạn khí vận mới là then chốt huyền trang đưa ra mấu chốt nhất tính vấn đề khí vận vật này quá mức mờ mịt làm sao đem khí vận sử dụng tốt nhất lấy ra hạ xuống mới là trọng yếu nhất sư đ ệ người phía trước trải qua mấy lần kiếp nạn có hay không độc đáo cái nhìn nộ không chuyện ông nói hắn liền lấy ra thứ tám khó khí vận cũng không có kinh nghiệm duy nhất tổng kết ra chính là quay dày phật môn vốn có sắp xếp phật môn nguyên bản sắp xếp là đường tăng cứu tôn nộ không để tôn nộ không chính thức gia nhập phật môn để một cái ẩn chứa người có vận may lớn gia nhập phật môn phật môn tự nhiên sẽ có khí vận gia trì hơn nữa tôn nộ g không trên người còn có một cái cực kỳ trọng yếu điểm phật môn sẽ an bài tôn nộ g không tiêu diệt chính hắn sáu cái tức mắt thấy thích hai nghe nộ tị người yêu t h i ệ t thương tư h ơ n g ý kiến muốn thân bản y ê u mà những này tôn nộ g không đều không có đi làm vì lẽ đó lấy ra thứ tám khó sở hữu khí vận ân nộ g không ở hồng nông tiểu thế giới thời điểm thường thường được ngô dục khoa phổ sở hữu liên quan với chính mình kiếp nạn vẫn là rõ ràng trong lòng nhưng mà đây chỉ là này một cái nhằm vào hắn kiếp nạn huyền trang trải qua phong phú chút hắn kiến giải khẳng định so với mình mạnh hơn vấn đề này huyền trang cũng thật lòng suy nghĩ quá hắn nói căn cứ ta tổng kết phật môn thiết trí mỗi một cái kiếp nạn bên trong đều có một ít tự thân khí vận phi thường đủ nhân vật hoặc là có thể đem phật môn phật lý truyền bá đ á m người tổng kết một điểm chúng ta chỉ cần trong bóng tối đem phật môn những này kế hoạch phá hỏng liền có thể lấy ra khí vận nộ không âm thầm ngật đầu lập tức liền biết chính mình bước kế tiếp muốn làm gì kỹ xảo của hắn khả năng không bằng huyền trang thế nhưng hắn sức chiến đấu là mạnh nhất ưng sầu giản có vấn đề hắn sáng sớm liền nhìn ra rồi theo tấn huyền trang nói phá hoại phật môn kế hoạch chính là viên ma cựu biến trực tiếp mở ra đệ b ắ t biến từng luồng từng luồng nồng nặc ma khí từ ngộ không trên người b u ộ phát ra cái kia màu đen sấm hiện ra đỏ đậm ngọn lửa gậy trên tay hắn không ngừng mở rộng ngộ không đứng ngạo nghễ không trung một tay chống kỉnh thiên trụ đột nhiên đập về phía hương sầu giản không có bất kỳ đẹp đẽ thủ đoạn liền đơn thuần chính là sức mạnh ẩm ẩm to lớn tiếng vang vang vọng ở hương sầu giản biên giới bên trong chỉ thấy cái kia to lớn gậy trực tiếp đem khe núi cái khác hai tòa vách núi treo leo cho mạnh mẽ bắn cho mình bỗng cái kia hương sầu g i ả n trên lẽ qua từng đạo từng đạo hào quang màu và nóng lượn lờ phật âm không dứt bên t h a i này chính là như lai lấy đại pháp lực thiết trí dưới cấm chế một đạo nho nhỏ thần thông liền muốn ngăn trở ta ngộ không trên khỏe môi nổi lên một vệ cười gằn thế nhưng huyền trang nhưng cho hắn truyền âm sư m i n h sư m i n h diễn trò đây không muốn quá chăm chú diễn trò liền muốn làm bước chân nhất điểm chúng ta hiện tại mới đi tới cái nào cùng cái nào nếu là đổi làm trước đây ngộ không yêu cái nào cái nào ta lão tôn thích làm gì thì làm ai cũng ngăn cản không được thế nhưng hiện tại ngộ không có tử hạ có sư tô n có sư huynh đệ vì lẽ đó nên diễn vẫn là diễn một hồi n g h i ệ t long muốn ăn ta sư phụ ta làm thì người ân đem nhịn muốn trở thành như lai nộ không diễn kỹ này cả c cạc tăng lên trên tiếng nói vừa dứt nộ không đấu chiến thánh pháp cùng với chiến đấu pháp tắc liền ra chỉ ở gậy trên giang g i ắ c giang g i ắ c vô tận tiếng vỡ nát vang lên như lai ra chỉ cầm chế bị nộ không trực tiếp nổ nát tẩn thân với ưng sầu giản dưới đáy lao liệt cũng vào đúng lúc này thoát khỏi k h ố chế hắn biến ảo thành nhân hình đi đến mặt đất đừng đánh đừng đánh ta chịu t u a nhìn hung thần ác s á t tôn ngộ không ngao liệt trực tiếp bắt đầu x i n tha hết cách rồi d ấ u ở hưng ơ sầu giản dưới nền đất đều bị chấn thương thế này sao lại là hầu tử đối thủ nếu như lại cho hắn năm trăm năm hoàn thành lần thứ chín lột xác đúng là có thể cùng con khỉ này va vào tiểu bạch ở một bên nhìn ra trận mắt mất m ộ m hắn cũng không biết là sẽ ra chuyện gì chính là không bị k h ô n g chế hướng đi ngao liệt lấy một bộ kiêu ngạo tư thái nhìn ngao liệt khinh bị phát sinh thanh chính là ngươi muốn ăn ta sư phụ lá gan rất phì a ngươi biết ta sư phụ lão nhân ra người là ai à đại đường cao tăng đường tam tạng đường vương khâm điểm ngự đệ liền nguyên một cái lông tạp l ô n g cũng xứng tiếng nói vừa dứt tiểu bạch liền cảm giác không đúng ta đi ta làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy ta là gan rất nhỏ ta làm sao sẽ không bị tự k i ể m chế tìm đường chết đối phương nhưng là ngũ t r ả o kim long cái kia không được một cái đem tan vớt mà tiểu bạch những câu nói này vừa ra nhất thời liền để huyền trang cảm giác không đúng tiểu bạch hàng này nhìn thấy một con hổ đều trong lòng rún sợ làm sao có khả năng sẽ nói ra như thế tìm đường chết lời nói mới vừa định là có người đã khống chế tiểu bạch để tiểu bạch nói ra lời nói này do đó làm tức giận này điều ngũ trào kim long để ngũ trào kim long một cái tắt đập chết tiểu bạch cứ như vậy phật môn vốn có sắp xếp liền sẽ bị kéo trở về nhưng là có thể ở hắn cùng nộ không dưới mí mắt khống chế tiểu bạch người hầu như không có vậy thì chỉ còn dư lại hai loại khả năng đệ nhất khống chế tiểu bạch thần thông trước đó sớm đã bị gieo xuống đệ nhị khống chế tiểu bạch người vượt xa thực lực của hai người bọn họ chí ít trên cảnh giới có t r ê n l ệ n h rất lớn a lúc này nga o liệt đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết ở bên lỗ thai của hắn trên vẫn có một cái rất thanh â m trói t a i nga liệt ngươi không phải phải lớn mạnh ngươi long tộc sao giết trước mắt này con ngựa trắng sau đó sẽ bắt đi đường tam tạng ngươi giã tâm liền sẽ thực hiện đường tam tạng là kim thiền tử truyền thế ăn hắn thịt ngươi liền có thể tăng trưởng vạn năm tu vi không muốn do dự đây là ngươi long tộc cơ hội những thanh âm này lại như là ma quỷ dư âm bình thường ở ngao liệt bền thai quấn quanh không đi càng là đem nội tâm hắn g ụ c vọng từng bước từng bước phóng to hai con mắt của hắn hiện ra đỏ đậm v ẻ cả người xem ra vô cùng khát máu hai trăm hai mươi tám e chương hai trăm hai mươi chín tân pháp chân ôn hạo nhiên chính khí ba ngàn dặm ngao liệt bộ dáng này rất có điểm nộ không năm đó nhập ma dấu hiệu cả người nhìn qua cực dữ tợn màu đỏ tươi con mắt ở tiểu bạch mã trên người không ngừng tự do hắn ý thức vẫn ở cùng trong đầu cái thanh âm kia làm đấu tranh nếu như hắn chưa hoàn thành long đẳng cựu thiên lần thứ bảy lột xác không có triệt để luyện hóa tổ long tinh phách lời nói khẳng định đã không chịu được nữa nhìn này dị dạng nộ không cùng huyền trang liếc mắt nhìn nhau sau khi lập tức ra tay xên xẹt ma khí vung ra đem tiểu bạch mã kéo trở lại sau đó hắn đi tới ngao liệt trước mặt vung tay lên ma khí ngập trời từ trên người hắn tuân ra đem ngao liệt bao phủ nhất thời hình thành một cái năng lượng màu đen lồng phòng hộ ma khí là một loại sức mạnh bá đạo sự xuất hiện của nó rất tốt giảm bớt ngao liệt thống khổ lúc này nộ không hét lớn một tiếng thần thánh phương nào có gan đi ra một trận chiến van g dội bá khí âm thanh ở phía này thế giới không ngừng vang vọng chỉ là nhưng không có một cái đáp lại tiếng nói của hắn nhìn thấy tình huống như vậy huyền trang rơi vào trầm tư bên trong tiểu bạch mã ngao liệt trên người phát sinh biến đổi lớn huyền trang liền lật đổ có nhân sự trước tiên ở tiểu bạch long trên người giới khống chế thần thông một chuyện cái kia người xuất thủ sẽ là ai hiển nhiên người này là hướng về phía này thứ chín kiếp nạn đến ra tay nhất định là người trong vật môn như lai còn ở trọng thương bên trong hiển nhiên không thể quá khứ phật vị lai phật am hiểu chính là pháp tắc thời gian mà không phải như vậy khống chế thần thông cái kia là ai đây tây phương nhị thánh bên trong một trong hiển nhiên cũng không thể thánh nhân ra tay này ngũ t r ả o kim long không có cơ hội phản kháng nhưng người này nhất định nắm giữ cấp cao chuẩn thánh thực lực một nhớ tới này huyền trang lập tức đối với ngộ không chuyện âm nói sư huynh người tới thực lực cường hãn hắn ẩn náu công phu tương đương lợi hại ta chuẩn bị mới pháp chân ngôn ép hắn hiện thân tân pháp chân ngôn vì là huyền trang tân pháp ngưng tụ chân ngôn có thể khu yêu chân t à càng là có thể ngưng tụ hạo nhiên chính khí xua tan khống chế tinh thần loại thần thông nộ không c h u y ệ n nói sư đệ ngươi hiện tại vẫn chưa thể bại lộ mấy ngày nay huyền trang cùng nộ không chiều sâu trao đổi qua ý nghĩ của hắn hắn tân pháp còn chỉ là một viên cây non không phải vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ sư minh năm trăm năm trước ta ở sư tôn nơi đó được rồi bất diệt nguyên linh thần thông bây giờ ta đã có thể phân liệt ra một t i ê bản nguyên nguyên linh dựa vào người khác thân thể triển khai tự thân phép thuật huyền trang nói ra ý nghĩ của chính mình nộ không lập tức rõ ràng huyền trang ý tứ sư đệ đại cục làm trọng nhanh hơn ta thân nhưng là sư minh ta này tân pháp chân n ôn có thể sẽ đối với ngươi ma khí có ảnh hưởng huyền trang cân nhắc chính là đ i ể m này h á n tu chính là trong thiên địa chính khí chính khí cùng ma khí tồn tại thiên nhiên tương khắc không sao nộ không làm việc chưa bao giờ kéo dài huyền trang cũng không phí lời lúc này từ bản thể bên trong phân ra một tia bản nguyên mê linh bám vào nộ không trên người nộ không lập tức khoanh chân ngồi xuống khoe miệng bắt đầu đọc từng đường thanh khí từ nộ không trên người từ từ bay lên từng cái từng cái màu xanh tiểu chữ hình thành từng đạo từng đạo chính khí bao phủ toàn bộ bầu trời không lâu lắm chính khí hướng bốn phía k h u y ế t tán bám vào tiểu bạch long trên người ma khí càng là chậm rãi bị chính khí tinh chế mà tiểu bạch long triệt để được giảm bớt trong con ngươi màu đỏ tươi bắt đầu biến mất không còn thăm hơi không ra chốc lát chính khí kéo dài ba ngàn dặm bầu trời xuất hiện một mảnh an lành cảnh sắc trên mặt đất có vô số sinh linh thấy thế túi trào như vậy dị dạng lẽ nào là cái gì tân g i á o thông xuất hiện thấy cảnh tượng như vậy ở n ó chỗ tối người đều giật nảy cả mình hắn đối với mình thực lực cực tự tin nhưng hắn thần thông nhưng tại đây ba ngàn dặm hạo nhiên chính khí bên trong có vẻ bé nhỏ không đáng kể càng làm cho hắn kinh ngạc chính là n à y ba ngàn dặm hạo nhiên chính khí lại là từ trên người tôn nộ g không tản mát ra một cái hoàn toàn nhập m a yêu làm sao có khả năng có chính khí tồn tại chuyện này thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi ân hiện tại còn chưa là chạm mặt thời điểm tẩu vi t h ư sách thời khắc này nộ không trên mặt có chút dữ tợn hiển nhiên là chịu đến hạo nhiên chính khí ảnh hưởng thiên địa có chính khí thạp nhiên phú lưu hình hạ tác vi hà nhạc thượng tác vi n h ậ t tinh vũ nhân viết hạo nhiên phái tử nhét thương minh loại này sức mạnh vô hình n ó p trong mỗi một cái sinh linh bên trong mà huyền trang tân pháp chính là dẫn dắt những n à y chính khí môi giới bởi vậy hắn bản nguyên nguyên linh vừa ra khỏi miệng những n à y chính khí liền bị gợi ra đi ra đương nhiên như ngộ không sử dụng ma khí chống đối ba dặm hạo nhiên chính khí còn ảnh hưởng không được hắn nhưng hắn tử a huyền trang dựa vào dưới không thể vận dụng ma khí huyền trang chậm rãi đem bản nguyên nguyên linh từ nộ g không trên người thu hồi lông mày hơi xúc động nộ g không thở phào một cái lập tức dùng không giới phủ t r u y ể n âm nói sư đệ có thể có phát hiện huyền trang lắc lắc đầu ta mới vừa bắt lấy một tia khí thức hắn liền rời đi người nào lại có thực lực như vậy để chúng ta hai cũng không thể nhận biết nộ g không phát sinh nghi vấn tiếng nếu như ta suy đoán đến không sai lời nói người này hẳn là ô x à o thiền sư huyền trang nói ra trong lòng mình suy đoán ô x à o thiền sư lai lịch liền ngay cả hắn đều không biết coi như là làm kim tiền từ thời điểm cũng chỉ có này môn Năng nghe Phật thấy. là đối Đại với vị này, Phật môn Đại năng có nghe thấy. sư đệ từng l à minh Phật môn k m t h i ê Tử, vẫn còn k ô ngược biết Phật một môn này n g ờ i lai lịch, xem ra chúng ta làm việc phải cẩn thận. Nộ không không khỏi nói Minh, lịch, làm ra ta chúng cẩn thận. không không xem rằng. Nộ n g Sư ư lại cũng không cần quá mức căng thẳng ô s ả o thiền sư không có chính diện ra tay cùng ngươi giao chiến nói vậy là không muốn bại lộ đương nhiên cũng có khả năng là kiềng kỵ thực lực của ngươi dù sao ngươi là đánh bại quá như lai người chỉ là ta có một chuyện không nghĩ rõ ràng này ô s ả o thiền sư có thể khống chế tiểu bạch mã tại sao không trực tiếp ra tay giết tiểu bạch mã giết tiểu bạch mã giá họa cho con rồng này bọn họ phật môn mục đích không phải đạt đến sao huyền trang đem chính mình kiến giải cùng phân tích từng cái nói tới đối với vấn đề này n ộ không cũng không nghĩ rõ ràng sư phụ người ta thật sợ hãi tiểu bạch suýt chút nữa bị dọa gần chết nhớ tới chính mình nói với ngũ trào kim long những câu nói kia liền run lầy bầy cái quái gì vậy quá làm nó xưa nay đều không có như thế tìm đường chết quá t i ê n trí t i ê n trí đi cho người ta nói lời xin lỗi người ta gặp thà thứ ngươi huyền trang một cái tát hô ở tiểu bạch trên m ư n g ngựa tiểu bạch đau đến gào gào thét lên đồng thời cũng đem nó từ sợ hãi tâm tình bên trong mang ra ngoài hắn khiếp n i ư ợ c đi tới ngao liệt trước mặt mở miệng nói long long ca thật không tiện à, không chăm sóc miệng chớ trách chớ trách ngao liệt thần chí cũng khôi phục một chút hắn tự nhiên biết tất cả những thứ này đều là phật môn thủ đoạn cũng không cần phải một con ngựa tính toán vô sự ngao liệt nói một câu liền đưa mắt nhìn về phía ngộ không cùng huyền trang huyền trang hắn không biết thế nhưng tôn nộ g không hắn là biết đến năm đó quan âm thiết kê khanh long tộc thời điểm hắn ba phụ ngao quảng thảm bại ở tôn nộ không trên tay do đó kết bạn nội nếu như như thế luận lời nói trước mắt một yêu một đầu t r ọ c một con ngựa đều là người mình ngao liệt năm trăm năm quá khứ ngươi không có bị ô xảo thiền sư không chế vi sư trong lòng cảm thấy vui mừng tôn nộ không là ngươi đại sư m ì n huyền h trang là nhị sư huyền ươi ngươi mà cùng bọn họ cùng tiến lên đường nhất định t i ề n lời rất nhiều đang lúc này ngao liệt bên thai chuyển đến ngô rủ câm thanh hai trăm hai mươi chín em